Chương 645, Ma tộc Dạ Tâm, 2, chương 645, Ma tộc Dạ Tâm, 2. Đương nhiên sẽ không." Hàn Hiên lắc đầu, nói ra, "Ta chỉ là hy vọng chúng ta song phương có thể nước giếng không phạm nước sông. Dù sao, ngươi như tàn sát quá nhiều phàm nhân, là sẽ tao ngộ báo ứng." "Ha ha, báo ứng?" Ma La lạnh lùng cười nói, "Ngươi cũng xứng đảm luận báo ứng. Đã ngươi không chịu bỏ qua, vậy liền một trận chiến đi." Hàn Hiên nói ra. Nữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, nội tâm của hắn sát cơ đã nhanh nuốt lực chế không nổi. "Vậy liền chiến." Ma La hét lớn một tiếng. Bá, lời còn chưa dứt, tay hắn cầm màu đen đoản thương, đột nhiên hướng Thạch Cơ lâm tới. Đoản thương xẹt qua hư không, mang ra kịch liệt bọn sóng, không khí phản phất không chịu nổi đoản thương cô uy áp kiếm mà run rẩy bình thường. Màu đen đoản thương trong nháy mắt liền đâm tới Hàn Hiên trước mặt, mắt thấy liền muốn đâm vào Hàn Hiên lồng ngực. Nhưng mà, Hàn Hiên lại là giơ cánh tay lên, dùng ngón tay chọ cùng ngón cái nhẹ nhàng kẹp lấy Ma La màu đen đoản thương. Răng rắc, màu đen đoản thương vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn xuyên ra, Ma La cả người không tự chủ được hướng phía Hàn Hiên tới gần. Hàn Hiên nhẹ nhàng đẩy Ma La, Ma La lập tức lùi lại mấy mét xa. Mới ngừng lại, thật quỷ dị công pháp. Ma La híp mắt đánh giá Hàn Hiên, lộ ra vẻ cảnh giác. "Ma La, ta quên ngươi hay là giỏi đi tốt." Hàn Hiên nói ra, "Ta mặc dù không có khả năng chém giết ngươi, nhưng kéo dài ngươi một đoạn thời gian, đủ để cho nhân dân có năng lực độ kiếp kỳ tu sĩ đến chu sát ngươi." Ma La nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, "Ta Ma La làm việc, không cần người khác nhúng tay." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền trực tiếp cuốn lên người áo đen, biến mất tại chỗ. "Giảo hoạt Ma La." Hàn Hiên trợn dài một tiếng, cũng không có đi đuổi, mà là xoay người lại đến Hàn Vô Danh bên người, lo lắng mà hỏi thăm, "Đại ca, Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vết thương cũng còn chưa trữa tốt sao?" Hàn Vô Danh cười khổ một tiếng, nói ra, thực lực của ta đã sớm 10 không còn một. Hiện tại đối với ta mà nói, cơ hội duy nhất chính là phi thăng tiên giới. Nhưng phi thăng tiên giới, làm sao đảm luận dễ dàng a?" Hàn Vô Danh một mặt thốn tức nói. Phi thăng tiên giới xác thực gian nan. Hàn Hiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là bị người hại thành như vậy. Hung thủ kia đến tột cùng là ai a?" Hàn Vô Danh đằng chặt lắc đầu, nói ra, ta tra khắp cả nhân gian tất cả quy lục, nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận manh mối gì. Ai, chúng ta hay là không nói những này mất hứng sự tình? Hàn Hiên nói ra, "Hiện tại, chúng ta hay là nhanh tiến vào tiên gia bảo địa đi. Ta vừa rồi nghe lén đến bọn hắn trong bóng tối giao lưu, tựa hồ ma tộc lần này tới thế ráo rạn, hơn nữa còn điều động đại lượng cao thủ, trong đó càng là có độ kiếp kỳ cường giả, chúng ta không có khả năng lãng phí thời gian nữa." Hàn Vũ Danh nghe vậy, vẻ mặt uất ức. Hắn biết rõ ma la thực lực cực kỳ đáng sợ, liền xem như Hàn Hiên, cũng chưa chắc có nắm chắc có thể thắng được hắn. Huống chi, ma la hay là ma giới ma tôn tọa hạ bốn ma vương một trong. Vậy thì đi thôi." Hàn Vũ Danh nhẹ gật đầu, giọng kiên định nói. Hắn biết rõ, trận chiến này, bắt buộc phải làm. Vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều phải toàn lực ứng phó. Vì nhân gian, vì chính nghĩa, bọn hắn tuyệt không thể lùi bước. Hàn Hiên nhẹ nhàng đẩy ra tiên gia bảo địa thần bí cửa vào, sau đó quay người nhìn về phía cái kia khắp sơn cốc thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn lít nha lít nhít đứng vững, trong mắt lóe ra chờ mong cùng kích động. Hàn Hiên mỉm cười mở miệng, "Các vị nhân tài mới nổi, tiên gia bảo địa thuộc về người hữu duyên, mọi người nắm chặt thời gian tiến vào đi, nếu không bảo địa này sắp tiêu thất vô tung." Lời của hắn vừa dứt, thế hệ trẻ tuổi bọn họ liền dục dịch, nhao nhao không kịp chờ đợi phóng tới trong sơn cốc, sợ bỏ lỡ cái này khó được kỳ ngộ. Lúc này Thạch Cơ ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành chói mắt kiếm mang, đồng nhiên vọt vào tiên gia bảo địa. Vừa bước vào vùng đất thần bí này, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong sơn cốc tràn ngập linh dược khí tức, nồng đậm mà mê người. Tiểu tử này, thật sự là không giống bình thường. Hàn Vô Danh nhìn chăm chú lên Thạch Cơ bóng lưng biến mất, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tự nhủ, hắn thật chỉ là kim đan cảnh giới sao? Ta luôn cảm giác, hắn tựa hồ là một vị nào đó đại đế chuyển thế chi thân. Có lẽ vậy, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này huyết mạch cực kỳ thuần túu, tuyệt không phải phàm tục chi thể. Hàn Vô Danh tự lẩm bẩm, Trong lòng âm thầm quyết định, lần này, ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đốn hạ. Hàn Hiên các loại vượt qua tiên gia bảo địa cảnh giới hạn chế các trưởng lão ở lại bên ngoài, để phòng bất trắc. Hàn Hiên nghe được Hàn Vô Danh càng khái, không khỏi tò mò hỏi, "Lại ca, thế nào? Là có gì không ổn sao?" Hàn Vô Danh lắc đầu, trầm giọng nói, "Không có gì, ta chỉ là có loại dự cảm, tiểu tử này lai lịch chỉ sợ không nhỏ, nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ." Các loại tiên gia bảo địa sự tình sau khi kết thúc, ta lại tự mình đi bái phòng hắn đi nói xong, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tĩnh tu. Hàn Yên nhìn qua Hàn vô danh bọn người, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy thuận lợi, không cần phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Giờ phút này, Thạch Cơ đã bước vào một mảnh cự thạch lâm chi trung. Nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ muốn tràn ra, trên bầu trời còn lượn lờ lấy mấy sợi hoa mỹ hào quang, đẹp đến nỗi người ngẩn ngơ. Đây chính là trong truyền thuyết tiên gia bảo địa sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, không phải tầm thường. Thạch Cơ nhịn không được tán thưởng nói, mà lại, nơi này pháp tắc tựa hồ cùng tiểu thế giới có chỗ khác biệt, thật sự là kỳ diệu. Mặc dù nơi này không cách nào cùng hắn bản thể lực lượng đánh đồng, nhưng kỳ đặc khác biệt tính lại làm cho tiểu thế giới tới một trời một vực. Ngẫy tới đây, Thạch Cơ hít sâu một hơi, khuỳnh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển công pháp. Lập tức, trên bầu trời linh khí giống như thủy triều tụ đến, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, những cái kia hoa mi hảo quang cũng giống như nhận lấy hấp dẫn, nhao nhao dung nhập trong người hắn. Tại Tiên gia bạo địa Tây vực tận cùng phía đông, có hai mảnh Mên Ngông Hải Dương ở chỗ này giao hội. Nơi này yêu thú hoành hành, nguy cơ tứ phía, là mọi người đều biết tử vong căn khu. Ngao, một trận to rõ tiếng sói tru đột nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng của nơi này. Ân lại có nhân loại đám tiểu tệ tử xông vào một đầu toàn thân đen như mực giao long từ đáy biển thoát ra, xung quanh là lít nhã lính nhít, chờ xuất phát đại quân yêu thú. Ma tu bên kia đã truyền đến tin tức, lần này chúng ta muốn đem nhân loại tiến vào tu sĩ một mẹ hút gọn, một tên cũng không để lại một đầu yêu thú hung tợn nói ra. Ha <cười> ha, không sai. Những nhân loại kia còn tưởng rằng nơi này là tiên gia bảo địa, thật tình không biết đây chỉ là chúng ta yêu thú thế giới trong. Chỉ cần chúng ta giết bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn thể xác, liền có thể tăng cường thực lực của chúng ta, một đầu khác toàn thân trắng như tuyết, giống như ngọc thạch tạo hình giống như kỳ lân thú ha ha cười nói. Lên đường đi. Giao long Ngọc Kỳ Lân cùng Tuyết sư thú ba thú nhau nhau nhảy ra mặt nước, hướng phía thạch cơ vị trí màu trắng bay đi. Chương 646, sợ hại yêu đế, 1, chương 646, sợ hại yêu đế, 1. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngọc Kỳ Lân đột nhiên dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phía trước một hòn đảo. Khoa Trừng, có gì đó quái lạ. Giao Long trầm ngâm nói, chúng ta trước quan sát một chút rồi quyết định hành động. Ừ, ta ngược lại muốn xem xem là cái gì dám can đạm mạo phạm ba huynh đệ chúng ta. Tuyết sư thú gầm két liền xông ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp rơi vào trên hòn đảo, lật ngược rất nhiều cây cối, giơ lên đẩy trời cho bụi. Giao Long cùng Ngọc Kỳ Lân cùng theo sát phía sau, rơi vào trên hòn đảo. Bọn chúng cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, một đạo người mặc áo xanh thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi ra. "Danh con, hướng chỗ nào chạy?" Tuyết sư thú hét giận dữ một tiếng, song chào cùng nhau chụp vào cái kia đạo thân ảnh màu xanh. Nhưng mà, bóng người màu xanh khẽ miệng lại câu xiết ra một vòng lách khớp đường cong, chỉ gặp hắn hữu quyền bỗng nhiên vồ nhấc, trực tiếp đánh trúng Tuyết sư thú đầu to lớn kia, đem nó đánh bay ra ngoài. "T, cái này sao có thể?" Giao Long con ngươi hơi co lại, lộ ra rung động biểu lộ. Thực lực của nó cũng không kém Tuyết sư thú lại không nghĩ rằng Tuyết sư thu thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. Người kia là ai? Lại có thể một quyền kích thương Tuyết sư thú? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ẩn tàng cao thủ? Giao Long nội tâm hết sức cẩn thận, chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, chuẩn bị tùy thời thoát đi. Hừ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, một cỗ bành trướng như hồng hoang manh thu giống như khí tức tự trên người hắn bộc phát mà ra. Loại này bàng bạc khí tức trong nháy mắt ép vỡ Giao Long lòng tin. Đây là cao thủ cảnh giới nào? Làm sao có thể? Giao Long trợn đầy ngậm, một đôi mắt mở tròn vo, tràn đầy không thể tin. Người xuất sinh kia Thế mà Newton tôn vẻ hồn phách của ta, ngay tại giao long ngây người thời khắc, Thạch Cơ bước ra một bước, một quyền đập nền tại giao long trên thân thể. Giao Long như bị trọng thương, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vỡ một khối cự nham. Giao Long dãy rủa lấy bò lên, phun một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Thạch Cơ, dù giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thạch Cơ nhưng lại không để ý tới nó, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó. Ngay sau đó, Thạch Cơ tốc độ tăng vọt, trong chốc lát liền xuất hiện tại giao long trước mặt. Hắn lại đấm một quyền ném ra, hung hăng đánh vào giao long trên lực. Giao Long xương ngực nứt gãy, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Trên người lẫn giáp nổ bể ra đến, thân thể kém chút sụp đổ. Cái này giao long dọa đến sắp nứt cả tim gan, cuốn quyết hướng về sau bỏ chạy. Thực lực của nó cùng Thiết sư thú tương tự, nhưng Thiết sư thú bị Thạch cơ tùy tiện trấn áp, nó thì như thế nào có thể là đối thủ? Thạch cơ một trượng vỗ tại giao long trên lưng, giao long tại chỗ hôn mê đi. Đúng lúc này, một giọng giản ruột đột nhiên tại Thạch cơ bên tai vang lên, "Tiểu tử, ngươi quá tàn nhẫn, thế mà phế đi cái này giao long." Thạch cơ hơi nhướng mày, hỏi, "Yêu thú?" Đạo này thanh âm giản ruột chính là trước đó những yêu thú tiên lưu đồ bí mật lúc, tại trên vách núi đầu kia hỏa nhà phát ra. Chỉ bất quá Hiện tại Thạch Cơ cũng không có nhìn thấy Hỏa Nha chân thân. Hỏa Nha trầm mặc một hồi, trầm rãi nói ra, "Tiểu tử, ta không phải yêu thú nào, ta là tiên gia đạo phủ thủ hộ linh thú. Nơi này là tiên gia đạo phủ, ngươi không thuộc về nơi này." Thạch Cơ không chút do dự nói ra, "Ta thuộc về nơi này." Hỏa Nha nghe vậy, không khỏi hỏi, "Ngươi xác định sao?" Thạch Cơ kiên định nói, "Đương nhiên xác định. Ta ở chỗ này tu luyện rất nhiều, làm sao bỏ được rời đi." Kỳ thật, hắn là muốn cảm ngộ tiểu thế giới này pháp tắc lực lượng. Hỏa Nha trầm mặc một lát, sau đó nói, "Đã như vậy, vậy ta đưa ngươi ra ngoài đi." Nhưng mà, thời gian mấy hơi thở đi qua, Hỏa Nha lại khiếp sợ phát hiện, chuyện gì xảy ra? Không gian của Tanaji chi thuật vậy mà không cách nào đưa người tên nhân loại này truyền tống ra ngoài. Thạch Cơ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Hỏa Nha ngưng trọng nói ra, "Ngươi không phải người của thế giới này." Thạch Cơ cau mày, hỏi, "Chẳng lẽ nói nơi này có các ngươi yêu thú thực hiện phong ấn tồn tại?" Hỏa Nha lại tránh không đáp, chỉ là nhắc nhở, "Cái này ngươi không cần minh bạch. Bất quá, ta khuyên ngươi hay là nhanh lên rời đi nơi này, nếu không một khi dẫn tới yêu thú càng mạnh mẽ hơn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nó muốn đem tên nhân loại này lừa gạt đi." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng không định rời đi. Hắn đã hiểu nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như ta không có đoán sai, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì tiên gia bảo địa, mà là các ngươi những yêu thú này sở sinh sống thế giới trong đi. Bất quá, các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn giải tin tức đến toàn bộ tu chân giới, để những người kia coi là nơi này là bảo tàng vô số tiên gia bảo địa đâu? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ những yêu thú này đến cùng có tính toán gì không. Đương nhiên, bởi vì hắn cũng không thuộc về thế giới này, cho nên hắn cũng không có cảm thấy phẫn nộ hoặc bất mãn. Từ khi Hồng Hoang thế giới bị hỗn độn chi khí bao phủ đằng sau, hắn liền hiểu một cái đạo lý. Vô luận là tại tiểu thế giới hay là đại thiên thế giới, chân chính con dùng mãi mãi cũng là thực lực của mình. Nhược độ cường thực phát tắc, tại toàn bộ hỗn độn vạn giới đều là giống nhau. Chỉ ít, hắn thì cho là như vậy. Hỏa Nha thật sâu thở dài một cái, nói ra, chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Những năm gần đây, chúng ta những yếu tố này càng ngày càng không nhận chào đón. Thạch Cơ nhíu lông mày, hỏi, không nhận chào đón? Đây là có chuyện gì? Hỏa Nha chậm rãi nói ra, nơi này đã từng đúng là tiên gia đô phủ, nhưng chúng ta yêu tộc tại vạn năm trước liền đã sinh hoạt ở nơi này. Chỉ bất quá, hoàn cảnh nơi này đối với chúng ta mà nói cũng không có chiếm cứ ưu thế. Nó tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng minh bạch, chúng ta yêu tộc cùng tu chân giới nhân loại chiến đấu vô số tuế nguyệt, nhưng kết cục thường thường là chúng ta yêu thú thảm bại. Chúng ta yêu thú cuối cùng tử vong hầu như không còn, chỉ để lại một chút may mắn yêu thú kéo dài hơi tàn. Nhân loại mặc dù bị khu trục ra ngoài, nhưng vẫn như cũ tiêu giao tại trong giới tu hành. Mà lại, thế giới trong này tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, so với chúng ta đã từng sinh hoạt mạnh kia yêu thú đại lục không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hỏa Nha trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ rơi vào trầm tư. Hắn không khỏi nghĩ tới một chút chuyện cũ trong lòng buổi ngồi mái tôi. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi mới vừa nói những này, cùng ta lại có quan hệ thế nào?" Mà lại, nơi này không chỉ có chỉ có ta, còn có tu sĩ khác cũng tiến vào trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu. "Sắc thực như vậy?" Hoa Nha mở miệng nói ra, thanh âm của nó vang vọng trên không trung, tại nơi bước vào mảnh đất này trước đó, đã có vô số tu sĩ trẻ tuổi nhân loại tới qua nơi này. Nhưng mà, trong bọn họ đại đa số đều không thể tiếp nhận thế giới này lực lượng, bị nơi này hung sát chi khí ăn mòn, cuối cùng biến thành mất lý trí cô máy rứt chóc. Cô máy rứt chóc." Thạch Cương nhíu mày, Hiển nhiên đối với thuyết pháp này cảm thấy lạ lẫm. Chương 646, sợ hại yêu đế, 2. Chương 646, sợ hại yêu đế, 2. Ân, tiểu thiên địa này có hai vị chúa tể dạ. Hỏa Nha tiếp tục giải thích nói, một vị là ta, một vị khác thì là yêu đế. Bất quá, chúng ta đều bởi vì các loại nguyên nhân nhận lấy khác biệt trình độ thương tích. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó hỏi, cái kia đã như vậy, các ngươi vì sao không liên thủ giải quyết nguy cơ này? Ngược lại muốn từng người tự chiến đâu? Hỏa Nha thở dài, nói ra, ngươi không hiểu, chúng ta mặc dù là yêu thú, nhưng cũng không phải là không có tình cảm. Chúng ta cũng có thân nhân cùng bằng hữu của mình, tại trong tiểu thế giới này, chúng ta trợ giúp lẫn nhau, đã thành thói quen yên lặng của nơi này sinh hoạt. Chúng ta không hy vọng bởi vì ngoại giới quá nhiều mà phá hư phần này yên tĩnh. Lâu như vậy đến nay, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy sợ sẽ sao?" Thạch Cơ truy vấn. Sợ sệt. Hỏa Nha trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên thừa nhận, đương nhiên sợ sệt. Nhưng chúng ta không thể không duy trì loại hiện trạng này, bởi vì một khi phá vỡ cân bằng, tiểu thế giới này liền sẽ đứng trước hủy diệt. Nói đến đây, Hỏa Nha đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Thạch Cơ nói ra Kệ ngoài lai, ngươi là kỳ tài, có lẽ ngươi có năng lực cải biến tình huống này. Cải biến? Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ta muốn thế nào cải biến? Hỏa Nha thần sắc chỉnh trọng nói, ngươi chờ một lát một lát, thử đi làm một sự kiện. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên truyền đến hai trận chấn động nhẹ nhẹ. Thạch Cơ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tầng mây chỗ sâu, một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, tản ra thần bí khó lường khí tức. Và cung điện kia, chính là tiểu thế giới này Hải Tâm, cũng là trận pháp trấn nhãn. Hỏa Nha giải thích nói, nơi này lại có thần kỳ như thế tồn tại. Thạch Cơ sợ hãi thán nói, Ngươi có thể đếm thử đi luyện hóa trận nhãn này, Hỏa Nha nói ra, một khi thành công, tiểu thế giới này trận pháp liền đem hoàn toàn thuộc ngươi khống chế. Thạch Cơ không do dự, thân hình lóe lên, liền hướng tòa kia lơ lửng cung điện bay đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên từ trên cao hạ xuống, thẳng đến Thạch Cơ mà đi. Thạch Cơ sớm có phòng bị, hắn vất tay tế ra một tảng đá lớn, ngăn trở lôi điện công kích, sau đó thuận lợi leo lên tòa kia lơ lửng cung điện. Tòa cung điện này cho người ta một loại tương thương, cổ lão mà nặng nề cảm giác, phản phất gánh chịu lấy vô tận lịch sử. Thạch Cơ đứng tại cửa cung điện, lập tức cảm nhận được một loại nghiêm túc trang nghiêm cung khí. Phan Phật chính mình đưa thân vào một tòa vĩ đại công trình kiến trúc bên trong, mà không phải một cái bình thường gian phòng. Vào đi một cái thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên. Thạch Cơ bước chân, bước vào cung điện nội bộ. Đập vào mi mắt là một tòa rộng rãi tráng lệ cung điện, bốn phía điêu khắc tinh mỹ minh họa, trên vách tường hình ảnh sinh động như thật, làm người ta nhìn mà thán thở. Trong cung điện bài trí đơn giản hảo phóng, lại để lộ ra một loại bất phàm khí tức. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau lượn quanh đi ra, chính là Hỏa Nha chân thân. Người tên là gì? Hỏa Nha nhàn nhạt hỏi. Ta gọi Thạch Cơ. Thạch Cơ hồi đáp. Thạch Cơ, kể từ hôm nay Ngươi chính là chủ nhân nơi này, tòa cung điện này thuộc về ngươi." Hoa Nha chỉ chỉ cung điện, nói ra. Thạch Cơ nghe vậy, nhìn về phía cung điện trung ương bộ đoàn. Nơi đó ngồi một người mặc kim bào, vẻ mặt dàn mua lão giả, hắn đục ngồi hai mắt chính nhìn chăm chú lên Thạch Cơ. Yêu thú hóa hình. Thạch Cơ con mắt nheo lại, quan sát tỉ mỉ lấy lão giả bộ dáng. "Ta chính là Yêu Đế lão giả chậm rãi mở miệng, ngươi đã là ta lựa chọn truyền thừa giả, nhất định phải nghe lệnh của ta, không được vi phạm." Nói xong, Yêu Đế chậm rãi đứng dậy, nhìn Thạch Cơ một chút, trong đôi mắt hiện lên một vòng qua mang. Thạch Cơ chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị một cỗ lực lượng quỷ dị trói buộc chặt, lập tức, một cỗ khủng lồ ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Nguy Lai, like, yêu này đế đúng là đang nỗ lực đoạt xá chính mình, khó trách hắn sảng khoái như vậy giao ra thần hồn chi lực của mình. Nhưng mà, Thạch Cơ sao lại bị hắn tùy tiện khống chế? Hắn hơi dùng lực một chút, liền tránh thoát yêu đế thần niệm trói buộc. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Yêu đế lắc đầu, cười lạnh liên tục. Sau đó, thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành một người dáng dấp thật thả thiên nhiên. "Tiểu tử, xem ra thể chất của ngươi rất đặc thù, thậm chí ngay cả thần niệm của ta đều không thể khống chế ngươi được." Yêu đế lạnh lùng nói: "Bất quá, ngươi yên tâm, thân phận của ngươi bây giờ chỉ là một vị nô lệ mà thôi. Nhất cử nhất động của ngươi, suy nghĩ trong lòng, cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch chi ý nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thế giới này, không cho phép có người phản kháng tồn tại." Thạch Cơ nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Hắn chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cho dù là tại so tiểu thế giới này khoa trương vô số lần hỗn độn cổ giới bên trong, cũng không có người dám như thế đối lại hắn. Hung chi, hắn hiện tại chỉ là lấy phân thân hình thức hành tẩu ở tiểu thế giới này, vừa lại không cần e ngại bất luận kẻ nào. Tiểu Bối Ta quên ngươi an phận một chút, đừng làm chuyện điên rồ." Yêu Đế nhìn thấy Thạch Cơ biểu lộ, nhịn không được quát lạnh một tiếng, "Nếu không, hối hận chính là ngươi chính mình." Thạch Cơ nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt, căn bản không thèm để ý Yêu Đế. Hắn khiêu khích cười nói, "Ngươi cứ như vậy xác định, thần hồn của ngươi gông xiển có thể phong tỏa ý chí của ta." Yêu Đế sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, cả giận nói, "Tiểu xúc sinh, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thần hồn của ngươi đã bị ta giắt vào một sợi thần hồn ấn ký, nếu là ngươi còn dám khiêu khích ta, có tin ta hay không để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." "Ha ha." Thạch Cơ khinh thường lượng Yêu Đế một chút, Trong lòng của hắn rõ ràng, yêu đế cũng không lừa hắn, bởi vì hắn đã trông thấy, tại mi tâm của mình vị trí, hoàn toàn chính xác có một viên kỳ quái màu đỏ như máu phù văn ấn ký. Chỉ bất quá, viên này phù văn màu máu ấn ký ẩn tàng đến từ sâu, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Đây là cái gì? Thạch Cơ ra vẻ nơi không biết hỏi. Một loại cường đại thuật trói buộc. Yêu đế giải thích nói, một khi ta thi triển phù văn ấn ký này, liền sẽ đem ngươi nhốt lại, để cho ngươi vĩnh viễn đều không thể rời đi thế giới này. Ha? Thạch Cơ nhíu mày, thờ ơ nói ra, cái này có quan hệ gì đâu? Ta chỉ là ở nhờ thế giới này mà thôi. Về phần ngươi là thân phận gì, ta cũng không thèm để ý. Ngươi yêu đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn thế nào? Hắn rất nổi nóng, nhưng lại không có biện pháp gì, bởi vì nếu quả như thật phá hủy Thạch Cơ thân hồn, chính hắn cũng sẽ chết. Ngươi cảm thấy cái đồ chơi này có thể khống chế ta. Thạch Cơ vung tay lên, Yêu Đế thần hồn ấn ký liền bị hắn hời hợt lấy ra ngoài, sau đó ném cho Yêu Đế. Làm sao lại Yêu Đế trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà không nhận hắn thần hồn công xie ảnh hưởng. Ngươi, ngươi vậy mà không có bị ảnh hưởng. Ngươi đến cùng là ai? Yêu Đế hoảng sợ hỏi. Thạch Cơ mỉm cười, nói ra, tên của ta, không phải mới vừa đã nói cho ngươi biết sao? Chương 647, Yêu thần sơn, 1, chương 647, Yêu thần sơn, 1. Thật hay dạ. Yêu Đế nghe vậy, lập tức lăn lộn thân run rẩy kịch liệt. Loại thủ đoạn thần hồ kỳ ký này, mặc dù cũng không đại biểu thạch cơ thực lực nhất định phi thường cường đại, nhưng hắn cái kia trên trán chẳng thèm nó tới, cũng tuyệt đối không giống như là giả vở. Tu vi của hắn, nhất định sâu không lường được. Ngươi Yêu Đế thanh âm run rẩy, hắn bắt đầu có chút luống cuống. Nếu như chọc giận Thạch Cơ, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tính toán. Thạch Cơ khoát tay áo gia hiệu yêu đế không cần thần chương, sau đó nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết sự lợi hại của ta đi. Ân. Yêu đế vội vàng khéo léo gật đầu. Hiện tại, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó." Thạch Cơ trầm giọng nói, nếu để cho ta không hài lòng, hậu quả ngươi tự phụ." Lạ. Yêu đế không dám có nửa điểm do dự cùng giữ lại, đối mặt Thạch Cơ vấn đề, hắn đem những gì mình biết tất cả đều một năm một mười nói ra. Nguyên lai, like, cái này yêu đế đã từng là yêu tộc thái tử, cũng là yêu tộc mạnh nhất thế tài. Nhưng mà, bọn hắn chốn lệ thuộc yêu tộc chỉ là một cái hèn mọn nhỏ yếu trung tộc, từng có lúc kém chút diệt vong nhờ có gặp yêu tộc tiên tổ, mới thành công phục hưng. Lúc trước trận thiên tai họa phía dưới, ước vạn yêu tộc vẫn lạc hầu như không còn. Yêu đế ngứ khí trầm trọng hồi ức đạo, tiên tổ yêu đế hao phí tâm huyết cả đời, mới sáng tạo ra chúng ta tiểu thế giới này. Nhưng mà, chúng ta yêu tộc còn có một nhóm đến từ ma giới tà ma ngoại đạo, tu vi của bọn hắn rất cao, nhưng đều bị phong ấn ở trong tiểu thế giới, ở vào trạng thái ngủ say. Một khi bọn hắn thức tỉnh, liền sẽ phá hư quy củ, xáo trộn mảnh thế giới này cân bằng. Đến lúc đó, toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ hỏng mất. Nói đến đây, yêu đế đột nhiên nghĩ đến thạch cơ thực lực cường đại kia. Nếu như Thạch Cơ có thể giúp bọn hắn đem những tà ma kia vai đạo triệt để tiêu diệt hết, thật là tốt biết bao a. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới toa ra, liền bị chính hắn bắt bỏ. Bởi vì hắn trước đó còn cùng những yếu tố khác liên thủ muốn khống chế Thạch Cơ thân thể, Thạch Cơ sẽ đồng ý giúp bọn hắn sao? Các ngươi muốn làm gì? Thạch Cơ đột nhiên quay đầu hỏi. Đương nhiên là trừ bỏ những tà ma ngoại đạo kia a. Yêu Đế lý trực khí cháng nói ra, bọn hắn đều là ma giới phái tới, nhất định phải đem nó tiêu diệt hết. Tốt. Thạch Cơ sảng khoái đáp ứng nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta? Yêu Đế sử sở, có chút không dám tin, nhưng sau đó hắn lại mừng rỡ đứng lên, bởi vì Thạch Cơ thực lực thực sự quá mức tưởng đại, nếu có hắn hỗ trợ, như vậy bọn hắn có lẽ thật sự có hy vọng tiêu diệt những tà ma ngoại đạo kia. Yên tâm, ta không có các ngươi suy nghĩ như vậy rồi chá." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, "mà lại thực lực của các ngươi với ta mà nói quá yếu, ta căn bản cũng không quan tâm." Với ta mà nói, cái này giống như là một viên thương thiên đại thụ sẽ không đi quan tâm một hai con, con kiến nhỏ tư tưởng một dạng. "Tốt, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Yêu Đế nhẹ nhàng tựa ra, vội vàng hỏi thăm Thạch Cơ, "Nếu như Thạch Cơ không chịu hỗ trợ, Như vậy chờ đãi bọn hắn vận mệnh sợ rằng sẽ phi thường thê thảm. Chứ hết để cho ta xem một chút thế giới này không đi." Thạch Cơ nói ra. Cùng lúc đó, tại tòa nào đó hoang vu chi địa trong cung điện, một tôn khủng lồ vô biên tồn tại đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của nó phảng phất xuyên qua vô tận hư không, thẳng đến tiểu thế giới kia khu vực trung tâm, rõ ràng chiếu ra Thạch Cơ cùng yêu đế thân ảnh. Cố khí tức này cái kia khủng lồ tồn tại nhíu mày, trầm giọng nói, nhân loại kia trên thân chảy xuôi, cũng không phải là thuộc về thế giới này khí tức, chẳng lẽ là vực ngoại mà đến khách tới thăm. Việc này, chỉ sợ có chút khó giải quyết cái kia khủng lồ tồn tại ở trong lòng âm thần cô. Ma tộc, cái này thời kỳ viễn cổ để lại chủ tộc, tại vạn cổ kỳ nguyên thời điểm, từng quét ngang chư thiên vạn giới, uy danh chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà, ở phía sau tới trong 5 tháng dài đằng đẵng, bởi vì tiên đạo thâm dần ra, ma tộc dần dần đi hướng suy sụp, thậm chí một lần gần như diệt tuyệt bên dưới. Nhưng dù vậy, lạc đà gầy dù sao so ngựa lớn, bây giờ vẫn có không ít ma tộc trong bóng tối sinh động. Nhưng mà, lần này yếu tố chi điệu thế giới trong biến hóa, lại làm cho cái kia khổng lồ cảm giác tồn tại đến một tia trước nay chưa có lo lắng. Khách đến từ vực ngoại khí tức, đã thật lâu không có tại bên trong tiểu thế giới này xuất hiện. Mà như vậy a tho nhìn lại bị Mẫn Cảm Thạch Cơ bắt được, khóe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm cười, liếc qua bên cạnh một mặt mờ mịt yêu đế. Ngươi vừa rồi nâng lên những tà ma kia vai đạo, trong đó đã có một bộ phận thức tỉnh. Thạch Cơ nhẹ nhàng nói ra. Cái gì? Yêu đế nghe vậy quá sợ hãi, bọn hắn không phải là bị tiên tổ phong ấn sao? Vì sao có thể? Thạch Cơ nheo mắt lại, chậm rãi nói, rất có thể, các ngươi tiên tổ lưu lại phong ấn đã sớm bị phá giải. Nghe nói như thế, yêu đế lập tức bừng tỉnh lại ngộ. Những cái kia bị trấn áp ma tộc đã yên lặng hồi lâu, chẳng lẽ hiện tại rốt cục kìm nén không được, muốn ngoắc đầu trở lại sao? Yêu Đế nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe ra hàn mang. Các ngươi yêu tộc bố trí phong ấn, chỉ sợ đã khó mà chống đỡ được quá lâu, nhất định phải nhanh tìm tới một cái mới thủ hộ giả mới được." Thạch Cơ nói xong, ánh mắt chuyển hướng Yêu Đế, "Ngươi, ta cảm thấy là cái nhân tuyệt tốt, ta rất xem trọng ngươi." "Ta?" Yêu Đế sửng sở, hiển nhiên không ngờ tới Thạch Cơ sẽ như thế nói. "Thực lực của ta quá yếu đất, nếu như ngươi muốn đối phó những cái kia ma tộc, ta chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì." Yêu Đế khiêm tốn nói ra. Thạch Cơ lắc đầu, trầm giọng nói, "Đừng nóng đuổi, ta còn có lời muốn nói." Cầm người yêu tộc không phải một mực lấy thủ hộ dạ danh nghĩa, tại để bảo toàn mảnh này tiểu thế giới hòa bình cùng trật tự sao? Những tà ma ngoại đạo kia, chẳng lẽ không phải tử địch của các ngươi sao?" Thạch Cơ truy vấn. Yêu Đế muốn nói lại tôi, hắn xác thực một mực đem tà ma ngoại đạo coi là yêu tộc tử địch. Thạch Cơ cười nói, "Các ngươi làm như vậy, nhưng thật ra là vi phạm với thiên đạo pháp tắc, người bình thường cũng không có dạng này đảm lượng cùng thực lực. Nhưng ta khác biệt, ta nắm giữ thiên địa lại thế, có thể sửa những quy tắc này." Thạch Cơ tràn đầy tự tin nói ra. Cái gì thiên địa lại thế? Yêu Đế một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với Thạch Cơ lời nói cảm thấy hoang mang không hiểu. "Ư, ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào ma lực, liền có thể đi đến hôm nay một bước này sao?" Thạch Cơ cười chào Phương Đạo, "Chúng ta yêu tộc mặc dù là thủ hộ giả, nhưng những năm gần đây cũng hy sinh vô số đồng bảo, phụ thân ta cũng bởi vậy vất lạc." Nói đến đây, Thạch Cơ ánh mắt trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chăm chú lên Yêu Đế, tiếp tục nói, "Ngươi chẳng lẽ liền không có một tia hay này sao?" Thạch Cơ những lời này, để Yêu Đế rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Yêu Đế chậm rãi ngẩng đầu, thở dài nói, "Ta biết, ta có lỗi với ta tộc nhân." Chương 647, Yêu Thần Sơn 2, Chương 647, Yêu Thần Sơn 2 "Hiện đại, một cái cơ hội ngàn năm một nở liền bày ở trước mắt Thạch Cơ trầm giọng nói, ta liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi muốn báo thủ, muốn tiêu diệt những tà ma ngoại đạo kia, liền cùng ta cùng một chỗ hành động đi." Tuyết Ưu Đế cắn răng nghiến lợi đáp ứng nói. Mặc dù Thạch Cơ nhìn cũng không làm sao thân mật, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác, mà lại, bọn hắn yêu tộc đã không có lựa chọn khác. Thạch Cơ thực lực cường đại đến quá mức, nếu như có thể theo hắn cùng một chỗ hành động, như vậy bọn hắn liền có cơ hội phản kháng những tà ma ngoại đạo kia. Cùng lúc đó, tại tà ma phong ấn đại đất trung tâm, từng luồng từng luồng khí tức tà ác đang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nơi đó Đã có vô số sinh linh mạnh mẽ tại tập kết, từng luồng từng luồng khủng bố vô biên khí tức phóng lên tận trời, quay đến phong vân biến sắc. Từng đầu to lớn vô cùng tà ma ngoại đạo đang gầm thét lấy, mỗi một đầu đều tản ra cực hạn hung tàn cùng khí tức mang tính chất hủy diệt. Bọn chúng phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma, chuẩn bị đem tiểu thế giới này triệt để phá hủy. Hừ, lần này, ta ngược lại muốn xem xem những số sinh kia còn có thể chơi ra hoa chiêu gì đến một vị toàn thân đen kịt. Làn da hiện lên màu vàng nóng khủng lồ nam tử cười lạnh nói. Thân thể của hắn khủng lồ vô biên, phảng phất một tòa di động sân nhạc. Hắc <cười> hắc, ta cũng rất muốn nhìn xem Lần này những tên kia còn có thể đùa nghịch xuất cái gì thủ đoạn một vị nữ tử khác thâm trầm cười nói, con mắt của nàng lóe ra màu đỏ tươi chi sắc, Phản Phật có thể nhìn rõ là người. Đi thôi, chúng ta đi gặp một hồi bọn hắn nam tử cười lên ha hả, Suất Linh lấy sau lưng Đông Đạo Tà Ma, hướng Diêu Thần Sơn phương hướng bay đi. Ở sau lưng của bọn họ, một tôn to lớn vô cùng tượng đá sừng sững đứng sừng sững. Thạch điêu kia sinh động như thật, Phản Phật có một đôi uy minh giống như con mắt đang ngó chừng bóng lưng của bọn hắn. Tượng đá này chính là đã từng yêu tộc tiên tổ, Tà Ma phóng lớn người canh giữ, chín đầu sư tử. Nó là một tồn có có thể sánh ngang tiên nhân tồn tại, bây giờ mặc dù đã hóa thành tượng đá, nhưng này cô uy áp ý nguyên tồn tại. Thạch Cơ tốc độ nhanh đến kinh người, hắn tại thiên khung bên trong xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cùng, cuối cùng giáng lâm tại Yêu Thần Sơn phụ cận. Ánh mắt của hắn ngắm hướng phương xa, chỉ gặp cả tòa Yêu Thần Sơn bị nồng đậm tà ma chi khí bao vây lấy, yêu khí quay cuồng giống như là mực nước nồng hậu dày đặc, lượn lờ tại mảnh khu vực này xung quanh. Đây chính là ngươi nói tà ma ngoại đạo. Thạch Cơ nhàn nhạt lườm Yêu Đế một chút, ta nhìn làm sao giống như là một đám người ô hợp. Yêu Đế nghe vậy lập tức có chút xấu hổ. Tại Thạch Cơ trong mắt, trước mắt những tà ma ngoại đạo này xác thực chỉ là một đám người ô hợp. Mặc dù trong phiến khu vực này tràn ngập rất cường đại vô địch khí tức, nhưng những khí tức này đều có vẻ hơi không tinh khiết, tràn đầy mặt trái hư vị. Thạch Cơ chóp mũi có chút giật giật, hắn có thể rõ ràng người được cái này từng luồng từng luồng mãnh liệt toán hận, lửa giận, bi ai, oán giận các loại tâm tình tiêu cực. Những tâm tình tiêu cực này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hình thành các loại quỷ dị dị tượng, để Thạch Cơ cũng không khỏi vì thế mà cho váng. Nơi này đoán niệm dĩ nhiên như thế thâm hậu, khó trách những tà ma kia sẽ ở này làm loạn. Thạch Cơ khẽ thở dài, Hoàn cảnh như vậy, sắp thực thích hợp tu luyện ma công a. Nói đến đây, Thạch Cơ không khỏi có chút hâm mộ những người trong ma môn kia. Tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên nhanh chóng, đơn giản làm cho người lữu lửễu. Vô luận là ma công hay là thủ đoạn khác, đều lộ ra dị thường tấn mãnh. Đương nhiên, bọn hắn tu luyện loại ma công này thường thường cũng sẽ mất khống chế, đây cũng là vì cái gì từ ấy năm tới nay như vậy tà ma cùng yêu tộc ở giữa từ đầu đến cuối ở vào tình trạng giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia hơn nhân. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Nếu như tà ma tướng yêu thú thể nội ẩn chứa huyết mạch tinh hoa thôn phệ hầu như không còn, như vậy tà ma tất nhiên sẽ đàn sinh ra càng cường đại hơn tồn tại. Một khi ma giới chiến thắng, yêu thú kết cục đem thiết tượng không chịu nổi. Đây cũng là vì cái gì những năm gần đây tà ma phong ấn bại nước sau không ngừng có tà ma xâm nhập yêu thú nguyên nhân. Mục tiêu của bọn hắn trừ hưởng thụ giết chóc bên ngoài, còn có hấp thu nơi này tinh túy để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ma yêu tộc mục đích thì rất đơn giản, tiêu diệt tà ma. Ngươi dẫn ta tới đây, cũng không chỉ là để cho ta xem đi, ngươi định làm như thế nào?" Thạch Cơ hỏi. Yêu đế thành khẩn tỉnh cầu nói: Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, cộng đồng tiêu diệt bọn này tạm a." Thạch Cơ nhíu mày, trầm giọng nói, "Ta cũng không có đáp ứng muốn giúp ngươi đối phó bọn này tạm a." Yêu Đế hạ giọng, cũng không dám tiếp tục nói nữa. Vừa rồi hắn đã tham dò qua, chính mình căn bản là nhìn không thấu Thạch Cơ hư thực, thậm chí cảm giác Thạch Cơ thân phận so với hắn dự liệu còn cao quý hơn rất nhiều. Hắn không dám mạo hiểm chọc giận Thạch Cơ. Thạch Cơ tựa hồ đã nhận ra Yêu Đế đáy lòng lo lắng, lập tức nhàn nhạt nói ra, "Thôi, ngươi nếu đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, vậy ta liền cho các ngươi một đầu sinh lộ đi. Bất quá, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc." Tiền bối mời nói, Yêu Đế vội vàng nói, Thạch Cơ nghiêm mặt nói, "Bây giờ tà ma phong ấn mới lỏng, yêu tộc nhất định phải có một vị cường giả tuyệt đỉnh tọa trấn, dạng này mới có thể trấn nhiếp những tà ma kia. Ngươi nếu là đáp ứng điểm này, vậy chúng ta liền có thể liên thủ cộng đồng đối kháng tà ma. Nếu như không đáp ứng, Thạch Cơ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ bí, ta cũng có thể tự mình đi tàn sát những tà ma kia, nhưng về sau các ngươi thế giới này nói không chừng còn sẽ có mặt khác tà ma đến xâm lấn." Yêu Đế sắc mặt bị biến, "Tàn sát tà ma." Nghe được Thạch Cơ câu nói này, hắn nhịn không được dùng mình một cái, "Ngươi này thật sự là quá điên cuồng, thế mà tuyên bố muốn tàn sát tất cả tà ma." phải biết tà ma số lượng đông đảo lại liên tục không ngừng, cho dù là cường đại như hắn, cũng gánh không được thời gian giải tiêu hao trên a. Hắn sớm muộn đều sẽ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ Thạch Cơ thật sự có thực lực như vậy sao? Có thể tàn sát toàn bộ thế giới trong tà ma ngoại đạo. Yêu đế trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Thạch Cơ nhìn xem do dự yêu đế, nhàn nhạt nói ra, "Tiến tâm, ta không cần ngươi thần phục với ta. Ngươi nếu là nguyện ý, ngươi uy nguyên có thể nắm giữ vận mệnh của mình." Nghe xong Thạch Cơ lời nói rao, yêu đế ngây mẫn cả người. Đây là hắn vạn lần không ngờ kết quả. Thạch Cơ thế mà từ bỏ cơ hội như vậy, Chỉ cần hắn gật đầu đã ứng, từ nay về sau hắn chính là Thạch Cơ dưới trướng một thành viên hạ tướng. Kỳ ngộ như thế đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng cự tuyệt đi. Nhưng mà Tỷ Mị nghĩ lại sau, Yêu Đế lại cảm thấy bình thường trở lại. Có lẽ Thạch Cơ thật sự có tư cách dạng này cùng thực lực đi. Hắn có thể tự tin như vậy đưa ra điều kiện như vậy, nói rõ trong lòng của hắn sớm có dự định cùng chuẩn bị. Yêu Đế con mắt chuyển động một chút, đột nhiên hỏi, "Ngươi thật sự có nắm chắc có thể đánh bại những tà ma kia nơi phong ấn tất cả tà ma sao?" Thạch Cơ khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Ta hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu ngươi lòng sinh thoái ý, Ta một mình tiến về yêu thần sơn trạm yêu trừ ma cũng chưa hẳn không thể. Thanh âm của hắn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng mà yêu đế lại có thể bén nhạy phát giác được lời nói kia phía sau ẩn tàng bá đạo chi ý chương 648, trung phó yêu thần sơn, 1, chương 648, trung phó yêu thần sơn, 1. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nổi lên dùng cả mình. Chầm ngâm một lát, yêu đế rốt cục cắn chặt răng, quyết định giống như nói, "Tốt, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới yêu thần sơn." Hắn biết rõ, giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, duy có cùng Thạch Cơ kẻ vai chiến đấu, mới có một chút hy vọng sống. Thạch Cơ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói ra, Việc này không nên chậm trễ, nhưng tà ma kia đã bắt đầu dục dịch, ý đồ phá hư phong ấn. Ngươi như chần chừ nữa không quyết, chỉ sợ những yêu thú kia cũng không kiên trì được bao lâu. Yêu đến ngay vậy, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình tráng chí. Vô luận tương lai đường xá gian nan rường nào hiểm trở, hắn đều chắc chắn kiên định không thay đổi đi xuống đi. Lúc này, xung quanh truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng nghị luận, yêu thần sơn phong ấn vỡ tan, những tà ma kia thật muốn đi ra làm hại thế gian sao? Ai biết được, dù sao chúng ta hiện tại cũng đừng không trách khác, chỉ có thể dốc hết toàn lực chống cự những tà ma kia. Những tà ma kia thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta tựa hồ đã không cách nào ngăn chặn bọn chúng tàn phá bờ bãi. Trong những lời này để lộ ra vô tận sầu lo cùng bất đắc dĩ, ngay sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nổi lên, hướng phía yêu đế chạy nhanh đến. Yêu đế, một đám yêu tộc vương giả nhao nhao rơi xuống đất, cùng kính hành lễ. Yêu đế nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Các ngươi đi theo ta, nói đi." Hắn quay người rời đi, bộ pháp kiên định mà hữu lực. Đám yêu thú mơ hồ phát giác được, yêu đế lần này triệu hoán bọn chúng đến đây, cũng không phải là vẹn vẹn vì chống cự tà ma đơn giản như vậy. Bọn chúng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng lại không dám hỏi nhiều chỉ có thể yên lặng đi theo. Thời khắc này, Yêu Thần Sơn, trang ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm khí tức tà ác, làm cho người nản tở. Bầu trời âm u không gì sáng được, phản vật thủy thời đều có mây đen áp đỉnh chi thế. Tại Yêu Thần Sơn nhất trung ương khu vực, một đoàn màu đen nhánh sương mù lượn lờ bốc lên, tựa như gợn nước như gợn sóng phun trào không thôi, phát ra trận trận rầm rầm tiếng vang. Nơi này, chính là tà ma nơi phong ấn nơi hải tâm. Đột nhiên, một tiếng thê lương tê hảo từ trong nơi phong ấn truyền ra, chấn động đến cả tòa Yêu Thần Sơn cũng vì đó run dậy. Ngay sau đó, từng đạo bóng dáng màu đen phóng lên tận trời, bọn chúng tản ra ngập trời tà ma khí tức làm cho người không rét mà run. Những cái bóng này, tất cả đều là ma hóa sau tà ma, số lượng nhiều, chọn vẹn mấy trăm và tôn. Bọn chúng ngựa mặt lên trời thét lại, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng bất tiêu, chấn động đến toàn bộ hư không đều chập chững không ngừng. Ở đây tất cả tà ma nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thạch cơ cùng yêu đế dẫn đầu yêu thú vị trí. Trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt sinh linh đều thôn vẻ hầu như không còn. Yêu đế cùng bọn thủ hạ của hắn sắc mặt bử biến, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những tà ma này trên người tán phát ra khí tức hung bạo, nhất là dẫn đầu một tôn tà ma Khí thế mênh mông ngông ngẩn, so với năm đó tiên tổ cũng không chút thua kém. Thạch Cơ nhìn chăm chú trước mắt Tà Ma đại quân, hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn phát hiện, dẫn đầu Tà Ma vậy mà đạt đến cựu phẩm đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách tiên đế cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nếu như hắn không có đoán sai, đầu này Tà Ma hẳn là yêu đế trong miệng đề cập qua xâm lấn yêu thú chi địa Tà Ma lão tổ. Mặc dù nó được xưng là lão tổ cấp bậc nhân vật, nhưng trên thân tán phát, Tà Ma khí tức lại nồng đậm đến cực điểm, gần như sắp muốn lột xác thành công, đạt tới hình thái mới. Thạch cơ trong lòng âm thầm phỏng đoán, một khi ra hỏa này lộ sắc thành công, sợ rằng sẽ trở thành một tồn thực lực cực độ kinh khủng ma đế. Đến lúc đó, toàn bộ yêu thần sơn thậm chí xung quanh khu vực đều sẽ lâm vào một trận trước này chưa có trong hạ kiếp. Nhân loại, tồn địa cựu phẩm cấp bậc tà ma nhìn chăm chú yêu đế, lạnh giọng khẽ nói, khi nào lên, yêu thú cũng muốn mượn nhờ lực lượng của nhân loại. Yêu đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ta chính là yêu thú đứng đầu, thống soái trăm tỷ yêu thú, chẳng lẽ còn không xứng cùng nhân loại liên minh sao? Hắn nói chuyện thời khác, đại quân yêu thú chậm rãi áp sát tới, khí thế bàn bạc. Thạch cơ đưng chắp tay, thần thái lãnh đạm vẫn nhìn trung yêu Sau đó, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua trung quanh Tà Ma đại quân, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Một câu nói kia giống như một viên tạc đạn nặng ký giống như trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ chiến trường. Một tên bát phẩm Tà Ma căm tức nhìn Thạch Cơ, hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Vậy mà dám can đảm khiêu khích Tà hoàng đại nhân. Có tin hay không là chúng ta liên hợp lại tiêu diệt các ngươi. Mấy ngày qua, những yếu tố này bị Tà Ma khiến cho sợ đầu mẹ trán, thậm chí bị bức phải trốn không dám lộ diện. Bây giờ nhìn thấy yêu đế dẫn người loại đến đây trợ trận, bọn chúng lửa giận trong lòng lập tức cháy hừng hực đứng lên. Thạch Cơ khẽ miệng hơi bệnh Lộ ra một vòng dáng tươi cười nh nhẫm, "Các ngươi có thể thử một lần." Nói đi, hắn nhẹ nhàng giỗi ra một cây ngón trỏ, nhắm ngay tên kia bắt phẩm cấp bậc tà ma. Trong chốc lát, một áp lực đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm tại tên kia tà ma quanh thân, khiến cho thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. "Tại sao có thể như vậy?" Tên kia bắt phẩm tà ma trợn tròn trong mắt, lộ ra không khỏi kinh hãi thân sắc, "Ngươi đến tụt cùng sử dụng yêu thuật gì? Thân thể của ta vì sao không nghe sai khiến?" Hắn liều mạng dễ dàng rủa lại tốn công vô ích. Thạch Cơ thu hồi ngón trỏ, nhàn nhạt liếc qua nơi xa những cái kia yêu thần sơn bên trên tà ma đại quân nói ra, xem ra nơi này đối với nhân loại mà nói vẫn rất nguy hiểm đó a. Nhưng tà ma này ngược lại là rất hung hăng ngang ngược. Yêu Đế nghe vậy lúng túng gãi đầu một cái, hắn biết rõ tà ma khi dễ bọn hắn yêu thú bộ tộc là chuyện thường xảy ra, mà bọn hắn có đôi khi cũng sẽ khi dễ yếu hơn nhân loại tu sĩ. Nhưng bây giờ xin mời Thạch Cơ xuất thủ đối phó tà ma chuyện này quả thật làm cho hắn có chút lúng túng không thôi, dù sao hắn ra mặt tương đối mỏng. Còn lại tà ma giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Thạch Cơ, bọn chúng có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhân tộc này trên người thiếu niên tản ra cường hành khí tức. Chính là bởi vì bắt phẩm tà ma bị thiếu niên này một chiêu trấn áp, lúc này mới dẫn đến bọn này tà ma đối trước mắt thiếu niên này sinh ra thật sâu tâm mang sợ hãi. Tiên nhân loại này có vấn đề, hắn không phải tiểu thế giới này người, dẫn đầu tự xưng tà vương tà ma nhìn thấy chính mình phụ tá đắc lực bị thạch cơ một chỉ diệt sát, ngay sau đó trong lòng lập tức hiểu được, đối phương tuyệt đối không phải yêu đế tùy tiện ở trên đường mời đi theo người qua đường giáp, mà là một cái chân chính nhân vật hung ác. Yêu đế sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, trong lòng của hắn âm thầm cô Lần này mời đến Thạch Cơ mặc dù có thể giải quyết hết tà ma uy hiếp, nhưng vạn nhất đến lúc Thạch Cơ không nguyện ý rời đi ngược lại đối bọn hắn yêu tộc xuất thủ làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn yêu tộc đã từng lừa gạt tu sĩ nhân loại tiến đến săn giết cũng là sự thật không thể chối cãi a. Mà Thạch Cơ làm nhân loại có thể hay không giúp bọn hắn báo thù đâu? Chỉ sợ cục diện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng a. Chương 648, Trung phó yêu thần sơn 2, chương 648, Trung phó yêu thần sơn 2. Trong mặt hồi lâu sau, yêu đế cắn răng nghiến lợi nói ra, "Các hạ, xin ngài giúp chúng ta diệt trừ những tà ma này. Chúng ta nguyện ý dâng lên 10 viên tiên đan làm tạ ơn." Tiên đan đây chính là ngay cả hắn đều khao khát bảo bối a. Chỉ có tiên giới mới có được, cho dù là hiện tại toàn bộ yêu thú chi địa tiểu thế giới cũng chỉ có được 10 quả mà thôi." Thạch Cơ khoát tay náo cười nói, "Tiên đan. Ha ha. Loại kia phàm tục đồ vật với ta mà nói đã không có gì lực hút hắn thân là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, sớm đã siêu thoát ra vật thế tục chói buộc. Không cần, ngươi chút đồ vật kia ta không để vào mắt." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Ta chỉ hy vọng về sau những cái kia người từ bên ngoài đến tộc tu sĩ sau khi đi vào các ngươi có thể thiếu giết chút người, đây chính là ta yêu cầu duy nhất." Yêu Đế nghe vậy nhẹ nhàng tỏ ra lập tức nói ra, các hạ yên tâm đi, các hạ lần này giải quyết chúng ta yêu tộc còn sót lại thai hoàng ẩm, chúng ta tự nhiên biết phân tốc." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua những tà ma kia đại quân, âm thanh lạnh lùng nói, "Nghe được chúng ta vừa mới nói chuyện sao?" Thất Thợi liền nguyên điệu tự xáp đi. "Côn vọng." Ta Vương gầm thét một tiếng, hắn dẫn đầu xuất động, một quyền hung hăng hướng Thạch Cơ giáp tới. Thạch Cơ trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, lập tức cũng là vung ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. "Phanh!" Hai quyền đâm nhau, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận ba động hủy diệt, quét sạch tứ phương. Thạch Cơ đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào mà vị Tiệt Tả Vương lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, thổ huyết không chỉ, hấp hối. T, còn lại Tả Ma thấy thế đều là hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi và phần. Dưới một quyền, liền có thể đem Tả Vương trọng thương đến tận đây, nếu là lại đến vài quyền, chẳng phải là ngay cả mạnh xương vụn cặn cũng không tìm tới. Vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đơn giản chính là một cái quái thai. Thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Chúng ta rút đi, trọng thương đằng sau, Tả Vương cảm giác mình bản nguyên tất cả giải tán một nửa, hắn thật sâu nhìn Thạch Cơ một chút, cuối cùng làm ra một cái quyết định gian nan. Mạc Khắc Tam đã sớm manh động thái ý, vừa nghe đến tin tức này, vội vàng xoay người bỏ chạy mà đi. "Muốn chạy?" Thạch Cương Nghĩa Mai cười một tiếng, lập tức vung tay lên. "Ông." Một trận kỳ dị gọn sóng khuyết tán ra đến, ngay sau đó, vô cùng vô tận lôi đỉnh từ lòng bàn tay của hắn lan tràn mà ra, cuốn phía những cái kia chạy trốn tà ma quét sạch mà đi. Từng đạo lôi đỉnh phá vỡ hư không, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp từng đầu chạy trốn tà ma. Những tà ma này thực lực cũng không mạnh, nhiều lắm là cũng chỉ là năm sáu phẩm cảnh giới mà thôi. Đối với người bình thường loại tu sĩ mà nói, có lẽ bọn chúng là cao không thể chạm tới, nhưng đối với hiện tại Thạch Cơ tới nói, lại có vẻ quá mức nhỏ yếu. Tại lôi điện pháp tắc dưới uy áp, không có bất kỳ cái gì một đầu tà ma có thể ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, bọn chúng liền hóa thành cho bụi biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại từng bộ thi thể phiêu phù ở giữa không trung, máu tươi rải đầy trời cao. Yêu Đế ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt không biết làm sao. "Ngươi không cần lo lắng." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Nếu ta đáp ứng xuất thủ cứu các ngươi, liền nhất định sẽ giúp bọn đến đấy." Những tà ma này, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Bọn chúng cuối cùng rồi sẽ bị ta tru sát hầu như không còn. Thoại âm rơi xuống, Thạch Cơ chân đạp lôi vân, thân hình lóe lên liền xông về đám kia chạy trốn tà ma. Yêu Đế rung động mà nhìn xem bóng lưng của hắn, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Cùng, cùng lúc đó, tại khoảng cách Yêu Thần Sơn mấy trăm dặm có hơn trong núi rừng, một bóng người lặng yên thoáng hiện mà ra. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, đúng là một vị tà ma. Vị này hóa thành nhân hình tà ma, cau mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị dạng, tự nhủ, tiểu thế giới này, tựa hồ có nhân vật ghê gớm xuất hiện đâu. Vị này hình người tà ma chính là Tà Linh bộ tộc Tà Vương, cũng là Tà Ma bộ tộc bên trong tồn tại mạnh nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Yêu Thần Sơn, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh cùng kiên kỵ. Gia hỏa kia, tựa hồ đối với chúng ta Tà Ma có cực sâu địch ý a. Tà Vương thấp giọng thì thào, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Yêu Thần Sơn mà đi. Giờ phút này, Yêu Thần Sơn bên trên. Thạch Cơ Chỗ cho thấy lôi điện pháp tắc chí lực, đơn giản cực kỳ cường hãn. Mỗi một đạo lôi điện bổ ra, đều có thể tạo thành tính hủy diệt phá hư. Chỉ một lát sau ở giữa, cả tòa Yêu Thần Sơn liền bị vô số đạo cháng kiện lôi điện nơi bao bọc. Tại thạch cơ điều khiển bên dưới, những luôi điện này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh sâu thông thiên lôi trụ. Trôi này lôi trụ, tựa như trên bầu trời rủ xuống thần phạt, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vang trên không trung vang lên. Chỉ gặp thạch cơ hai ngón nhẹ nhàng bó, từng đạo lôi đỉnh tụ đến, hóa thành một thanh long lánh hào quang lóa mắt lôi đỉnh chưng ngâu. Trôi này lôi đỉnh chưng ngâu, là ta lĩnh hội pháp tắc đoạt được thần thông, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực lượng. Thạch cơ lạnh nhạt cười nói: "Các hạ quả nhiên không phải tầm thường, lợi hại đến cực điểm." Yêu đế tử đáy lòng tán thán nói: Thạch Cơ lắc đầu cười một tiếng, tà ma thủ đoạn mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng ta so sánh, vẫn là kém quá xa. Hiện tại, là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Nói xong, Thạch Cơ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng bắn ra. "Siêu." Lôi Đình Trường Mâu trong nháy mắt xuyên qua hư không, hướng phía duy nhất còn sống Tà Vương bắn nhanh mà đi. Tà Vương cảm nhận được Thạch Cơ công kích, sắc mặt đột biến. "Không tốt, mau lui lại." Trôi này Lôi Đình Trường Mâu quá mức đáng sợ, ta căn bản là không có cách ngăn cản. Tà Vương nào dám có chút dừng lại, ý đồ hướng nơi xa chạy trốn. "Chết đi." Thạch Cơ mỉm cười, đưa ngón trỏ ra xa ra một chút. Wen, trong chốc lát, chuôi kia lôi đỉnh trường mâu nổ bắn ra mã ra, trực tiếp xuyên thủng tả vương thân thể, đem nó trong nháy mắt cho bụi. Không chịu nổi một kích, Thạch Cơ lắc đầu, tiếp tục phất tay. Lốt buốt, vô cùng vô tận lôi điện điên cuồng phụ trào, một đạo lại một đạo, dày đặc đến như là giọt mưa bình thường. Thạch Cơ thu hồi khí thế của mình, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà, đúng lúc này, gió nổi mây phun ở giữa, một cô khủng bố đến cực điểm uy áp đột nhiên dáng lâm. Chỉ gặp một đạo thân ảnh mặc hắc bào, chậm rãi dáng lâm đến giữa sân. Áo bào đen bên trong, lộ ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Giống như như quỷ hỏa lấp loé không biên. Ở tên này người áo đen bên cạnh, còn có một đầu toàn thân bẩm đen, sau lưng mọc lên hai cánh cự điểu. Cái này cự điểu toàn thân lông vũ cứng rắn không gì sánh được, móng đuôi sắc bén đủ để xé nát bất luận phòng ngự nào, cho người ta mang đến cực lớn đánh vào thị giác. Hai cái này, vậy mà đều có được thiên đạo thánh nhân thực lực, rõ ràng đã siêu việt tiểu thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Bọn hắn là tà ma. Yêu đế kinh hai muốn tuyệt, hắn tuyệt đối không nghi tới, tà ma bên trong thế mà còn có tồn tại cường đại như thế. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tà vương chính là địch nhân kinh khủng nhất. Công nghị tới còn có càng cường đại hơn cường giả tự mình chạy tới nơi này. Thạch Cơ lườm hai người một chút, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, "Thú vị, đại thế giới tồn tại thế mà đều đi tới tiểu thế giới này. Kẻ ngoài lai, like, ngươi rất tự tin thôi, hẳn là, ngươi thật sự coi chính mình đã vô địch." Chương 649, thực lực quá mạnh. 1. Chương 649, thực lực quá mạnh. 1. Đầu danh kia là Ô Bằng Vương cự điệu cười gần nói, "Ngươi nói đúng, ta Thạch Cơ hoàn toàn chính xác đã vô địch." Thạch Cơ cười ha ha, "Hiện tại, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là vô địch chân chính." Giết chóc kiên quyết Đồ thương sinh. Thạch Cơ quét lên một tiếng lớn, cánh tay phải đột nhiên hướng về phía trước chém ngang mà đi. Lập tức, một đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua chân trời. Xoẹt. Một kiếm này, phảng phất cắt màn trời, những nơi đi qua, không gian đều không chịu nổi cỗ này phong duệ chi khí, nhao nhao băng liệt. Một kiếm này đi lực, làm cho người trong lòng run sợ. Hừ, chỉ là một cái phân thân mà thôi, chẳng lẽ còn thật đem mình làm đại nhân vật sao? Tổ bằng Vương giữ tận gào thét, nó há mồm phun ra tối đen như mực quang mang, tựa như độc độc bình thường, hủ thực không gian bốn phía. Đoạn này quang mang đen nhánh, tràn mắt ra một loại làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Phạng Phật muốn đem trọn tòa yêu thần sơn để ô nhiễm. Lan, Thạch Cơ một mặt băng lãnh, tay trái lăng công gỗ, một đạo kinh khủng tỉnh phong quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem đoàn quang cầu kia thổi tan. Sau đó, hắn một tay cầm lôi minh thương, lần nữa hướng Ô Bằng Vương đánh tới. Bang, Thạch Cơ nhục thân cực kỳ cường hãn, cầm trong tay lôi minh thương, càng là không gì không phá. Mỗi một chiêu đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, để Ô Bằng Vương khó mà ngăn cản. Cứ việc Ô Bằng Vương có được tiên đạo thánh nhân đỉnh phong tu vi, nhưng ở Thạch Cơ trước mặt, ý nguyên lộ ra lực bất tòng tâm. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền đã rơi vào hạ phòng, liên tục bại lui. Phain, rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Ô Bằng Vương bị Thạch Cơ một thương đánh bay. Làm sao có thể? Lực thân chi lực của hắn, tại sao lại cường đại như thế? Ô Bằng Vương một mặt rung động nhìn qua Thạch Cơ, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hiện tại đối mặt chỉ là một tồn phân thân, nếu như đối phương bạn thể đến, vậy hắn chẳng phải là sẽ bị trong nháy mắt miêu sát. Đây ít nhất là Hỗn Nguyên Thánh Nhân chế tạo ra phân thân cùng Ô Bằng Vương cùng nhau đến, nhưng lựa chọn đứng ngoài quan sát mà không có tham chiến tà hoàng, sắc mặt ngưng trọng không gì sẽ được. Tâm tình của hắn 10 phần nặng nề, bởi vì tiểu thế giới này Vậy mà dáng Lâm một vị hôn nguyên thánh nhân phân thân, nếu như bản thể dáng Lâm, chỉ sợ hắn cũng sẽ khó thoát một kiếp. Thạch Cơ liếc qua Tạ Mãng, đôi mắt nhắm lại, hỏi: "Ngươi chính là Tạ Ma tại đại thế giới cao tầng một trong đi. Ngươi không hảo hảo đợi tại đại thế giới, chạy thế nào đến tiểu thế giới này tới?" "Hừ, bản hoàng muốn đi nơi nào, còn cần đến ngươi quản?" Ta Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Nếu gặp ngươi, vừa vặn bắt ngươi đến Lực Khí. Nhục thể của ngươi rất thích hợp dùng để luyện chế khối lỗi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn thần phục với bản hoàng, cũng đem nhục thân hiến cho bản hoàng, bản hoàng có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết." Bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không tin mình cùng Ô Bằng Vương hai người liên thủ, còn không đánh lại một cái phân thân. Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ cười, trong mắt hắn mang lấp loé. Khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra khát máu dáng tươi cười. Ha ha. Thạch Cơ châm chọc nợ nụ cười, chàng đầy đùa cợt nhìn qua Ta Hoàng, ngươi ra hoàn này, đầu có phải hay không, có vấn đề. Thế mà Newton khống chế ta thi thể. Ngươi sướng sao? Ngươi ngay cả cho bạn tọa làm tôi tớ cũng không sướng. Muốn chết. Ta Hoàng gầm thét một tiếng, trong mắt hắn ý ngập trời, ngươi thật coi bản hoàng không làm gì được ngươi. A. Có đúng không? Thái Cơ nhếch miệng cười một tiếng, "Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi đây, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Chờ ta giải quyết trước mắt tên phế vật này chim sẻ, mục tiêu kế tiếp sẽ đến lượt ngươi." "Muốn chết?" Ta Hoàng Triệt đệ bị chọc giận. Hắn đường đường một đời ta hoàng, tại rất nhiều đại thế giới ta ma bên trong đều xếp hạng ba vị trí đầu, bây giờ thế mà bị một cái phân thân như vậy xem thường, quả thực là vô cùng độc nhã. "Ô huynh, hai người chúng ta liên thủ, nhất định phải chém hắn." Ta Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. "Tốt." Tổ Bằng Vương gật đầu đáp ứng, hắn đã sớm kiềm chế không được. "Như vậy, trước hết làm đi ngươi." Tổ Bằng Vương gầm thét. Toàn thân cao thấp toát ra nồng đậm hồ quang. Những màn ố quang ở trong hư không hội tụ thành một cái quái vật khổng lồ, rõ ràng là một tôn cự ưng màu đen, khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Xoé hai cánh, che khuất bầu trời, tản ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Thử vong tiên kiếp. Tổ bằng vương hét dài một tiếng, cự ưng màu đen lập tức đáp xuống, hướng phía thạch cơ bổ nhào tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã vọt tới thạch cơ trước người. Đây là nó sát chiêu mạnh nhất một tròng, Thử vong tiên kiếp. Tại đạo này cự ưng màu đen trên thân, lóe ra âm trầm khí tức kinh khủng, phản vật có thể cướp đi tuổi thọ của con người cùng hồn phách bình thường, vô cùng quỷ dị. Thạch Cơ ánh mắt run lên, hắn cảm giác linh hồn của mình tựa hồ đang run rẩy. Cự ưng màu đen sắc chiều, vậy mà đối với linh hồn sinh ra to lớn cảm giác các bác. "Hừ, chút tài mọn, phá cho ta." Thạch Cơ cười lạnh, giơ lên Lôi Minh Thương, hung hăng đâm ra ngoài. Trong chốc lát, Thạch Cơ tinh khí thần dung nhập Lôi Minh Thương bên trong, khiến cho Lôi Minh Thương hóa thành một đầu kim long, cuốn quanh lấy thân thương, mãnh liệt công phạt mà đi. "Oeng!" Và màu vàng giao long đụng vào cự ưng màu đen phía trên, tiếng nổ mạnh vang lên, nhấc lên từng cơn sóng gọn. Trong bóng tối, sấm sét vang dội, quang mang bắn ra bốn phía. Giang Dác cứ ứng màu đen trên thân hiện đầy dày đặc vết rạn, phản phất mạng nện bình thường cấp tốc quét tán, bao trùm nó toàn bộ thân hình. Cuối cùng, trong một hồi tiếng nổ vang, triệt để vỡ nát ra. Cái gì? Ta hoang giật nảy cả mình, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ô Bằng Vương càng lá trộn tròn mắt, nó hoàn toàn đánh giá thấp thạch cơ sức chiến đấu. Phanh! Thạch cơ chân đạp đại địa, đất rung núi chuyển. Thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía Ô Bằng Vương phi bộ nhà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Không! Ô Bằng Vương kêu thảm một tiếng, đồng tử co lại nhanh chóng. Nó dốc hết toàn lực ngăn cản, lại không có hiệu quả chút nào. Thạch cơ một quyền nện ở bổng lực của nó phía trên, xương cốt nứt gãy, máu tươi của thún. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên bầu trời vang lên, Ô Bằng Vương như là diều bị đứt dây bình thường, rơi vào mặt đất. Giờ khắc này, khí tức của nó điên cuồng suy yếu, sinh mệnh lực khủng khô trôi qua. Ô Bằng Vương phẫn nộ đến cực điểm, thi triển ra nó dị bẩm Thiên Phú bí thuật, trong chốc lát, một bộ do Minh Vương pháp tướng huyền hóa mà thành pháp tướng hư ảnh hình thành lình hiển hiện. Pháp tướng này hư ảnh vừa mới hiện hiện, liền phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa hung sát chi khí, như là mảnh liệt sóng cả bình thường, hướng thạch cơ quét sạch mà đi. Ý đồ đem nó trấn áp, tiến tới đó sá. Ta chính là thái cổ minh tộc, thiên phú bí thuật, Minh Vương pháp tướng. Tô Bằng Vương thanh âm quanh quẩn trên không trung, tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Nhưng mà, đối mặt uy thế này, kinh người Minh Vương pháp tướng, Thạch Cơ lại chỉ là khinh miệt cười một tiếng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm chỗ, trong chốc lát, một giọt tỏa ánh sáng long lanh tự viết hiện lên ở đầu ngón tay của hắn, lóe ra quang mang thần bí. Chương 649, thực lực quá mạnh. 2, chương 649, thực lực quá mạnh. 2. Ân. Tô Bằng Vương nhìn thấy một giọt này tự viết, biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Trái tim bóng nhân nhảy một cái, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Nó biết rõ, chính mình lần này chỉ sợ là chọc phải gã vượm tồn tại. Gia hỏa này huyết dịch tuyệt không phải vật tầm thường, mà lại, trong mơ hồ, nó phát giác được huyết mạch của người này cực kỳ cao quý, viễn siêu chính mình, thậm chí so với cái kia trong truyền thuyết thần thú huyết mạch đều cao cấp hơn rất nhiều. Người đến cùng là ai? Tại sao phải có như thế thuần túy tự huyết? Tô Bằng Vương khàn giọng mà quát, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Nói cho ngươi lại có thể thế nào? Thạch Cơ lãnh đạm cười một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, dọa kia tự huyết lập tức tách ra hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt xuyên thủng hư không, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vàng cùng, chuẩn xác bắn trúng Ô Bằng Vương. A! Không. Ô Bằng Vương thống khổ kêu thảm một tiếng, nó thân hình khổng lồ kia vậy mà bắt đầu trở nên khô rắc, từng tấc từng tấc rạn nứt ra, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành đầy trời khói bụi, biến mất tại trong vùng không gian này. Một giọt tử huyết, vậy mà chôn vùi một vị thiên đạo thánh nhân. Cảnh tượng như vậy, dọa đến Tà Hoàng vong hồn bay lên, giọt này tử huyết thật sự là quá kinh khủng. Chốn! Mau trốn! Tà Hoàng sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy, giờ phút này hắn rút cuộc không lo được trợ giúp Ô Bằng Vương báo thủ. Hắn biết rõ chính mình chỉ là khu khu một tôn tằm a, tại loại này đỉnh cấp cấp bậc đại năng tranh phong trước mặt, căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể trở thành người khác món ăn trong mâm. Còn muốn chạy? Đã chậm. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay lôi minh thương đuổi theo. Bây giờ Thạch Cơ, mặc dù chỉ là bản thể một bộ phân thân, nhưng hắn chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đừng muốn coi thường ta. Ta Hoàng hay là rất có lòng tự trọng, hắn thế mà định chỉ chạy trốn, lửa giận rào rạt gầm hét lên. Giờ này khắc này Tà Hoàng đã bị kích phát hung tính. Toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, một cỗ uy thế đáng sợ lan tràn ra, làm người sợ hãi. Không sai lực lượng, Thạch Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này, Tà Hoàng vậy mà như thế hung tàn, so mới vừa rồi bị hắn tinh huyết miểu sát ố bằng vương mạnh hơn nhiều. Ta Hoàng trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, giống như địa ngục quỷ hỏa bình thường, tản mắt ra đáng sợ nhiệt độ, ngay cả trùng quanh hư không đều tựa hồ có bị đốt cháy hầu như không còn xu thế. Cái này lửa xanh lam sớm chính là Tà Hoàng truyền thừa từ Viễn Cổ Hỗn Độn Ma Thần huyết mạch chi lực, ẩn chứa vô biên lực lượng mênh rủa, liền xem như tiểu thế giới tiên nhân một khi nhiễm, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Tà Hoàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay bốc cháy lên một đóa màu u lam ngọn lửa, ngọn lửa tỏa ra lúc sáng lúc tối, mang theo từng tia lực lượng hủy diệt, làm cho người không rét mà run. Sau một khắc, ngọn lửa kia đột nhiên mở rộng, ngưng kết thành một đạo đáng sợ màu u lam hóa cầu, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía Thạch Cơ cuốn tới. Đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, Thạch Cơ nhưng lại chưa bối rối, trong con ngươi của hắn ngược lại hiện lên một tia hưng phấn. Sau đó hắn há miệng hút vào, viên địa hỏa cầu lại bị hắn hút vào, hóa thành quần quần tinh khí dung nhập Thạch Cơ trong đan điền. Tại sao có thể như vậy? Tà Hoàng ngây ngốc nhìn xem một màn này, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, chính mình cái này đủ để uy hiếp hết Thể Hỏa Cầu, vậy mà liền dạng này bị Thạch Cơ dễ dàng thôn phệ. Huyết mạch của ngươi rất là thú, ta thích." Thạch Cơ mỉm cười mở miệng, trong người hắn đột ngột xuất hiện một đoàn thanh đồng tiên quang. Tiên quang kia bao phủ lại Tà Hoàng, lập tức, từng nét phù văn xiển xích nổi lên, đem Tà Hoàng vững vàng trói buộc chặt. Tà Hoàng thân thể run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, phản phất lâm vào trong vực sâu. Hắn kiệt lực phản kháng lấy, nhưng không làm nên chuyện gì. Những vụ văn này xiển xích phảng phất có được vô tận lực lượng, đem hắn vững vàng trói buộc tại nơi chỗ, làm hắn không thể động đậy. Cuối cùng là cái gì giam cầm thủ đoạn? Ta hoang hoảng sợ quát, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn đường đường thái cổ thần ma một trong tàng hoàng, vậy mà lại lưu lạc đến tận đây, bị một cái nho nhỏ phân thân dễ dàng như vậy trói buộc chặt. Ta không cam tâm. Ta hoang điên cuồng mà hét giận giữ lấy, hắn muốn giãy rủa, nhưng lại càng giãy rủa càng cảm thấy vô lực. Loại này giam cầm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là gông xiềng, lại như là xiển xích, đem hắn thân thể vững vàng phong ấn lại. Thạch Cơ cũng không để ý tới Tà Hoàng gầm thét cùng dãy rủa, mà là hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa Tà Hoàng trên thân ẩn chứa tinh khí. Những tinh khí này bị hắn luyện hóa thành tinh huyết, dung nhập vào trong huyết mạch của mình, gia tăng lối huyết mạch chi lực. Không hổ là thiên đạo thánh nhân cấp bậc huyết mạch tinh khí, thật là đồng nạp sinh cơ cùng bàng bạc lực lượng. Thạch Cơ khẽ miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể chất của mình ngay tại phát sinh thay biến, nhục thân trở nên càng lúc càng cứng hãn. Đây là một cái cự đại tăng lên, nếu như phản hồi cho bản thể, còn có thể làm sâu sắc đối với đại đạo pháp tắc linh ngộ độ. Tà Hoàng thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề Hắn mặc dù là tà ma, nhưng cũng có được chính mình đặc biệt trí tuệ, biết được xem xét thời thế, kiến thức uyên bác. Hắn biết rõ Thạch Cơ có thể một kiếm chém giết Âu Bằng Vương, liền cũng có thể chém giết hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. "Ta không cam tâm." Ta hoàng ngửa mặt lên trời thét giải, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Hắn tung hoành hỗn độn vạn giới nhiều năm như vậy, trừ mấy vị tiên kiêu bên ngoài, chưa bao giờ gặp qua đại thủ. Mà bây giờ, hắn lại bị một cái phân thân đánh giết, đây quả thực là vô cùng nh nhã. Ta tà hoàng hã có thể chết tại một cái phân thân trong tay. Ta hoàng phẫn nộ quát: Trong con mắt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng quyết tuyệt. Hắn liều mạng tu vi rơi xuống nguy cơ, trên thân phun trào lên ngập trời ma vụ, hóa thành quần quần mây đen, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đây là một môn bí thuật, tên là Vạn Tà Ma Quyết chính là hắn xuất đời sở học. Hắn từng tại Tà Linh vực sương bá một phương, dựa vào là chính là môn bí thuật này. Giờ phút này, hắn thi triển ra môn bí thuật này, muốn cùng Thạch Cơ phân cao thấp. Trong chốc lát, tà hoàng thực lực tăng vọt, đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng, đủ để so sánh hôn nguyên cảnh cường giả. Nhưng mà, dù vậy, hắn tại Thạch Cơ trước mặt ý nguyên không đáng chú ý. Suy kiến thức lực của ngươi cũng là miễn cưỡng chịu đựng." Thạch Cơ híp mắt đánh giá Tà Hoàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, "Bất quá, muốn cùng ta đấu? Ngươi còn kém xa lắm đâu." Vừa dứt lời, một thanh hắc kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đây là Thạch Cơ bản thể phòng chế thông thiên giáo chủ Chu Tiên Tứ kiếm hội tụ mà thành Chu Tiên kiếm, chính là Tiên Tiên chí bảo, ẩn chứa vô tận tiên lực. Một sợi kiếm mang lấp loé mà qua, trong nháy mắt phá toái hư không, đem hết thảy vỡ ra đến. Chỉ nghe thấy Tà Hoàng phát ra tiếng cười thảm thiết tê lương, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ma thể phòng ngự tại Chu Tiên kiếm trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, máu tươi vẩy ra mà ra. Lối ra quan chiến rất nhiều yếu tộc đều rung động không thôi, bọn hắn mặc dù biết Thạch Cơ là bọn hắn yêu đế mời mà đến Minh Hữu, nhưng người Minh Hữu này thực lực thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức có chút quá phận. Chương 650, thực lực cách xa, 1. Chương 650, thực lực cách xa, 1. Bọn hắn trợn mắt nhìn Tà Hoàng bị Thạch Cơ nghiến ép, không có chút nào sức chống cự, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Bức này chênh lệch làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi không thôi, bọn hắn bắt đầu ý thức được, chính mình trước đó có thể nhỏ nhìn võ giả nhân loại này. Gia họa này là quái thai sao? Hắn lại có đáng sợ như vậy chiến lực, cùng Thạch Cơ trước đó từng có tiếp xúc hỏa nha thấp giọng nhỉ nó nói. Nó cùng yêu đế giao hảo, biết được trong đó một chút bí ẩn, vậy vậy càng thêm kinh hãi không thôi. Ta đã sớm nên nghĩ đến, gia hỏa này không giống bình thường, nếu không sao có thể trở thành ta yêu tộc liên quân minh hữu. Côn Bằng thánh nữ cũng trợn tròn trừng mắt, trong lòng của nàng tràn đầy chấn kinh cùng kính nể. Lúc này, ta hoàng lăn lộn thân là máu, hấp hối nằm trên mặt đất. Hắn bi thương trù lên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn là Tà Ma, thiên đạo thánh nhân cảnh cường giả, lại bị một cái phân thân đánh bại, chuyện này với hắn tới nói quả thực là không thể nào tiếp thu được xỉ nhục. Kết thúc. Thạch cơ đối với bị chính mình thi triển xiển xích không gian trói lại Tà Hoàng sa sa một nắm tay, lập tức một đạo sáng chói tiên quang nợ rộ mà ra. Đó là một thanh chuông mâu, phong mang vô địch, nối liền trời đất. Đây là Thạch cơ thông qua bản thể ngưng tụ Chu Tiên Trừng Mâu, trong nháy mắt liền đâm rách hư không, đem Tà Hoàng găm trên mặt đất. Máu tươi thuận vết thương chảy xối mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thạch cơ đưa tay chụp vào Tà Hoàng đầu lâu, chuẩn bị rút ra Tà Hoàng ký ức. "Không, Tà Hoàng quá sợ hãi mà quát, hắn điên cuồng gào thét lấy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thạch cơ bắt lại Tà Hoàng đầu, đem nó kéo đi ra. Thạch Cơ bản tay bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt lan ra, cứng rắn vô địch. Cho dù là Tà Hoàng loại tồn tại này, cũng không ngăn cản được hắn công phạt. Thạch Cơ ánh mắt lạnh nhạt không gì sánh được, hắn chuẩn bị đối với Tà Hoàng tiến hành siêu hồn, đọc đến trí nhớ của hắn, thu hoạch một chút mấu chốt tin tức. Không, Tà Hoàng phát ra hoàng sợ tiếng ho hét, thân niệm của hắn kịch liệt dao động, dường như đã nhận ra nguy hiểm giáng lâm. Nhưng mà, hắn đã tới đã không kịp. Thạch Cơ một thủ trưởng khác hung hăng cắm vào Tà Hoàng mi tâm chỗ, cưỡng ép tìm kiếm trí nhớ của hắn, đọc đến hết thảy tin tức, bao quát Tà Hoàng tất cả bí mật. Một lát sau, Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra một tia giật mình biểu lộ. Giáo hỏa này thế mà đến từ Vạn Ác Chí Nguyên, hắn hơi nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vạn Ác Chí Nguyên, lúc trước hắn căn bản chưa từng nghe qua cái tên này, tựa hồ cũng không thuộc về Hỗn Độn Vạn Giới một trong. Như vậy, đám đồ chơi này là thế nào đến tiểu thế giới này tới đâu? Thạch cơ chăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể tạm thời từ bỏ vấn đề này. Hắn nhấc chân đá một cái, lập tức tạ hoàng cả cơ thân thể bị hất tung ở mặt đất. Sau đó, hắn vắt tay, thanh kia chu tiên trường mâu hóa thành một vệt kíp quang, chui vào thạch cơ bản thể bên trong. Tạ hoàng hoàn toàn thân cứng đờ, cảm giác được một cỗ vô biên lực lượng tràn vào thể nội. Trong cơ thể hắn xương cốt đứt gãy ra, nóng hổi huyết dịch bốc hơi mà ra, toàn thân da thịt cũng bắt đầu rạn nứt. Hắn thống khổ gầm thét, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Toàn thân da thịt như là khô cạn thổ địa giống như vỡ ra. "Ta hận a!" Ta hoang phát ra một tiếng trấn thiên động địa gào thét, sau đó, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để chôn vùi vào trong lúc vô hình. Thạch cơ quân thân, từng đạo lôi đỉnh màu tím như đồng du rồng giống như vần quanh, lốt bốt tiếng vang bên thai không, rực rung động làm người. Cảnh tượng này, sao mà khủng bố. Chúng yêu tộc mắt thấy một màn này, đều nghẹn họng nhìn chơ trối, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh sợ. Người minh hữu này chí lực, quả thực là sâu không lường được, liền ngay cả cái kia khủng bố đến cực điểm thiên đạo thánh nhân Tà Hoàng, đều không thể làm gì được hắn. Lúc này, Thạch Cơ ánh mắt rơi vào cánh tay phải của mình bên trên, chỉ gặp trên cánh tay phải, một viên thần văn đồ án như ẩn như hiện, đó là một cái lục chữ, đại biểu cho vô tận giết chóc cùng hủy diệt. Thần văn này, chính là Chu Tiên kiếm bên trong lục tiên độ lục, truyền thừa từ Chu Tiên trận hình, ẩn chứa vô tận sát lục khí tức, có thể trấn áp đối thủ, tức đoạt đối phương hết thảy cơ duyên cùng tạo hóa. Ông, trong lúc bất chợt, Thạch Cơ thể nội Chu Tiên kiếm phát ra một trận rất nhỏ vang lên, tựa hồ cảm nhận được một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán. Ân, cú khí tức này, Thạch Cơ hơi sửng sở, lập tức thôi động chu tiên kiếm, hướng phía một cái hướng khác mau chóng bay đi. Bá, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ chạy? Chúng yêu tộc thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Mà tại một chỗ khác, một tòa cung điện uy nga bên trong, một đạo thân ảnh vĩ ngạn ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xôi, nhìn chăm chú hư không phía trước. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đổi biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta hoàng đế mà bị người giết? Đạo thân ảnh này chính là Vạn Ác Chi Nguyên Tôn Giả cấp nhân vật, một tồn vô cùng cường đại hỗn nguyên thánh nhân, có được làm cho người run rẩy lực lượng, thông suất vô số cường đại bộ hạ. Lần này, hắn điều động Tà Hoàng tiến về tiểu thế giới, vốn là vì thu thập tiến đồ, tiến vào nơi phong ấn, Tật Vật Hồng Không Thạch, từ đó tấn thăng hỗn độn thánh nhân chi cảnh. Đến tột cùng là ai? Giám sát hại Tà Hoàng, đạo thân ảnh này sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, sát khí bay thẳng vun tiêu. Nếu không có tận mắt nhìn đến Tà Hoàng mệnh kia vỡ vụt, hắn đơn giản không thể tin được sự thật này. Hừ, bất kể là ai, dám khiêu khích chúng ta Vạn Ác Chi Nguyên đều chắc chắn chết không có chỗ chôn, hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt cùng sát ý. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Một đạo lơ lửng không cố định thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong ngáy mắt liền chuyển đến bên hai. Tôn này Hỗn Nguyên Thánh nhân ánh mắt trầm chậm, sát ý nghiêm nghị, lập tức bay đầu đi, nhìn chằm chằm nơi xa cấp tốc dịch nhân đến gần, trong hai con ngươi hàn mang nộ bắn ra, chỉ là một tôn tiên đạo thánh nhân cảnh giới phân thân, cũng dám tới đây dương ai. Tử vong chi tiễn, hắn hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một viên màu nâu xám thần châu, thần châu đón gió mà biến, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn thần cung. Ông, dây cung rung dậy, Trong chốc lát, một đạo đen như mực tử vong chi tiến phá không mã ra, mang theo vô biên tính hủy diệt khí thế, hướng phía nơi xa không ngừng đến gần Thạch Cơ bắn nhanh mà đi, nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn đem Thạch Cơ nhất cử xuyên thủng, chợt đẩy bắn liếc. Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh, đối mặt bất thình lình công kích, hắn không chút do dự uy quyền lên tiếp, quyền đình sôi trào mãnh liệt, tựa như như núi cao quét ngang mà đi, cùng Tử vong chi tiến đột nhiên đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng lẫn nhau ăn mòn, bộc phát ra chói lọi quang hoa chói mắt. Ần. Thạch Cơ ánh mắt lập lòe. Hắn tử đạo này tử vong chi tiến bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy hiếp lực lượng, nguồn lực lượng này cường đại, thậm chí viễn siêu Tà Hoàng thời kỳ tồn tại. "Chết cho ta." Tà Tôn hét lớn một tiếng, hai tay kéo ra dây cùng, lại làm một đạo tử vong chi tiến bắn nhanh mà ra. Thạch Cơ lần nữa uy quyền liên tiếp, quyền kinh mênh mông vô ngần, chôn vùi hư không, đem tử vong chi tiến rẽ như chờ bàn tay giống như vỡ nát. Chương 650, thực lực cách xa 2, chương 650, thực lực cách xa 2. A, loại lực lượng này, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới đỉnh cao? Thạch cơ trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu cát lượng. Cửu kiếp thần công, thôn phệ chi thể. Thạch cơ hét lớn một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng đáng sợ, hắn toàn bộ thân hình đều bị hai màu đen trắng bao phủ, tán mắt ra một cỗ bá đạo tuyệt luân thôn phệ chi lực. Thể chất của hắn cũng theo đó tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến thiên đạo thánh nhân đại viên mãn chi cảnh, đồng thời tại thể nội ngưng tụ ra chín đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là cổ lão ma thần bí thần văn, trận chứa khí tức của đại đạo Thạch Cơ bước ra một bước, thân thể nhanh như tiềm điện, hướng phía tả tôn bức mách mà đi. Hắn một chỉ điểm ra, vô cùng vô tận kiếm mang đổi xuống mà ra, phô thiên cái địa chém về phía tả tôn. Tả tôn thần sắc băng lãnh, cầm trong tay tử vong chi tiễn, đồng dạng thi triển ra sát phạt chi thuật, đầy trời mưa tiên rơi xuống, cùng đầy trời mưa kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hai cỗ hồng hoàng manh thu giống như khí tức quét sạch bát phương, thiên địa phảng vỡ tại thời khắc này nổ bể ra đến, hết thảy đều bị xé nứt thành mảnh vỡ, không cách nào tưởng tượng cuối cùng là như thế nào lực lượng. Hai người chiêu thức đều cường đại đến cực điểm, đủ để đánh tan bình thường tiên đạo thánh nhân. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng vì đó kiêng kỵ ba phần. Thật là lợi hại phân thân, mặc dù tu vi yếu tại ta, nhưng sức chiến đấu lại đủ để so sánh Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Tà Tôn trái tim hung hăng hơi núc ních một chút, ánh mắt của hắn băng lánh như sương, nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong ánh mắt để lộ ra sát cơ nồng đậm. "Giết!" Thạch Cơ không chút do dự, lao thẳng tới Tà Tôn mà đi. "Muốn chết!" Tà Tôn giận không kềm được, trên thân tản mát ra ngập trời hung uy, thủ đoạn của hắn vô cùng kỳ dị, trên thân quấn quanh lấy cuộn cuộn ma diễm, thân hình thoát một cái, liền hóa thành ngàn vạn đạo tàn ảnh, để cho người ta khó mà nắm lấy nó chân thực thân hình. Đệ tử Vạn Ác chi nguyên tà mà sao? Quả nhiên cùng trước đó cái kia tà hoàn một dạng làm cho người buồn nôn. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười lạnh nói, cổ tay hắn chấn động, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, hướng phía Tà Tôn tập sát mà đi. Loại thủ đoạn nhỏ này, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Già Tôn khuôn mặt khẽ biến, hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn ma vụ kịch liệt bốc lên, hóa thành một thanh khủng lồ ma phủ, mãnh liệt phách chạm xuống. Bịch. Chu Tiên kiếm cùng Tà Tôn lưỡi búa đối cứng cùng một chỗ, bán ra sàn lạn không gì sánh được ánh sáng kinh thiên động địa. Hỗn Nguyên Thánh Nhân phần thân Ta tôn con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh ngạc quát, khó trách, khó trách ngươi dám can đảm một thân một mình đến đây. Lời nói vừa dứt, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, một cỗ mêng mông như biển khí tức từ thể nội bộc phát mà ra, toàn bộ hư không đều tại thời khắc này run rẩy lên, hai cánh tay của hắn chực dựng, quần áo bay phất phới. Chỉ gặp hắn chân phải hướng về sau phóng ra một bước, một cước đạp xuống. Lập tức, toàn bộ thương khung đều phản phất tại giờ khắc này hầm mất, một cái đen như mực lỗ lớn nổi lên, sâu không lường được, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Một đầu đen kịt thông đạo u ám xuất hiện tại giữa hai người. Tản gia làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động, đây cũng là trong truyền thuyết thông hướng một phương tiên địa khắc thần bí thông đạo. Còn muốn chạy? Tà Tôn cười lạnh một tiếng, hắn chỉ một ngón tay. Ông. Một trận quỷ dị không hiểu ba động quét sạch mà ra, trong chốc lát, hư không động lại, Thạch Cơ chô bước ra thông đạo bị triệt để cầm cố lại. Thạch Cơ ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tà Tôn sắc mặt u ám đến cực điểm, cả người vòng quanh nồng đậm ma vân, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Thời khắc này Tà Tôn đã đem toàn bộ lực lượng phóng xuất ra, tu vi của hắn vượt xa quá Thạch Cơ, hơn nữa đối với ma đạo pháp tắc khắc, khắc sâu lĩnh ngộ cũng cường đại đến cực điểm kĩ xảo chiến đấu. Dù cho lấy Hỗn Nguyên Thánh Nhân cấp bậc nhục thân, Thạch Cơ cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Tương phản, ánh mắt của hắn sáng đến kinh người, toàn thân tràn đầy ngang dương chiến ý, phảng phất tại giờ khắc này, hắn hóa thân thành một tồn vô địch chiến thần. Trận chiến ngày hôm nay, ta tất thắng không thể nghi ngờ, ta muốn nhờ ngươi chi lực, triệt để hoàn thiện đạo của ta, thành tựu Hỗn Nguyên chi cảnh. Thạch Cơ cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. Hắn vung tay áo bảo, vọt thẳng vào trong tông đạo, hướng phía tầng thứ cao hơn nhanh chóng leo lên mà đi. Hắn phải dùng kịch liệt nhất va chạm đến ma luyện tự thân, đánh vỡ bình cảnh tìm kiếm thời cơ đột phá. Tạ Tôn mục tí một lúc, toàn thân dũng động cuồng bạo sát cơ, hắn cắn răng nghiến lợi quát, mơ tưởng chạy thoát. Sau đó, hắn thân hành lắc lư, cũng đi theo xông vào trong thông đạo, thể phải truy sát Thacker, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ta chính là Tạ Tôn. Ta từng tàn sát ước vạn thần linh, sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ e ngại qua bất cứ địch nhân nào. Tạ Tôn lênh khốc vô tình truy sát mà lên, tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất một đạo như thiểm điện ở trong thông đạo xuyên thẳng qua. Thuôn tiên phệ địa thuật, chỉ một thoáng, một trận quỷ dị tối nghĩa chú ngựa tử tà tôn trong miệng ngâm sướng mà ra, vô cùng vô tận hắc mang trong nháy mắt bao phủ chung quanh hắn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lấy tính mạng của hắn tinh khí. Tà tôn hơi nhướng mày, lập tức liền đã nhận ra khí tức nguy hiểm, hai tay của hắn cấp tốc kết xuất huyền ảo khó lường ấn ký, ý đồ ngăn cản cỗ này kinh khủng thôn phệ chi lực. Nhưng mà, cái kia quỷ dị vòng xoáy ẩn chứa thôn phệ chi lực thực sự quá mức cường hãn, chỉ là trong nháy mắt, Tà tôn bố trí tới phòng hộ hộ thuẫn liền từng khúc rạn nứt ra, hóa thành mảnh vỡ, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Tà tôn toàn thân chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn nhìn qua Thạch Cơ, cắn răng nghiến lợi quát, ngươi đến tụt cùng là ai? Lúc này Thạch Cơ, toàn thân bao phủ màu vàng nhạt hào quang, khí thế của hắn liên tục tăng lên, như vực sâu như ngục, một cỗ bảng bạc uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, làm cho lòng người sinh tính sợ. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, giống rồi đủ khí khí cầu một dạng, không ngừng khuếch trương, cơ bắp khối khối nở ra, tràn ngập vô tận lực lượng, phảng phất tại giờ khắc này, hắn hóa thân thành một tôn vô địch cự nhân. Lúc này, Thạch Cơ thân thể đã bành trướng đến bên ngoài hơn 10 trượng. Toàn thân trên dưới bị một bộ vàng kim long giáp trăm chú bao phủ, trong tay nắm chặt một thanh trường thương, tư thế hiên ngang, tựa như thiên thần giáng lâm. Ta Tôn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm bên tai, rung động toàn bộ không gian. "Tử kỳ của ngươi đến." Thạch Cơ lần nữa gào khét, trong tay thi thần thương đột nhiên vung lên, mang theo lăng lệ muỗi thương xé gió, đâm thẳng tả Tôn mà đi. Trong chốc lát, trong không khí vang lên một trận chói tai xé rách âm thanh, thi thần thương tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, hung hăng hướng tả Tôn đập tới. Ta Tôn thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, phẫn nộ quát, "Hừ, thứ không biết chết sống." Ma đạo chí thức, phá thiên thước, Tà tôn hét lớn một tiếng, một trưởng vô gia, trưởng kinh như sao thiên cực lãng giống như sôi trào mãnh liệt. Chương 651, pháp tắc chi lực, 1, chương 651, pháp tắc chi lực, 1. Mang theo vô tận sát khí, hướng Thạch Cơ đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt đan vào một chỗ, triển khai kịch liệt chấn nhiếp. Hai vị này, một vị là hồng hoàng bên trong tung hoành nhiều năm vô địch thế tại, một vị khác thì là vực ngoại thế giới tuyệt thế ma thần, bọn hắn chiến đấu, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở, đệ tử ở vạn ác chi nguyên bên ngoài vô số sinh linh đều nhìn trợn mắt hốc mù. Trong chiến đấu, hai người đánh cho thiên hồn địa ám Tinh tâm đột phách, Thạch Cơ cùng Tà Tôn thân ảnh ở trong hư không không ngừng đan xen, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, gần sóng năng lượng bốn phía, khiến cho không gian xung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Trải qua một phen kịch liệt chiến giết, hai người cuối cùng chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Cứ việc Thạch Cơ trong chiến đấu chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Giờ phút này, hắn lăn lộn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, mấy cây xương cốt được gãy, lồng ngực càng là lom sùm dưới, suýt nữa sổ đổ. Thạch Cơ rướn một cái khệ miệng tràn ra máu tươi, nhếch miệng cười gần nói, "Tà Tôn, sức lực của ngươi hoàn toàn chính xác tăng lên chút ít, nhưng còn không phải đối thủ của ta, hắn lúc này, khí tức cường thịnh hơn, đã đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong, đến gần vô hạn tại hỗn nguyên cảnh giới. Ta Tôn hai mắt màu đỏ tươi, lên cơn giận dữ, thật không thể đem Thạch Cơ ăn sống một tươi. Ngươi tiểu súc sinh này, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hắn giận dữ hét. Ta chờ ngươi tới giết ta, ha ha. Thạch Cơ cười lớn một tiếng, trong tay thi thần thương bỗng nhiên tách ra sáng chói óng quang. Hắn đột nhiên ném một cái, thi thần thương như là như lưu tinh vạch phá bầu trời, đâm thẳng tả Tôn trái tim. Ngươi tiểu súc sinh này, lại dám đánh lén. Ta Tôn giận dữ Trên thân bộ phát ra đồng động tà khí, một quyền vung ra, đón lấy thi thần thương. Keng! Một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, thi thần thương hung hăng đâm vào Tà Tôn trên nắm tay. Tà Tôn thân thể khẽ run, toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh đến uốn lượn đứng lên, truyền đến từng trận đau nhức. Hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem thi thần thương, trong mắt đều kém chút lồi đi ra. Cái này sao có thể? Tà Tôn hoảng sợ nói. Thi thần thương chất liệu cực kỳ đặc thù, cứng rắn không gì sánh được, cho dù là hỗn độn binh khí cũng vô pháp phá hủy nó mấy may. Ta cho dù đứng đấy bất động, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Thái Cương Ngạo Nghệ nói ra. Trong tay hắn thí thần thương tản mát ra sáng lóa quan mang, từng đạo chật tự pháp tác tác tại trên thân thương chảy xuôi, ngưng tụ thành từng mai từng mai pháp văn. Những mai pháp văn hợp thành phù văn xiển xích, mỗi một mai phù văn xiển xích đều quấn quanh lấy một quả lại một quả tinh thần hư ảnh. Tám đầu pháp tác xiển xích bao quanh thí thần thương xoay tròn, phóng xuất ra chấn động ngập trời. Pháp tắc chi lực, ngươi chưa đạt tới hồn nguyên cảnh, liền tu thành pháp tắc. Già tôn sắc mặt đột biến, trở nên cực kỳ khó coi. Pháp tắc chính là đại đạo pháp tắc một loại. Chỉ có đạt tới hồn nguyên cảnh, mới có thể bắt đầu tu hành pháp tắc, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tiến tới khống chế pháp tắc. Chỉ có đem pháp tắc lĩnh hội viên mãn mới có thể thành tựu Hỗn Nguyên Chí Cảnh. Nói như vậy, chỉ có đạt đến Hỗn Nguyên Cảnh mới có tư cách tu luyện pháp tắc. Nhưng mà, thành cơ bộ phân thân này không chỉ có chưa đạt tới Hỗn Nguyên Cảnh, thậm chí ngay cả pháp tắc đều tu luyện viên mãn. Cái này khiến Tà Tôn cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ, trong lòng của hắn nhắc lên kinh đạo Hải Lãng, đôi mắt chỗ sâu lóe ra nồng đậm vẻ kiên rẻ. Không hổ là kẻ ngoại lai, like, khó trách dám kiêu khích ta. Tà Tôn cười lạnh nói, đã như vậy, liền để ngươi nếm thử Hỗn Nguyên Thánh Nhân chân chính uy nghiêm. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau dông nhiên hiện ra một vòng to lớn ma nhãn phun ra kinh khủng nhiệt lực cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Ta Tôn một chỉ điểm ra, lập tức từng viên ma nhật nổ tung, vô tận tính hủy diệt khí tức lan tràn mà ra. Thạch Cơ thần sắc nghiêm trọng, hắn rõ ràng cảm ứng được cỗ này tính hủy diệt khí tức khủng bố. Hắn thấp giọng nói ra, đây là hủy diệt pháp tắc, ánh mắt của hắn càng phát ra nóng đỏng lên, hắn biết, đây mới là Ta Tôn chân chính thả ra thực lực. Nhưng mà, chuyện này với hắn tới nói, lại là một cái cơ hội khó được. Thạch Cơ vận chuyển bất hủ chiến quyết đem lực lượng trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Thí thần thương bên trên bắn ra lóe mắt đến cực điểm kim quang, phảng phất muốn chiếu sáng cả thế giới. Phá! Thạch Cơ quát lạnh một tiếng. Thí thần thương quét ngang mà ra, như là giao mãng rời sông lớp biển bình thường, hùng mãnh vô địch. Bịch! Một tiếng vang thật lớn, Hủy Diệt Pháp tắc cùng Thí thần thương đụng vào nhau, lập tức bạo phát ra năng lượng kinh khủng cỡ sóng, quét sạch thiên địa. Cú này tính Hủy Diệt sóng xung kích đem Thạch Cơ đánh bay ra ngoài, trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, bản thân bị trọng thương. Nhưng sau một khắc, Thạch Cơ liền ổn định thân hình. Hắn thi triển ra bất hủ kiếm pháp, hướng Tà Tôn chém giết mà đi. A! Tà Tôn bị thương nặng, phát ra thê lương tiếng kêu ré. Hắn toàn bộ cánh tay phải triệt để nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Thân thể lão đạo lui ra phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Tà Tôn tự lẩm bẩm, ta thế nhưng là tương lai nhất định đăng lâm đế vị tồn tại, làm sao lại bại bởi chỉ là một con kiến hôi? Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, ta không cam tâm, ta nhất định phải thắng. Nếu không ta hôm nay thất bại, ngươi đi chết đi cho ta." Tà Tôn ngẩng mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn thiêu đốt tự thân bản nguyên, kích hoạt lên cấm dược. Trên thân bộ phát ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động, từng sợi khói đen từ bên ngoài thân hắn xông ra. Tà Tôn trên thân bộ phát ra vô lượng ma quang, Đem chúng quanh hư không nhộn thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá ban đầu cực hạn, đạt đến một cái cao độ phần mới. Đây là cấm dược. Thạch Cơ ánh mắt ngưng tụ, hắn biết rõ những này cấm dược uy lực. Những này cấm dược có thể ngắn ngủi thu hoạch lực lượng cường đại, nhưng lại có cực lớn tác dụng phụ. Phục dụng loại này cấm dược sau, tuổi thọ sẽ cấp tốc giảm xuống, nhiều nhất trong năm liền sẽ hao hết sinh mệnh tinh hoa mà chết. Hừ, coi như phục dụng cấm dược, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Thạch Cơ lạnh lùng nói ra, tiếp tục hướng phía Tạ Tôn công phạt mà đi, thẳng tiến không lui. Hắn cơ thí thần thương, thương mang xuyên tụng hư không, giống như là một đầu dao lang bình thường, giương nhanh múa vút, sắc ý ngập trời, hướng phía Tà Tôn quân liết tới. "Ta sẽ không bại. Tà Tôn giống như điên cuồng hồ, cho ta ngăn trở. Ta là Tà Tôn, ta là vĩnh hằng bất hủ." Hắn liều mạng ngăn cản thí thần thương công sát. Ầm vang, từng đạo hỏa hoa bắn tung tóe mà ra, Tà Tôn bị đẩy lui mấy bước, thân thể rạn nứt, lộ ra dữ tợn vết thương. Huyết dịch phun ra ngoài, nhuộm đỏ tiên vũ. Nhưng mà, lần này Thạch Cơ thí thần thương lại không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tà Tôn thân thể tại Quỷ dị tăng thêm bên dưới cấp tốc khôi phục hoàn hảo hắn lại lần nữa đánh giết đi lên, muốn đem thạch cơ trấn áp. Thân phận của ta là không thể tiếp độc." Tà Tôn lạnh lùng nói ra. Chương 651, pháp tắc chi lực 2. Chương 651, pháp tắc chi lực 2. Trong chốc lát, từng đạo hắc quang từ Tà Tôn thể nội bay ra, đó là từng kiện không chọn vẹn ma khí. Mặc dù chỉ còn lại có bộ phận, nhưng ý nguyên sắc bén vô địch. Bọn chúng tản mát ra băng lãnh hàn mang, tựa như tuyệt thế bảo đao bình thường tàn nhẫn không gì sánh được, chém về phía thạch cơ cái cổ, trái tim, đan điền, mi tâm các nơi yếu hại. Giờ khắc này Tà Tôn quá mức kinh khủng, từng chuôi hỏng ma khí phát ra âm vang tiếng vang mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đủ để vỡ nát sơn hà đại xuyên. Nhưng mà, Thạch Cơ lại không hề sợ hãi, hắn ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay thi thần thương quét ngang mà ra. Giữa hai người trong nháy mắt bạo phát đại chiến kịch liệt. Tà Tôn hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, nhất là những cái kia hỏng ma khí đều cực kỳ trân quý. Dù cho chỉ là bộ phận hỏng, cũng có được uy năng kinh khủng. Thạch Cơ mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Tà Tôn công kích mãnh liệt bên dưới, hay là đã rơi vào hạ phòng, trên thân nhiều hơn mấy vết thương. Nhưng mà, Thạch Cơ lại không chút nào quan tâm những vết thương này. Với hắn mà nói, những này chỉ là bị thương ngoài da thôi căn bản không đáng giá nhất tới. Hắn toàn lực xuất thủ, thi thần thương bộ phát ra vạn trượng lôi đỉnh, bộ ra thứ cùng, hướng Tạ Tôn khởi sướng lăng lệ công kích. "Ta là vô địch Tạ Tôn." Tạ Tôn giận dữ hét, "Chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta." Hắn vừa sải bước ra, thân thể bộ phát ra hức vạn đạo ma quang, phản phất hóa thành một tòa thái cổ ma sơn bình thường nguy nga đứng vững. Tạ Tôn một cước giẫm đạp xuống dưới, những nơi đi qua vạn vật tan lùi, không gian sụp đổ. Thạch cơ tóc dài loạn vũ, trong đôi mắt bắn ra quang huy hồng ánh. Hắn bên ngoài thân tách ra vô tận kiếm quang, như la đục bàng vàng dòng bình thường chói lóa mắt. Hắn huy quyền đánh ra Bộ phát vạn trượng kim mang, cùng Tà Tôn triển khai quyết tử lối tranh. Oeng, va chạm kịch liệt âm thanh truyền ra, hư không từng khúc sụp đổ, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Tà Tôn khệ miệng tràn ra máu tươi, toàn thân nhuốm máu, lỗ da chật vật không chịu nổi. Ha ha ha, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Tà Tôn nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ, Bản Tôn sẽ ban cho ngươi siêu phàm thoát tục tạo hóa. Vừa rồi đại chiến bên trong, hắn chiếm cứ thượng phòng, bởi vậy giờ phút này lộ ra đặc biệt đắc ý nhưng mà, Thạch Cơ lại mỉm mai cười nói, Tà Tôn, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha "Bất quá, ngươi cũng không làm gì được ta." Lão Tôn sắc mặt âm trầm xuống, trên thân khí tức càng thêm đáng sợ. "Vậy ngươi thử nhìn một chút." Hắn cười lạnh nói, "Bản Tôn áp chủ bài phải chăng có thể trấn áp ngươi?" Sau một khắc, lão Tôn trên thân bỗng nhiên dâng lên vô biên ma văn, bao phủ phạm vi ngàn dặm phàm vi. Khói đen cuồn cuộn phụ trào, che đậy ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Ma ảnh kia uy nga đứng vững, tựa như chống trời chi trụ, tản ra ma uy khủng bố đến cực điểm, phảng phất có thể thôn phệ thế gian toàn bộ sinh linh linh hồn. Cố khí thế này, quả thực làm cho người sợ hãi. Thạch cơ linh giác tại cỗ uy áp này phía dưới, trở nên nặng dị thường. Hắn to mới, trước mắt ma ảnh cho hắn một loại đến từ cựu Đu vực sâu khủng bố cảm giác, khí tức nguy hiểm tràn ngập. A, đó là cái gì? Trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi. Cái này sao có thể? Vì sao hắn còn có thể tản mát ra lực lượng cường đại như thế ba độ? Thạch Cơ bèn nhạy phát ra được, ma ảnh này bên trong ẩn chứa một loại không giống bình thường khí tức. Mà lại, cốt này ma uy để Thạch Cơ cảm thấy trước nay chưa có nghiêm trọng. Nguy rồi, đây là lão tổ chi lực. Chẳng lẽ Tả Tôn đã luyện hóa pháp tắc lão tổ? Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, Tôn Địa đáng sợ vô biên ma ảnh bên trong truyền ra một cái lạ lẫm mà tiếng gầm gừ phẫn nộ, "Tạ Tôn, ngươi dám phản bội ta. Ngươi dám can đảm luyện hóa lão tổ, quả thực là tự tìm đường chết. Đợi ta ngày thoát khốn, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt." Sa Lạc kia thanh âm tràn đầy vô tận lửa giận, đối với Tạ Tôn hận ý ngập trời. Tạ Tôn lại châm chọc cười nói, "Hừ, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Ngươi đã là tù nhân, còn muốn làm bạn? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn dâng lên ngươi hết thảy đi." Tạ Tôn lánh không nói. Hắn chắp tay hành lễ, bóp ra một cái kỳ dị phù văn. Sau đó Đông Nhiên đánh vào lao tù kia bên trong. Trong chốc lát, cứ việc phụ văn kia là đánh vào lao tù bên trong, nhưng Thạch Cơ lại cảm thấy toàn thân cứng ngắc, như là lâm vào vũng bùn bình thường, không thể động đậy chút nào. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, tu vi của hắn vậy mà bắt đầu lùi lại, từ nửa bước hỗn nguyên một đường rơi xuống đến trời đạo cảnh. Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao tu vi của ta sẽ lùi lại? Hắn ngữ khí giễu lạnh mà hỏi thăm. Ta tồn như vậy? Lập tức cười ha ha, đường giả bộ mô hình làm dạng. Lao tù này chính là thượng cổ ma tộc để lại bảo vật, ẩn chứa quỷ bí sức mạnh khó lường có thể ăn mòn ngươi chân nguyên, suy yếu tu vi của ngươi. Trừ phi ngươi là hỗn độn cấp bậc tồn tại, nếu không bất luận cái gì pháp lực đều đảo thoát không xong nó ăn mòn. Thạch Cơ tâm tình trở nên nặng dị thường. Đã như vậy, vậy xem ra là không có cách nào hắn khẽ thở dài một cái, thu liễm toàn thân khí tức. Giờ phút này, khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên không gì sánh được bình thường. Hắn tựa như một khối yên lặng tảng đá, lại tốt giống như một viên sa sam tinh thần, không có chút nào khí tức lưu chuyển. Ta tôn con ngươi đột nhiên có lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, phàm phất có phiền phức rất lớn sắp giáng lâm. Nhưng mà, Thạch Cơ lại liều lĩnh ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tôn kia to lớn ma ảnh, chậm rãi đưa tay ra cánh tay. Hắn năm ngón tay mở ra, hướng phía ma ảnh bỗng nhiên chụp tới. "Dừng lại cho ta." Tà Tôn hét lớn một tiếng, một bàn tay đánh ra, ý đồ đánh lui Thạch Cơ. "Ông." Đáng tiếc, hắn một chưởng này thất bại. Thạch Cơ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, công kích của hắn chỉ rơi vào trong hư không. Đúng lúc này, Thạch Cơ xuất hiện ở ma ảnh bên cạnh. Tay phải hắn nắm chặt ma ảnh vai trái, dùng sức kéo một phát. "Xoẹt." Nương theo lấy một trận giòn vang, Tôn này ma ảnh lại bị Thạch Cơ trực tiếp xé rách thành hai nửa. Ma ảnh sụp đổ, ma vân cùng theo đó tiêu tán. Ngươi thế mà sẽ mở lao tụ? Ta Tôn lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Hừ. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, hắn một bả nhấc lên cái kia tàn phá ma ảnh, bắt đầu điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Ong ong ngoong. Tôn này ma ảnh do thượng cổ ma tộc ma văn tạo thành, tinh diệu không gì sánh được, có thể sưng quý phụ thần công. Tại Thạch Cơ điên cuồng hấp thụ bên dưới, ma ảnh khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu. Đáng giận a. Ta Tôn giận tím mặt, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phản ứng lại, hô lớn, mau ngăn cản hắn. Rầm rầm. Lập tức trung bên vạn ác chi nguyên bên trong, những hung thú kia nhao nhao chém giết tới, phô thiên cái địa, chém mất bốn phía hết thảy. Cùng ngay, Thạch Cơ quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên bất cao, hóa thành vạn trượng ma thần. Hắn giơ lên song quyền, hung hăng đánh tới hướng những hung thú kia. Mỗi một lần huy động, đều mang ngập trời ma uy. Bành! Hắn một quyền một cái, dễ dàng đem một đầu lại một đầu hung thú đánh nổ. Chương 652, hoàn hảo như lúc ban đầu, một, chương 652, hoàn hảo như lúc ban đầu, một. Nhưng mà, những hung thú kia số lượng thực sự quá mức khổng lồ, cái sau nối tiếp cái trước, không ngừng đánh giết mà đến. Mà lại, bọn chúng đều là không chết tồn tại. Coi như bị Thạch Cơ đánh chúng, cũng chỉ là bể nát một bộ phận thi thể, còn lại bộ phận vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, Dương Nanh Múa vút tiếp tục đánh tới. Thạch Cơ thấy thế, dứt khoát không còn công kích, mà là trực tiếp đem đám hung thú này phong ấn đứng lên. "Tà Tôn, ta biết ngươi trốn ở trong tối. Ngươi cho rằng ngươi trốn tránh không ra, liền có thể an toàn sao?" Thạch Cơ lạnh nhạt vô tình quét mắt bắt phương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt một góc nào đó, Tà Tôn đang ở nơi đó điều khiển ma ảnh cùng ma khí. "Tà Tôn, ta biết ngươi ở đâu." Thạch Cơ hét lớn một tiếng, mắt sáng như đốm. Hắn cách không một quyền ném ra, phá vỡ tầng tầng ma vụ, trực tiếp đánh vào Tà Tôn trên thân. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tà Tôn phun ra một ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi bay ngược mà đi. Cái này sao có thể? Tà Tôn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem trên lồng ngực của mình quần ấn, lộ ra không thể tin được biểu lộ. Hắn lại bị Thạch Cơ một quyền đánh bay. "Tà Tôn, ngươi đã không được." Thạch Cơ nhếch miệng cười gần nói, "Lục thể của ta mặc dù bị thương, nhưng ngươi ma ảnh cũng đã không chịu nổi một kích. Nếu không có ngươi là hôn nguyên cảnh cường giả, ta sao lại cùng ngươi nói nhảm, đã sớm đem ngươi đánh nổ." "Không có khả năng." "Đây là ta hao tốn mấy trăm ngàn năm." Hao hết vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Tà Tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận kết cục này. Hắn hao hết vô tận vô tận tài nguyên, mới kiến tạo cái này một bộ ma ảnh. Nhưng mà, Thạch Cơ lại một quyền liền đem nó hủy đi. Hắn không cam tâm. "Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ta tất đệ cho ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, muốn sống không được muốn chết không xong." Tà Tôn không biết từ nơi nào tới dũng khí, lại còn dám uy hiếp Thạch Cơ. Đánh rắm. Thạch Cơ mắng to một tiếng, can bản lười nhác lại cùng Tà Tôn rong rãi. Thân hình hắn lướt lên, trong nháy mắt tới gần Tà Tôn, lần nữa triển khai mãnh liệt công pháp. Tà Tôn không địch lại, liên tục bại lui, thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng. Giáp Hỏa này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, mà lại thực lực mạnh mẽ. Ta chỉ sợ không kiên trì nổi. Tà Tôn cắn răng, trong lòng bắt đầu có chút bối rối. Hắn vốn cho rằng lần này đánh lén Thạch Cơ, tất nhiên có thể đem nó bắt, nhưng mà, không như mong muốn. Không được, nhất định phải rút lui. Tà Tôn cắn răng, chuẩn bị thi triển kỹ thuật bỏ chạy. Bá, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã cách xa Thạch Cơ. Mà đúng lúc này, Thạch Cơ quyền kình rơi xuống, đem Tà Tôn trước kia vị trí đánh cho vỡ nát muốn chạy. Thạch Cơ rừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, thân thể như tên lửa lên không, cấp tốc truy đuổi Tạ Tôn mà đi. "Tạ Tôn, ngươi trốn không thoát, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ ngoại vực." Đáng giận. Tạ Tôn cắn răng nghiến lợi mắng, hắn biết rõ, chính mình căn bản không phải Thạch Cơ đối thủ. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn trạng thái hiện tại cũng mười phần học bết, ma khí hao tổn quá nhiều, dẫn đến linh hồn đều ở vào suy kiệt trạng thái, không cách nào lâu dài duy trì ma ảnh. "Thôi thôi." Tiểu Súc Sinh này mệnh cũng rắn, tạm thời tha cho hắn một mạng. Đợi ta khôi phục đỉnh phong thời điểm, lại tự mình xuất thủ chu sát hắn. Tà Tôn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. "Siêu." Hắn lập tức điều động ma khí, cuốn lên nhẫn trữ vật của mình, bay người chui vào trong ma vân. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền tiêu tán tại mảnh khu vực này, biến mất không thấy gì nữa. Chạy cũng thật là nhanh. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn vừa rồi đã nhận ra một tia ma vân ba động, hiển nhiên Tà Tôn là lợi dụng bí pháp ẩn nấp, lặng lẽ chạy trốn. Hắn vốn muốn mượn trợ trận chiến đấu này đột phá cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng tan vỡ. "Ai, tính toán." Ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào dự vào trận chiến đấu này được phá. Chỉ là, ta tôn thực lực quả nhiên cường hãn. Ta nếu chỉ tinh khiết dự vào bộ nhục thân này, chỉ sợ vẫn không giết được hắn." Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng dù sao tu vi còn kém một chút, không đủ để trấn chính diệt sát cả Tôn. Bất quá, nếu cả Tôn muốn chạy, hắn cũng không có biện pháp. Thạch Cơ thu thập xong tâm tình của mình, đang chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị Vạn Ác Chi Nguyên hấp dẫn. Cái này đại thế giới thực sự quá mức đặc biệt. Vạn Ác Chi Nguyên thế giới này Vậy mà có được sinh mệnh lực. Một cái hoàn toàn do Hắc ám pháp tất tạo thành thế giới, lại có thể có được sinh mệnh lực, cái này thực sự để Thạch Cơ cảm thấy ngạc nhiên. Thế giới như thế này, có lẽ ẩn giấu đi một chút chỗ đặc tú đi. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, lúc này hướng phía Vạn Ác chi nguyên chỗ sâu bay đi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, liền vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, xuyên qua ngàn vạn ma vân, đã tới Vạn Ác chi nguyên trọng yếu nhất chi địa. Đó là vật gì? Thạch Cơ con người bỗng nhiên co rú lại. Chỉ gặp Vạn Ác chi nguyên trọng yếu nhất chi địa, hình hình đứng sừng sững lấy một tòa lỗ đen to lớn. Trong lỗ đen kia Phạm Phật tận chứa bản nguyên vũ trụ, thời gian quy tắc, vận mệnh quy tắc các loại chí cao đại đạo. Những vật kia đang không ngừng xoắn lẫn, tản mát ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Càng đáng sợ chính là lỗ đen chỗ sâu, tựa hồ có một đoàn mông lung mê vụ. Tại cái kia mông lung trong sương mù, Thạch Cơ cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ nguy hiểm. Không thể nào. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt đi biến. Hắn cảm nhận được trong lỗ đen kia truyền đến cảm giác gấp mạch kinh khủng, làm hắn có loại dùng mình hồi hộp cảm giác. Nguyên lực lượng kia phạm Phật có thể thôn vệ hết vậy, để hắn cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp. Tồn tại kia, tuy không phải bất luận một vị nào Hỗn Nguyên Thánh nhân có khả năng bằng được. Ngược lại càng giống là một loại siêu việt hỗn độn, càng thêm dọa người tột đại. Thạch Cơ cứ thế tại nguyên chỗ, toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động một chút. Từ trong lỗ đen kia, hắn cảm nhận được từng sợi xâm nhiên sắc cơ, phản phất có một đầu khủng bố đến cực điểm cư cự thú, chính tiềm phục tại trong đó, chỉ đợi một cái nháy mắt, liền có thể đem hắn triệt để giật bỏ. Ta Tôn, Thạch Cơ trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Ta Tôn từ trong ma vân bay lượn mà ra. Lúc này Ta Tôn, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố gặp phải. "Tiểu tử, hôm nay ân oán giữa ngươi và ta xóa bỏ." Nhưng lần sau, ta tất lấy tính mạng ngươi." Ta Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự, quay người liền chạy, trong chớp mắt liền chuôi vào bên ngông trong Ma Vân, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Thạch Cơ cứ thế tại nguyên chỗ, muôn mặt mờ mịt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, gia Tôn có phải điên rồi hay không? Gia Tôn là gan làm sao đột nhiên trở nên nhỏ như vậy? Hay là nói, hắn đã suy yếu đến cực hạn, không còn có sức đánh một trận? Thạch Cơ sờ lên cằm, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Chương 652, Hoàn hảo như lúc ban đầu, 2, Chương 652, Hoàn hảo như lúc ban đầu, 2 Đúng lúc này, chung quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Thạch Cơ lúc này mới chú ý tới, bốn bề hoàn cảnh sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Kỳ quái. Thạch Cơ thấp giọng thì thào, trong lòng tràn đầy hoang mang, không khỏi đưa tay vuốt vuốt cái trán. Tính toán, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thạch Cơ lắc đầu, quyết định đem chuyện nào tạm thời quên sạch sành sanh. Hắn dự định bế quan tu luyện, vững chắc một chút cảnh giới của mình. Nhưng mà, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối có một loại cảm giác bất an đang gào thét. Hắn mơ hồ cảm giác được, vạn ác chi nguyên thế giới cùng thời không quy tích, tựa hồ phát sinh một loại nào đó vi diệu cải biến. Liền ngay cả Tạ Tôn Gia Họa kia, hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái, phản phất có âm u gì chính dấu ở phía sau. Mặc kệ như thế nào, dù sao ta đã sớm hoàn thành thí luyện, cũng coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Bá. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thời không thông đạo bên trong. Nơi này thời gian trôi qua tựa hồ gấp bội. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ trở nên so bên ngoài chậm rất nhiều, liền ngay cả hắn đều có chút không tính đứng. Bất quá may mắn Ta tu luyện pháp tắc có thể nghịch chuyển thời không?" Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tu vi của ta bây giờ, hay là quá yếu ớt, nếu là ta có thể đạt tới bản thể cấp bậc kia, thời không gia tốc hiệu quả hẳn là sẽ yếu đi rất nhiều. Hiện tại, ta chỉ có thể nắm chặt thời gian, mau chóng đột phá tu vi. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư. Lập tức, hắn xếp bằng ở trong hư không, hai tay kết ấn, bắt đầu thôi động Thiên Đế thần công. Lập tức, tứ phương hư không chấn động đứng lên, vô biên tinh thần chi lực tụ đến, tràn vào Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ tu vi bắt đầu cấp tốc kéo lên. Thể chất của hắn cũng đang không ngừng phải biến, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Mỗi một quả tế bảo đều ẩn chứa vô tận lực lượng, phàm phật có thể sẽ rách cựu tiêu thư khung. Rang rắc, từng đầu huyết mạch ngưng tụ thành hình rộng, chiếu cứ tại thạch cơ thân thể các nơi, tràn ngập cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, khiến cho thạch cơ trong lúc phất tay, đều phàm phật có thể uy hiếp thiên địa cả hồn. Thạch cơ cảm xúc bành trướng, trong mắt lóe ra tinh quang, giống như tinh hà giống như sa lạn. Đô nhiên, một trận thanh phong quét mà đến. A, thạch cơ hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trong thời không, tại sao lại có gió? Chỉ thấy phía trước cách đó không xa hư không, đột nhiên bắt đầu vận nệu. Ngay sau đó, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi đáp đến. Hắn một bộ áo xanh, dáng người cao gầy, tuấn lãng vô hạn, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như trong tranh đi ra phiên phiên giai công tử, làm lòng người chỉ hướng về. Nhất là trên người hắn tản ra loại kiếm mờ mị mịt xuất thần khí tức, càng làm cho người nhịn không được sinh ra ngưỡng mộ cùng bái súp động. Rất quen thuộc cảm giác. Thạch Cơ nheo mắt lại, trong lòng âm thầm cô. Vị này phiên phiên giai công tử trên thân toát ra khí tức, cùng trước đó Tạ Tôn có chút tương tự. Nhưng đối phương rõ ràng không phải nhân loại, vì sao lại hại như vậy nhân vật sẽ hóa thành hình người đâu? Người xa lạ này Dáng người tiêu sái phiêu dật, trong lúc hành tẩu như là trích tiên lâm trận, cho Thạch Cơ một loại cực độ dễ chịu cùng bùng lòng cảm giác. Làm sao lại? Cái này rõ ràng là lực lượng cám. Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ân, người kia tựa hồ nghe đến Thạch Cơ lời nói, nhếch miệng lên một vòng đường cong mờ, lộ ra thanh nhã như hoa cúc giống như ôn nhuận dáng tươi cười. Các hạ, xin hỏi có gì muốn làm? Thạch Cơ nhìn trước mắt thanh niên, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhịn không được mở miệng hỏi. Người trước mắt này khí thế trên người so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Thạch Cơ cảm giác chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Dù là đối phương đứng đấy bất động, cũng không phải chính mình có khả năng chống lại. Trừ phi Bế Quan bản thể thông qua phân thân giáng lâm, bằng không hắn không có phần thắng chút nào. Ngươi Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta là Vạn Ác Chi Nguyên người sáng tạo, tả thần người kia mở miệng nói ra, thanh âm dễ nghe lêm hài. Trên người hắn khí tức càng vô cùng mênh mông, toàn bộ hư không đều đi theo run rẩy lên. Thạch Cơ mí mắt cuộn loạn, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, kém chút bị hủ chết đi qua. Ta dựa vào, ngươi thế mà chính là tả tôn trong miệng cái kia thần bí tả thần. Gia hoàn này, lại là Vạn Ác Chi Nguyên đản sinh ra thần linh, khó trách cường đại như thế. Thạch Cơ rung động trong lòng không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tà Tôn trong miệng Tà Thần, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại, gia hỏa này còn nói như thế một phen không giải thích được. Chẳng lẽ nói, đối phương biết mình là ai? Ha ha. Tà Thần khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cố vẻ trêu tức, nếu bị ngươi nhận ra, vậy ta cứ việc nói thẳng tốt. Ta chính là Tà Thần, là Tà tộc cường đại nhất lão tổ. Ta sợ dĩ tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn tôn phệ ngươi, mà là muốn cùng ngươi hợp tác. Tà Thần đi thẳng vào vấn đề, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác với ta. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, Trong lòng tràn đầy mỹ hoặc, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Ha ha ha, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta muốn làm cái gì. Ta thân cười lên ha hả, ta cần ngươi trợ giúp ta hoàn thành một trận kế hoạch lớn. Kế hoạch lớn? Thạch cơ trong đôi mắt lóe ra tinh quang, trong lòng âm thầm cô. Không sai. Ta thân nhẹ gật đầu, trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt dã tâm, dã vọng của ta, đem quét sạch toàn bộ vạn hạn giới. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng hưởng tài nguyên, liên thủ chinh phạt chư thiên vạn hạn giới, cướp đoạt ngàn vạn thế giới, thành lập vĩnh hằng quốc độ. Chinh phạt chư thiên vạn giới. Thạch cơ toàn thân giật mình, trái tim đập bịch bịch. Ngươi xác định chính mình thật sự có thể làm được, hắn đè nén nội tâm hứng phấn, cố gắng để cho mình bạo chỉ trấn tĩnh. Kế hoạch của ta, sao lại là giả? Ta thân hư lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. "Tốt a." Thạch Cơ nhún vai, trên mặt mang lên một vòng dáng tươi cười nhếch nhám, "Đáng tiếc, ngươi lựa chọn sai đối tượng." "Ha." Ta thân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, "Mặc dù ngươi là Tà Tôn trong miệng Tà Thần, nhưng ta đối với Tà Tôn cũng không có hảo cảm. Cho nên, ta sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi." Thạch Cơ cười lạnh nói, "Hú hồn, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, trước hết cáo từ." Nói đi, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Hắn đối với chinh phục thế giới cũng không có hứng thú quá lớn, hắn thực sự cần tăng lên thực lực bản thân. "Tiểu Bối, lưu lại theo giúp ta trò chuyện chút." Đô nhiên, ta thần thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một cái đen kịt ma trượng từ trong hư không ló ra, trong nháy mắt bao phủ Hưởng Thạch Cơ. "Vặn!" Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng áp lực truyền đến, đem Thạch Cơ bỗng nhiên hút tới. "Ngươi đây là đang bắt ta?" Thạch Cơ giận tím mặt, toàn thân khí huyết sôi trào sôi trào. Hắn thi triển ra bất hủ kiếm kinh bên trong ghi lại một chiêu tuyệt học, cơ trưởng thường trong tay, hướng phía cái kia đen kịt ma trượng đâm tới. Phain, một cú cự lực truyền đến, Thạch Cơ chỉ cảm thấy cánh tay tê dận, một kích này vậy mà không thể tổn thương đến mà trừ kia. Chương 653, ta tới nơi đây, cũng không phải là vì dễ trọc, một, chương 653, ta tới nơi đây, cũng không phải là vì dễ trọc, một. Ngược lại là chính hắn, bị đẩy lui xa 10 mấy mét, khí tức lưu động không nứt. Làm sao lại? Thạch Cơ giật mình không thôi, trong lòng Lâm Thần Cô. Ha ha, ta thân cười khẽ hai tiếng, khí thế trên người lại lần nữa bạt tăng. Lần này, Thạch Cơ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Ta dựa vào, không phải đâu. Thạch cơ triệt để mở bức, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bản thân hắn sức chiến đấu liền không mạnh, mà lại vừa rồi công kích đã dùng hết hắn tất cả át chủ bài. Hiện tại đối mặt người trước mắt này, hắn căn bản không có sức đánh một trận. Ta muốn chạy chạy, chỉ sợ đều trốn không thoát." Thạch cơ trong lòng âm thầm thở dài. "Ngươi còn muốn chạy?" Ta thân lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ trăn trọng, mặc dù cái này một bộ hóa thân lực lượng cũng không nhiều, nhưng đối phó với người bậc này sâu tiễn, đã dư giải. Xuất. Sau một khắc, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Thạch cơ vững vàng nắm trong tay. Sau đó, hắn một chỉ điểm tại Thạch cơ chỗ mi tâm. "Ông, nhất thời Thạch Cơ trong đầu hiện ra một cố vô tận dòng tí tức, chính là Tà Thần ký ức. Chí nhớ kia vô cùng to lớn, giống như đại dương sôi trào mãnh liệt. Trong chốc ngắn này, Thạch Cơ chỉ cảm thấy đầu đều nhanh nổ tung. Những ký ức này quá mức phức tạp, có quan hệ với Tà Thần công pháp tu luyện, võ kỹ, thần thông chờ chút, còn có hắn trong 5 tháng dài đẵng từng ly từng tí. Tà Thần sống tuế nguyệt thực sự quá lâu quá lâu, trí nhớ của hắn thâm hậu, đơn giản có thể sừng vô cùng vô tận. Cho dù vẹn vẹn bộ phận này ký ức, cũng làm cho Thạch Cơ náo hải nhận lấy cực lớn trùng kích. Hồi lâu sau, khi cố ký ức kia từ từ tiêu tán, Thạch Cơ mới dần dần khôi phục ý thức. Hắn hai mắt mê mang, phản phất mới từ một trận dài dằng dặc trong động tỉnh lại. Sau một hồi lâu, Thạch Cơ mới dần dần lấy lại tinh thần. Giờ phút này, nội tâm của hắn nội sóng chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn nguyên bản định thừa dịp Tà Thần không có chú ý thời điểm chạy đi, kết quả lại gặp loại tình huống này. Cái này Tà Thần, thực sự quá mức kinh khủng. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình căn bản là không cách nào đạo thoát đối phương khống chế. "Tiểu tử, ngươi có thể nguyện thần phục với ta?" Tà Thần mở miệng hỏi, ngữ khí bình thản không có gì lạ, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, "Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta Tà Hữu." Ta chắc chắn ban cho ngươi vô tận vinh quang cùng lực lượng, ta có thể giao phó ngươi vô tận chỗ tốt." Thạch Cơ nghe nói lời ấy, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vô cùng kiên định qua mang, trầm giọng nói, "Tà Thần lão huynh, ngươi là muốn cho ta trở thành thủ hạ của ngươi sao? Thật có lỗi rất, ta đối với đi theo người khác, thật sự là không có nửa điểm hứng thú." Tà Thần nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Trong lòng của hắn sát thực tồn lấy một chút tư tâm, muốn đem Thạch Cơ biến thành của mình, để hắn vì chính mình hiệu lực. Bởi vì, hắn phát giác Thạch Cơ tiềm lực cực kỳ to lớn, có lẽ có thể trở thành chính mình đắc lực trợ thủ. Dù sao, dưới tay hắn mặc dù cường giả đông đảo, nhưng giống Thạch Cơ dạng này có tiềm lực, lại cũng không thấy nhiều. Nhưng mà, Thạch Cơ tự tuyệt, để trong lòng của hắn không khỏi có chút thất lạc. Đồng thời, hắn cũng từ sở tiêu trong giọng nói, cảm nhận được phần kia kiên quyết cũng không thể nghi ngờ. Ta thần trong nội tâm thở dài một tiếng, nói thôi, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên có thể thả ngươi rời đi. Hắn hời hợt nói ra, phản phất thả đi một cái thiên đạo thái nhân, với hắn mà nói chẳng qua là một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Vậy đa tạ Tà thần lão huynh hảo ý." Thạch Cơ chấp tay nói, "Bất quá, vạn bố tính mệnh, coi như giao cho ngài." Tà thần khoát tay áo, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể thôn vẻ hết thảy. Tiên tâm chính là hắn nhàn nhạt nói ra. Đột nhiên, cánh tay hắn vung lên, một đạo lưu quang tựa như tia chớp lướt đi, trong nháy mắt bắn vào Thạch Cơ Mi Tâm, chui vào trong thân thể hắn. "Đây là ân ký của ta." Tà thần chậm rãi nói ra, "Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi chu toàn." Thạch Cơ chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một đoạn tin tức, đó là Tà thần hứa hẹn. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu, "Cái này Tà thần thật đúng là hung ác a, vậy mà lưu lại cấm chế là gấn. Một khi chính mình vi phạm ước định, chỉ sợ ắt gặp vào rủi." Thạch Cơ cảm thấy nhức đầu không thôi, trong lòng càng thêm phiền muộn. Cái này ta thân lưu lại cấm chế là gắn, hắn căn bản phá giải không được, đây là đặc biệt nhắm vào hắn. Vô luận hắn làm sao khu trục, đều không hề có tác dụng, chỉ có thể mặc cho nó tồn tại. Ta thân lão huynh, đã như vậy, vạn bước trước hết cáo tử. Thạch Cơ cắn răng, quay người hướng phía ngoại giới đi đến. Hắn biết, hiện tại chỉ có tạm tránh nguy nhỏ, bằng không mà nói, hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, mới vừa đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng bước. Chờ chút. Thạch Cơ chau mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ta thân ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt rơi xuống Thạch Cơ lồng ngực chỗ chỉ gặp nơi đó, có một khối mảnh vụn kim loại, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Thứ này, hắn không thể quen thuộc hơn được, rõ ràng là một viên hỗn độn trí bảo. Gia hỏa này, trên thân vậy mà mang theo hỗn độn trí bảo, khó trách hắn dám đột sông đầm ròng hang hổ. Ta thân khẽ miệng lộ ra một vòng vẻ đùa cợt, đáng tiếc, ngươi cái này hỗn độn trí bảo là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Xem ra, ta vốn là nên đem trên cứ, vừa lại không cần hao tâm tổn trí ba lực đem ngươi bắt. Hắn đôi mắt có chút nheo lại, sát cơ xâm nhiên. Đột nhiên, hắn con ngón búng ra, một đạo tối tăm mở mịt vẫn sáng như là thủy ngân chảy giống như vương vãi xuống. A, trong khoảnh khắc Tiếng hét thảm vang lên. Cái kia xương mù xám xịt bên trong tràn ngập nồng đậm lực lượng nguy rủa. Người muốn chết. Thạch Cơ giận dữ không thôi, toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên sáng chói hỏa diễm, đem những cái kia xương mù xám xịt nhao nhao tiêu hủy. Cùng lúc đó, hắn lấy ra Trảm Tiên Phi đao, hướng phía Tà Thần hung hăng chém tới. Nhưng mà, Trảm Tiên Phi đao lại rơi cái không. Tà Thần thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất dung nhập trong tầng mây. Thạch Cơ trong lòng kinh hãi, tên này tốc độ quá nhanh. Tà Thần tốc độ vượt rất xa hắn, hắn căn bản bắt không đến Tà Thần hành tung, chớ nói chi là tổn thương đến hắn. Hắc hắc, người trẻ tuổi ơi, Ngươi còn kém xa lắm đâu." Ta thần âm trầm cười hai tiếng. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thạch cơ trước mặt. Sau đó, hắn lần nữa cong ngón búng ra, một sợi khói đen chống rống tóe ra, như là linh xà giống như quấn quanh ở thạch cơ chân. Lập tức, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, thạch cơ cả người té lăn trên đất, chật vật không chịu nổi. Hắn cắn răng nghiến lợi rãnh rủa lấy đứng lên, trong mắt nổ bắn ra tức giận còn mang. Đột nhiên, ta thần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau một khắc, hắn nô ra tay phải, lăng không hướng phía thạch cơ đập xuống. Lập tức, thạch cơ thân thể trở nên cứng ngắc. Một cú lực lượng quỷ dị xâm nhập mà đến, thuận kinh mạch của hắn tràn vào trong đan điền. Thạch cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trong đan điền viền kia cỡ nhỏ vũ trụ, lại bị tà thần lực lượng chô áp bách, đe ép cơ hồ muốn hàng mất. Chương 653, ta tới nơi đây, cũng không phải là vì rất trọc. 2, chương 653, ta tới nơi đây, cũng không phải là vì rất trọc. 2. Đây là lực lượng gì? Thạch cơ trong lòng kinh hãi vật vần, lại có thể nghiền nát ta tiểu vũ trụ, để cho ta triệt để biến thành phế vật. Không, hắn khàn giọng hết sức gầm hét lên, nhưng mà lại không hề có tác dụng cái địa cỡ nhỏ vũ trụ, từng giờ từng phút phá vỡ ra. Ha ha ha. Ta thân ngựa mặt lên trời thiết giải, đôi mắt lạnh lùng như dao, bản tọa chính là Hắc Ám Ý Chí Sở Sinh, sao lại thua ở các ngươi trong tay những người này? Phạm nhân chi huyết, há có thể làm bẩn huyết mạch của ta. Ngươi hay là chết đi." Rang rác một tiếng, thành cơ thân thể từ bên trong ra ngoài, từng khúc giạn nứt. Sau một khắc, cả người hắn ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết dục. Hắn hồn linh cũng bị chấn động đến vỡ nát, hình thần câu diệt, ngay cả cặn cả bã đều không thừa. Ta thân mắt nhìn đầy đất huyết nhục cùng xương cốt, lắc đầu nói, "Đáng tiếc một bộ túi da tốt." Một đại hán nhọn ngưng tụ ra một sợi ngọn lửa màu trắng, dễ dàng đem trên mặt đất những khối thịt kia bao trùm, cắn nuốt sạch sẽ. Tại phía xa ngoài ức vạn giặm hỗn độn cổ giới bên trong, Thạch Cơ đột nhiên mở ra hai mắt. Trong ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa luân hồi chân lý, vô thượng đại đạo liên miên bất tuyệt. Ta chế tạo ra dùng cho tiến vào tiểu thế giới tiến hành hồng chân lực luyện phân thân vậy mà phá toái. Thạch Cơ cau mày lẩm bẩm, đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Tà Thần ra tay? Phân thân sau khi hư hại sẽ dẫn tới nguy hiểm to lớn, thậm chí có vấn lặng phong hiểm. Hừ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đã ngươi giam trong ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn ngươi cho rằng ta không có tính tình sao? Ngón tay hắn bấm biết, phát họa ra một cái cực kỳ phức tạp trận pháp, sau đó hướng phía hư không điểm tới. Ông, chỉ một thoáng, bên cạnh hắn nổi lên một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy kia xoay tròn lấy, đem mặt đất hút vào trong đó, dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là thông hướng vạn ác chi nguyên truyền tổng pháp tất sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Thành cơ tự lẩm bẩm, chỉ là hơi cải tạo một phen, liền trực tiếp đạt thông một đầu đường hầm không thời gian. Bất quá, còn phải dựa vào chính mình đi qua mới được. Nói đi, hắn di chuyển bộ pháp, bước lên đầu kia đường hầm không thời gian. Sau một khắc, ấn ảnh của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Khi Thạch Cơ xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình đã thân ở một tòa thế giới đen kịt bên trong. Nơi này chính là Vạn Ác Chi Nguyên sao? Hắn cảm thụ được phân thân phá toái trước đó truyền thâu trở về ký ức, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn lúc này đã đạt đến hôn nguyên thánh nhân cảnh giới đại viên mãn. Hắn một bước vượt qua khoảng cách nghìn vành rậm, đi tới một tòa thành trì trước đó. Đó là một tòa ma thành, tường thành cao vút trong mây, ma tộc tu sĩ đông đảo. Những này ma tộc cường giả đều mặc lấy thống nhất phục sức, tay cầm minh khí, uy phong lẫm liệt. Mỗi một vị ma tộc tu sĩ đều khí thế ngất trời, tản mát ra cường đại uy áp. Trên người bọn họ khí tức, cùng Vạn Ác Chi Nguyên đi ra Thiên Đạo Thánh Nhân khí tức trên thân không sai biệt nhiều, đều ẩn chứa hung lệ, ta Ác chi ý khác biệt chính là, nơi này ma tộc rõ ràng muốn càng thêm bưu hãn cùng thị sát. Thạch cơ giáng lâm sơn hà, lập tức có ma tộc phát hiện tung tích của hắn, nhao nhao xúm lại tới. Hết thảy 23 vị ma tộc tu sĩ, mỗi một vị đều là Thiên Đạo Thánh Nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn hắn đem Thạch Cơ xuống lại đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt như băng. "Thật dày đặc vi áp, ngươi đến tụt cùng là ai?" một vị ma tộc tu sĩ lạnh lùng hỏi. "Ngươi là gan rất béo tò ta, lại dám tự tiện xông vào Vạn Ác Chi Nguyên, chẳng lẽ là muốn chết phải không?" Một vị khác ma tộc tu sĩ cũng mở miệng quát, "Nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, ngươi nhất định phải chết." Chúng ma tộc tu sĩ nhao nhao phụ họa nói. Bọn hắn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, phảng phất nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Thạch Cơ sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn nhìn về phía cái này 23 tôn ma tộc cường giả, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ta chỗ này cũng không phải là vì giết chóc ma đến." "A, ngươi không phải đến trả thù." "Vậy là ngươi tới làm cái gì?" Ma tộc người đầu lĩnh toàn thân ma khí lựa lờ lợ, một đầu tóc hồng sắc tóc dài theo gió phất phới, ánh mắt thâm trầm mà u lãnh. Hắn nhìn xem Thạch Cơ, đột nhiên cười lạnh, "Ha ha ha." Ta tưởng là ai chứ, Nguyên Lai chỉ là một cái tí tiện sâu kiến. Sâu kiến? Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng ta là sâu kiến? Ân, chỉ là một con kiến hôi, cũng dám đối với ta nói năng lố mãng. Ma tộc thủ lĩnh ánh mắt đột nhiên trở nên nhe mế, ngươi nhưng có biết, bản tọa chính là Hắc Ám Chí Tử, chính là chư thiên ma thần bên trong cấp cao nhất tồn tại. Bản tọa một cọng tóc gái đều có thể chấn sát ngươi trăm ngàn lần, ngươi lại dám đối với bản tọa làm càn như vậy. Trên người hắn tràn ngập ra mêng mông uy áp kinh khủng, phản phất muốn đem Thạch Cơ triệt để nghiền ép. Hắc Ám Chí Tử Sở Kiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, "Ngươi cho rằng ngươi là Tà Thần sao? Hay là nói, ngươi là Vạn Ác Chi Nguyên một thành viên?" "Ha ha ha." Nghe được Thạch Cơ lời này, Ma tộc thủ Linh buồn cười, ngửa đầu cười như điên, sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng xứng xách vĩ đại Tà Thần hai chữ. "Ngươi biết Tà Thần là cái gì không? Tà Thần, đó là Thần Chi Sư Hạo. Chúng ta Vạn Ác Chi Nguyên Tà Ma, là chư thiên vĩ đại nhất chủ tộc. Ngươi thế mà cũng dám khiêu chiến, quả thực là muốn chết. Mặc kệ ngươi đến từ phương nào, dám can đảm vũ nhục Tà Thần, liền nhất định phải trả giá bằng máu." Ma tộc thủ Linh vung tay lên, lập tức Còn lại ma tộc cường giả nhao nhao vây công tới. Những này ma tộc tu sĩ thực lực tương đại, yếu nhất cũng có Thiên đạo thánh nhân sơ giai tiêu chuẩn, thậm chí có mấy cái đã nhanh độ chạm đến Thiên đạo thánh nhân trung kỳ cảnh giới. Lan, Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, đối mặt đông đảo ma tộc cường giả vây công, hắn không hề sợ hãi. Thạch Cơ một cước đem nhào tới ma tộc chiến sĩ là bay, ngay sau đó triển khai phản kích. Oanh, Quần Phong cùng Trưởng Kình đan vào một chỗ, trong không khí bộc phát ra tiếng vang trầm đọng. Thạch Cơ thân hình mạnh mẽ, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, ma tộc thủ lĩnh nhưng lại đã lui co lại, ngược lại nên nhận mà lên. Toàn thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, phảng phất thổi phòng bình thường, trong chốc mắt liền hóa thành cao trăm trượng cự nhân, một bàn tay hung hăng chụp về phía Thạch Cơ. Giang rắc, làm cho người khiếp sợ lạ, bị đánh trúng Thạch Cơ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là cái kia ma tộc thủ lĩnh, giống như là đụng phải một bức tường vô hình, bắn ngược trở về lực lượng để cánh tay hắn đứt gãy, máu tươi phun ra ngoài, không chịu nổi một kích. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nhấc chân quét qua, lại đem một tên khác ma tộc chiến sĩ bị đá bay rất xa ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết thế lương vạch phá bầu trời. Ma tộc thủ lĩnh lồng ngực bị Thạch Cơ một cước giẫm bạo, ngã trên mặt đất vùng vẫy một lát. Cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi, thi thể của hắn lập tức hóa thành tro tàn, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn vừa rồi sử dụng là pháp thuật gì? Thậm chí ngay cả thủ lĩnh thi thể đều biến thành hư ảo, còn lại ma tộc các chiến sĩ quá sợ hãi, nhao nhao nghị luận lên. Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô. Trong đáy mắt, những này ma tộc cường giả liền toàn quân bị diệt, thử thương hầu như không còn. Chương 654, từng cái đều là cường giả. 1. Chương 654, từng cái đều là cường giả. 1. Đúng lúc này Ma vực chỗ sâu đột nhiên truyền đến một cú khủng lồ đến cực điểm uy áp, khiến người ta run sợ không thôi. Một cái đầu mang tử kim quan khôi ngô ma tộc chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, quan sát Thạch Cơ, trong mắt lóe ra dữ tợn sắc cơ. "Ngươi dám giết dưới trướng của ta cường giả, thật sự là tội không thể tha." Hắn đưa tay phải ra, xa xa đối với Thạch Cơ chậm tới, phảng phất muốn đem Thạch Cơ xinh xinh bóp nát. Thạch Cơ hai mắt nhắm lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn quang ảnh phóng lên tận trời. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở trên không trung vận trượng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới ta đế. "Hừ, hôn nguyên thánh nhân đỉnh phong." không hổ là vạn ác chi nguyên siêu thoát tồn tại. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là không phải là đối thủ của ta." Thạch Cơ thanh âm băng lãnh mà kiên định. "Thật to gan." Tà Đế thấy thế, sắc mặt đột biến, giận dữ hét, "Chỉ là tiểu nhi, dám miệt thị bản tọa. Hôm nay, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Lời còn chưa dứt, toàn bộ ma vực cũng bắt đầu run lên bẩy. Vô cùng vô tận tà khí cuồn cuộn phụ trào, hình thành vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn lấy. Trong khoảnh khắc, một lỗ đen kinh khủng kia tại trung tâm vòng xoáy hình thành, từng đạo đen kịt quang mang từ đó phun ra, như là ngài tận thế tới bình thường quét sạch bốn phía. Thần chí nộ Ta để cơn rét, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Trong chốc lát, ma vực chỗ sâu vang lên vô số ma tộc kêu thảm cùng tiếng kêu rên, phản phất tại gặp lấy khó nói nên lời chà tấn. Ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời ma trưởng hướng phía Thạch Cơ hung hăng đánh tới, mỗi một cây trên đầu ngón tay đều lóe ra vô biên tà khí cùng khí tức hủy diệt. Cái này ma trưởng mới vừa xuất hiện, liền để Phương Viên ngàn vạn giảm toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được tuyệt vọng khí tức, trái tim phản phất đều muốn đình trệ nhảy lên. Đây chính là vạn ác chi nguyên chân chính lực lượng sao? Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh, lại không chút nào vẻ sợ hãi. Cho dù đối phương đã đứng ở vạn giới đỉnh phong, tung hành vô địch, Hắn cũng không có lùi bước chút nào chi ý. Phải biết, thành cơ thế nhưng là ngay cả rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh nhân đều không làm gì được tồn tại. Bản thân hắn cũng là một tồn chân chính quái vận, nếu không có có rất nhiều áp chùy bài nơi tay, chỉ sợ sớm đã đã vẫn lạc tại thế giới tàn khốc này chúng. Hắn đôi mắt sâu thẳm, đột nhiên rậm chân một cái. Ông, hư không chi trung đột nhiên nổi lên một tầng bạch quang gợn sóng, ngay sau đó truyền đến một tiếng thanh thủy tiếng bật cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia vô cùng uy mãnh ma trưởng vậy mà trực tiếp phá toái ra, hóa thành đầy trời xương mù từ từ tiêu tán. Ân, đây là cái gì? Vậy mà ngăn trở ta mà chi nô? Ta đế con ngươi co rút lại, chăm chú nhìn trong hư không mạnh kia bạch quang rõ sóng. Chỉ gặp ở vùng hư không kia bên trong, một tấm phong cách cổ xưa phủ văn độ lục treo, tách ra sáng chói tiên huy. Tấm đồ này văn độ lục chính là quá rõ thánh nhân đã từng tự mình luyện chế ra tới hộ thân phù, chuyên môn đưa tặng cho Thạch Cơ dùng để bảo mệnh bà bối. Hừ, ta đế ánh mắt càng phát ra giết lạnh, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi phù văn này đến tột cùng mạnh bao nhiêu lực phòng ngự. Bản tọa muốn đem lôi bọc nát thành bánh thịt, ăn hết trong cơ thể ngươi tinh hoa. Thạch Cơ cười ha ha, ta đế a ta đế, ngươi quả nhiên không được. Ngay cả ta kiện bảo bối này đều không đánh tán được. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đâu. Hừ, bản tọa mới lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Đợi bản tọa đem ngươi bắt sau, từ từ nghiên cứu bí mật của ngươi. Ngươi bộ thể sắc này, bản tọa chắc chắn phải có được." Ta đế nói, nâng lên móng vuốt to lớn hướng phía thạch cơ chụp tới. Xoẹt. Lập tức, giữa hư không hiện ra từng đạo vết nứt đen kịt, những vết nứt này cấp tốc lan tràn ra, hình thành một tòa to lớn tù lung đem thạch cơ giam ở trong đó. "Ha ha ha, ta đế a ta đế, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Phu văn của ta thế, nhưng là quá rõ thánh nhân tự mình ban cho bà bối." Sao lại bị ngươi phá?" Thạch Cơ cười lớn rêu cợt nói, "Có đúng không? Vậy liên thử một chút xem sao." Tà Đế sắc mặt bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, bản tọa luôn có biện pháp đưa ngươi bắt. Chờ ngươi rơi vào bản tọa trong tay sau, từ từ thẩm vấn ngươi, luôn có ngươi nói ra bí mật từ điểm. Chờ bản tọa biết được ngươi tất cả bí mật sau, ngươi bộ thể xác này cũng không có cần thiết lưu lại." Nói, hắn vung lên ống tay áo, "Siêu." Vô số ma khí tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một thanh đen kiện trường mâu. Trường mâu này ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, đủ để xé rách hết thảy, Lâm Xuyên Hư không thẳng đến Thạch Cơ mi tâm mà đến. Thạch Cơ lại kinh thường ngoảnh đầu một chút tùy ý trưởng mâu kia lãnh tới, trên mặt thậm chí hiện ra trào phúng biểu lộ, chỉ bằng ngươi điểm ấy công kích cũng muốn giết ta. Thật sự là nằm mơ. Hên. Một giây sau, trưởng mâu tại khoảng cách Thạch Cơ mi tâm tất hơn chỗ nổ nát vụ ra, hóa thành một đoàn bụi phấn phiêu tán mà đi. Không tệ lắm, ngươi quả thật có chút lợi hại. Tà đế ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ đang một lần nữa ước định Thạch Cơ thực lực. Thạch Cơ nhún vai, "Tà đế a Tà đế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bản hoàng có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết." Ha ha ha, nghe được Thạch Cơ lời nói sau, Tà đế đột nhiên cười như điên. Sâu kiến chính là sâu kiến, mãi mãi cũng không đổi được tính mệnh lưỡi nhanh chóng ma bệnh. Bất quá ngươi nói không sai, hiện tại bản tọa hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi đừng quên, tại bản tọa phía sau thế nhưng là có tồn tại cường đại chống đỡ đấy. Ha? Thạch Cơ lông mày nhíu lại, ra hiệu Tà Đế nói tiếp. Vạn ác chi nguyên là do vô biên tà khí cùng mặt trái ý chí ngưng kết mà thành tồn tại. Phù văn của ngươi mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không ngăn cản được loại kia ý chí ăn mòn. Ta Đế lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản tọa không biết sao? Ngươi bất quá là dựa vào trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ. Ta hiểu được. Ngươi đang lợi dụng ta." Thạch Cơ lắc đầu nói ra, "Nhưng nếu như ngươi muốn mượn vạn ác chi nguyên tới đối phó ta, vậy liền muội phần sai. Huyết mạch của ta Lai Lịch cũng không phải là ngươi có thể lý giải. Có đúng không?" Ta đế ánh mắt âm trầm xuống tới, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nổ ra tay đến. Lập tức tại trên bàn tay của hắn vậy mà nổi lên vô số xiêm xích. Những xiêm xích này hiện lên màu đen, tràn ra vô tận khí tức tà ác. Bọn chúng đan vào một chỗ quấn quýt nhau, cấu thành một bộ quỷ dị mà hung tàn phong ấn chi trận, hướng phía Thạch Cơ chớn lắp tới, ý đồ rút ra trọng cơ thể hắn huyết dịch hút khô lực lượng của hắn. Đây là ta hô chủ." Thạch cơ trong mắt hơi híp, lộ ra vẻ kiêu rẻ. Hắn biết rõ Tà hồn chủ uy lực khủng bố đến cực điểm, một khi nhiễm phải liền như là giòi trong xương bình thường khó mà thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương xâm lược. Kiệt kiệt kiện. Tà đế phát ra bén nhọn tiếng cười to, trong tay phong ấn chi lực càng nặng nề lên, tựa hồ đã đem Thạch cơ khóa chặt, muốn đem nó triệt để phong ấn. Chương 654, từng cái đều là cường giả. 2. Chương 654, từng cái đều là cường giả. 2. Đây chính là ngươi đánh cược lần cuối sao?" Thạch cơ lạnh lùng nói ra. Ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so phổ thông hỗn nguyên thánh nhân phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng cũng tiếc chính là, ta Thạch Cơ thủ đoạn cũng không chỉ như vậy một chút. Nói, hắn toàn thân trên dưới bộc phát ra ngập trời huyết khí, vô cùng vô tận phù văn nổi lên, từng mai từng mai phù văn tổ hợp lại với nhau, hóa thành một viên to lớn vô cùng phù văn bóng. Viên này phù văn trong cầu truyền lại ra mênh mông vĩ ngạn lực lượng ba động, khiến người ta run sợ không thôi. Thạch Cơ đưa tay chộp một cái, phanh. Vô tận ta hồn chú bị ngạnh sinh sinh từ trong phong ấn dung ra, sau đó bị phù văn kia bóng thôn vẽ mà đi. Những này ta hồn chú tiến vào phù văn bóng sau, Tựa như đã đá chìm đáy biển bình thường biến mất vô tung vô ảnh. Thạch cơ phủ văn bóng đơn giản không gì không phá, đánh đâu thằng đó. Vô luận ta hồn chú có bao nhiêu, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ trở thành thạch cơ lực lượng tốt bổ. Cái này sao có thể? Ta ta hồn chú làm sao có thể bị ngươi phá giải? Ta đế kinh ngạc nói ra, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chỉ là ta hồn chú thôi, có cái gì kỳ quái đâu? Thạch cơ hời hợt nói ra, ngươi thật đúng là coi là bằng vào những rác rưởi này thủ đoạn liền có thể chống đối với ta phải không? Quả thực là chuyện cười lớn. Muốn chết. Ta đế giận dữ không thôi, lần nữa thôi động ta hồn chú. Vô tận đoàn linh tại Tê Minh lấy, Vô tận tà linh đang gào khắp nơi, toàn bộ thế giới phảng phất đều luân hãm bình thường, khắp nơi đều tràn đầy tử vong cùng thống khổ khí tức. Từng sợi tà linh chui vào thạch cơ trong tứ hải, ý đồ ô chụp linh hồn của hắn. Thạch cơ thân thể khe run, hắn có thể cảm nhận được ý chí của mình trở nên hỗn độn không chịu nổi, thậm chí dần dần bắt đầu mơ hồ, tựa hồ lập tức liền muốn tán loạn bình thường. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại nổi lên thần sắc dữ tợn, khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, lạnh lùng nói, "Tà hồn chủ, ha ha, cái đồ chơi này ta cũng sớm đã chơi chán. Cứ ngây cho ta, một vòng kim hoàng chi quang bỗng nhiên lập lòe. Hóa thành lửa cháy hừng hực đằng không mà lên. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thế lương liên tiếp, những cái kia tà linh tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, nhao nhao hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Thạch cơ trên thân, cái kia kim hoàng hỏa diễm càng hừng hực, phản phất muốn thôn phệ hết thảy tà ác. Chỉ gặp từng kia từng tia ngọn lửa từ trong cơ thể của hắn phát ra, mỗi một tia ngọn lửa hiên lên, đều nương theo lấy tà linh số lượng giảm bớt. Hỏa tinh điểm điểm, giống như tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt lấy tà linh sinh mệnh, cho đến bọn chúng triệt để chôn vùi. Ngắn ngủi một lát, tất cả tà linh đều đã hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. A Tà đế phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, điên cuồng dãy rủa lấy, tựa hồ không muốn tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong thanh âm để lộ ra khinh thường, "Tà đế, ta nguyên bản còn dự định thu ngươi làm mục, đáng tiếc ngươi không hiểu chân quý cơ hội khó đường này, tự tìm đường chết." "Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi." "Làm cản!" Tà đế giận không kìm được, hai mắt phủ lửa, "Ngươi nếu dám giết ta, Tà Thần đại nhân tuyển sẽ không buông tha ngươi. Ngươi sẽ đứng trước vô tận truy sát, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, Tà Thần đại nhân cũng có thể đưa ngươi bắt tới." Đến lúc đó, Không chỉ có ngươi muốn chết, liền ngay cả toàn bộ hỗn độn vạn giới nhân tộc đều là ngươi chỗ cùng." Thạch Cơ mặt không biểu tình, lãnh đạm nói ra, "Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Trong miệng ngươi tà thần đại nhân, ta sớm đã gặp qua, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép thôi." Ở trước mặt ta, hắn căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nói, hắn chậm rãi đi hướng Tà Đế, thân thể lại dần dần hóa thành như nước chảy hình thái, hướng phía Tà Đế bao quạ mà đi. "Ta muốn ngươi chết." Tà Đế tuyệt vọng giống giận. Trong lúc bất chợt, cừu đoàn hắc vụ chống đông xuất hiện, vờn quanh tại Tà Đế chúng quanh. Những hắc vụ này cấp tốc ngưng tụ thành hình người, Rõ ràng là chín cái thực lực cường đại tồn tại. Chín đại hắc vụ liên thủ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Tà đế vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủi này triệu hoán ra chín cái phân thân đến trợ trận. Cái này chín cái, đều là Hỗn Nguyên cấp bậc cường giả. Thạch Cơ hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh nói, quả nhiên, không hổ là vạn ác chi nguyên cường giả đỉnh cấp, bất quá, đây đối với ta tới nói cũng không trọng yếu. Hắn trông thấy Tà đế phân thân bọn họ cũng không lùi bước, ngược lại chuẩn bị liên thủ đối phó hắn, không gọi là lập đầu, hừ, thật sự là không biết lượng sức, muốn chết. Chín cái hắc vụ phân thân cùng kêu lên hừ lạnh một tiếng, các hiện thân thông, khí tức muốn trời lay động đất trời. Ta thần chi nổ, một cái hư hào khổng lồ bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, hai tay mở ra, phản phất muốn che đậy toàn bộ thương khung, hung hăng hướng Thạch Cơ đánh ra mà đi. Hư ảnh này nhìn như yếu ớt, kỳ thực uy năng vô tận, cho dù là hôn nguyên thánh nhân định phong cường giả, cũng muốn tạm lánh nó phang mang. Nhưng mà, Thạch Cơ lại đứng thẳng nguyên địa, không hề động một chút nào. Trên người hắn tách ra sáng chói kim huy, từng luồng từng luồng bàng bạc pháp tắc chi lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn năm ngón tay bó quyền, đột nhiên đánh tới hướng tôn kia cao vạn trượng hư ảnh. Hư không chi trung, nộ vang liên tục, vô số phù văn bay múa, hư ảnh bị lệnh đến bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo đánh lén công kích lặng yên rơi vào thạch cơ trên thân, lập tức bộc phát ra va chạm kịch liệt, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Thạch cơ thân hình lung lay, dưới chân lĩnh vực chi điệu từng khúc giạn nứt. Nhưng những tổn thương này với hắn mà nói, bất quá là gãi ngứa ngứa thôi. Hắn khinh miệt cười nói, "Quá yếu, ta không hứng thú cùng ngươi tiếp tục dây dưa. Hôm nay chém giết ngươi, cướp đoạt Tả Linh Châu, ta liền rời đi nơi đây." "Ta đến ngay vậy, quắt chói thay một tiếng, ngươi muốn lấy đi Tả Linh Châu?" "Nam mơ, Tả Linh Châu là bản đế mệnh căn tự, ai nếu dám động, hẳn phải chết không nghi ngờ." Thạch cơ khẽ nhíu mày, lập tức niết miệng cười một tiếng. Xem ra, ngươi là không biết thực lực của ta a cũng đúng, một cái thổ dân, làm sao lại rõ ràng lực chiến đấu của ta đâu. Bất quá cũng tốt, ngươi không rõ ràng sức chiến đấu của ta, có lẽ mới sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nói, hắn tiến lên trước một bước, một quyền vung ra. Trong chốc lát, kim ô thần điểu nổi lên, hóa thành một vòng nóng bỏng thái dương, hướng phía ta đế vào đầu bao phủ tới. Một chiêu này, tên là Tam Hoàng Thần Thông. Chính là thạch cơ tại Hồng Hoang thế giới tiên điệu nhân Tam Hoàng hợp thể lúc đốn nộ, cũng biến hóa ra đại thần thông một trong. Lấy Tam Hoàng thần thông làm căn tâm, có thể diễn hóa xuất các loại dị tượng, hòa làm một thể, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Loại thủ đoạn này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có có được hệ thống thạch cơ mới có thể tu thành. Đây cũng là hắn một lá bài tẩy. Giờ phút này, thạch cơ thi triển ra môn thần thông này, uy lực tuyệt luân, cơ hồ đạt đến nửa bước hỗn độn cấp độ. "Phá cho ta!" Tà đế hét giận dữ liên tục, cả tòa vạn ác chi nguyên đều tại phẫn nộ của hắn bên dưới rung dậy. Một cỗ mêng ngông như biển khí tức tại ác bay lên, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại tam hoàng thần thông cọ dựa. Nhưng mà, tà đế sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Thạch cơ thi triển ra môn thần thông này thực sự quá mức đáng sợ, thế giới của hắn tựa hồ cũng phải thừa nhận không nổi, sắp sụp đổ. "Ngươi cái này đi ti tiện kệ ngoài lai!" Like lại có thực lực như thế. Ta đế tức giận gầm thét, ta nhớ được, bản thể của ngươi bất quá vừa mới đến nơi này không lâu, chương 655, Tạ Linh Châu, 1, chương 655, Tạ Linh Châu, 1. Coi như thiên phú dị bẩm lại có thể thế nào? Ngươi cuối cùng vẫn là một chết, nhất định trở thành bản đế nô bộc. Tạ Linh Châu, là thuộc về bản đế đồ vật. Thạch Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi. Một giây sau, Thạch Cơ thân ảnh đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một vòng huyết quang từ Tạ Đế phía sau thoắt hiện, xé nát bộ ngực của hắn, mang theo đầy trời máu tươi. À Tiếng hét thảm truyền khắp giữa thiên địa, Tà đế điên cuồng giãy giụa lấy, lăn lộn thân hắc vụ quay cuồng. Nhưng mà, hắn lại bị Thạch Cơ bắt lấy bả vai, hung hăng bị nã tại Ma cung bên trong, phát ra tiếng vang. Đại địa trầm luân, một đầu thâm thúy khe rãnh hiện ra ở trước mắt. Tà đế tức giận rít gào lên lấy, "Ta là Tà đế, là thiên địa dựng dục mà ra, tuy cổ trưởng tồn. Ta là Tà linh chi tổ, nắm giữ ước vạn sinh linh vận mệnh. Vận mệnh của ta không dung thiếu khích, địch nhân của ta đều ứng dị vong. Hừ, chỉ là Tà hồn, cũng dám nói bừa vận mệnh." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một viên Ngọc Giản, lập tức đem Tà đế phong ấn trong đó. Ân Ngươi sâu kiến này giống như kẻ ngoại lai, ngươi thế mà biết được nhiều đồ như vậy. Ngươi đến cùng là lai lai gì? Ta đế bị giam cầm đằng sau, vẫn như cũng giữ tận cơn thét, nói cho bản đế, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Bằng không mà nói, bản đế liền đem ngươi rút gần lỗ ra, nghiền xương thành tro. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thạch Cơ đưa tay chính là một bàn tay, tát đến hắn đầy đất la loạn. Ngươi muốn chết? Tà đế lại lần nữa bò lên, nổi trận lôi đình, ngươi cái này ti tiện kẻ ngoại lai, ngươi dám nhục nhã bản đế? Đủng! Lại một cái tát hung hăng khiến trên mặt của hắn. Tà đế nửa gương mặt trong nháy mắt xưng lên, răng toàn bộ chóp ra kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lại dám đánh ta? Ta đế triệt đệ điên cuồng, ngươi đây là khinh nhẫn. Ngươi cái này đê tiện sâu kiến, lại dám đánh bản đế mặt. A, ngươi muốn chết? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ồn ào. Thạch cơ ánh mắt giếng lạnh, vừa sải bước ra, một cước giẫm tại trên đầu của hắn, nếu không nguyện ý phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn làm gì? Ta đế hét rầm lên, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Phanh. Một viên máu me trái tim bị thạch cơ từ tạ đế ngực khai qua, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thứ này, đối với ngươi đã không có chỗ dùng. Thạch cơ lãnh đạo nói ra, hắn đưa tay chột một cái, lập tức đem trái tim kia bóp vỡ nát. Trái tim bội phần rơi đầy đất, cùng lúc đó, Thạch cơ trong đầu nhiều hơn một đoạn tin tức. Tà Linh Châu, phần giai, hỗn độn cấp thần khí không chọn vẹn. Công hiệu, ẩn chứa khủng lô tinh thuần âm sắt tà linh chi lực, có thể cung cấp dư thừa tinh hoa lực lượng, có thể dùng tại tu hành, gia tăng hỗn độn thánh nhân tuổi thọ. Nghi chú, tà đế chính là tà linh biến thành, bởi vậy hắn ngưng tụ ra, tà linh châu cũng chất chứa âm sắt tà linh chi lực, chỉ cần phục dụng, liền có thể hấp thu phần lực lượng này, kéo dài tuổi thọ, lớn mạnh nội thân, tăng cao tu vi cảnh giới. Đây chính là Tà Linh Châu tin tức cả gã. Chân quý như vậy bà bối. Thạch cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn tâm niệm khế động, đoàn kia âm sát chi lực đã rơi vào trong đầu của hắn, bị trong đan điền của hắn thai nghén tiểu thế giới cấp tốc thú nạp. Ông. Thạch cơ cảm giác thể nội ấm áp, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Tu vi của hắn càng là liên tục tăng lên, một chân đã bước vào hỗn độn thánh nhân bậc cửa. Ha ha, không sai. Thạch cơ nhịn không được bật cười. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, đã mất đi bản nguyên đằng sau, Tà đế thế mà còn không có vấn lạc. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải nhân loại bình thường, ngươi đến từ tại chư thiên vạn giới. Ta đế kinh hoàng hô to, thanh âm cũng thay đổi điệu, chẳng lẽ ngươi là vũ trụ thế giới khác điều động tới nội ứng? Ta hiểu được, ngươi là chuyên môn đến cấp đoạt tà linh châu. Ngươi nói sai. Thạch Cơ lắc đầu, ta muốn như thế nào liền như thế nào, cùng ngươi khác không quan hệ. Bất quá, ngươi nói không sai, ta đúng là đến từ một vũ trụ thế giới khác, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. A, ta hiểu được. Ta đế cười hắc hắc nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta suy đoán, ngươi là người nhập cư trái phép. Người nhập cư trái phép? Thạch Cơ nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, trong lòng còi báo động đại tác. Nhưng mà, hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Không sai, chính là người nhập cơ trái phép. Tà đế phảng phất xem thấu Thạch Cơ bí mật, đắc ý cười ha hả, ngươi không biết đi, tại cái này Chư Thiên Vạn Giới bên trong, thân phận của ngươi chỉ sợ sớm đã bị tiên đạo phát hiện. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Thạch Cơ mặt không thay đổi nhìn xem Tà đế, không có trả lời. Thật sự là hắn không biết chuyện này, nhưng giờ phút này lại không phải xoán suất cái này thời điểm. Tà đế gặp Thạch Cơ không đáp, cho là hắn chấp nhận, càng thêm đắc ý lớn lối, "Hừ, ngươi nhập cơ trái phép." Ngươi nhất định phải chết. Các loại Tà thần đại nhân biết thân phận của ngươi, ngươi tuyệt đối trốn không thoát." Thạch Cơ nhíu nhíu mày, không tiên nhận nói ra, "Ta là từ đâu mà xuất hiện, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi đừng nhu toan dùng những những lời này uy hiếp ta. Ta cho ngươi biết, ta Thạch Cơ xưa nay không sợ uy hiếp. Ngươi đừng nhu toan với ta." Tà đế thấy thế, vội vàng đổi giọng uy hiếp nói, "Sau lưng ta thế nhưng là dựa vào Tà thần đại nhân. Hắn nhưng là Tà ác pháp tắc hóa thân. Hỗn độn thánh nhân giai tầng, các ngươi loại này từ bên ngoài đến lấy cái gì cùng đấu. ta đấu?" Tà đế khinh thường nói. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường. Làm sao? Không tin. Tà đế mang theo miễm ai ngứ khí nói ra, ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông, ngươi tất cả kế hoạch đều đem tan thành bọt nước. Ngươi tiểu thế giới, đại thiên thế giới, thậm chí ngươi nơi ngươi sống yên ổn, đều đem hôi phiến diệt. Thạch cơ lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, "A, có đúng không?" Tà đế sừng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to, "Ha ha, tốt một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Ngươi căn bản không biết được ta thần đại nhân vĩ đại cùng khủng bố. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, đừng làm vô vị chống cự." Thạch cơ chỉ là nhàn nhạt đáp lại một cái "a" chữ, trong ánh mắt tràn đầy niềm ngẫm. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Tà đế tựa như cùng giảo bị đứt dây bình thường, bị hung hăng văng ra ngoài, đập sập một bức không gian bí lụy. "Lời của ngươi nhiều lắm Thạch Cơ lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta đã hao hết. Ta ngược lại muốn xem xem, trong miệng ngươi tà thần, có năng lực gì có thể cứu ngươi tại trong nước lửa." Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa Tà đế lực lượng bản nguyên. Nương theo lấy Tà đế tiếng kêu rên, hắn lực lượng bản nguyên liên tục không ngừng mà tràn vào Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như sôi nước giống như bức lên, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tập da thịt đều tại kinh lục lấy thay biến. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng sướng. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, sau đó liền lâm vào triều sâu minh tưởng trạng thái. Chương 655, Tà Linh Châu 2, chương 655, Tà Linh Châu 2. Tại Minh Tượng trong thế giới, Thạch Cơ phảng phất đưa thân vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Nơi này tràn đầy nồng đậm đến cực điểm thiên địa tinh hoa, cùng thế gian vạn vật hết thảy. Toàn bộ thế giới đều là do thuần túy nhất, nhất nguyên thủy năng lượng cấu thành, những năng lượng này chính là hỗn độn chi khí, mà lại so hồng hoàng thế giới năng lượng cao cấp hơn, càng thêm tinh khiết. Không hổ là Hỗn Nguyên Thánh Nhân chi lực a. Thạch Cơ từ đáy lòng tán thán nói. Hắn tâm thần khẽ động, liền có từng luồng từng luồng thuần chính năng lượng giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Cố năng lượng này chi bằng bạc, vừa xa khỏi thạch cơ trước đó thôn vệ qua bất luận cái gì năng lượng. Tư duy của hắn ba động như là gợn sóng giống như khuyết tản tán ra, trong chốc lát, hắn liền phát giác được hồng hoang thế giới sinh linh cơ hồ đều thu được lớn lao tạo hóa, thực lực đạt được rõ rệt tăng lên. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn cũng nhao nhao cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí thủ hộ, đó chính là đã từng tiệt giáo thánh anh đang yên lặng che chở lấy bọn hắn. Tư minh tưởng trong trạng thái rời khỏi sau, thạch cơ phun ra một ngụm trọng khí, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, hắn nhịn không được lập đầu. Thiên đạo đại thế cùng đại đạo pháp tắc cảm ngộ, tuyệt không phải lúc trước hắn một cái nho nhỏ phân thân có khả năng tu nạp. Hắn hiện tại mới thật sự là hoàn toàn thể, thực lực cường đại, đã không phải ngày xưa nhưng so sánh, đáng tiếc a, vẫn chỉ là hỗn độn thánh nhân. Thạch Cơ trong lòng thầm than, muốn đột phá đến chân chính hỗn độn thánh nhân cảnh giới, còn nhất định phải nắm giữ đại đạo pháp tắc một trong. Ta trước kia nắm giữ lực lượng pháp tắc, chỉ là ta chỗ hồng hoang thế giới pháp tắc một trong, cùng chư thiên vạn giới so sánh, hay là quá mức nhỏ bé. Trải qua phen này cảm ngộ, Thạch Cơ rốt cục phát hiện vấn đề chỗ. Nguy lai, like, hắn tại Hồng Hoang thế giới ngoại vi hỗn độn bên trong lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc lạ tàn khuyết không đầy đủ. Như vậy, hắn mục tiêu tiếp theo đã rất rõ ràng, đó chính là trước đem đại đạo thai nén lực lượng pháp tắc bổ đủ, sau đó mới có thể trùng kích hỗn độn thánh nhân cảnh giới cao hơn. Nếu như không đem lực lượng pháp tắc bù đắp, như vậy hắn mãi mãi cũng chỉ có thể dừng bước tại hỗn nguyên thánh nhân, á không, hiện tại là nửa bước hỗn độn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn đi đường tắt, nhưng đi đường tắt đồng dạng nương theo lấy phong hiểm. Một khi bị đại đạo phát hiện, hoặc là gây nên đại tiên thế giới thiên đạo chú ý, như vậy hắn liền đem triệt để bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Xem ra phân chờ đợi một thời gian ngắn. Thạch Cơ đứng vậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Trước đó phân thân tiến vào tiểu thế giới Hồng Trần Lực Luyện, cũng không có mang đến cho hắn quá lớn trợ giúp. Đã như vậy, như vậy hắn sao không nếm thử một loại to gan hơn phương pháp đâu? Đó chính là cướp đoạt đại thế giới lực lượng bản nguyên. Bất quá, chuyện này gấp không được, nhất định phải cẩn thận làm việc. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Thạch Cơ tuyển định một cái huyền huyền đại thế giới làm mục tiêu. Hắn ẩn nấp thân hình, lặng yên chui vào trong đó. Cái này thế giới huyền huyền tiên là tiềm long thế giới, là hỗn độn trong vạn giới đỉnh cấp đại thế giới một trong. Thạch Cơ vừa bước vào thế giới này, liền lập tức cảm nhận được nơi này pháp tắc lực lượng độ cường hình, cùng thế giới ý chí nặng nề cùng mãnh liệt. Nơi này mới thật sự là đại thế giới. Cùng Hồng Hoang thế giới so sánh, Tiềm Long thế giới không thể nghi ngờ càng thêm hoàn thiện, càng thêm thành tựu. Mặc dù thế giới thăng truy dị thượng có khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Thạch Cơ ở trong lòng tính toán, rất nhanh liền có tính toán của mình. Thạch Cơ chui vào cũng không có gây nên thế giới này bất luận cái gì chấn động. Bởi vì Tiềm Long thế giới mặc dù là đại thế giới một trong, nhưng lại vừa mới sinh ra không lâu, vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Tiên của nó ở trong tiên điệu tiếng vọng, thiên khai thế giới, một viên tinh thần cổ lão bị phong ấn ở hỗn loạn thế giới trong hải dương, trải qua vô số tuế nguyệt, rốt cục bị cường giả phát hiện cũng khai tạo, trở thành như hôm nay khai thế giới thánh địa tu hành. Thạch cơ đặt chân viên tinh cầu này, lập tức cảm nhận được từng luồng từng luồng nồng đậm sát khí đập vào mặt. Nhưng mà, tại sát khí này bên trong, nhưng lại ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ cùng hy vọng. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt đan vào một chỗ, làm lòng người sinh căng khái. Thạch cơ cẩn thận quan sát một phen, rốt cục tìm được một cái thích hợp chỗ tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu luyện. Ta trước đó tại hỗn độn cổ giới chém giết những cái kia thánh nhân, tăng thêm trước đó thôn vẻ lực lượng, đã không sai biệt làm ngưng tụ ra một phần lực lượng pháp tắc hình thức ban đầu. Thạch cơ trong lòng mạc niệm đạo, hắn tâm niệm khế động, thể nội pháp tắc chi lực lập tức bạo phát đi ra, vụ vụ rung động. Trong cơ thể hắn thần nguyên như là giang hà giống như lưu chuyển, bắt đầu điên cuồng luyện hóa những năng lượng này. Đồng thời, trong cơ thể hắn pháp tắc chi hạ cũng càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng vậy mà hóa thành ba đầu to lớn trường hạ, trôi nổi ở trong hư không, chiếu sáng rực rỡ. Đây là vận mệnh trường hạ, nhân quả trường hạ, số mệnh trường hạ. Thạch cơ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Cái này ba đầu trưởng Hà đại biểu cho vận mệnh chi đạo của ta, mà nhục thể của ta chi đạo, bây giờ cũng đã đúc thành Hỗn Độn Ma Thần thân thể. Lần này lĩnh hội đại đạo pháp tắc, nhục thể của ta cũng đã nhận được thăng hoa, rốt cục bước vào Hỗn Độn cảnh giới. Hỗn Độn, chính là Hỗn Độn Thánh nhân cảnh giới. Thạch Cơ tại Hồng Hoang thế giới lúc, từng cho là mình bước vào Thánh nhân cảnh liền đã tu luyện thành công. Nhưng mà, ở chỗ này, hắn mới phát hiện chính mình chỉ là vừa mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. Bây giờ, hắn tu luyện ra được pháp tắc, chính là Hỗn Độn lực lượng pháp tắc hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng uy lực của nó lại đủ để địch nổi Hỗn Độn thân thể. Thạch cơ trong mắt lóe ra trí tuệ và màng, tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện. Một vạn năm thời gian trôi mau trôi qua, Thạch cơ từ đầu đến cuối đắm chìm tại trong tu luyện, không hề hay biết ngoại giới hết thảy. Mà giờ khắc này, Mên Mông Thiên Địa Vĩ Lực bao phủ tại hắn quanh thân, đem hắn chăm chú bảo vệ. Một cỗ đến từ đại thế giới thiên đạo lực lượng hàng lâm xuống, không ngừng mà rửa sạch nội thể của hắn cùng hoàn phách. Loại lực lượng này, đối với phàm thông thánh nhân tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nguy hại. Nhưng mà, đối với Thạch cơ mà nói, lại là thiên tứ cơ hội tốt. Hắn hỗn độn ma thần thân thể, tại nguồn lực lượng này tẩy lễ bên dưới, bắt đầu phi tốc trưởng thành. Giáp giáp Rung rắc, hắn xương cốt truyền đến trận trận giòn vang, toàn thân trên dưới mảng ra, gân mạch, mạch máu, ngũ tạng lục phủ đều chiếm được trước nay chưa có tăng hoa. Thậm chí, ngay cả lực lượng linh hồn của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng, thủy biến. Linh hồn thủy biến, để thạch cơ trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể thấy rõ đến càng nhiều thiên địa ở giữa mờ bí. Hắn cảm nhận được cỗ này đại thế giới tiên đạo lực lượng khổng lồ, chi khủng bố, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Lực lượng như vậy, cho dù là phổ thông hôn nguyên thánh nhân gặp được, cũng phải ngoan ngoãn thần phục. Thạch cơ trong lòng kinh thán không thôi. Cái cái này thiên đạo lực lượng trước mặt, hắn cảm nhận được một cỗ trước này chưa có uy nghiêm cùng áp lực. Phản phất đối mặt mình không phải thiên đạo, mà là chân chính đại đạo, áp đảo chín ngải trên trời cao, nhìn xuống thế gian văn vật. Ha ha. Cái này thiên đạo lực lượng mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ là đại đạo một sợi lực lượng mà tôi, cũng không hoàn chỉnh. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy tự tin chương 656, có hệ thống tương trợ, 1, chương 656, có hệ thống tương trợ, 1. Mà lại, ta còn có hệ thống tương trợ đâu? Hắn vẫy tay, hồi lâu không dùng hệ thống lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hệ thống cho ta hồi bồi thánh nhân mạnh vỡ pháp tắc. Thạch Cơ la lớn, "Đốt." Ký chủ tiêu hao 10 triệu lữ hành điểm tích lũy, hồi bồi thành công hệ thống thanh âm tại thạch cơ trong đầu vang lên. Thạch Cơ ngón tay búng một cái, một giọt màu vàng lóng giọt nước liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia màu vàng lóng giọt nước phản phất có được sinh mệnh bình thường, trong nháy mắt liền dung nhập thạch cơ mi tâm chỗ sâu. Trong một chớp mắt, thạch cơ trong đầu hiện ra từng luồng từng luồng khổng lồ ký ức cùng dòng tin tức. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn tâm toàn ý nhận lấy những ký ức này cùng tin tức tới lễ. Hồi lâu sau, thạch cơ mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh thiên khai thế giới thiên đạo, ngược lại là rất ác độc. độc. Vậy mà lợi dụng thiên khai tinh thần đạt tính, bày ra một cái âm hiểm như thế cục, muốn mượn đao giết người sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên màn trời. Chỉ gặp mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, từng luồng từng luồng hắc ám lôi đỉnh tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua vũ trụ. Mỗi một đạo hắc ám lôi đỉnh đều phản phát một đạo kiếm quang sắc bén, xé rách hư không, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Thạch Cơ biết, đây là thiên đạo tại trừng phạt hắn cái này đến từ thế giới khác dị loại. Thiên đạo quy tắc cao cao tại thượng, không dung bất luận cái gì khiêu khích cùng làm trái nhất là ở trên trời khai khai thế giới dạng này đại hình trong thế giới, càng là không người nào dám tùy tiện xốc phạm thiên đạo uy nghiêm. Nhưng mà, Thạch Cơ lại vẫn cứ làm cái này cái thứ nhất người ăn thua. Hắn không gần như chỉ ở trong thời gian thật ngắn tấn thăng đến hỗn độn thánh nhân chi cảnh, còn đem hỗn độn thế giới bản nguyên pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc hình thức ban đầu. Tại hỗn độn thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Nhưng câu nói này, ở trên trời khai khai trong thế giới, lại cũng không thích hợp với Thạch Cơ. Bởi vì, ở chỗ này, hắn mới là tuyệt đối vương giả. Thạch Cơ đứng ở nguyên địa, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, nhục thể của hắn lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thân thành một cái ba trượng thân thể cự nhân. Hắn giáng người khơi ngô vô biên, tản mát ra hung hãn khí tức bá đạo. Trên da thịt chảy xuôi màu xanh nhạt hỗn độn thành quang, hai con ngư như là bó đuốc giống như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, nhìn rõ thế gian hết thảy huyền bí. Thể cơ nhất cử nhất động, đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, hắn một quyền vung ra, hư không vì đó rung động, thiên địa phảng phất đều tại lay động. Đây là hắn đột phá hỗn độn ma thần chi thể sau, đạt được hoàn toàn mới lực lượng, để thực lực của hắn tăng gấp bội. Thời khắc này Thạch Cơ Sức chiến đấu đạt đến làm cho người sợ hai trình độ, cho dù là thánh nhân định phong cường giả, ở trước mặt hắn cũng khó có thể ngăn cản. Cái này tự nhiên cùng hắn cái kia Hỗn Độn Ma Thần chi thể cường đại cùng một nghiệt tử. Đây chính là lực lượng sao? Đây chính là siêu thoát cảnh giới sao? Thạch Cơ ngước đầu nhìn lên lấy vô ngẩn tư cùng, trong mắt lóe ra vô tận dã tâm cùng khát vọng. Hắn đã bước vào Hỗn Độn Thánh Nhân lĩnh vực, mà Hỗn Độn Ma Thần chi thể, chỉ là Hỗn Độn Thánh Nhân cảnh giới lên tầng mà thôi. Chỉ có siêu việt Hỗn Độn Ma Thần chi thể, mới có thể chân chính bước vào Hỗn Độn Thánh Nhân cảnh giới chi cao. Thạch Cơ biết rõ điểm này. Hắn cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi lực, nhưng trong lòng cũng không thỏa mãn. Ta hỗn độn chi lực đã cường đại như thế, nhưng cùng đại đạo lực lượng so sánh, vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Thạch Cơ nhìn chăm chú chính mình hỗn độn ma thần chi thể, trong mắt tràn đầy chờ mong, bất quá, cái này đại đạo ý chí tựa hồ còn chưa hoàn thiện, nếu không ta sớm đã bị nó trấn áp. Thạch Cơ trong lòng minh bạch, chính mình hỗn độn chi lực mặc dù cường đại, nhưng cùng đại đạo bản chất so sánh, vẫn có cách biệt một trời. Đại đạo ý chí bao hàm toàn diện, gần có chư thiên trong vũ trụ các phương đại đạo, cơ hồ bao gồm tất cả đạo, bởi vậy, lực lượng của nó vượt rất xa Thạch Cơ không biết hệ thống lực lượng đến tuột cùng có thể mang đến hiệu quả như thế nào. Thạch Cơ trong lòng suy tư, sau đó lúc trước một thế giới lưu hành bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một tấm địa đá, phía trên tuyên khắc lấy một môn tên là Lớn Âm Dương Tạo Hóa Quyết Cấm Pháp. Lớn Âm Dương Tạo Hóa Quyết. Thạch Cơ nhíu mày, đây là một môn phụ trợ cấm pháp, chuyên môn dùng để tăng lên linh hồn phẩm giai. Hắn cẩn thận xem lấy nội dung trên tấm địa đá, đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co giật lại. Đây là có chuyện gì? Hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn của ta, vậy mà lại chậm rãi mạnh lên. Thể cơ trong lòng tràn đầy rung động, linh hồn của hắn đang hấp thu lực lượng pháp tắc đằng sau, bắt đầu không ngừng mà khuyết trương cùng trưởng thành. Chẳng lẽ cái này đại đạo ý chí là vì ma luyện linh hồn của ta phải không? Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, nếu như dựa theo trên công pháp miêu tả đến xem, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ linh hồn biến hóa. Thời gian dần qua, trong linh hồn của hắn dâng lên một cỗ kỳ diệu ba động, cỗ ba động này càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, môn công pháp này là vì rèn luyện linh hồn. Thể cơ trong lòng sáng tỏ thông suốt, chỉ bất quá, môn công pháp này cần hấp thu đại lượng linh hồn chi lực. Mà ta hiện tại linh hồn quá mức tinh khiết, ngược lại khó mà gánh chịu quá nhiều lực lượng linh hồn, một khi quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến linh hồn sụp đổ. Thạch cơ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy không gì sánh được mừng rỡ. Bởi vì tại trong đầu của hắn, cái kia một tia yếu ớt không gì sánh được hỗn độn pháp tắc trí lực, lúc này vậy mà tại cấp tốc lớn mạnh, trong mơ hồ, tựa hồ có một tia mạnh vỡ pháp tắc đang sinh ra. Đây đều là lớn âm dương tạo hóa quyết tối luyện kết quả. Thạch cơ trong lòng minh bạch, môn công pháp này không chỉ có thể tăng lên thực lực của hắn, càng có thể tăng cường hắn nội tình. Chớ ta lĩnh ngộ lớn âm dương tạo hóa quyết tinh túy hắn là có thể triệt để kích hoạt hỗn độn thánh nhân chi thể, đến lúc đó, có lẽ ta có hy vọng đụng chạm hôn đột trạm đến hỗn độn đại đạo pháp tắc. Thạch cơ trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. "Thử trước một chút đi." Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, mặc dù hỗn độn vũ trụ thế giới không sai, nhưng trợ giúp ta hay là quá ít. Thế là, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lớn âm dương tạo hóa quyết. Lập tức, thiên đạo chi lực cuồn cuộn mà đến, điên cuồn mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Thạch cơ chỉ cảm thấy từng đợt áp cảm giác thư thích tràn ngập vào thân, phản phất đưa thân vào trong ô tuyển, cả người đều trở nên nhẹ ngoại, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều giãn ra, hưởng thụ lấy loại này cực hạn vui vẻ. Hắn cảm giác đến linh hồn của mình phảng phất tại không ngừng thê biến, hướng phía hỗn độn phương hướng tiến hóa. Hỗn độn, đại biểu cho sức mạnh vô cùng vô tận, mà hỗn độn pháp tắc thì là hỗn độn đại đạo pháp tắc cụ thể thể hiện. Thạch Cơ tu luyện lớn âm dương tạo hóa quyết, chính là vì tìm kiếm hỗn độn đại đạo bản chất, hiểu thấu đạo huyền bí trong đó. Chương 656, có hệ thống tương trợ 2, chương 656, có hệ thống tương trợ 2. Đột nhiên, lông mày của hắn có chút nhếch lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, từ khi hắn thu nạp đại lượng đại đạo ý chí đằng sau, linh hồn của hắn đã trở nên đặc biệt cường đại cùng cứng cỏi. Nhưng giờ này khắc này, linh hồn của hắn tại đại lượng đại đạo ý chí quán chú, vậy mà lại có tăng lên thêm một bước. Linh hồn phi biến, là một loại vĩnh hằng tiến hóa, là một loại bất diệt tồn tại. Thạch cơ trong lòng cảm khái vạn phần, chỉ cần linh hồn bất diệt, dù là nhục thân hủy đi, linh hồn cũng sẽ vĩnh sinh bất hủ. Đây chính là đại đạo chỗ thần kỳ. Đại đạo ý chí chi lực đối với linh hồn tu luyện, là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Một bước lên trời, thường thường sẽ gặp ngày nữa ghen. Thạch cơ cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa mới đột phá hỗn độn thánh nhân cảnh giới, liền thu được to lớn như vậy cơ duyên. Nếu như ta đem những đại đạo này ý chí toàn bộ thôn phệ, không biết có thể hay không nhất cổ tác khí đột phá đến tự hạ, Thạch cơ trong lòng tim đập thình thịch, nhưng mà, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Đại đạo ý chí quá mức cường đại, hắn cho dù đem tổn vệ, cũng vô pháp trong nháy mắt tiêu hóa. Dù sao, hắn mới vừa vận đột phá hỗn độn thánh nhân cảnh giới, cảnh giới cũng còn không có vững chắc xuống. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được, những đại đạo này ý chí chi lực bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị. Đây là đại đạo lực lượng sao? Hắn trầm ngâm, trong đầu hiện lên từng bức họa, có vô địch thần ma giáng lâm thế gian, có mênh mông tinh thần truy lạc chân trời, có tiên sơn vượt qua trường hà, có thần ma tranh phong máu vậy hoành vũ. Những cái kia là đã từng vẫn lạc tại Hầm Mông Cổ vực Thần Ma thi hay sao? Trong lòng của hắn há nhiên, bọn hắn hối hận dung nhập trong thiên địa, đây là tử vòng hay là luân hồi? Thể cơ thể nội Dũng động không có gì sánh kịp lực lượng, hắn thân ảnh lóe lên, xông về sâu trong hư không. Hắn giơ cánh tay lên, năm ngón tay vươn ra, bỗng nhiên một trào. Lập tức, hư không bị vỡ nát ra, một đầu thông hướng hỗn độn thời kỳ cổ lão lộ tuyến rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Đó là một tòa vô cùng to lớn tế, đảng, tế đảng đàn, tế đàn trung quanh đan sen đông đảo thần văn, tổ hợp thành đặc thủ phù văn. Mỗi một mai thần văn, tựa hồ cũng đại biểu cho một cái vĩ ngạn thần linh. Thạch cơ nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự vượt qua những thần văn kia. Trong chốc lát, Thạch cơ chỉ cảm thấy một cỗ hùng vị đến cực điểm lực lượng bao phủ nhục thân của mình, toàn thân hắn trên dưới mỗi một tốc lạn ra đều bộc phát ra uy năng kinh khủng, phảng phất muốn xé rách thiên địa bình thường. Mà lực lượng của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Loại này kinh khủng tăng lên biên độ, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lớn âm dương tạo hóa quyết, quả nhiên lợi hại, trong lòng của hắn kinh thán không thôi, loại cấp bậc này tuyệt học, đơn giản có thể sừng vô giới chi bảo. Mà lại, đây vẫn chỉ là lớn âm dương tạo hóa quyết tầng thứ nhất mà tôi Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, nếu như ta có thể tu luyện tới tầng thứ 9, chẳng phải là có thể tung hoành hỗn độn, đánh khắp chư thiên vô đối thủ. Thạch Cơ trong lòng bành trướng lấy tâm tình kích động, lớn âm dương tạo hóa quyết đích thật là một bộ tuyệt thế bảo điển. Nhưng mà, muốn tiếp tục tu luyện lại khó khăn trùng điệp. Đầu tiên muốn tìm đủ 108 cái đại thế giới bản nguyên ý chí, sau đó lại ngưng tụ đại đạo ý chí, mới có thể để ta đột phá. Thạch Cơ trầm ngâm, đại đạo chi lực rất khó khăn bắt. Bất quá, vận khí của hắn tựa hồ cũng không sai. Lần này, hắn vừa mới rời đi Hồng Mông cổ thành không lâu, đã nhìn thấy một viên tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cổ kia, đương nhiên đó là một phương đại thiên thế giới. Thạch Cơ lập tức vồ tới, sau đó thi triển lớn âm dương tạo hóa quyết, đem viên kia thế giới bản nguyên tôn phệ hết. Trong khoảnh khắc, bản bạc lực lượng quét sạch toàn thân. "Đọt. Hệ thống đã đạt tới tần cấp tiêu chuẩn. Phải chăng mở ra chức năng mới, đại đạo truyền thừa?" Một đạo thanh âm nhắc nhở tại Thạch Cơ trong đầu vang lên. Thạch Cơ không chút do dự nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, một đạo dòng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. "Đại đạo truyền thừa, một khi mở ra đại đạo truyền thừa công năng, có thể thu hoạch được các loại đại đạo cảm ngộ cùng linh ngộ. Đại đạo truyền thừa cùng chia ngũ giai, phân biệt là tiểu thành, đại thành, Viên mãn, đỉnh phong, đại viên mãn, mỗi cái đẳng cấp ở giữa chênh lệch một cái tiểu giai đoạn. Nếu như ký chủ có thể đạt tới đại viên mãn trạng thái, liền có thể dẫn tới đại đạo lôi kiếp. Đến lúc đó, ký chủ có thể mượn cơ hội này đột phá đến bờ bên kia vị trí. Thạch Cơ trong đôi mắt tách ra sáng chói thần quang, trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, like, lớn âm dương tạo hóa quyết tầng cảnh giới thứ hai, cũng không phải là dựa vào đại đạo ý chí đến ra chỉ tự thân. Nó mang đến lực lượng, hoàn toàn dựa vào cấp độ. Cấp độ các loại đại đạo pháp tắc, khiến cho tự thân không ngừng mà tăng lên. Cái này rất giống võ hiệp trong kịch con đường tu hành bình thường, không ngừng mà hấp thu các loại đại đạo pháp tắc đến gọt giũa chính mình, đem lại đạo lạc cơn khắp thật sâu ẩn đến trong thân thể của mình. Theo đối với lớn âm dương tạo hóa quy tu hành xâm nhập, Thạch Cơ càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì hắn phát giác được thân thể của mình đang không ngừng bị tối luyện lấy. Thậm chí có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, đây hết thảy đều là đến từ các loại đại đạo quả tạo. Loại cảm giác này tựa như ăn uống no đủ sau, nam đại trên bờ cát phơi nắng tư vị một dạng hài lòng phi phàm. Thạch Cơ thân hình chậm rãi lớn lừng, tại sau lưng của hắn, màng lớn màng lớn hư không sụp đổ xuống. Một tôn không gì sánh được cao lớn hư ảnh dần dần ngưng thực đứng lên. Hư ảnh kia tản mắt ra ngập trời hung sát chi khí, giữ tận bá liệt tựa như ác quỷ bình thường. Đây chính là giết chóc chân thân. Lần này Bế Quan tu hạch vượt qua đợt trước. Ha ha, thật sự là thông thái. Thạch Cơ nhịn không được cười ha ha, ta hiện tại chí lực, coi như gặp được đại đạo trưởng phạt cũng không sợ chút nào. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm độ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng. Thân ảnh của hắn phiêu phiêu dục tiên, hai chân đạp ở hỗn độn bên trong. Trong lúc hoàng hốt, có từng sợi hỗn độn tự nhiên rủ xuống đến lượt lở tại Thạch Cơ bốn phía hóa thành mờ mịt sương mù lục thể của hắn, tại trong mơ hồ, lóe ra như kim loại con trạch, tựa như óng ánh sáng long lanh thôi bảo. Hỗn độn tự nhiên không ngừng mã phu trào, đối với hắn nhục thân tiến hành vô tận tẩy lễ cùng giên đúc, phản phật muốn đem hắn chế tạo thành thế gian đứng đầu nhất hỗn độn bá khí. Thạch cơ thể nội lại đạo ý chí, càng tuân túy, cơ hồ muốn hóa lỏng thành thực chất, chảy xuôi tại trong huyết mạch của hắn. Từng sợi mông lung khí thể, vượn quanh tại hắn quanh thân, như là thần bí sư ngủ, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, làm cho người mơ màng. Cái này, chẳng lẽ chính là hồng ngông đại đạo ý chí sơ bộ hình thái sao? Thạch cơ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra suy tư qua mang. Giờ phút này, cái kia từng tại thạch cơ trước mặt sừng sững sừng sững hồng mông cổ thành đã triệt để đổ sụp, hóa thành một mảnh cho tàn. Nhưng mà, tại mảnh này cho tàn bên trong, lại dựng dục ra từng viên vô cùng trân quý đại đà thạch. Đại đà thạch chính là thế gian hiếm thấy chí bảo, có thể dùng đến rèn đúc thánh binh, thậm chí, một khối hoàn chỉnh đại đà thạch đủ để rèn đúc ra một kiện đế binh, càng có khả năng dựng dục ra cái kia trong truyền thuyết mở bên kia chí bảo. Chỉ tiếc, hồng mông cổ thành sụp đổ quá mức đột nhiên, lưu lại đại đạo thạch mặc dù trân quý, nhưng số lượng lại uýt đến tương cảm. Chương 657, ẩn dấu thực lực. 1.657, ẩn dấu thực lực. 1. Thạch Cơ nhìn khắp bốn phía, chỉ phát hiện lác đác không có mấy ba lượng khối đại đạo thạch, hắn không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Đi thôi. Thạch Cơ vung khẽ ống tay áo, cái kia ba lượng khối đại đạo thạch liền bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn quay người rời đi, hướng phía tòa tiếp theo của thành phương hướng dạo bước tiến lên. Trên đường đi, Thạch Cơ gặp được vô số phế tích, những phế tích này từng là ngày xưa chinh chiến chiến trường, chứng kiến vô số kinh tâm động phách trong nếp mắt. Trên phế tích lưu lại dấu ấn đại đạo, như là lịch sử ẩn ký, nói qua lại uy hoàng cùng tang thương. Một chút dấu ấn đại đạo lại có thể trực tiếp lạc ấn vào thạch cơ trong tứ hải, đây đối với hắn tu luyện lớn âm dương tạo hóa quyết tới nói, không thể nghi ngờ là một lần khó được cơ duyên. Dù sao, thạch cơ tu luyện căn cơ lộ vẻ nông cạn, nếu là không có kỳ ngộ tương trợ, tu vi của hắn chỉ sợ khó mà lại có đột phá. Mà bây giờ, có những đại đạo này là cớ gia trì, căn cơ của hắn chắc chắn càng thêm vững chắc, tu vi cũng đem nâng cao một bước. Đúng lúc này, một đầu dòng sông màu đen đột nhiên tại thạch cơ bên cạnh trổng rống hiện lên, đó là Mệnh Hà, chảy xuôi lực lượng thần bí. Mệnh Hà thượng du là một ngụm thâm thủy lô đen, thôn vệ lấy hết thấy, mà lô đen hạ du thì là một ngụm đen như mực. Trận chứa lực lượng kỳ dị đại nguyên, U Minh giới. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, dáng ngự lấy mệnh hạ, rứt khoát bước vào U Minh giới bên trong. A, ta vậy mà lại bước vào một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đầu đại đạo này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phản phất cùng hắn huyết mạch có một loại nào đó không hiểu liên hệ. Một cố kỳ dị khí tức. Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra. Hắn bước chân, dọc theo trước đại đạo đi, chỉ gặp từng đầu đại đạo tầng mệnh trong sông diễn sinh mà ra, kéo dài hướng không biết phương xa. Hắn cẩn thận quan sát đến những đại đạo này vết tích phát hiện bọn trứng ẩn chứa vô tận tiềm năng, đồng thời tản ra một loại khó có thể tưởng tượng khí tức hủy diệt, phản phật có thể phá hủy hết thể sinh mệnh, chôn vùi hết thể pháp lý. Cái này, chính là bất hủ chi đạo. Thạch Cơ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bất hủ chi đạo, đây chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải. Nếu gặp, vậy liền định đi tìm hiểu ngọn ngành. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước điểm tới. Trong chốc lát, mênh mông đại đạo chi lực trong tay hắn hội tụ, diễn hóa xuất vô cùng vô tận biến hóa. Oen, trong đáy mắt, đầu lại đạo kia bị hắn ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua một lỗ hổng. Thạch Cơ thân hình lóe lên, bước ra một bước kia, trong nháy mắt, liền vượt qua ước vạn dặm khoảng cách, dáng lâm tại trên một chô hoang dã. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang truyền đến, một đầu khủng lồ man thú bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Cái kia man thú toàn thân lẫn giáp phá toái, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thương thế thảm trọng đến cực điểm. Thạch Cơ tập trung nhìn vào, đầu kia man thú lại là một đầu cự trảo rồng ca xấu, chiều cao trăm trượng, khí tức khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà, chính là như vậy một đầu có thể tung hoành hồng hang, có thể xứng vô địch tồn tại, bây giờ lại rơi đến thê thảm như thế hạ trạng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thạch Cơ rung động mà nhìn xem cái thi thể khổng lồ, trong lòng tràn đầy sợ hãi thảm phục. Hắn tra xét rõ ràng một phen, lại cuối cùng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị, chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp nối rời đi, tiếp tục tiến lên đi. Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng, tìm kiếm càng nhiều đại đạo, mới là mục tiêu của ta. Lập tức, thân ảnh của hắn lại biến mất tại nguyên chỗ, bước lên hành trình mới. Mà liên tại lúc này, cách xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài địa phương, một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân khí tức mạnh chứng, từng đạo sáng chói phù văn ở trên người hắn lấp lóe không ngừng. Mỗi một đạo phụ văn đều đại biểu cho một môn đại đạo lực lượng, cái này rõ ràng là một vị đại năng giả tồn tại. Nhưng mà, hắn tình huống hiện tại lại dị thường hàng bé, trên người pháp lực gần như khô kiệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. "Ta không cam tâm a." Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, "Ta đường đường một đời lại năng, vậy mà biến thành đại đạo pháp tắc lương thực." Trên người hắn quấn quanh lấy từng đạo thần bí pháp tắc xiển xích, đây là đại đạo công xiển, vướng vàng chói buộc hắn, để hắn vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát khỏi. "Vì sao? Vì sao muốn lựa chọn ta?" "Ta không phục." Hắn điên cuồng gầm thét, "Ta mới là thiên mệnh chi tử!" Dựa thiên địa này, chỉ có ta mới là chân mệnh thế tử, không ai ngăn nổi ta. Nhưng mà, hắn vừa mới hô vài câu, thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng. Giang rắc, cổ của hắn chỗ, đột nhiên đã nứt ra một đạo tinh mệnh khe hở, máu tươi hào ạt mà bước lên đến, thấm ướt vạt áo của hắn. Cái này sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, ta chính là đại năng chi cảnh, làm sao có thể chết ở chỗ này? Nhưng mà, ngay tại cổ của hắn vỡ ra trong mấy mắt, những cái tia giam cấm pháp tắc của hắn xiển xích vậy mà toàn bộ nổ nát vụn ra, đồng thời nương theo lấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, đem hắn nuốt vào. Trơ lợi hắn chính là một trận không cách nào tưởng tượng cực khổ cùng cha tấn. Một bên khác, Thạch Cơ đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe ra tia mang. Quả nhiên, thế giới này xa so với trong tưởng tượng của ta muốn phức tạp được nhiều hắn tự lẩm bẩm. Vừa rồi, hắn tại một đầu sa lạc trên đại đạo cảm ngộ tu hành, lại đột nhiên tao ngộ nguy hiểm. Bất quá may mắn là, hắn cuối cùng thành công trốn thoát, đồng thời còn chiếm được một chút liên quan tới đầu đại đạo này manh mối. Đây là một đầu tên là Thiên Mệnh đại đạo, ẩn chứa một loại nào đó không biết mà lực lượng thần bí. Nó tựa hồ cùng Thạch Cơ có một loại nào đó không hiểu liên lụy, để hắn bước lên tìm kiếm bất hủ con đường. Vận mệnh của ta Hả lại cho ngươi tùy ý khống chế." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, "Chỉ là một đầu Thiên Mệnh Chi Đạo, cũng nghĩ ngăn cản ta tiến lên bộ pháp, phá cho ta." Thạch Cơ đấm ra một quyền, trực tiếp đem đầu kia Thiên Mệnh Chi Đạo đánh tan ra. Trong chốc lát, vùng hư không này đều bị vỡ nát thành hư vô, vô số ngôi sao nổ nát vụn thành bụi bặm, đại lục cũng rơi xuống dưới. Một cú lực lượng đáng sợ quét sạch bát phương, đây là Thạch Cơ một trong các sát chiêu. Nhưng mà, một kích này đủ để cho tinh thần cũng vì đó sụp đổ lực lượng, nhưng lại không thể đem Thiên Mệnh Chi Đạo triệt để đánh. Thậm chí Cái kia từng đạo thiên mệnh tỏa liên đều lông tóc không tổn hao gì lơ lửng ở trong hư không. Cái này thiên mệnh chi đạo quả nhưng bất phàm, lại có thể chống cự công kích của ta. Thạch cơ trong lòng sợ hãi thán nói, ta cũng phải thử một chút, thực lực của ta đến cùng tăng lên bao nhiêu. Nói đi, hắn cười ha ha một tiếng, lập tức thi triển ra đủ loại sát chiêu, từng quên huynh ra, uy lực ngập trời, đủ để đánh nát vạn vật. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ không làm gì được cái kia từng đạo đại đạo pháp tắc. Thậm chí, có chút pháp tắc lực lượng đã siêu việt Thạch Cơ lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Chương 657, ẩn dấu thực lực 2 Chương 657, ẩn dấu thực lực 2. Không được, đầu này Thiên Mệnh chi đạo quá mạnh, so ta đã thấy tất cả đại đạo đều cường đại hơn nhiều. Thạch Cơ ngừng lại, lắc đầu nói ra, mặc dù ta hiện tại lĩnh ngộ lực lượng đại đạo, nhưng cùng những đại đạo này so sánh, đơn giản tựa như là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Trong lòng của hắn mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng biết đầu này Thiên Mệnh chi đạo thực sự quá cường đại, hắn thử qua hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào đem luyện hóa. Cái này không khỏi để hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà lúc này, trong cơ thể hắn, từng sợi tiên tiên tự khí ngay tại phun trào không thôi. Nhưng mà Hắn đã tu luyện đến bình cảnh kỳ, muốn tấn cấp lời nói, cảnh tích xúc thực sự quá mức hùng hậu. Bất quá, Thạch Cơ cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ đột phá bình cảnh này. Bởi vì hiện tại, hắn đã có được đầy đủ át chủ bài tới đối phó những đại đạo này. Đầu này thiên mệnh chi đạo, có lẽ có thể giúp ta càng nhanh mà tăng lên tu vi cảnh giới. Thạch Cơ trong mắt lóe ra tinh quang, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nói đi, hắn dang hai cánh tay, trong chốc lát, cuồn cuộn lôi âm vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Vô tận lôi đình nổi lên, giống như ngân xà loạn vũ bình thường quấn quanh ở Thạch Cơ trên thân, tạo thành một bức khủng bố đến cực điểm dị tượng. Đôn đột Thợ cơ chung quanh điện quang lấp loé không ngừng, đem từng viên cổ lão hòn đá chém thành một phần. Nhưng mà, hắn lại có chút nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà lại biến khéo thành vụng. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc, tốt cơ duyên, ta lại đem đại thiên lôi hải triệu hắn đến đây. Hắn khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, toàn bộ đại thế giới đều bị bao phủ ở trong sấm sét. Vô cùng vô tận lôi điện hướng phía hắn chen chúc mà đến, một màn này cảnh tượng không gì sánh được cháng quan. Mà thợ cơ thì là tại đại đạo pháp tắc gấp mắt dưới, bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện hành trình. Thời gian một chút xíu trôi qua đi qua, không ngừng có lôi đỉnh quán chú nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho nhục thể của hắn càng kiên cường. Càng về sau, nhục thể của hắn đã có thể gánh chịu thiên phạt chi lực. Kết quả như vậy để Thạch Cơ mừng rỡ không gì sánh được, hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên người có một bóng người nổi lên. A, có người đến. Thạch Cơ bước chân dừng lại, giơ ngón tay lên chỉ về đằng trước. Chỉ gặp một nam tử trẻ tuổi trầm dãi từ phương xa đi tới, thân thể vĩ ngạn thẳng tắp, tản mắt ra đáng sợ đến cực điểm ba động, phảng phất là một tôn vô địch chiến thần giáng lâm nhân, nhân gian. Hắn toàn thân đều tản ra năng lượng đậm đến cực điểm kim quang nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lớn la uy thế, hỗn độn thánh nhân. Thạch Cơ con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một mặt mở mịt cùng nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này bất quá là một cái bình thường đại thế giới, trừ một thế giới ý chí bên ngoài, nào có cái gì cường giả tồn tại. Mà lại thế giới này ý chí cũng không tính được bao nhiêu lợi hại, làm sao có thể dựng dục ra hỗn độn thánh nhân loại cấp bậc này tồn tại đâu. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, không dung hắn chất vấn. Vị kia nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi. Mạc Kim Bảo nam tử, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, toàn thân tỏa ra một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. "Ta chính là hoàng đế." Nam tử Mạc Kim Bảo hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là hàn băng bình thường xuyên thấu không khí, phụng đại đạo chi lệnh, trấn thủ phương thế giới này. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng âm thầm cô, "Đại đạo? Đại đạo là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua?" Hắn ra vẻ hồ đồ mà hỏi thăm, "Đại đạo là ai?" Hoàng đế ánh mắt có chút run run, tựa hồ đối với Thạch Cơ vô tri cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không có trực tiếp trả lời Thạch Cơ vấn đề, ngược lại chất vấn, "Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không biết đại đạo tồn tại sao?" Thạch Cơ nhàn nhạt đáp lại nói, "Ta vì sao ngươi biết? Đại đạo cùng ta có liên quan gì? Làm càn." Hoàng đế gầm thét một tiếng, thanh âm như sấm bên tai, "Chẳng cần biết ngươi là ai, ở chỗ này nhất định phải tuân thủ quy củ. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí." Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt. Hắn liếc nhìn bốn phía, chỉ gặp một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt. Hắn nhếch miệng cười nói, "Đại đạo nếu để cho ngươi ở đây thủ hộ mảnh thế giới này, chắc hẳn mảnh này đại thế giới có chỗ đặc biệt gì. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, muốn xem một chút mảnh thế giới này đến tuột cùng đặc tu ở nơi nào." Nói Hắn ánh mắt ngưng tụ, lộ ra sắc bén kiêu ngạo, từng bước một hướng hoàng đế đi đến. Người muốn chết. Hoàng đế thấy thế, giận tím mặt. Hắn thân thể chấn động, áo giáp phát ra trận trận kim quang, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế đáng sợ. Phanh, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng bốn phía khoáy động mờ đi ra, khiến cho không gian xung quanh cũng vì đó rung dậy. Bá. Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia rung động, nhưng rất nhanh liền bị xem thường thay thế. Hắn nạo nghễ nói ra, chỉ bằng ngươi bực này sâu kiến, cũng dám khiêu khích bản tọa. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Thạch Cơ lại lơ đếm, cười ha hả nói, "A, ngươi xác định giữa chúng ta chênh lệch thật rất lớn sao?" Nói, hắn đột nhiên huy động cánh tay phải, một quyền hung hăng đánh tới hướng Hoàng đế lồng ngực. "Vặn!" Hoàng đế sắc mặt b abruptly, thân thể như là diều bị đứt dây bình thường bị đập bay ra ngoài, trong miệng máu tươi còn phun. "Ngươi vậy mà che giấu thực lực?" Hoàng đế kinh hai muốn tuyệt, con mắt trừng đến trợn trịa, phảng phất muốn lồi ra đến bình thường. "Thế này sao lại là chênh lệch to lớn, đơn giản chính là cách biệt một trời." Thạch Cơ cười trào phúng nói ha ha, "Ta che giấu thực lực thì như thế nào? Chẳng lẽ không cho phép ta ẩn giấu thực lực sao?" Hắn một bộ cần ăn đòn bộ dáng để cho người ta hận không thể đi lên đánh cho hắn một trận, muốn chết. Hoàng đế nổi trận lôi đình, điên cuồng thôi động thể nội thần thông, muốn cùng Thạch Cơ đánh nhau chết sống. Phan, nhưng mà, Thạch Cơ thực lực thực sự thật là đáng sợ. Hắn tùy tiện một lần công kích, liền để Hoàng đế toàn thân run rẩy, tiếng thều rên liên hồi. Hoàng đế căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hoàng đế thất kinh mà hỏi thăm. Hắn nguyên bản còn muốn lấy thừa cơ hội này thu thập hết Thạch Cơ, cấp đoạt đối phương tạo hóa, hiện tại xem ra, cái này căn bản là si tầm bẩm tướng. Thạch Cơ nhàn nhã nói ra, lực lượng của ta đã sớm đạt đến ngươi không cách nào tưởng tượng cấp độ. Cùng giai vô địch, đây chỉ là làm hệ thống ký chủ cơ sở nhất yêu cầu mà thôi. Ta đã từng chém giết qua không ít cùng thế hệ cường giả, thậm chí tại chuẩn thánh thời điểm, cũng chém giết qua thánh nhân. Chỉ là một cái cùng cảnh giới hỗn độn thánh nhân, như thế nào lại bị ta để vào mắt đâu? Ngươi! Hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Thạch Cơ thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, vẻn vẹn mấy chiêu mà thôi, liền đem hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Mà Thạch Cơ lại lông tóc không tổn hao gì, trên lệch này thực sự quá lớn. Đột nhiên, Thạch Cơ mở miệng nói ra: ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót." Hoàng đế trong lòng hơ động, liền vội vàng hỏi, "Cơ hội gì?" Chương 658, ta muốn ngươi thần phục, 1, chương 658, ta muốn ngươi thần phục, 1. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Thần phục với ta?" "Không có khả năng." Hoàng đế không chút suy nghĩ liền tự tuyệt. Thạch Cơ lạnh lùng nói, "Vậy ta đành phải tiễn ngươi lên đường nói xong, hắn một trường vỗ ra, tản nhận đến cửa điểm." Hoàng đế giật nảy mình, vội vàng cầu xin tha thứ, "Ta nguyện ý đi theo ngươi." Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy Thạch Cơ thực lực, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn hiện tại chỉ là vừa mới ngưng tụ hỗn độn thánh nhân đạo quả thôi, còn kém rất rất xa Thạch Cơ. Thạch Cơ nhàn nhạt cười nói, "Ân, lúc này mới ngoan tôi hắn hỏi tiếp, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Hoàng đế mở miệng nói ra, "Ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Thạch Cơ ánh mắt sáng rực và nhìn chằm chằm vào hắn nói ra, "Nói cho ta biết, thế giới này bí mật." Hoàng đế lắc đầu nói ra, "Ta không có khả năng tiết lộ thiên cơ." Thạch Cơ lạnh lùng nói, "Vậy ngươi có thể đi chết." Nói, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay tách ra chói mắt thần mang. "Không cần." Hoàng đế thất kinh hô, "Ta nguyện ý dẫn ngươi đi tìm kiếm mảnh thế giới này bí mật." Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta." Thạch Cơ khẽ cười nói, "Tốt, bất quá, ngươi đừng nổi. Ta còn cần ngươi hỗ trợ giải quyết một việc." Hoàng đế trong lòng căng thẳng, hỏi, "Sự tình gì?" Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Ta muốn ngươi giúp ta đem cái này thế giới thiên mệnh phá hủy rơi." Hoàng đế sửng sở, nghi ngờ hỏi, "Thiên mệnh? Ngươi nói là?" Thạch Cơ nhàn nhạt ngắt lời nói, "Ngươi không có nghe lầm, chính là thiên mệnh." "Làm sao? Những vật này không thuộc sự quản lý của ngươi sao?" Hoàng đế có chút bất đắc dĩ nói ra, "Cái này, cái này không thuộc quyền quản lý của ta đi." Thạch Cơ nhún vai nói ra, "Ta cũng mặc kệ những cái kia." Ta chỉ cần tu hành tài nguyên, mà khác cũng không đáng kể. Mà ngươi, liền phụ trách đưa chúng nó đem tới tay, sau đó hiến tế cho ta. Ngươi nếu là làm tốt, ban thưởng cũng sẽ không có ít. Nhưng nếu là thất bại, ta chỉ có thể đưa ngươi mà sát. Hoàng đế trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi gật đầu đồng ứng. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy thạch cơ thực lực, hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Thạch cơ nghiêm túc nói ra, vậy ngươi liền đi làm đi. Nhớ kỹ, bất luận bỏ ra cái giá gì, minh bạch. Hoàng đế lên tiếng, quay người rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Thạch Cơ trong lòng thầm nhủ nói lực lượng của ta tăng lên, thế mà lại dẫn đến thế giới quy tắc cải biến. Đây thật là quá kỳ diệu mắt hắn hít lại, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ta tựa hồ có một loại dự cảm, ta có lẽ có thể ở thế giới này chứng đạo. Suy đoán này nghe rất điên cuồng, nhưng Thạch Cơ lại cảm giác loại dự cảm này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, hắn đã nhận ra một cỗ cường đại dị thường khí tức ngay tại tới gần. Hắn cười lạnh một tiếng nói ra, "A, thế mà còn có cá lừa lưới." Nói, hắn một bàn tay hướng phía trong hư không vồ bắt mà đi. Oeng! Trong vết nứt hư không hiện ra một cái bóng đen. Rõ ràng là một tôn cường giả cổ lão. Tôn này cường giả cổ lão khí huyết thị vượng, phảng phất một con rồng bình ngượng, tản ra bảng bạc mênh mông uy áp. Hiển nhiên là một vị đỉnh cao nhất cấp bậc đại năng. Lớn mật. Ngươi dám thập cái ta?" Tôn kia cổ thánh nhân hét lớn một tiếng, hướng phía Thạch Cơ vụt đến. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong tay đột ngột hiện ra một thanh chiến mâu. Hắn trường kích quét ngang mà qua, chỉ gặp hư không phá toái, vạn đạo băng diệt. Một kích này phảng phất có thể xuyên thủng cửu u hoàn toàn, đánh rất tinh hà nhật nguyệt. Tôn kia cổ thánh nhân lập tức hít sâu một hơi, cả khuôn mặt đều bặm méo, bởi vì Thạch Cơ lực lượng thực sự thật là đáng sợ. Hắn căn bản vô lực chống lại. Phanh, sau một khắc, nhục thể của hắn nổ tung, hoàn toàn chết đi. Làm cổ thây nhân, hắn trước khi chết phản vệ cực kỳ đáng sợ, nhưng mà Thạch Cơ lại lông tóc không thương, bởi vì hắn nhục thân đầy đủ cứng cỏi, có thể chống cứng loại trùng kích này. Lập tức, Thạch Cơ thi triển Thuần Vệ thần thông. Trong chốc lát, một tôn đỉnh cao nhất cường giả lực lượng hóa thành quần quần dòng lũ linh khí, tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Thạch Cơ khí thế trên người càng thêm hùng hồn, thể nội tràn đầy lực lượng. Mà tôn kia đỉnh cao nhất cấp bậc cường giả thi hại thì là bị hắn ném vào hệ thống trong không gian phong tồn đứng lên. Thạch Cơ nhíu mày nói ra: Còn kém chút. Nhất định phải săn giết Hỗn Độn Thánh Nhân mới được, hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía đại thế giới Chỗ Sâu, ta cảm giác cái chỗ kia có chút nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm địa phương thường thường càng có kỳ ngộ. Vậy liền đi thử một lần đi." Nói, trong mắt của hắn lộ ra một vòng nóng bỏng thần sắc, thả người mà đi. Xoẹt. Thạch Cơ vừa đi không lâu, trên bầu trời liền nứt ra một khe hở. Vài tôn cổ lão ma kinh khủng tồn tại giáng lâm mà tới. Cầm đầu một tôn rõ ràng là một tôn Hỗn Độn Thánh Nhân. Trong mắt của bọn hắn mang theo kinh ngạc cùng vẻ giận dữ, một người trong đó trầm giọng nói ra, "Chúng ta thất trách." Không nghĩ tới chỉ là một Tôn mới vừa vào Hỗn Độn sâu kiến, vậy mà cũng có thể chạy thoát." Một người khác nói tiếp, "Kẻ này thực sự giàu hoạt. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Vậy mà đào thoát chúng ta bố trí bẫy dập. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi." Bất kể như thế nào cầm đầu Tôn kia Hỗn Độn Thánh Nhân lạnh lùng nói, "Kẻ này phải chết." Hắn tất nhiên biết được rất nhiều thứ, không có khả năng lưu hắn lại. Chúng cường giả nháo nháo liên nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt quyết tâm. Bọn hắn đang định rời đi đi truy tìm Thạch Cơ tung tích lúc, lại không nghĩ rằng Thạch Cơ thân ảnh đột nhiên từ trong hư không dạo bước mà ra. Hắn một mặt hài hước nhìn xem chúng cường giả cười nói, không nghĩ tới ta lại có mặt mũi lớn như vậy, để nhiều như vậy hỗn độn thánh nhân truy sát. Các ngươi quả thật thật là lợi hại. Bất quá đáng tiếc ga đáng tiếc, các ngươi nhất định là phải thất vọng. Bởi vì hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, "Cái gì?" Các vị hỗn độn thánh nhân sắc mặt b đột biến, phảng phất gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Cái này nho nhỏ nhân tộc thanh niên, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. "Tiểu tử, ngươi dám can đảm lần nữa trở về, quả thực là tự tìm đường chết." Một Tôn Hỗn Độn Thánh Nhân tức giận quát, trong giọng nói tràn đầy sát khí: "Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ." Tôn Tiêu Thánh Nhân giống như giận, thân hình khẽ động, liền hướng phía Thạch Cơ bổ nhào mà đi. "Hừ, muốn chết." Thạch Cơ trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, thân sắc đạm mạc như lúc ban đầu. Trong tay hắn chies qua vung lên, động tác mô lệ mà hữu lực. Trong chốc lát, Tôn Địa đánh tới Hỗn Độn Thánh Nhân lại bị Thạch Cơ một mâu chém bay, thân hình trên không trúng quay cuồng thôi. "Tê, các vị Hỗn Độn Thánh Nhân hít một hơi linh khí, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Nhân tộc tiểu đối này thực lực, vậy mà kinh khủng như thế, vừa xa khỏi dự liệu của bọn hắn." Bọn hắn vốn cho là, Thạch Cơ chẳng qua là một cái mới vào hỗn độn cảnh sơ kiến, tiện tay liền có thể bắt chết. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, chính mình thật to đánh giá thấp Thạch Cơ thực lực. Khó trách hắn có thể giết chết cổ thánh nhân, quả thật có chút thủ đoạn, một tôn hỗn độn thánh nhân trầm giọng nói ra, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Chương 658, ta muốn ngươi thần phục, hai, chương 658, ta muốn ngươi thần phục, hai. Chư vị, chúng ta liên thủ bắt hắn, một vị khác thánh nhân đề nghị, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Các vị hỗn độn thánh nhân nhìn nhau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý thế là 12 vị hỗn độn thánh nhân đồng thời xuất thủ, vây công thạch cơ một người. Đội hình như vậy, đủ để uy diệt bất kỳ bên nào đại thiên thế giới, uy lực của nó cường đại, có thể nghĩ. Rít. Thạch cơ quát lạnh một tiếng, giơ lên trong tay chĩa qua, đột nhiên xẹt qua một đường vàng cùng, chiến qua bên trên lóe ra hào quang chói sáng. Bang, kim loại dao kích thanh âm vang lên, hỏa hoa vàng kèm nơi. Thạch cơ cùng 12 vị hỗn độn thánh nhân công kích đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ gợn sóng. Nhưng mà, tại cỗ này lực lượng khủng lô trùng tiếp vào, thạch cơ lại không hề động một chút nào, phản phất một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc. Trái lại cái kia 11 tôn hỗn độn thánh nhân Vậy mà toàn bộ bị đẩy lùi mấy bước? Ân. Thạch Cơ nhíu lông mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới những này Hỗn Độn Thánh Nhân lực phòng ngự vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi một cái kia, hắn mặc dù chỉ dùng 78 phần lực đạo, nhưng bình thường Hỗn Độn Thánh Nhân tuyệt đối không chịu nổi. Xem ra, cái này 11 Tôn Hỗn Độn Thánh Nhân cũng không phải là phổ thông Hỗn Độn cảnh cường giả. Bọn hắn có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù hoặc bí pháp. Tiểu tử, ngươi lại có thực lực như vậy, một Tôn Hỗn Độn Thánh Nhân hoảng sợ nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hàn là ngươi nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên pháp môn, một vị khác Thánh Nhân suy đoán. Trong mắt lóe ra tham lam còn mang, "Không sai, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt về thẩm vấn rõ ràng." Các vị hỗn độn thánh nhân nhao nhao phụ họa nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng đều đánh lấy riêng phần mình tính toán. Dạng này một cái tiềm lực vô tận nhân tộc tiểu bối, nếu là có thể nắm giữ ở trong tay của hắn, cái kia chính là một buốt không cách nào lượng được tài phú. "Đã như vậy, vậy các ngươi liền bĩnh viễn lưu tại nơi này đi." Thạch Cơ nheo mắt lại, sắc cơ nghiêm nghị nói. Nửa khí của hắn mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng lại để lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định cùng quyết tuyệt. Ha ha ha, bà ngươi, nghe nói lời ấy, các vị hỗn độn thánh nhân nhịn không được cười lên ha hả, Phàm Phật nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Không cần nói nhảm, trực tiếp trấn áp hắn, một tôn thánh nhân lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Hắn tu vi tuy cao, nhưng cảnh giới trung quy thấp. Chúng ta liên thủ phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, một vị khác thánh nhân phụ họa nói, trong ánh mắt lóe ra lên khốc qua mang. Các vị hỗn độn thánh nhân nhìn nhau, nhao nhao xuất thủ. Trong khoảnh khắc, đẩy trời hỗn độn thánh uy quần cổ ra, Phàm Phật muốn đem toàn bộ thế giới đều tôn vệ trong đó. Đông cứ không ngừng run rẩy, mảng lớn không gian tại Hỗn Độn Thánh Uy trùng tích vào chôn vùi thành hư vô. Một màn này cảnh tượng quá mức đáng sợ, phản phất ngày tận thế tới bình thường. Thạch cơ quanh thân dâng lên một tầng lại một tầng của sóng, ngăn cản nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt này. Trong mắt của hắn tinh mang nộ bắn ra mãnh ra, đến hay lắm. Theo gầm lên giận dữ, Thạch cơ một quyền đánh ra. Một quyền này ẩn chứa đáng sợ đại đạo quy tắc chí lực, làm cho các vị Hỗn Độn Thánh nhân kinh dị không thôi. Nhất là Tôn kia trước hết nhất cùng Thạch cơ đối mặt Hỗn Độn Thánh nhân, hắn giờ phút này một chút đùa giỡn ý nghĩ đều không có. Hắn thậm chí cảm giác mình giống như là tại đối mặt thiên phạt lôi kiếp bình thường. Sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu khôn ổn, liên đội vàng xoay người muốn trốn, nhưng mà đáng tiếc là hết thảy đều đã quá muộn. Rang rắc, một sợi điện quang xuyên qua thương khung xuống, giống như thiên phạt chi uy giáng lâm nhân gian. Một kích này ngưng tụ vô tận lôi đình chi lực, trực tiếp đem hắn đóng đinh tại giữa hư không. Tê. Các vị hỗn độn thánh nhân nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà nắm trong tay thiên phạt quy tắc chi lực. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên phạt chi uy danh xưng vô địch khắp thiên hạ. Cho dù là bọn họ những này hỗn độn thánh nhân cũng không nguyện ý nhiễm phải nửa điểm. Dù sao cái đồ chơi này thật sự là quá mức quỷ dị cùng rờ người. Một khi nhiễm phải phiền phức liền lớn. Mau bỏ đi. Còn lại cái kia 11 tôn thánh nhỏ sắc lập khắc nhanh động thái ý bọn hắn biết thạch cơ quá mức yêu nghiệt cùng tương đại, không nên tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu không một khi chờ hắn khôi phục lại, bọn hắn liền phiền phức lớn rồi. Thế là cái này 11 tôn thánh nhân cấp tốc giúp đi, muốn thoát đi cái này địa phương kinh khủng. Nhưng mà thạch cơ lại là hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Hắn đưa tay lăng không một chỉ, Lập tức một viên phù văn màu vàng nổi lên, là gắn ở trong hư không. Theo phù văn xuất hiện, một cú cường đại lực lượng tràn ngập ra, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa ngăn cản. "Hên, những cái kia Hỗn Độn Thánh Nhân vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên cả tòa đại thế giới kịch liệt lay động." Ngay sau đó vô tận lôi đình giông xuống, lít nha lít nhít nện ở trên người bọn họ. Những lôi đình này đều cực kỳ đáng sợ, có thể so với đại đế một cách chi lực. Mỗi một lần lôi đình đánh xuống, đều đem một tôn Hỗn Độn Thánh Nhân nổ thành than cốc. Máu tươi bắn tung tóe, rú thảm liên tục. Trong đó một tôn Hỗn Độn Thánh Nhân càng là trực tiếp bị lôi đình chém đứt hai cái chân. Máu tươi quần phủn mà ra, thê thảm đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Đám người thất kinh mà hỏi thăm. Bọn hắn không biết tại sao phải đột nhiên gặp phải công kích như vậy. Chẳng lẽ là trời muốn diệt bọn hắn sao? Ta đã biết, đột nhiên có người hét rầm lên, nhân tộc này người mang một kiện chí bảo. Khí tức của chúng ta tiết lộ ra ngoài, dẫn động cấm kỵ trong Lôi Hải Lôi Đỉnh. Câu nói này vừa ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và hoán hận. Dạng này một cái hèn mọn nhân tộc tiểu bối, vậy mà có được chí bảo như vậy. Thật là khiến người ta không cam tâm a. Giết, đám người sát cơ ngập trời mà quát. Lần này bọn hắn không tiếp tục giữ lại bất luận cái gì thực lực, điên cuồng phóng tới Thái Cơ, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bá, Thái Cơ trong mắt lóe lên một vòng băng hàn chi sắc. Hai tay của hắn vỗ, từng đạo kiếm khí bắn ra. Kiếm khí quét ngang trời cao, đem tất cả hỗn độn thánh nhân hết thảy bất lui. Ta chính là hỗn độn cổ cốt thánh nhân, ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, một tôn thánh nhân ngoài mạnh trong yếu quắc. Hắn ý đồ dùng thân phận đến trấn nhiếp Thái Cơ. Không sai, ngươi như giết ta, tộc ta cường giả Giang Lâm, tất lấy tính mạng ngươi, một vị khác thánh nhân phụ họa nói. Ngư khí của bọn hắn bên trong tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Trong tộc ta Có siêu thoát cấp bậc cường giả tọa trấn, lại có một tôn thánh nhân ngạo nghễ nói, bọn hắn ý đồ dùng trong tộc cường giả tới dọa Bạch Thạch Cơ. Nhưng mà Thạch Cơ lại là hừ lạnh một tiếng, "Ồ nào, trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng kinh bị. Sau một khắc, hắn một cước đạp xuống, giẫại một đầu mã thành bản thể hỗn độn hung thú trên đầu. Đem cái kia hỗn độn hung thú đầu lâu giẫm vào trong bùn đất, nghiền nát linh hồn của nó cùng thể xác. Sau đó Thạch Cơ đưa tay thi triển tuyệt thế bí thuật, chương 659, Thái cổ thần thụ, 1, chương 659, Thái cổ thần thụ, 1. Một. một trường rơi xuống, giống như ngũ hành thiên luân trung trung làm vạn trượng thần sơn, ba phủ đám người hung hăng trấn áp xung dưới. Không, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vấn tiêu. Những này hỗn độn thánh nhân căn bản là không có cách chống lại thạch cơ công kích, bị sóng sở sở trấn áp thành tàn bã. Trong lúc nhất thời tràn diện yên tĩnh y mắng, chỉ còn lại có thạch cơ chắp tay đứng ở trong hư không bệ nghệ toàn trường, không người dám can đảm lại tới gần hắn một bước. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở tại thạch cơ trong đầu vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thái cổ thần thụ hạt giống một viên đạo thanh âm này để thạch cơ hơi sửng sở, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến này hắn thu hoạch được trọn vẹn 10 cái hỗn độn thánh nhân, khiến cho hệ thống phát ra ban thưởng tốc độ tăng rất lớn. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường hài lòng cùng mừng rỡ. Mà đúng lúc này, Thạch Cơ lông mày đột nhiên giương lên. Hắn cảm ứng được những này hỗn độn thánh nhân sau khi chết sinh ra khủng lồ quán nghiệm, vậy mà hóa thành một cỗ lực lượng đặc thù tràn vào đến trong cơ thể của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc cùng không hiểu. Thì ra là thế, đây mới là ta đột phá mấu chốt. Thạch Cơ trong lòng minh ngộ tới. Những này hỗn độn thánh nhân đều là từ viễn cổ thời đại còn sống đến hôm nay cường giả, lực lượng của bọn hắn mặt ngoài sớm đã khô cạn hầu như không còn, nhưng duy trì có những này hỗn độn trong thánh huyết còn ẩn chứa vô tận năng lượng, bởi vì niên đại xa xưa, cho nên càng thêm chân quý khó được. Đúng là như thế, mới khiến cho Thạch Cơ tại đột phá Sát Na, đạt được Tiên đại tạo hóa. Trạm tới thiên phạt lực lượng, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Những này thánh huyết cũng có thể dung hợp với bản thân bên trong, tăng thêm ta nội tình. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu là lại săn giết vài tồn Hỗn Độn Thánh nhân lời nói, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt quyết tâm cùng đấu chí. Hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Thế là, hắn bắt đầu hấp thu Hỗn Độn trong thánh huyết lực lượng, tăng lên tự thân cảnh giới. Ngày qua ngày, năm qua năm, Thạch Cơ đắm chìm tại trong tu luyện. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục có một ngày, hắn mở ra như là Nhật Nguyệt tinh thần bình thường hai mắt, từ hệ thống trong không gian lấy ra viên kia thái cổ thần thụ hạt giống. Cái này hạt giống toàn thân xanh biếc như ngọc, có ánh sáng long lanh, tán ra mờ mịn sương mù cùng vô tận sinh cơ. Thạch Cơ nhìn xem trong tay hạt giống, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn biết hạt giống này cũng không phải là vật tầm thường, mà là do Chư Tiên trong vạn giới đỉnh cấp dược liệu kinh lịch 900, không không không trở tuế nguyệt mã thành. Loại này thần kỳ hạt giống ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần vận cùng lực lượng, có thể tầm bổ nhục thân, gột rửa thần hồn. Nếu là có thể trông ở trên linh mạch, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền sẽ dần dần dựng dục ra thái cổ thần tụ đến. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ Tuấn Di đi tới một viên không có sinh mệnh tồn tại đại thế giới bên trong. Thạch Cơ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một viên hoàng phù vắng lặng khổng lồ trên đỉnh cậu. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một viên ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực hạt giống liền bị hắn ném lên trời, thẳng sâu đâm vào đại địa ốm áp. Rầm rầm, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang, viên địa thần tụ hạt giống phảng phất cảm nhận được triệu hoán, cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Hào quang sáng chói từ trên người nó phát ra, cành lá u tùm, thanh đẳng như là thác nước từ trên cành cây rủ xuống tự tán ra, tạo thành một đạo tự nhiên kết giới, đem hết thảy xung quanh đều bao phủ trong đó. Tại kết giới này bên trong, mơ hồ có thể thấy được giọt giọt xanh biết chất lỏng từ thần mục bên trên nhỏ xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Khi loại chất lỏng này chạm đến mặt đất lúc, một cỗ cường đại sinh mệnh lực trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho cả tinh cầu đều phảng phất tỏa sáng tân sinh. Hạt giống này chính là thái cổ thần thụ di mạch, mặc dù chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng đã cho thấy một tia yếu ớt sinh mệnh ba động. Dạng này thực vật có được vô tận tiềm lực, thậm chí có khả năng đản sinh ra linh trí, tu luyện thành yêu. Nhưng mà Thạch Cơ đối với cái này nhưng lại chưa quan tâm quá nhiều. Hắn tùy ý cây thần thụ này tự do sinh trưởng, phát triển, phản phất nó tồn tại với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một việc, đó chính là tăng lên thực lực của mình. "Hệ thống, ta cần tăng lên." Thạch Cơ ánh mắt kiên định, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Hắn toàn thân khí thế như hổ, phản phất một đầu vận sức chờ phát động manh thú. "Đốt, xin hỏi phải trang mở ra thiên đạo pháp tướng hình thức ban đầu." Hệ thống thanh âm tại Thạch Cơ bên tai vang lên, liên tiếp thanh âm nhắc nhở để hắn rơi vào trầm tư. Sau một lát, Thạch Cơ rốt cục làm ra quyết định. Mở ra đi, thanh âm hắn kiên định, Phàm Phật đã làm tốt nên đón hết thẻ khiêu chiến chuẩn bị. Đốt, xin đợi. Theo hệ thống thanh âm thanh thúy rễ nghe rơi xuống, một cỗ mênh ngông ngẩn, khủng bố đến cực điểm vĩ nạn lực lượng đột nhiên bộc phát. Nguồn lực lượng này vượt quá tưởng tượng, để Thạch Cơ đều cảm nhận được một tia rung động. Đây chính là Thiên đạo pháp tướng sao? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Thiên đạo là đại tiểu thế giới hết thảy nguồn suối hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, một khi mở, thiên đạo pháp tướng tựa như cùng một bộ thiên đạo cấm pháp, là ngươi mang đến lực lượng vô tận. Ký chủ, ngài còn cần cái gì trợ giúp sao? Hệ thống tiếp tục dò hỏi giúp ta ngưng tụ pháp tướng." Thạch Cơ lãnh đạm nói ra, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, pháp tướng của hắn hình thức ban đầu bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Đó là một đạo cự long bộ dáng hư ảnh, chiếm cứ trên bầu trời, uy nghiêm mà bá đạo. Nó phun ra nuốt vào lấy tinh hoa nhật nguyệt, sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng mà rót vào thạch cơ thể nội, để thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, khi thạch cơ khi mở mắt ra, trong con ngươi của hắn lóng lánh hào quang kia người. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn phản phất có vô số hồng hoàng dị thú đang lao nhanh tên mình, chấn động tứ phương, làm người sợ hãi. Thể chất của hắn cũng tại thời khắc này phát sinh thủy biến, trở nên càng thêm cường đại. "Tốt, ta có thể tiếp tục đi tới." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói ra. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thế giới này không giống bình thường. "A, thế giới này có chút ý tứ." Thạch Cơ trong lòng âm thầm cô. Hắn phát hiện ở trên con đường này, thế giới này linh khí đặc biệt nồng đậm, phảng phất tạo thành từng đạo linh khí thác nước buông xuống, hóa thành linh hà xuyên qua đại lục các nơi. Những linh khí này tựa hồ có một loại nào đó quy luật, thuận địa mạch, nước sông, hỏa sơn tụ hợp vào biển cả, làm dịu toàn bộ thế giới. Càng làm cho Thạch Cơ kinh ngạc chính là Những linh khí này còn có thối luyện thể phách, tăng lên tư chất diệu dụng. Trong lòng của Hàn Khế Động, lập tức nhớ tới linh mạch tồn tại. Linh mạch chính là chiếm cứ linh khí nồng đậm chi địa, thu nạp thiên địa linh khí thai nén mà thành. Người bình thường đạt được linh mạch, có thể cải thiện tố chất thân thể, diễn võ trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Chương 659, Thái cổ thần thụ 2, chương 659, Thái cổ thần thụ 2. Nhưng mà, linh mạch cũng có phân chia cao thấp. Càng là cấp thấp linh mạch, hiệu quả càng kém, càng là cao đẳng linh mạch, ẩn chứa thiên địa linh khí càng phong phú. Nhưng muốn tìm được phẩm cấp cao linh mạch lại phi thường khó khăn bởi vì mỗi một khối linh thạch, dù là chỉ có to bằng hạt vừng, ẩn chứa trong đó linh khí cũng so hoàng kim còn muốn trân quý. Thế giới này linh khí mỏng manh, nhưng linh mạch lại là khâu yếu. Thạch Cơ ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Nhưng mà, hắn hay là quyết định lúc trước hướng Hồng Trần tìm Tỏi hư thực? Lạc Hà đại thế giới, Phi Thiên thành. Thạch Cơ che lại tự thân cái tia khủng bố khoa trường khí tức, như là một người bình thường bình thường đi vào Phi Thiên thành. Tại trung quanh hắn, có không ít võ giả trong lúc đi lại. Các ngươi nghe nói không? Hồng Trần nữ đế muốn xuất quan một võ giả nhỏ giọng nói ra. Hồng Trần nữ đế. Vị kia quét ngang chư thiên nhân vật tuyệt thế Nàng làm sao lại xuất thế?" Một võ giả khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Nghe nói, hồng chân nữ đế cùng Sở Vương Triều Thái tử điện hạ Sở trưởng ca hai người đính hôn sắp đến một cái người biết chuyện lộ ra đạo. Đám người nghe vậy nhao nhao bắt đầu nghị luận, đối với chuyện này tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Ma Thạch Cơ nghe được Sở Vương Triều cái tên này lúc, lại có chút híp mắt lại. Hắn đối với cái này Sở Vương Triều hoàn toàn không có ấn tượng, bất quá lấy tu vi của hắn chỉ cần thần thức quét qua liền có thể hiểu nhất thanh nhị sở. Sở Trung ca, chính là phương này đại thế giới công nhận tiên kiêu số 1, thiên phú quan lại của Kim. Đối với dạng này nhân vật truyền kỳ, Thạch Cơ trong lòng cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ, xem ra phương thế giới này thế cục rất khẩn trương a. Thạch Cơ khẽ miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hắn đối với thế giới này tới nói tựa như là một người ngoại quốc, tựa như một trò chơi. Hắn không nguyện ý dính vào tiến những này loạn thất bát tao trong sự tình đi, nhưng hắn lại rất bắt quái. Hắn thi triển tốc địa thành Tốn Cần Thông, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã tới một tòa hùng vĩ đại thành trước cửa. Nơi đây thành linh chính là Sở Vương Triều Hoàng Cung. Thạch Cơ ngẩng đầu đánh giá tòa hoàng cung này, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Toà thành thị này thế mà bao phủ một tầng ngông lung tiên quang, đem hết thảy đều bao phủ trong đó ngăn trở tất cả tham dò ánh mắt. Cái này hiển nhiên là cấm chế nào đó, ngăn cách thiên cơ, khiến người ta bọn họ khó mà tham dò trong thành trì một ngọn cây cỏ. Cái này sợ Vương Triệu, quả nhiên không phải bình thường a. Thạch Cơ nhịn không được tán thán nói, có thể đem thành trì bố trí được như vậy kín không kẽ hở, cái này sợ Vương Triệu năng lực sắc thực rất lớn, thủ đoạn thông thiên. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi ta phiền phức. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, dậm chân đi vào trong hoàng cung. Hoàng cung nguy nga đứng vững, kiến trúc rộng rãi đại khí, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hai thán phục. Thạch Cơ dọc theo bậc thang từng bước mà lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận quát lớn âm thanh đột nhiên truyền đến, người đến người nào, dám xâm nhập hoàng cung trọng địa. Thạch Cơ lông mày cau lại, cái này Sở Vương Triều phòng ngự cũng quá nghiêm mật đi. Hắn còn không có ẩn nấp thân hình, vừa mới tới gần liền gặp thủ vệ tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào tự ý nhập. Thật sự là bá đạo. "Cung hay?" Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lặc lẽo, mang theo một cỗ sát phạt chi khí. Đám kia thị vệ nghe vậy đột nhiên biến sắc, gầm gết liên tục, lớn mật ồn đồ, dám đối với chúng ta vô lễ, nói, bọn hắn đồng loạt rút đao chém tới, đao quang lăng lệ vô địch. Một đạo lại một đạo sáng như tuyết đao quang rang khắp nơi, phô thiên cái địa hướng thạch cơ đánh tới. Nhưng mà, thạch cơ lại chỉ là lông mày nhíu lên, trên mặt hiện ra một vòng băng hàn chi sắc. Hắn trong con ngươi bắn ra sát ý ngút trời, âm thanh lạnh lùng nói, "Đều chết cho ta." Trong khoảnh khắc, những thị vệ kia từng cái tiêu thảm bay rất ra ngoài, máu tươi chảy nàng. Thạch cơ con ngươi lạnh như băng nhìn xem bọn hắn, trong thanh âm mang theo một tia sắc cơ, "Hừ, chỉ là thị vệ mà tôi, sâu kiến bình thường, như còn dám mạo phạm bản tôn, diệt tộc." Hắn một lời đã nói ra, phảng phất long trời lở đất bình thường. "Ông." Lời nói rơi xuống, từng đạo sát niệm từ thạch cơ trên thân quét sạch mà ra. Trong một chớp mắt, trong hư không phảng phất trống giống nhiều hơn từng chuôi sắc bén trường kiếm, đâm rách hư không, trực chỉ những thị vệ kia đầu, trong nháy mắt liền đem bọn hắn xuyên tới. Xoẹt. Từng cái đầu nổ tung, hóa thành mưa máu. Thạch cơ dưới một kích liền diệt sát mười mấy thị vệ. Lúc này, một cái hoa bảo thanh niên tại thị vệ yểm hộ bên dưới đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem thạch cơ, "Các hạ người, nào? người chính là Sở Thiên Ca, Lạc Hà đại lục đệ nhất thiên tài." Thạch cơ nhàn nhạt hỏi, nhưng mà hắn vấn đề lại làm cho nguyên bản nguyên náo ồn ào hoàng cung chủ đạo lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn qua Thạch Cơ, con ngươi chỗ sâu mang theo vẻ kính sợ. Lớn mật, ngươi là ai? Cũng dám gọi chẳng thái tử điện hạ? Một đạo quát lớn âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Một đội người khoác áo giáp binh sĩ từ đằng xa vọt tới, đàng đàng sắc khí. Cầm đầu Ngự Lâm quân đội trưởng Lý Tương quân cầm trong tay thương thép, ánh mắt hung ác vô cùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn quát lên một tiếng lớn, thanh chấn khắp nơi. Nhưng mà Thạch Cơ lại chỉ là cười ha ha, chỉ là một con rối dế, cũng dám nói rằng đại thế giới đệ nhất thiên tài. Buồn cười. Bản tôn hôm nay chính là tới lấy hắn mạng chó, hắn ánh mắt bình tĩnh không lay động. Tuy ý một quyền huy sái mà ra, trực tiếp đánh tới hướng tên kia Lý Tương Quân. Bành! Tên kia Lý Tương Quân thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt ngốc trệ. Bởi vì Thạch Cốt một quyền rơi xuống thời điểm, phát một tiếng tiếng vang, đem hắn ngực đệm đến nát nhừ, ngũ tạng vỡ vụn mà bị chết thê thảm không gì sánh được. Cái gì? Đám người thấy thế dọa đến vong hồn bay lên, nhao nhao chạy thủ mạng. Nhưng mà Thạch Cốt nhưng căn bản lờ đi bọn hắn, di chuyển bước chân chậm rãi đi hướng hoàng cung chỗ sâu. Trên đường đi phẩm là có người ngăn cản hắn tất cả đều giết không tha, mặc kệ là thân phận gì, người không thể đi vào. Khi Thạch Cơ vừa mới bước vào hoàng cung chỗ sâu lúc lập tức liền gặp trở ngại. Nơi này thủ vệ nghiêm nghiêm cường giả đông đảo, khoảng chừng 3 vị tiên tiên cảnh tồn tại tọa trấn trong đó. Bọn hắn nhìn thấy Thạch Cơ xuất hiện trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhất là một bên càng đứng đấy một vị người mặc long văn cổ lộng phục, tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân. Hắn lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ nói ra, Sở Vương triều không chào đón ngoại địch quá nhiều. Nhưng mà Thạch Cơ lại chỉ là ánh mắt sâu thẳm mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt lạnh nhạt như sương, các ngươi ngăn không được ta, một câu nói kia để đảm, kia ngữ lâm quân sắc mặt cái biến. Bọn hắn mặc dù chỉ là ngày kia đỉnh phong tu vi, nhưng làm Ngự Lâm Quân kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại phối hợp ăn ý một đám ngày kia đỉnh phong liên thủ đủ để chém giết tiên tiên tông sư. Lớn vật cường đạo, cũng dám xông thẳng vào cùng, Ngự Lâm Quân thống lĩnh kịp phản ứng sau phẫn nộ quát, cầm xuống tên này, đưa hình bộ đại lao. Nhưng mà Thạch Cơ lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, chỉ là võ giả, cũng dám cản trở bản thể nhân. Muốn chết. Thạch Cơ trong đôi mắt lóe ra ánh khốc và mang, quanh thân tràn ngập sát ý nồng đậm. Thương. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, trong chốc lát, phía sau trong hư không Hồ kiếm đột nhiên chấn động, một thanh tuyết trắng trường kiếm như là như lưu tinh rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sắc kiếm thức. Thạch Cơ đột nhiên rút kiếm, toàn bộ hư không phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí bay thẳng vút điêu. Chương 660, một kiếm chém giết, một, chương 660, một kiếm chém giết, một. Bá. Kiếm quang lóe lên, một tên Ngự Lâm quân thống linh thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi vàng khắp nơi. Cái này sao có thể? Còn lại các Ngự Lâm quân quá sợ hãi, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem một màn này, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền chém giết một vị tiên tiên cao thủ. Mọi người đừng sợ, hắn bất quá là ỷ vào trong tay bảo cụ thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Hai gã khác tiên tiên cao thủ tức giận quát, bọn hắn cổ tay rung lên, binh khí trong tay tách ra hào quang sáng chói, hóa thành đầy trời thứ ảnh, hướng Thạch Cơ bao phủ tới. Rít. Chu sát cường đạo. Các ngự lâm quân từng cái dũng mãnh vô địch, bọn hắn đều là trong trăm có một tinh huệ, giờ phút này hùng hãn không sợ chết, nhao nhao hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ sắc mặt lạnh nhạt, hắn hừ lạnh một tiếng, một trường vô rơi. Kinh khủng kinh khuy như mãnh liệt sóng cả giống như phun ra ngoài, hóa thành một vòng mặt trời chói lóa đem chọn con đường đều bao phủ ở trong đó. Đông, luốt ngạt như trống tiếng vang vang lên, cả con đường ngự lâm quân như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng giống như, nhao nhao bị tung bay, ngã rầm trên mặt đất. Bọn hắn xương cốt đứa gãy, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Sở Trưởng Ka đôi mắt băng lánh như sương, hắn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trầm giọng hỏi, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao muốn cùng ta sợ vương triều là địch? Thạch Cơ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, nha, còn cùng ta trang đâu? Minh hạ, thứ thời liền cút ra đây cho ta. Nguyên lai, like, Thạch Cơ trước đó thần thức quét qua liền phát hiện dấu ở sở trường ca thể nội minh hà tàn hồn. Trong chốc lát, Minh Hà từ sở trường ca thể nội nổi lên, sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, trong mắt lóe ra hảo quang kỉ hận. Lúc trước hắn bị thạch cơ truy sát, nếu không có máu tươi pháp cắt tương trợ, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là thành thạch cơ thủ hạ bại tướng, trong lòng tự nhiên oán giận và phẫn. Tiệt giáo thánh anh, ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Minh Hà cắn răng nghiến lợi quát. Thạch cơ nghe vậy, nhìn không được giễu cợt nói, đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, Minh Hà lão nhi, ngươi cũng xứng gọi lão tổ thời kỳ thượng cổ, Minh Hà cũng không có thiếu hại hùng hoàng sinh linh, những cái kia bị nó họa hại nhân tộc vô số kể. Thạch Cơ nâng lên vẻ mặt, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Minh Hà ánh mắt giết lạnh nhìn về phía Thạch Cơ, hắn mặc dù kiêng kỵ thân phận của đối phương, nhưng cũng không biểu lộ ra quá nhiều ý sợ hãi. Dù sao, hắn hiện tại sống nhờ tại người khác thế nội, mà nơi này thế nhưng là một phương đại thế giới. Hắn cũng không tin Thạch Cơ dám mạo hiểm lấy bị tiên đạo phát hiện phong hiểm, tự mình xuất thủ đối phó hắn. Huống chi, hắn có lòng tin đảo thoát Thạch Cơ truy sát. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lắc đầu, rêu cừ nói: ngươi cái này rùa đen rút đầu, dám làm không dám chịu, may mà lão tử trước kia vẫn rất thượng thứ ngươi, thật là mất mặt. Đường Đường Minh Hà lão tổ, làm sao ngay cả điểm này đều học không được, chậc chậc chậc. Minh Hà nghe vậy, tức hồn hệ, kém chút phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn không nghĩ tới thạch cơ miệng vậy mà như thế lợi hại, đơn giản có thể đem người chết khí sớm lại. Thạch cơ tiếp tục giễu cợt nói, ngươi yên tâm đi, chờ ta giải quyết hết ngươi, liền sẽ rời đi thế giới này. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có bao nhiêu cát lượng. Nói xong, thân ảnh của hắn chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Minh Hà cảm giác mình toàn thân cao thấp truyền đến từng trận đau nhức, phản phất bị thiên đạo vạn quả bình thường. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sở hoàng cung, đinh tai nhức óc. Minh Hà chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống, hắn giận dữ hét, "Thạch Cơ, chịu chết đi." Nhưng mà, thạch cơ thanh âm lại tại trong đầu của hắn vang lên, mang theo sát ý ngập trời, "Hử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu?" Minh Hà sợ đến vỡ mật, hắn không khỏi kinh hãi phát hiện, loại tra tấn này đơn giản vượt qua tưởng tượng. Dù là hắn từng là quát tháo hồng hoàng Minh Hà lão tổ, cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ngươi đến tuột cùng sử dụng cái gì ta thuật? Minh Hà cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Thạch Cơ phương hướng, mặc dù hắn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Thạch Cơ cười hắc hắc, tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Minh Hà vị trí, cứ việc Minh Hà cũng không nhìn thấy hắn, lại có thể nghe được thanh âm của hắn, ngươi con kiến cổ này, biết cái gì gọi là tà tuật sao? Hiện tại ta đã không phải năm đó ta, ngươi căn bản là không có cách lý giải sự cường đại của ta. Ngươi liền từ từ hường tụ đi. Minh Hà sắc mặt trở nên thất thanh, hắn biết mình hôm nay chỉ sợ dữ nhiều lại ít. Thạch Cơ hoàn toàn chính xác rất cường đại, cường đại đến viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu năm thời gian, Thạch Cơ không ngờ trưởng thành đến loại trình độ này thật sự là hắn không phải đối thủ của đối phương. Minh Hà trong lòng đắng chắc không thôi, biết vậy chẳng làm. Biết sớm như vậy, hắn hẳn là đã sơn tránh né đứng lên, không nên cùng Thạch Cơ chính diện giao phong. "Thạch Cơ, xem như ngươi lợi hại." Minh Hà cắn răng nghiến lợi nói ra. "Cũng vậy." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Minh Hà không nói nữa, hắn biết mình hiện tại vô luận nói cái gì đều vô dụng. Hắn chỉ có thể mặc cho Thạch Cơ thi triển các loại cực hình, thân thể của hắn tại Thạch Cơ công kích đến run lẩy bẩy. Hồi lâu sau, Thạch Cơ rốt cục đình chỉ động tác. Thời khắc này Minh Hà đã hối, thân thể của hắn hiện đầy dày đặc vết thương, máu tươi chảy xuôi không chỉ, nhìn thấy mà giận mình. Ha ha, tốt. rất tốt. Minh Hà thê lương cười ha ha, trong ánh mắt của hắn để lộ ra điên cuồng cùng vẻ dữ tợn, đã như vậy, như vậy ta coi như liều mạng hôi phi yên diệt, cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đạt được. Thạch cơ, ngươi muốn tôn phệ ta là không thể nào. Minh Hà giận dữ hét, trừ phi ngươi có thể biến mất ta tất cả ký ức, nếu không ta chắc chắn phản kháng đến cùng. Minh Hà trên khuôn mặt tràn ngập nồng đậm hận ý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Cơ vị trí, cứ việc vẫn như cũ không nhìn thấy đối phương. Sau một khắc, Thạch Cơ sắc mặt đột nhiên thay biến. Hắn phát hiện Minh Hà thân thể bắt đầu tản ra quang huy o ánh, nguồn lực lượng này cực đoan nguy hiểm. Minh Hà vậy mà lựa chọn Ngọc Thạch Cố Phần, muốn cùng Thạch Cơ đồng quy vô tận. "Bất quá, tại trước mặt của ta, ngươi cảm thấy mình có thể tự bạo thành công sao?" Thạch Cơ lạnh lùng cười nói. Hắn hiện tại thế nhưng là hỗn độn thánh nhân, cao hơn hồng hoàng thế giới cái gọi là thánh nhân không biết bao nhiêu cấp bậc. Minh Hà mặc dù thông qua tàn sát ước vạn sinh linh, miễn cưỡng đạt đến tiên đạo thánh nhân cấp độ, nhưng vẫn như cũ so hỗn độn thánh nhân muốn thấp mấy cái cấp bậc. Cho nên, Minh Hà tự bạo cơ hội thành công cơ hội là không. Ta có thể không cho phép ngươi tự bạo thành công." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đưa tay lăng không vung dậy. Trong chốc lát, một đạo quang huy hồng ánh từ Thạch Cơ trong lòng bàn tay nở rộ mà ra, đây là Hồng Mông Tử Khí, ẩn chứa tạo hóa chi uy. Hồng Mông Tử Khí vừa xuất hiện, liền bao phủ lại Minh Hà, khiến cho hắn căn bản là không có cách tự bạo. Sau đó, tại Minh Hà trong ánh mắt hoảng sợ, Thạch Cơ đem hắn thu nhập thể nội, trấn áp tại đan điền chỗ sâu. A. Chương 660: Một kiếm chém giết 2. Chương 660: Một kiếm chấm giết 2. Minh Hà điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn khàn giọng gầm gừ: Ngươi mơ tưởng tôn phệ ta, ngươi mãi mãi cũng không cách nào làm được. Ta tình muốn chết, cũng sẽ không khuất phục." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Minh Hà giãy giụa cùng gào thét. Hắn lườm Minh Hà một chút, cứ việc Minh Hà cũng không nhìn thấy hắn, lại nghe hắn rêu cợn nói, "Ngươi đầu này cá trạch, cũng nghĩ là bản? Thật coi ta ngốc à?" Đang khi nói chuyện, Thạch Cơ lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh bảo châu. Cái này bảo châu chính là hắn năm đó từ hệ thống nơi đó lấy được tiên thiên chí bảo một trong, tên là Càn Khôn châu. Vật này có nghịch chuyển âm dương, thay đổi càn khôn năng lực. Thạch Cơ xuất ra Càn Khôn châu sau, bắt đầu thôi động nó. Muốn đem Minh Hà ý thức tự chủ lấy đi. A. Nương theo lấy một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng gào hét, Minh Hà như vậy chôn vùi, hình thần câu diệt. Càn Khôn Châu uy lực so với trong tưởng tượng càng cường đại, không chỉ có đem Minh Hà linh trí xóa đi, đồng thời cũng đem Minh Hà tất cả lực lượng đều thu nạp hầu như không còn, thậm chí bao gồm Minh Hà thần hồn. Chuyến này hiệu quả so dự liệu còn tốt. Thạch Cơ trong lòng âm thầm hài lòng. Cần phải đi." Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Tại sở hoàng cung đám người trợn mắt ốc mồm nhìn soi mói, thân ảnh của hắn tuấn di biến mất. Ngay sau đó, hắn đi tới Lạc Hà Thiên Đạo hóa thân chỗ ở. Hỗn độn thánh nhân đến thăm, Nhỏ Hữu Lễ Lạc Hà Thiên Đạo không nghĩ tới Thạch Cơ sẽ xuất hiện, hắn lồm lớp lo sợ đánh cái chắp tay, tư thái bảy phi thường thấp. Thạch Cơ cười híp mắt nhìn xem Lạc Hà Thiên Đạo, nói ra, "Đừng khách khí, ta đối với ngươi thế giới này không có hứng thú. Lần này tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi." Nói chuyện đồng thời, Thạch Cơ cũng đem mục đích của mình nói cho Lạc Hà Thiên Đạo. Lạc Hà Thiên Đạo sau khi nghe xong, lập tức hiểu Thạch Cơ ý đồ đến. "Thánh nhân yên tâm, tại hạ nhất định cho ngài điều tra rõ ràng." Lạc Hà Thiên Đạo cung kính nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, quyết định cho cái này rất thức thời Lạc Hà Thiên Đạo một chút chỗ tốt. Hắn nói ra, "Ta xem ngươi tốc độ tu luyện chậm chạp." Không bằng đi theo ta, ta giúp ngươi đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh như thế nào?" Lạc Hà Thiên Đạo nghe vậy lập tức vui mừng, hắn lập tức quỳ một gối xuống xuống dưới, cung kính nói ra, "Tạ ơn Thánh Nhân." "Đứng lên đi." Thạch Cơ khoát tay áo, sau đó chỉ vào bị hắn ném ra tới Minh Hà Thi Hải nói ra, "Vật này giao cho ngươi, giúp ta đem nó xử lý sạch sẽ." Lạc Hà Thiên Đạo lĩnh mệnh sau, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh lên đem Minh Hà Thi cốt thu liễm, đồng thời đem nó tốn vệ. Sau khi làm xong, hắn mới hướng Thạch Cơ báo cáo, "Khởi bẩm Thánh Nhân, đã thỏa đáng." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, "Nhớ kỹ ta Tuân mệnh Lạc Hà Thiên đạo cung kính hồi đáp. Ngay tại Lạc Hà Thiên đạo tối đầu một lát, Thạch Cơ thân ảnh lách mình biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu phiêu hốt thanh âm ở trong không khí quấn quẩn, "Kỷ Nguyên này, ta tình thế bắt buộc. Ngươi nếu không phối hợp, ta không để ý giết gã giặc giặc khỉ." Lạc Hà Thiên đạo nghe chút lời kia, lập tức cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, vội vàng tỏ thái độ, "Thánh nhân nhưng xin mời giải sổ, ta định sẽ không cô phụ ngài trọng thác." Hắn vừa nói vừa lau sạch lấy trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định bất an. Thạch Cơ bi hiệp, giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy trước nay chưa có e ngại. Thằng đến Thạch Cơ thân ảnh từ từ đi xa, Lạc Hà Thiên Đạo mới dám thật giãy thở phào nhẹ nhõm. Hắn lật đầu, trong lòng ngâm thầm cô, ta tiểu thế giới này đến tột cùng là cái nào cổ phong đem hỗn độn thánh nhân thổi tới. Mặc kệ như thế nào, hay là cẩn thận là hơn tri ít, Thạch Cơ còn lưu cho hắn một bộ Thiên Đạo Thánh Nhân thi hải, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Cùng lúc đó, ở hư không một chỗ khác, Thạch Cơ không kịp chờ đợi móc ra gốc kia thái cổ thần thụ. Từ khi đem Minh Hà thần hồn rót vào trong đó, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thái cổ thần thụ vậy mà như kỳ tích thành thụ. Hắn kìm nén không được nội tâm kích động, đưa tay lấy xuống một cây cuộn nhánh sai tiết chi tiết. Cái này cổ một toàn thân đen kịt, tựa như nổi bật, chạc cây như kiếm bản sắc bén, mỗi một cây chạc cây đều dài đến ngàn trượng, giống như từng chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, vậy quá cổ thần cây trong nháy mắt thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trên thần thụ cành lá nhao nhao rủ xuống, đem hắn toàn bộ cánh tay đều che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Nguyên bản xanh biếc biết thần thụ, giờ phút này đã biến thành màu đen nhánh, phản phất bị độc tố ăn mòn bình thường, làm cho người nhìn kinh hồn táng đảm. Thạch Cơ nắm chặt thái cổ thần thụ, hai mắt nhắm lại, ngưng thần tế sát. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, gốc này Thái Cổ Thần Thụ nội ẩn cất giữ bảng bản sinh mệnh tinh hoa, chỉ là bởi vì hấp thu minh hà lực lượng quá bá đạo, dẫn đến những tinh hoa này không cách nào phóng xuất ra. Thì ra là thế, là bởi vì duyên cớ này. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, bất quá cái này Thái Cổ Thần Thụ phẩm chất còn hơi có khiếm quyết, cần tăng thêm một bước mới được trong lòng của hắn tính toán, phải tìm cơ hội đem cái này thần thụ phẩm giai tăng lên. Hạ quyết tâm sau, Thạch Cơ quyết định lợi dụng hệ thống thương thành hối đoái một chút chân quý dư liệu, đến để thăng thái cổ thần thụ phẩm chất, để nó phát sinh thủy biến, trở thành siêu việt hỗn độn linh căn cấp bậc tồn tại cho dù không dựa vào hệ thống giá trị, Thái cổ thần thụ cũng có được có thể so với hỗn độn linh căn tiềm lực cùng uy năng. Thạch cơ không chút do dự tiêu hết vừa mới lấy được thương thành điểm tích lũy, đổi hai loại dược liệu quý giá, Thanh đế tiên căn cùng kim ô tiên huyết. Hai loại dược liệu, một cái tượng trưng cho sinh cơ dật giả, dạo, một cái thì đại biểu cho lực lượng tử vong, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp đằng sau nhất định có thể để Thái cổ thần thụ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỗn độn cấp bậc linh vật cực kỳ khó được, cũng may có hệ thống trợ giúp, Thạch cơ trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục gom góp hai loại dược liệu, có thể nếm thử thay thế đi lúc đầu Thái cổ thần thụ. Hệ thống bắt đầu dung hợp hai loại linh dược, Thạch Cơ hạ đạt chỉ lệnh. Đốt, dung hợp đang tiến hành. Dung hợp hoàn thành. Sau một lát, một đạo thanh âm nhắc nhở tại Thạch Cơ trong đầu vang lên. Hắn mở mắt ra xem xét, trong tay màu đen thái cổ thần thụ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai cái tản ra mờ mịn xương ngụ bình ngọc. Trong bình ngọc tràn đầy tiên diễm chói mắt chất lỏng, mơ hồ có thể thấy được thần bí khó lường ký hiệu ở trong đó chảy xuôi, hiển nhiên không phải tầm thường. Đây là vật gì? Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó mênh mông sinh mệnh lực. Đây là Kim Ô Tiên Huyết Hệ Thống hồi đáp, thời kỳ thượng cổ, chư thần đánh trận không ngớt, đông đảo cường hoành thần linh vẫn lạc trong đó. Trong đó có một vị Kim Ô thần linh, trước khi chết không chịu cô đơn, thiếu đốt thần cách mảnh vỡ, sáng tạo ra một môn tuyệt thế võ học, Phần Thiên Quyết. Tục truyền môn công pháp này có thể mượn Kim Ô thần cách lực lượng, cùng Cửu Vũ Hoàng Tiễn bên trong nghiệp hỏa cùng nhau câu thông, từ đó triệu hồi ra Cửu Vũ Hoàng Tiễn lực lượng, thi triển ra tính hủy diệt công kích. Thuật này vừa ra, vạn thần tránh lui. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Thạch Cơ con mắt lập tức phát sáng lên, đây thật là cái bảo bối a. Chương 661, Phần Thiên Quyết, 1, chương 661, Phần Thiên Quyết, 1. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, trong mắt lóe lên một tia kiên nghị. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm Phần Thiên Quyết đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu là Cửu Vũ Hoàng Tiền bên trong dựng dục ra tới công pháp, chắc hẳn tuyệt không phải thứ bình thường. "Hùng Chi, đây là thuộc về riêng mình hắn Thạch Cơ công pháp. Đây là hắn đặt chân siêu thoát cảnh giới ác chủ bài. Đã như vậy, vậy ta nên đi Cửu Vũ Hoàng Tiền tìm một chút." Thạch Cơ đứng dậy, dứt khoát quyết nhiên đi hướng hỗn độn cổ giới bên trong Cửu Vũ Hoàng Tiền. Cửu Vũ Hoàng Tiền sâu không lường được, vô biên vô hạn phản phất cùng cựu trọng thiên bề ngoài ngay cả. Thạch Cơ đứng tại cựu đũ hoàng truyền bên bờ, lẳng lặng nhìn chăm chú cái kia sâu thẳm hoàng truyền chi thủy, sau một hồi lâu, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào cựu đũ hoàng truyền bên trong. Theo Thạch Cơ nhảy vào, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, nóng bỏng thủy triều quay cuồng mãnh liệt, như là sóng dữ vô bờ bình thường, đinh tai nhức óc, khủng bố đến cực điểm. Những này ấm áp thủy triều ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao, đủ để đốt bị thương bất luận cái gì một tôn tiên vương cấp thần linh, thậm chí có thể tùy tiện dung luyện tiên đế tầng thứ này tồn tại. Nhưng mà đối với Thạch Cơ tới nói, những này cực nóng thủy triều lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu không gì sánh được. Hắn toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu những này ẩp ắp năng lượng. Tốt thuần tuy Thái Dương thần viêm." Thạch Cơ trong lòng âm thầm tán thán nói, "Cố này Thái Dương thần viêm tinh hoa so Thái Dương tinh bên trên còn muốn thuần túy, cường đại hơn nhiều. Ẩn chứa trong đó âm dương đạo ngược chi lực, còn kèm theo một sợi hùng mông chi khí." Thạch Cơ tuyệt đối không nghĩ tới, tại Cửu Đú Hoàng Tiền dưới đáy vậy mà lại sinh ra thần kỳ như thế dị tượng, không hổ là Cửu Đú Hoàng Tiền hạch tâm chi địa. "Thái cổ thần thụ, quả thật là kỳ chân dị bảo a." Thạch Cơ trong lòng cảm khái vạn phần. Không chỉ có lạ Thái cổ thần thụ, hắn lấy được những cái kia tiên tiên thần vật, thứ nào không phải nghịch thiên chi vật. Nếu không có hệ thống trợ giúp, Hán Thạch Cơ chỉ sợ sớm đã bị hố đến táng ra bãi sản. Thạch Cơ không biết là, nếu như cây này thái cổ thần thụ thật thành công sinh ra trí tuệ, vậy hắn đạt được rích lợi lại đâu chỉ là kiếm được đầy bốn đầy bát đơn giản như vậy. Cây thần thụ này giá trị, so so với trong tưởng tượng của hắn cao hơn ra vô số lần. Thạch Cơ tại bên bờ dừng lại hồi lâu, thời gian dần qua, hắn cảm nhận được thể nội thái cổ thần thụ mầm non vậy mà lại sẽ ra dài quá mê tốc. Mặc dù như cũng không cách nào cùng chân chính thần thụ đánh đồng, nhưng nó phẩm cấp đã có rõ ràng tăng lên. Hỗn độn thần căn khí tức Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Đúng lúc này Một cỗ vỏ hỗn tạm lấy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt từ Cửu Vũ Hoàng Tiền bên trong cuốn tới. Thạch Cơ biến sắc, nghiêm nghị quát: "Là ai?" Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tầm mắt cuối cùng, một đạo khủng lồ vô biên hư ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Thân thể khủng lồ kia tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức cuồng bạo, ép tới người ngạt thở, phảng phất muốn đem toàn bộ Cửu Vũ Hoàng Tiền đều cho chèn bẹp bình thường. "Ân, ngươi nhân loại nhỏ bé này, thất ở Cửu Vũ Hoàng Tiền bên trong, làm sao còn khả năng còn sống?" Hư ảnh to lớn kia nhìn xuống Thạch Cơ, trong ánh mắt lóe ra sát ý nồng đậm. "Ngươi lai, like, đây cũng không phải là Hồng Hoang Đạo Thế giới đạo thiết, mà là hỗn độn cổ giới hung thú đạo thiết." Ngươi là hỗn độn ma tở hở ở ở ở ở ào thiết. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Cơ nhìn chằm chằm Đao Thiết Hư Ảnh, hai đầu lông mày để lộ ra một vòng vẻ cảnh giác. Ha ha ha, nghe vậy, Đao Thiết cười ha hả, trong giọng nói tràn đầy xem thường, bản tọa ở chỗ này, chẳng lẽ còn làm phiền ngươi phải không? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trầm giọng nói, ngươi sâu kiến này giống như tồn tại, bản tọa khuyên ngươi tốt nhất rời đi củi đuảm tiền, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Giữa lời nói, Đao Thiết tản mát ra ngập trời uy thế, giống như hồng hoang hung thú khôi phục bình thường, làm cho người nhịn không được run rẩy lửng lên, không dám nhìn thẳng nó hai mắt. Thạch cơ trái tim cuồng loạn không thôi. Thật mạnh. Chỉ dựa vào cố khí tức này bị áp, liền để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, phảng phất có một tòa núi cao trấn áp ở trên người hắn, để trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực đều sôi trào lên, như là đun sôi nước sôi bình thường, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Đây tuyệt đối là siêu thoát phía trên tồn tại. Trước kia, Thạch cơ vẫn cho rằng Hỗn Độn Thánh Nhân chính là vạn giới chi tôn. Nhưng mà, khi hắn chính mình đạt tới Hỗn Độn Thánh Nhân cảnh giới sau, mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hoặc không có tật cùng. Tại Hỗn Độn Thánh Nhân phía trên, còn có siêu thoát cùng bờ bên kia các loại cảnh giới càng cao hơn. Bất quá Thạch cơ cũng không bởi vậy cảm thấy bối rối, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, lãnh đạm nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hừ, một con côn trùng rế, dám chất vấn bản tọa, quả thực là muốn chết. Đao thiết gầm két một tiếng, hai cánh chấn động, nhấc lên đầy trời gió lốc, hướng phía Thạch cơ hung hăng bay tới. Trong chốc lát, thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, kinh cùng lực áp bách bao phủ xuống, phảng phất bầu trời đều muốn sụp đổ xuống tới bình thường. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Thạch cơ không kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị đao thiết công kích. Hỗn độn cột đỉnh mở ra phòng ngự. Thạch cơ than nhẹ một tiếng, thôi động hỗn độn cột đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Đông. Sau một khắc, Đao Thiết Cự chảo giáng lâm, hung hăng chụp vào Hỗn Độn Cổ Đỉnh, phát ra một tràng tiếng vang chói tai, như là đụng vào trên tường đồng vách sắt bình thường, hỏa hoa vàng các nơi. Nhưng mà, tại bực này lực trùng kích cường đại bên dưới, Hỗn Độn Cổ Đỉnh lại không nhúc nhích tí nào. A, thế mà ngăn trở bản tọa một cái công kích. Đao Thiết lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chính là đường đường siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh, nhập thân lực lượng cường đại vô địch, cho dù là Hỗn Độn thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Không nghĩ tới một cái mới vào Hỗn Độn cảnh giới tiểu tử, vậy mà ngạnh kháng xuống hắn một trào. Gia hỏa này, có chút ý tứ. Đao Thiết có chút hăng hái đánh giá Thạch Cơ một phen. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, khó trách có thể có được thái cổ thần thụ tán thành. Đao Thiết thầm nghĩ trong lòng, bất quá, bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết nơi này. Đao Thiết không muốn buông tha bất kỳ một cái nào tiềm lực vô tận đối thủ, nhất là giống Thạch Cơ loại thiên phú này tuyệt luân tu sĩ. Nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, tuyệt đối sẽ trở thành một cái họa lớn trong lòng. Tiểu tử, ngươi có thể bức bản tọa dùng ra 3000 pháp thân, ngươi cũng đủ để tiêu ngoạo. Đao Thiết trong mắt lóe ra tàn nhẫn quá mang, nó trầm thấp quát, hiện tại, ngoan ngoãn khuất phục tại ta đi. Nói đi, nó mở ra miệng lớn Một đoàn đồng đậm hắc vụ tử trong miệng phun ra ngoài. Hắc vụ này phảng phất có được sinh mệnh, cấp tốc vặn vẹo biến hình, hóa thành vô số đầu xiển xích đen kịt, mang theo âm nhiên hàn khí, hướng Thạch Cơ cuốn quanh mà đi. Thạch Cơ trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ hắc vụ này xiển xích uy lực không thể khinh thường. Không chút do dự, hắn lập tức tế ra hỗn độn cổ trùng. Trong chốc lát, dư dương trùng vang âm thanh ở trong tiên địa quân quận, tiếng trùng kia phảng phất có một loại lực lượng thần kỳ, xuyên thấu hết thảy trở ngại, thẳng đến lòng người. Chương 661, phần tiên quyết 2, chương 661, phần tiên quyết 2. Theo tiếng trùng vang lên, Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng xiển xích màu đen, tại trong khoảnh khắc sụp đổ tăng dã, hóa thành điểm điểm khói đen tiêu tán trên không trung. Cái gì? Đao Thiết kinh hãi, nó đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc vụ này xiển xích thế, nhưng là nó tuyệt kỹ thành danh, có thể xưng bí thuật cấm kỵ, cho dù là bình thường hỗn độn thánh nhân, cũng không dám tùy tiện chọi cứng. Đao Thiết nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra hàn mang, ngươi cái tên này, vậy mà nắm trong tay nhiều như vậy hỗn độn của khí, nó trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không bối rối, tiếp tục nói, bất quá, bản tọa đã sớm ngờ tới ngươi người mang chí bảo. Hử, cái này lại như thế nào? Lời còn chưa dứt, Đao Thiết thân thể đột nhiên bắt đầu biến chướng, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu trăm trượng tự thú. Nó cái kia cực đại dữ tợn đầu ló ra, răng nanh như linh thép giống như sắc bén, lóe ra làm cho người sợ hãi con trạch. Đây cũng là Đao Thiết bản thể, trên người nó tràn ngập khí tức kinh khủng, phàm vật có thể thôn vẽ hết thảy, làm cho người chùn bước. Chết. Đao Thiết gào thét một tiếng, giống như một đầu chân long hành không xuất thế, một đôi cự sí bỗng nhiên vỗ, che khuất bầu trời. Thạch Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị này đôi cự sí trực tiếp đánh bay, hung hăng đập xuống tại hồ nước trong vực sâu. Khụ khụ. Thạch Cơ từ trong hồ bò lên, ho khan hai tiếng. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là mình đã đủ cường đại, lại không nghĩ rằng cái này đạo thiết thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Đao thiết cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn, Thạch Cơ biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ. Nhưng mà, tại đạo thiết uy hiếp phía dưới, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực lại phản phất bị kích phát bình thường, sôi trào lên, chiến lực cũng theo đó tăng vọt. "Tiểu gia hỏa, đừng có lại làm vô vị trong cự." Đao thiết thanh âm đột nhiên truyền đến, tràn đầy trêu tức cùng băng lãnh, ngươi mặc dù có chút đạt thủ, có được hỗn độn huyết mạch, nhưng dù sao chỉ là vừa mới bước vào hỗn độn thánh nhân chi cảnh, ngay cả hỗn độn pháp tướng đều không thể ngưng tụ ra làm sao có thể là bạn tọa đối thủ? Ngươi muốn giết ta? Thạch Cơ nghe vậy, con mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đạo Tiết. "Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy bạn tọa liền thành toàn ngươi." Thạch Cơ thân hình nổi lên, phóng lên tận trời, trong tay nắm chặt hỗn độn cổ kiếm, một kiếm hung hăng chém về phía Đạo Tiết. Kiếm phong phá không mà ra, kiếm khí giăng khắp nơi, mênh mông kiếm ý tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ hồ nước đều cuồn cuộn đứng lên. Một kiếm này chi uy, lại để trung quanh hỗn độn khí hải cũng vì đó sôi trào, chấn động đi liền. Nhưng mà, Thạch Cơ còn chưa tới gần Đạo Tiết, liền có từng sợi hỗn độn lôi đỉnh từ hỗn độn khí hải bên trong bắn ra. Mỗi một sợi lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, như là từng chôi lợi kiếm, xé rách hư không, vờn nát tương cùng. Thạch cơ cơ hỗn độn cổ kiếm ra sức ngăn cản, nhưng trong lòng minh bạch, cái này vẹn vẹn đạo thiết lực lượng băng sơn một góc. Ha ha, vật nhỏ, bản tọa coi trọng ngươi bà bối, đó là ngươi phúc phận. Đao thiết nện bước bước chân nặng nề đi tới, ánh mắt khinh miệt lườm Thạch Cơ một chút. Lập tức, nó nhíu mày, nghi ngờ nói, "A, cái này hỗn độn khí hải lực lượng, tựa hồ có chút không thích hợp a?" Bất quá, nó rất nhanh liền bình thường trở lại, không quan hệ, bản tọa còn có lưu dư lực. Lời còn chưa dứt, đao thiết chân đạp hỗn độn khí hải, Xuống phía Thạch Cơ bổ nhào tới. Nó cự trảo như lưới dao giống như sắc bén, lôi cuốn lấy khí tức mang tính chất hủy diệt, phàm vật muốn đem hết thể đều xé rách thành mảnh vỡ. Thạch Cơ sầm mặt lại, hắn biết giờ phút này đã không có khả năng lại có bất luận cái gì chần chờ. Hắn quyết định thật nhanh, kích phát hỗn độn cổ kính lực lượng. Ông. Một vòng thanh đồng mầm tròn lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, hạ xuống vô tận ánh sáng, đem hắn vững vàng che chở ở trong đó. Cái này hỗn độn cổ kính, chính là hỗn độn khí hải năng lượng nguyên tuyển. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Quả thật có chút môn đạo, nhưng cũng giới hạn nơi này. Đao Thiết cười lạnh liên tục. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, nó bỗng nhiên giơ lên cự trảo, hung hăng đập vào thanh đồng trên mâm tròn. Đùng! Thanh đồng mâm tròn kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra lít nhá lít nhít dạng nứt đường vân, phản phất tùy thời đều có thể phá toái. Cho tán ác, đao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa gia tăng lực lượng. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên lăng không bạo khởi, tóc dài phất phới, hỗn độn pháp tướng ở phía sau hắn trong hư không ngưng kết mà ra. Hắn hét lớn một tiếng, chín ngải tinh thần kiên quyết, vạn tượng thị diện. Trong chốc lát, Thạch Cơ toàn thân bộc phát ra sáng chói tinh quang, phản phất hóa thân thành một viên tinh hạch, khống chế lấy ước vạn tinh thần, nghiền nát chư thiên tinh đấu trên phía đao thiết đánh tới. Ha ha ha, chút tài mà tôi. Đao thiết cười ha ha, hoàn toàn không đem Thạch Cơ để vào mắt. Nó nâng lên móng đuôi to lớn, bỗng nhiên vút tới. Phanh! Trảo cung kiếm đụng vào nhau, kinh khủng bận sóng trong nháy mắt quét tán ra đến, đem Vương Viên trong dạng phạm vi san thành bình địa. Đao thiết thân thể khổng lồ cũng bị nguồn lực lượng này tung bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Thạch Cơ trong lòng giật mình, hắn cảm nhận được hỗn độn cổ kính phòng ngự cơ hồ muốn bị đao thiết đánh xuyên qua. May mắn hắn kịp thời kích hoạt lên hỗn độn cổ kính, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử, bản tọa sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Đao Thiết lau sạch lấy bên miệng tràn ra máu tươi, đôi mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Nó nhìn chằm chằm Thạch Cơ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong chớp mắt liền lấn đến gần Thạch Cơ, hung mãnh đấm ra một quyền. Bành! Quần phong như gió xoáy giống như tàn phá bừa bãi ra, Thạch Cơ rung động trong lòng không thôi. Đao Thiết lực lượng thực sự quá mức khủng bố, dù là chỉ là phổ thông trạng thái dưới nó, cũng so với chính mình lợi hại rất nhiều lần. Hắn rốt cuộc minh bạch, đầu này đạt tới siêu thoát cảnh giới Đao Thiết đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không hổ là ứng hỗn độn khí vận mà thành sinh linh mạnh mẽ. Thạch Cơ hít sâu một hơi, Không chút do dự thúc dục thôn phệ ma kinh bắt đầu hấp thu hỗn độn khí hải bên trong còn lại hỗn độn năng lượng. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình, nếu không đem không có phần thắng chút nào. Ân, tiểu tử, ngươi vậy mà tu luyện môn kỳ công này. Đao Thiết con ngươi co rụt lại, ánh mắt tham lam nhìn xem Thạch Cơ, rất tốt, những năm gần đây, ngươi là bản tọa nhìn thấy một cái duy nhất có thể sử dụng hỗn độn cổ kinh nhân tộc. Đao Thiết đối với Thạch Cơ lai lịch cùng nội tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nó đối với Thạch Cơ tu luyện thôn phệ ma kinh lại sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu có thể bắt lấy Thạch Cơ, vơ vét trí nhớ của hắn, vậy mình coi như phát tài. Tiểu tử Ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, miễn cho thủ ra thịt nuôi khổ." Đào Tiết nhếch miệng cười nói, lộ ra dữ tợn mà khát máu dáng ngươi cười, "Nếu là không biết điều, bản tọa không để ý ăn ngươi hết đũ." Nó một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Phạng Phật đã ăn chắc thạch cơ. Dù sao nó đã thức tỉnh thái cổ huyết mạch, chiến lược tiêu thăng đã đạt đến siêu thoát đỉnh phong cảnh cấp độ. Ngoại trừ số ít hỗn độn cổ tiên bên ngoài, ai có thể là đối thủ của nó? "Đào Tiết, muốn cho ta đồ hàng." "Ngươi nằm mơ." Thạch cơ cười nhẹ một tiếng, thân ảnh lượn lên, hướng phía bên cạnh lao đi. Hắn cũng không phải loại kia tùy tiện khuất phục người. "Ân, muốn chạy." Đao Thiết đôi mắt rũ lên, nó thân ảnh khẽ động, lập tức truy kích đi lên. Bá, Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, ở trong hư không nhảy vọt xuyên thẳng qua, chẻ nẻ lấy đao Thiết công kích. Chương 662, muốn chạy. Nam mơ. 1. Chương 662, muốn chạy. Nam mơ. 1. Đồng thời, hắn cũng đang tìm sơ hở, tùy thời mà động. Nhưng mà, Đao Thiết hiển nhiên đã thành thói quen dạng này chậm giết. Nó đối với Thạch Cơ hành động quy tắc nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở, mỗi lần tại Thạch Cơ ra chiêu trước đó, đều có thể sớm dự đoán ra động tác của hắn, hiểm lại càng hiểm để tránh. Cái này Thiến Thạch Cơ nhiều lần thất bại, trong lòng lo lắng không thôi. Mẹ trứng, chẳng lẽ lão tử hôm nay thật muốn thua ở Đao Thiết trong tay sao? Thạch Cơ trong lòng thầm hận đạo. Hắn thực sự không cam tâm cứ như vậy bị Đao Thiết đánh bại. Hừ, chỉ là sâu kiến, há có thể chạy ra bản tọa không chế. Đao Thiết cười lạnh không chỉ, một bên công kích một bên trảo phúng lấy Thạch Cơ, từ bỏ đi. Nơi này chính là hỗn độn khí hải, bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ nhận áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà bản tọa thì là siêu thoát cấp bậc tồn tại, ngươi lấy cái gì cùng bản tọa đấu? Lời nói rơi xuống, Đao Thiết thế công càng phát ra lang lạn. Nó tựa như một tồn tuyệt đại bá chủ, tàn phá bừa bãi thiên địa, trấn sát hết thảy người trở ngại. Thạch Cơ liên tục bại lui, trong lòng lo lắng và phẫn. Nên làm cái gì? Thạch Cơ xuất mồ hôi trán, tim đập loạn không thôi. Hắn biết rõ mình đã không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng một phen. Thuôn Thiên Bí Thuật. Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi hô, trực tiếp thi triển ra chính mình đòn sát thủ mạnh nhất. Trong chốc lát, Thạch Cơ trong đan điền bộc phát ra một cỗ sáng chói hỗn độn quang mang. Quang mang kia từ hỗn độn trong cổ kính nở rộ mà ra, đem hết thảy chúng quanh đều bao phủ ở bên trong. Một cỗ uy thế đáng sợ tùy theo bạo phát đi ra, phản phất có một đầu hỗn độn cổ thú đang thức tỉnh. Giờ khắc này, đao thiết công kích vậy mà dừng lại một cái chớp mắt. Nó tựa hồ cũng bị cố này đột nhiên xuất hiện uy thế chấn nhiếp. Tình huống như thế nào? Đao thiết liền giật mình một lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nó vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại chưa từng ngờ tới, trước mắt nhân tộc này người trẻ tuổi, lại vẫn cất giấu kinh người như thế át chủ bài. Bất quá, nó rất nhanh liền khôi phục trấn định, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, coi như ngươi có thể phát huy ra siêu việt cấp bậc lực lượng, thì tính sao? Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ hoa tiêu gì thủ đoạn đều chẳng qua là phí công. Thạch cơ cũng không lơ ngứa, chỉ là hai cánh chấn động Thân hình trong nháy mắt nà gì, tốc độ nhanh đến kinh người, nhẹ nhõm tránh thoát đao thiết lần lượt tấn công mạnh. Một đuổi một chạy ở giữa, cả hai tại hỗn độn khí hải chỗ sâu mạnh mẽ đâm tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửu lưỡi. Gia hỏa này, tại sao giả hoạc như vậy? Đao thiết trong mày, trong lòng tức giận không thôi, ánh mắt cũng theo đó âm trầm xuống, toàn thân tản mát ra vô tận sát khí. Nó bỗng nhiên há mồm phun một cái, một mảnh hắc vụ dâng lên mà ra, tràn ngập tính ăn mòn độc tố. Dọc đường hư không bị hắc vụ ăn mòn, chôn vùi hầu như không còn, liền ngay cả không gian loạn lưu đều tiêu tán không ít, uy thế cường đại, làm cho người kinh hãi. Có chưởng Độc tố của nó đủ để độc chết một vị siêu thoát cảnh cường giả, hệ thống thanh âm đột nhiên tại thạch cơ trong đầu vang lên. Cái gì? Thạch Cơ nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong lòng chấn động mạnh một cái, vội vàng che giấu sắc quan, để phòng độc tố xâm nhập. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn tu khu chịu trói đi." Đao Thiết Càn rỡ địa lại cười, "Có lẽ, bản tọa sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng chó." "Ha ha, nói nhảm nhiều quá." Thạch Cơ nhếch miệng, không khách khí chút nào về đối đạo. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cắn răng một cái, hai mắt trừng tròn xoe, "Đã ngươi muốn chơi, vậy lão tử liền bồi ngươi chơi thống khoái." Trong chốc lát, Thạch cơ trên thân bắn ra chói mắt hào quang màu vàng, giống như một vòng sáng chói kiêu dương, chiếu sáng bốn phía. Ba động khủng bố bốn phía, tràn ngập toàn bộ thiên cung. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm chậm rãi hiện lên ở thạch cơ trong tay phải. Thân kiếm bóng ánh sáng long lanh, khắc rõ lít nha lít nhít phù văn hoa văn, tản ra làm người sợ hãi vi áp. Thanh kiếm này, tên là Hỗn Độn Kiếm. Hỗn Độn Kiếm. Đào Thiết nhìn xem thanh kiếm này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi tại sao có thể có loại này kiếm? Nó nhìn chằm chằm Hỗn Độn Kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, chẳng lẽ ngươi cũng là hùng hoa người? Đao Thiết Linh Chí cũng không thấp, giờ phút này đã mơ hồ suy đoán ra thạch cơ thân phận. Người quản được sao? Thạch cơ rừ lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay hồn đao kiếm, hướng phía Đao Thiết đột nhiên tiến tới. Kiếm khí khoáy động, tung hành 3000 trượng, sắc bén đến phảng phất có thể cắt đứt hư không. Tốt. Đao Thiết mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại không sợ chút nào. Nó một trào nhô ra, mang theo mênh mông lực lượng vô định, cùng kiếm khí bén nhọn kia đột nhiên đụng vào nhau. Lập tức, kinh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hư không vị đó sụp đổ. Vaảnh! Cả hai không ngừng xuất thủ, lẫn nhau tấn công mạnh, đánh cho thiên hồn địa ám, hủy thiên di địa. Toàn bộ hỗn độn khí hải đều sôi trào lên, nhấc lên vạn trượng và sóng. Thạch cơ không hổ là thiên mệnh chi tử, thực lực cường đại, làm cho người lửu lửễu. Nhất là Thanh kia hỗn độn kiếm, càng là đáng sợ đến làm cho Đạo Thiết Kiếm dè không thôi. Một khi nhiễm phải một chút huyết nục, hỗn độn kiếm liền sẽ dung nhập thạch cơ thể nội, khiến cho hắn chiến ý tiêu thăng, càng đánh càng hăng. Không biết qua bao lâu, Đạo Thiết thân thể bắt đầu rạn nứt, toàn thân máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, cơ hồ bị đánh cho tàn phá không chịu nổi. Mà lại, Thanh kia hỗn độn kiếm không chỉ có tổn thương lấy nó, thậm chí còn đã hấp thu không ít Đạo Thiết huyết mạch chi lực. Người cái này ti tiện phàm nhân, bạn tọa nhớ kỹ ngươi Đao Thiết đoán được quá, lập tức quay người tiến vào hỗn độn trong khí hải, trốn chạy mà đi. Thạch Cơ thở dài một hơi, lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Vừa rồi thực sự quá hung hiểm, hắn kém chút liền là xe. Thanh kiếm này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ nhịn không được mở miệng hỏi. Trôi này hỗn độn kiếm minh lộ ra không đơn giản, lại có thể khắc chế Đao Thiết, khiến cho Đao Thiết chật vật chạy trốn. Hắc hắc, chờ ngươi đến bờ bên kia, tự nhiên là sẽ minh bạch, hệ thống cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ân. Gia hỏa này còn tại phụ cận. Thạch Cơ biến sắc, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Đao Thiết cũng không có đi xa. Vận như cũ tiềm phục tại hỗn độn khí hải chỗ sâu, tùy thời mà động. "Thôi, trước chữa thương lại nói." Thạch Cơ thở dài một hơi, không hỏi thêm nữa. Hắn tìm một góc vắng vẻ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương. Vạn năm thời gian thoáng qua tức thì. Đột nhiên, Thạch Cơ mở mắt, trong mắt tinh quang lập loé. Hắn cảm nhận được phương xa có một cỗ năng lượng ba động khủng bố cuốn tới, những nơi đi qua, thiên địa vì đó rung dậy. Cỗ năng lượng ba động này có thể xưng hủy diệt cấp bậc, làm cho người cảm thấy kinh dị không thôi. Đây là cái gì? Thạch Cơ con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Cái này hỗn độn trong khí hải dựng dục ra yêu thú mạnh mẽ. Không đối, cố năng lượng ba động này không hề giống là vận sống phát tán đi ra. Thành cơ cẩn thận phân biệt một phen sau, lắc đầu. Chương 662, muốn chạy. Nam mơ 2, chương 662, muốn chạy. Nam mơ 2. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một ngôi sao chính xé nát hỗn độn khí hải, hướng phía Trô hắn ở rơi xuống mà đến. Ngôi sao kia phảng phất là từ một không gian khác rơi xuống đồng dạng, trung quanh hư không hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nó giống như là xuyên qua không gian, xuất hiện tại mảnh hư vô này trong không gian. Mà lại, ngôi sao kia tầng ngoài bao quanh các loại pháp tắc xiển xích trật tự, sáng chói chói mắt. Mỗi một đạo pháp tắc trật tự đều ẩn chứa vô biên vĩ lực, làm người sợ hãi. Hỗn độn kiếp lôi. Thạch Cơ mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. Hỗn độn kiếp lôi, chính là hỗn độn bên trong đàn sinh một sợi lực lượng kỳ dị. Nó có thể ma diện hỗn độn sinh linh, liền ngay cả chư thần hoàng hôn đều gánh không được nó một lần giáng lâm. Cỗ này hỗn độn kiếp lôi đã quỷ bí lại ba đạo, nhưng nó tác dụng lại là cực kỳ kinh người. Nếu là có thể luyện hóa một đoàn này hỗn độn kiếp lôi, liền có hy vọng độ kiếp siêu thoát mà một khi độ kiếp thất bại, liền sẽ hôi phiên diệt, triệt để tịch diệt, vĩnh hằng không còn. Ngay tại Thạch Cơ suy tư thời khắc, hỗn độn kiếp lôi rốt cũng đến, hung hăng đập vào hắn chốn khu vực. Phanh! Trong chốc lát, Thạch Cơ trung quanh thời không đổ sụp hầu như không còn, vô tận không gian phong bạo tàn phá bừa bãi mà mở, đem mảnh khu vực này xoắn đến vỡ nát, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hỗn độn trong khí hải, nhấc lên ngập trời thủy triều. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng rất nhanh liền đứng lên. Cái này hỗn độn kiếp lôi vẫn rất đau. Thạch Cơ lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn nhìn về phía hỗn độn kiếp lôi nơi phát ra chỗ. Phát hiện đó là một viên toàn thân hiện lên màu tím nhạt trái cây, chính phóng thích ra hào quang chói sáng. Đó là cái gì trái cây? Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc không thôi. Đương nhiên, trong đầu của hắn chỗ sâu truyền đến một trận tin tức, đây là tạo hóa chi quả, sau khi thôn phệ, đối với người tu hành có lớn lao ích lợi. Lại là tạo hóa chi quả. Thạch Cơ chấn động trong lòng, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn tự nhiên biết tạo hóa chi quả chính là tạo hóa cổ thụ kết ra trái cây. Nghe nói chỉ cần ăn được một ngụm tạo hóa trái cây, liền có thể thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Tạo hóa trái cây chỉ ở Viễn Cổ Tuyế Nguyệt mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy. Tạo hóa cổ thụ, khó trách có thể dẫn tới hỗn độn kiếp lôi giáng lâm. Tạo hóa cổ thụ chính là hỗn độn sơ khai thời khắc dựng dục ra tới chí bảo, tự nhiên không phải tầm thường. Bất quá, Thạch Cơ cũng không dự định đem tạo hóa trái cây thôn về hết, bởi vì cái kia tạo hóa trái cây thực sự quá mức nguy hiểm, mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn hỗn độn kiếp lôi giáng lâm. Đã như vậy trân quý, sao không lưu cho càng thêm cần thời điểm đâu? Thạch Cơ trong lòng âm thầm cười nói. Hắn quay người rời đi, hướng về phương xa đi đến. Hỗn độn kiếp lôi mặc dù cường đại, nhưng lấy thực lực của hắn, đủ để chống lại. Đây là hỗn độn kiếp lôi lưu lại chi lực sao? Thạch Cơ nao nao, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Hỗn độn kiếp lôi uy thế đã tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tràn ngập kinh khủng tính hủy diệt khí tức, làm người sợ hãi không thôi. Thạch Cơ trầm ngâm nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định. Tạo hóa cổ thụ kết ra tạo hóa trái cây mặc dù vô cùng trân quý, nhưng cũng so ra kém chính hắn tính mệnh trọng yếu. Hắn không tiếp tục để ý nơi này hết thảy, tiếp tục hướng phía hỗn độn chỗ sâu tiến lên. Hắn dần dần cảm giác được, tại cái kia hỗn độn kiếp lôi bạo tạc địa phương, tựa hồ có đồ vật gì bị xung kích đi ra. Hắn đi chuyển ra không gian na gì chi thuật, vượt ngang ngàn vạn trượng khoảng cách. Ân, khi tới gần đằng sau, Thạch Cơ lộ ra vẻ ngoài u bớn, chỉ gặp một khối thanh đồng bản lơ lửng ở trong hư không, tản mát ra mông lung sương ngủ, có một loại không hiểu đạo vận ở trong đó chảy xuôi. Thạch Cơ chau mày, đưa tay hướng phía khối kia thanh đồng bản bắt tới. Ông, thanh đồng bản mãnh liệt run rẩy lên, lại bắn ra chói mắt trùng sáng, ngăn trở Thạch Cơ công kích. A, Thạch Cơ trong lòng giật mình. Đột nhiên, cái kia thanh đồng bản tách ra chướng mắt kim mang, kim mang ngưng tụ thành mấy chữ, ngươi muốn tìm chết sao? Mấy chữ kia giống như một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm thủng bầu trời. Sắc ý lạnh thấu xương không gì sánh được. Hỗn độn thần ma chi hồn. Thạch cơ con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm khối kia thanh đồng bạn. Chỉ gặp thanh đồng bạn phía trên, hiện hóa ra ba tôn thần ma bóng dáng. Bên trái thần ma đầu ngẩng cao, hai mắt huyết quang lờ lở, phía sau mọc ra sáu tay, giữ tận hung ác đến cực điểm, đương nhiên đó là trong truyền thuyết hỗn độn thần ma. Phía bên phải thần ma toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, chỉ lộ ra hai cái băng lánh khát máu con mắt, phát ra một cỗ tà dị khí tức. Sau cùng thần ma dáng người khôn ngo, mặc giáp trụ lấy áo giáp, trên đỉnh đầu mang theo vương miện, có bệ nghệ bát hoàng đế vương khí chất. Thạch cơ cẩn thận dò xét một phen. Xác định cái kia thanh đồng bạn bên trên ba cái thần ma mơ hồ thân thể cũng không phải là chân thực tồn tại, mà vẹn vẹn chỉ là in dấu xuống tới chiếu ảnh mà thôi. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, khối này thanh đồng bạn đến tụt cùng lai lịch ra sao? Lại có thể dẫn ra hỗn độn kiếp lôi sức mạnh còn sót lại. Cái kia ba tôn thần ma, lại đến tụt cùng thuộc về ai đây? Trong lòng của hắn mơ hồ suy đoán ra một chút manh khoẻ, tạo hóa cổ thụ nên cùng tạo hóa chi quả có không thoát được liên quan. Thạch cơ thấp giọng lẩm bẩm. Thạch cơ ánh mắt rơi vào khối kia thanh đồng bạn bên trên, trong lòng hiếu kỳ khu xử hắn muốn tìm tòi hư thực. Hắn giơ chân lên, Không chút do dự giẫm hướng về phía khối kia nhìn như bình thường thanh đồng bản. Rầm rắc, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, nhưng hắn chân lại phảng phất giẫm lên cái gì cứng rắn độ vật, một cỗ trở ngại chi lực từ lòng bàn chân truyền đến. Cái kia thanh đồng bản, đúng là không hề động một chút nào, cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Thật mạnh độ cứng. Thạch Cơ nheo mắt lại, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Khối này thanh đồng bản, hiển nhiên không tầm thường, lai lịch nhất định bất phàm. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra từng kiện bảo cụ, những ngày bảo cụ hóa thành vô tận thần binh, mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía cái kia thanh đồng bản chuẩn lắp tới. Âm vang Kim loại giao kích thanh âm vang vọng bên tai, hỏa hoa văng khắp nơi, cuồn bão gợn sóng khoáy động ra. Nhưng mà, khối kia thanh đồng bản nhưng như cũ vững vàng đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho bảo khí như thế nào va chạm, cũng không lưu lại mấy mai vết tích. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng sợ hai tháng phục, khối này thanh đồng bản trình độ chắc chắn đơn giản có thể so với hỗn độn chí bảo. Phải biết, những này thế nhưng là hỗn độn cấp bậc vũ khí, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, thậm chí có khả năng dẫn phát một trận chiến tranh. Mà giờ khắc này, như thế đa bảo bối tệ tệ xuất thủ, lại như cũ không cách nào dung chuyển khối kia thanh đồng bản mấy mai, cái này thực sự quá mức kia người. Thạch cơ trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn biết rõ khối này thanh đồng bản tuyệt không đơn giản. Hắn sợ lên cằm, trong mắt quay tít một vòng, trong lòng bắt đầu tính toán. Nơi này quá mức quỷ dị, ngay cả tu vi của hắn đều cảm nhận được một cỗ to lớn kiềm chế, hắn không dám ở lại ở lâu. Thế là, thạch cơ thân hình khẽ động, tựa như một đạo như thiểm điện lướt đi, trong nháy mắt liền bay ra mấy trăm dặm xa. Nhưng mà, hắn cũng không có thể thoát mượn thoát khỏi loại kia cảm giác quỷ dị, cũng không lâu lắm, thân thể của hắn liền đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một vị lão nhân, hắn chủ quả trượng, lẳng lặng mà ngồi tại một gốc đại thụ che trời bên dưới, nhàn nhã thả câu lấy Lão nhân từ từ mở mắt, lườm Thạch Cơ một chút, hời hợt nói ra, "Ngươi đã đến." Chương 663, Hỗn độn cổ giới, 1, chương 663, Hỗn độn cổ giới, 1. Thạch Cơ con ngươi hơi co lại, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Lão nhân này trên thân không có chút nào sóng pháp lực, phảng phất một gốc như Goku bình tĩnh ngã tượng, ngăn cách với đời. Nhưng mà, Thạch Cơ lại không hiểu cảm nhận được một loại uy hiếp vô hình, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Chúng ta hữu duyên lão nhân thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, ta gọi Khương Vân Sơn, là hỗn độn cổ giới thủ hộ giả." Thạch Cơ sững số một chút, lập tức kịp phản ứng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai là ngươi, ngươi chính là trong truyền thuyết hỗn độn cổ giới thủ hộ giả." Mặc dù hắn đối với Khương Vân Sơn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng giờ phút này nói chút lời khách sáo luôn luôn không sai. Khương Vân Sơn kinh ngạc nhìn Thạch Cơ một chút, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói, nghe đồn trùng quy là nghe đồn hắn nhìn ra được, Thạch Cơ chỉ là khách sáo một chút mà thôi. Dù sao, hỗn độn cổ giới quá mức thần bí, liên quan tới nó truyền thuyết mỗi người nói một kiểu, Khương Vân Sơn cũng lười đi giải thích cái gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ngươi là muốn hỏi tạo hóa cổ thụ sự tình đi." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, "Hỗn độn cổ giới là chư thiên trong vạn giới duy nhất đản sinh một tòa hỗn độn thần giới." nó cùng những thế giới khác không hợp nhau, tựa như độc hành hiệp ý hệt. Cái gọi là hỗn độn cổ giới, tựa như là một viên cổ lão tinh thần, lơ lửng tại vũ trụ mênh mông trong tinh hà. Trừ hỗn độn thần ma bên ngoài, không còn gì khác sinh linh ở lại, cực kỳ thần bí. Mà lúc trước hắn cho đến, bất quá chỉ là hỗn độn cổ giới phía ngoài nhất thôi. Nhưng mà, Khương Vân Sơn lời kế tiếp lại làm cho Thạch Cơ giật nảy cả mình. Tạo hóa cổ thụ đã không tồn tại nữa hắn nói lời kia người, để Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, làm sao lại? Tạo hóa cổ thụ không phải tại hỗn độn cổ giới dựng dục cức vạn năm sao? Lúc trước gặp phải hỗn độn kiếp lôi thời điểm, Thể cơ trong đầu liền hiện ra liên quan tới tạo hóa cổ thụ tin tức tương quan. Hắn rõ ràng biết được, tạo hóa cổ thụ trong những tháng năm dài đẵng đã qua dần dần diễn biến mà thành, tại nào đó đoạn đặc thụ thời kỳ bên trong, nó hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, ra đời linh chi mới, cũng thành công độ kiếp lộ sắc thành Hỗn Độn Tiên Linh. Hỗn Độn Tiên Linh chính là Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Linh hình thức ban đầu, tiềm lực vô tận, có được các loại không thể tưởng tượng năng lực. Theo như truyền thuyết, Tiên Tiên Hỗn Độn Tiên Linh thậm chí có chặt đứt nhân quả năng lực, bọn chúng có thể đem tất cả cùng mình có liên quan ký ức toàn bộ xóa đi, khiến người ta khó mà phòng bị, không cách nào nhìn trộm nó qua lại. Thạch Cơ từng nghe nói qua Hỗn Độn Tiên Linh Quật khởi chí lộ, nó tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa liền triệt để siêu việt cùng thế hệ tương giả, thậm chí một chút uy tín lâu năm tiên kiêu đều thua ở trên tay của nó. Thanh danh của nó vang vọng chư thiên vạn giới, là vô số trong lòng người thần tượng, càng là rất nhiều tiền kiêu truy cầu mục tiêu. Tạo hóa cổ thụ không tồn tại nữa, vậy có phải đại biểu cho, ngươi đã trở thành Hỗn Độn Thần Linh? Thạch Cơ nhịn không được dò hỏi. Khương Vân Sơn dáng tươi cười cổ quái nói ra, có lẽ, ta vẫn còn không tính là là Hỗn Độn Thần Linh. Hỗn Độn Thần Linh áp đảo Hỗn Độn Thánh Nhân cùng siêu thoát phía trên, có thể xưng vô địch cấp bá chủ tồn tại, cùng ở bên kia là cùng một cấp độ. Nhưng mà Khương Vân Sơn lại tựa hồ như còn kém một chút hỏa hầu, hắn mặc dù có được không thua gì siêu thoát lực lượng, lại khiếm thiếu Hỗn Độn Thần Linh loại kia khí chất cao quý, càng chưa nói tới áp đạo người khác phía trên. Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vị này Khương Vân Sơn nếu không phải Hỗn Độn Thần Linh, làm sao có thể được xưng là Hỗn Độn cổ giới thủ hộ giả đâu? Chẳng lẽ nói, cái này Hỗn Độn cổ giới thủ hộ giả cũng có được tương tự thủ đoạn? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Thạch Cơ cũng không tiếp tục truy đến cùng số dưới. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Khương Vân Sơn chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào Thạch Cơ trên thân, khóe miệng ngậm lấy một vòng không hiểu ý cười. Ta mang ngươi đi." Thạch Cơ nhíu mày hỏi, "Vì cái gì? Hắn thực sự không nghĩ ra Khương Vân Sơn vì sao muốn dẫn hắn đi." Khương Vân Sơn trầm ngâm một lát sau nói ra, "Ngươi muốn tiến vào tạo hóa chi bên sao?" Thạch Cơ vước cảm nói, "Ấn hắn suy đoán nơi đó hẳn là độc thuộc về vạn giới bên ngoài địa phương, cùng hắn trước đó phòng đoán không như mà hợp." Khương Vân Sơn nhàn nhạt nhắc nhở, "Nơi đó nguy hiểm trùng điệp, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng còn không có đạt tới siêu thoát cảnh giới, ở trong đó chỉ sợ khó mà sinh tồn." Thạch Cơ xem thường cười nói, "A, có đúng không?" Hắn nhưng là có hệ thống bảng tên người, như thế nào lại e ngại chỉ là một chỗ cấm kỵ cổ địa? Khương Vân Sơn đột nhiên giở đi chủ đề hỏi, ngươi cũng đã biết hỗn độn thần ma vì sao bị phong tỏa? Thạch Cơ khẽ giật mình sau hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ tồn tại dẫn đến vạn giới hỗn loạn nguyên nhân sao? Khương Vân Sơn lắc đầu nói, cũng không phải. Trân chính làm cho vạn giới lâm vào hỗn loạn cũng không phải là hỗn độn thần ma lực lượng, mà là hỗn loạn bản thân. Thạch Cơ nhíu nhíu mày hỏi, ý của tiền bối là nói đại đạo dựng dục ra tới pháp tắc bản thân liền có tính uy hiếp. Khương Vân Sơn chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói ra, nói chính xác, đúng vậy. Hỗn độn vạn giới sinh linh đều gọi hô đại đạo là Tam Thiên Đại Đạo, nhưng chân chính đại đạo làm sao dừng sinh sôi 3000? Chỉ sợ là vô số kẻ đạo chi dây nhỏ đan vào một chỗ, mới sáng tạo ra hỗn độn vạn giới. Hắn thở dài tiếp tục nói, nếu như ngươi không tin, có thể thử nhìn một chút phải chăng có thể từ đại đạo dây nhỏ bên trong hấp thu lực lượng đến để thằng tự thân chiến lực. Thạch Cơ nghe vậy trong lòng hơi giật, hắn biết rõ đại đạo chi lực thần bí cùng cường đại. "Tiên bối, vì sao nói cho ta biết những này?" Thạch Cơ tò mò hỏi. Khương Vân Sơn cười một cái nói, "Bởi vì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện." "Hỗ trợ?" Thạch Cơ ngẩn ra một chút. Khương Vân Sơn nhìn chăm chú Thạch Cơ chỉnh trọng nói, "Lúc trước tạo hóa cổ thụ biến mất sau ta đã từng muốn tìm kiếm nó, nhưng kết quả lại không công mà lui. Về sau ta nghe nói hỗn độn cổ giới dựng dục ra tới hỗn độn tiên linh có được năng lực đặc thù có thể xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, ta đã từng thử qua nhưng lại vẫn như cũ thất bại. Ngươi thức tỉnh huyết mạch lực lượng rất đặc biệt so ta dự liệu phải cường đại hơn nhiều, cho nên ta muốn xin ngươi đi hỗn loạn chi địa giúp ta hoàn thiện phong ấn ngăn cản hỗn độn vạn giới xô đổ." Khương Vân Sơn sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc, ngữ khí của hắn nghiêm túc lại thành khẩn, phảng phất thật đem Thạch Cơ coi là cây cỏ cứu mạng bình thường. "Phong ấn?" Thạch Cơ lần nữa ngơ ngẩn, Khương Vân Sơn nghiêm túc gật đầu nói, đối với hỗn độn vạn giới đã suy yếu tùy thời đều có là tốt phong hiểm, ta cần ngươi đi trấn áp phong ấn. Chờ ngươi rời đi về sau ta liền sẽ bung ra phong ấn khôi phục trật tự khỏi bị tai họa xâm nhập. Mục đích của hắn rất đơn giản cũng rất rõ ràng chính là hy vọng Thạch Cơ có thể giúp hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ gian khổ. Thạch Cơ giật mình nói, nguyên lai tiền bồi sớm có dự định, ngược lại là vãn buổi ngu độn. Khương Vân Sơn ha ha cười nói, mặc kệ ngươi là có hay không ngu rốt, tóm lại muốn đi xông vào một lần hỗn loạn chi địa. Nơi đó rất có thể là ngươi tấn thăng siêu thoát địa phương nói hắn vỗ vỗ Thạch Cơ bả vai hỏi, chuyện này ngươi nguyện ý tham gia sao? Chương 663, Hỗn độn cỗ giới, 2. Chương 663, Hỗn độn cỗ giới, 2. Thạch Cơ Kiên Định nói, văn đối nguyện ý xông pha khói lửa tuyệt không hai lời, trong mắt của hắn thâm thúy lóe ra nồng đậm tinh mang, hắn khát vọng mạnh lên vô cùng cần thiết lực lượng. Hắn hiện tại khoảng cách siêu thoát chỉ có khoảng cách nửa bước, nếu là có thể bước ra cái này nửa bước, hắn chắc chắn khinh thường chư thiên. Tốt. Khương Vân Sơn cởi mở địa đại cởi lên, đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên. Nói hắn phất tay vung lên, lập tức trong hư không có vô tận thần vân rủ xuống đến, giống như thác nước bình thường bao phủ cả tòa hư không. Trong chốc lát, Vừa không phát sáng nợ rộ sáng chói thần hoa, ngay sau đó có một sợi hỗn độn thần linh lực lan tràn ra, quấn quanh lấy thạch cơ thân thể, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Đây là hỗn độn tiên linh lực lượng. Thạch cơ run lên trong lòng, hắn cảm giác toàn thân mỗi một tấc da thịt đều chiếm được thoải mái, phảng phất ngâm mình ở trong ôn tuyền bình thường vô cùng thoải mái. Khương Vân Sơn mỉm cười, trong mắt hiện ra một tia hâm mộ, đây là hỗn độn thần linh lực lượng, cũng là tạo hóa của ngươi. Thạch cơ cung kính ôm quyền nói, ta ân tiền mối, hắn biết rõ phần cơ duyên này trân quý, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Đi thôi. Khương Vân Sơn phất phất tay, ra hiệu thạch cơ có thể hành động. Thạch cơ nhẹ gật đầu. Bước chân một bước, phản phất bước vào trong hư vô, qua trong giây lát, thân ảnh của hắn liền từ Khương Vân Sơn trong tầm mắt biến mất. "Hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành sứ mệnh." Khương Vân Sơn nhẹ giọng tự nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, điều chỉnh khí tức. Một bên khác, Thạch Cơ chân đạp một cỗ sức mạnh bí ẩn khổng lồ, phi tốc tiến lên. Đây chẳng lẽ là hỗn độn tiên linh lực lượng? Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Mặc dù Thạch Cơ chưa bao giờ thấy tận mắt chân chính bờ bên kia cường giả năng lực, nhưng chỉ bằng danh tự này ví thế, hắn liền có thể cảm nhận được cái kia Cốc Nịch Thiên vô địch khí tức cường hãn. Nếu như Khương Vân Sơn tiền bối lời nói không hoa, Hỗn Độn Tiên Linh thật nắm giữ lấy xuyên thẳng qua vạn giới thần thông, đây chẳng phải là nói, cái này cùng ta hệ thống có liên hệ nào đó. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng Giá Hỏa Liễm Nguyên, để Thạch Cơ nội tâm kích động không thôi, hắn hận không thể lập tức bay đến cái kia hỗn loạn chi địa, tìm tòi hư thực. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ tổng yêu cho người ta kinh hỉ. Thạch Cơ ngoài ý muốn phát hiện chính mình vậy mà xâm nhập một cái khó lường địa phương. Vận khí của ta thật đúng là không sai, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, vậy mà đánh bậy đánh bạ đi tới Hỗn Độn Thần Linh nơi chôn xương. Bất quá, chuyến này mạo hiểm giá trị tuyệt đối đến trong lòng của hắn thâm nghĩ, đối với sắp đến không biết tràn đầy chờ mong. Nơi chôn xương, tên như ý nghĩa, chính là hỗn độn thần linh nơi chôn thây. Trong truyền thuyết, từng có hỗn độn thần linh ở đây vẫn lạc, hóa thành trên vùng đất này mộ hiện. Mà tại nơi chôn xương chỗ sâu, càng có một cái kinh người nghe đồn, nơi chôn xương đạn sinh tại hỗn độn thần linh tử vong thời khắc. Nguyên nhân chính là như vậy, nơi này trở thành hỗn độn trong vạn giới thần bí nhất địa vực. Qua hồi lâu, Thạch Cơ rốt cục dừng bước. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mê vụ, nhìn về phía mảnh kia tối tăm mở mịt thế giới. Nơi đó sương mù lở lở, âm trầm băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Không hổ là nơi chốn xương, thậm chí ngay cả một tia hỗn độn tự nhiên đều không có. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, tình huống nơi này cùng hắn trong trí nhớ hỗn độn cổ giới một trời một vực. Hắn thử phát ra âm thanh, muốn hấp dẫn thứ gì, nhưng xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến Thạch Cơ càng thêm cảnh giác, thậm chí cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thần niệm lặng yên khuyết tán ra đến. Nhưng mà, ngay tại hắn phóng xuất ra thần niệm trong nấy mắt, một cô đáng sợ thôn vệ chi lực chống rống xuất hiện, đem hắn thần niệm trong nháy mắt xé rách, chôn vùi. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, vội vàng thu liễm lại thần niệm của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú nơi chôn xương trung ương khối kia đứng sừng sững cực địa, bằng đá phong cách cổ xưa, trong lúc mơ hồ có thể thấy được huyền diệu phù văn đang lưu động. Khó trách không có cái gì, nguyên lai những phù văn này che đậy hết thảy. Thạch Cơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng càng thêm cẩn thận. Dù sao, nơi này là hỗn độn thần linh mộ địa, dù là còn sót lại một tấm địa đá, trong đó trình độ hung hiểm cũng không phải bình thường. Ông đột nhiên, thạch Cơ trong đầu vang lên một cơn chấn động. "Hệ thống, ngươi làm gì?" Thạch Cơ giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng hệ thống muốn gây bất lợi cho hắn đâu. Vất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hệ thống cũng không có hại hắn, mà là tại hướng hắn truyền đạt một chút tin tức. Hỗn độn tiên linh. Thạch Cơ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, có chút khó có thể tin hỏi. Đúng vậy, hệ thống hồi đáp, ký chủ có thể thông qua luyện hóa hỗn độn tiên linh lực lượng đến để thăng tu vi của mình, đồng thời còn có thể thu hoạch được hỗn độn tiên linh bộ phận năng lực tiên phú. Tỷ như, ngươi có thể mượn nhờ hỗn độn tiên linh lực lượng tiến hành công kích, hoặc là thi triển hỗn độn tiên linh năng lực đặc thù, thậm chí lĩnh ngộ mới hỗn độn quy tắc hệ thống giải thích cả cái đạo. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hỗn độn tiên linh lực lượng lại còn có thể dùng tới tu hành. Vậy con ngươi Hệ thống, hắn tỏ mờ hỏi. Hệ thống hồi đáp, ta đặc tính cùng ngươi khác biệt, ta cũng không có được hỗn độn tiên linh, cũng không thuộc về đại đạo chi pháp. Ta lại trợ giúp ngươi tăng thực lực lên, nhưng cụ thể vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Minh Bạch, Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước. Bá, cơ hồ tại hắn cất bước trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp lướt đi, động nhiên nhào về phía Thạch Cơ. Ân, Thạch Cơ sắc mặt kỳ biến, hắn chợt quát một tiếng, cùng ngay, thân thể trong khi chấn động, một cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt mà ra, đem nhào về phía chính mình sinh linh trực tiếp đập bay trên mặt đất. Ngao Rít gào trầm trầm âm thanh từ cái kia bị đập bay sinh linh trên thân chuyển ra. Chỉ gặp một tôn người khoác ngân giáp, thân hình khôi ngô chiến thú bò người lên, hổ mâu trừng mắt nhìn Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy sát khí. Con chiến thú này toàn thân ngân huy sáng lạ, mọc ra cửu vĩ, hình dạng cùng loại sói, trên lưng mọc đầy lần viễn, nanh đuốt vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao bình thường, để lộ ra uy thế kinh khủng. Hỗn độn chiến thú, thấy rõ con chiến thú này sau, Thạch Cơ mí mắt bỗng nhiên co lên, trong lòng rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh. Hỗn độn chiến thú, chính là hỗn độn thần linh thai nghén mà ra chiến đấu sinh linh. Lực thể của bọn nó cực kỳ cường đại, lực phong ngự có thể xuyên biến thái. Thạch Cơ nhíu mày trầm tư, hẳn là bọn chúng chính là hỗn độn thần linh vẫn lạc tại nơi chôn xương sau, dựng dục ra tới Tiên Tiên Sinh linh, ý nghĩ này trong lòng hắn không ngừng xoay quanh. Lập tức, Thạch Cơ bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt con chiến thú này. Tôn này chiến thú chừng cao hơn 8m, toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu bạc giống như lần phiến, dáng người tráng kiện không gì sánh được, lưng quan hậu, mọc ra một đôi cánh chim, song đồng hiện ra màu ám kim, lóe ra ánh sáng sắc bén. Cái này chiến thú nhìn tợ hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì a. Chương 664, thế lực cường đại nhất, 1, chương 664, thế lực cường đại nhất, 1. Thạch Cơ bắt đầu Trong lòng có chút kinh ngạc, Tôn này chiến thú nhìn tương đương phổ thông, thậm chí so với bình thường hỗn độn thánh nhân đều muốn yếu hơn một chút. Bất quá, nếu có thể tại nơi chôn xương sinh tồn, nó khẳng định không đơn giản. Thạch Cơ mở miệng nói ra, tiếp tục đi đến phía trước. Cái này nơi chôn xương mặc dù hoang vu một mảnh, nhưng lại tràn đầy bất ngờ cơ duyên. Đối với có được hệ thống Thạch Cơ tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là một châu phúc địa. Ngao út tại Thạch Cơ đi về phía trước đi trăm trượng khoảng cách sau, Tôn kia chiến thú lần nữa hét giận dữ một tiếng, dông nhiên vọt tới, há miệng cắn về phía Thạch Cơ. Cái kia sắc bén răng nanh giống như kiếm mang bình thường. Phản phật có thể xuyên thủng hư không? Giá hỏa này thật đúng là chấp nhất a." Thạch Cơ nhếch miệng, trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn tiện tay lấy ra chém long thương, quét ngang mà ra. Đốt, chém long thương chuẩn xác địa thứ tại Tôn kia chiến thú trên đầu lâu. Phanh, cả hai giao kích ở giữa, âm vang rung động, hỏa hỏa vang khắp nơi. Thạch Cơ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng thuận cán thương của tới, chấn động đến cánh tay hắn run rẩy, hô khẩu đau nhức. Đáng chết, dù là Thạch Cơ đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũng bị nguồn lực lượng này đẩy lui ba bước. Hắn còn là lần đầu tiên tại cùng cảnh giới trong chiến đấu cùng địch nhân đánh cho khó phân thắng bại. Tôn Địa Chiến Thú cũng bị đẩy lui mấy bước, nó ánh mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, phàm phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Thạch Cơ nheo mắt lại, cái này chiến thú thực lực so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, thậm chí so với lúc trước cổ thánh nhân còn muốn lợi hại hơn một chút. Ngao, chiến thú lại là một tiếng gầm, lần nữa hướng phía Thạch Cơ lao tới. Tới đi. Thạch Cơ nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra lang liệt và mang. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Beng, sau một khắc, cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra sáng chói vô địch thần quang. Đây là tuyệt thế chém giết, cả hai đều đem hết khả năng, cấp hiện thần thông, đánh cho khó bỏ khó phân. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Thạch Cơ càng đánh càng tiến hãi. Tốc độ của hắn, lực lượng cùng lực phòng ngự đều đã được cho cực phẩm, nhưng ở con chiến thú này trước mặt, không chút nào không chiếm được ưu thế. Nhất là chém giết gần người, Thạch Cơ cảm giác mình tố chất thân thể căn bản so ra kém tôn này chiến thú. Lạ lạ a. Thạch Cơ nhíu nh mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước đó, hắn gặp phải mỗi một địch nhân đều là cực kỳ cường hãn, lực lớn vô cùng. Cũng tỉ như cái kia lão tiết, tiên thiên nhục thân lực lượng mặc dù không có đạt tới siêu thoát chi cảnh, Nhưng chỉ sợ so với Thạch Cơ cũng không chút thua kém. Nhưng mà, vô luận là huyết mạch hay là thiên phú, cái kia đạo thiết chỉ sợ đều không có con chiến thú này cường đại. Cái này chiến thú chiến lực tuyệt đối vượt qua phổ thông Hỗn Độn Thánh Nhân. Thạch Cơ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận chiến đấu này với hắn mà nói chính là một lần cực lớn khảo nghiệm. Hỗn Độn Thánh Nhân cảnh tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi đột phá một tầng đều sẽ có một lần thê biến, thực lực tăng gấp bội. Mà trước mắt tồn này Hỗn Độn chiến thú nhập thân lực lượng, không thua kém một chút nào hắn Thạch Cơ. Ngao, chiến thú lần nữa gầm hét lên. Nó hai mắt phun ra hung lệ sắc khí, toàn thân lông tóc độ tùng, giống như cương châm bình thường dựng đứng. Trên chỉnh thể đến xem, nó càng giống là một loại viễn cổ hung thú, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Tại tôn này chiến thú điên cuồng tiến công bên dưới, Thạch Cơ liên tục bại lui, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy chiến thú công kích, trong lòng biện quất đến cực điểm. Quá mạnh. Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra, tâm tình phiền muộn không gì sánh được. Hắn rõ ràng đã nắm trong tay gối độn tiên linh chi thể, theo lý thuyết tại dưới cùng cảnh giới không nên thua mới đối. Nhưng con chiến thú này lại đem hắn áp chế đến sít sao, để hắn không hề có lực phản thủ. Đương nhiên, đây chỉ là so với dưới tình huống bình thường mà nói. Nếu như Thạch Cơ thật liệu mạng lời nói, hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Dù sao hắn trưởng khống lấy rất nhiều át chủ bài, một khi vận dụng những át chủ bài này, lực chiến đấu của hắn đem tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố, hoàn toàn có thể nghiền ép bình thường hỗn độn thánh nhân. Xem ra nhất định phải xuất ra đòn sát thủ. Thạch Cơ hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang tăng vọt. Chân hắn đạp hư không, thả người mà vọt, từ hệ thống trong không gian lấy ra Chu Tiên kiếm cơ hướng Tôn kia chiến thú hung hăng đập tới. Trong một chớp mắt, phong vân rung động, lôi đình vang quân. Một thanh to lớn hoàng kim sắc cự kiếm chống rống ma sinh. Tản ra làm người sợ hãi ba động. Kiếm minh vang rộ ken keng, phản phất có thể xuyên thấu thời không bình thường. Hoàng kim cự kiếm chém xuống thời điểm, hư không phản phất bị xé nứt ra bình thường. Kiếm khí tản phá bừa bãi tung hoành, mênh mông có lượng. Tôn kia chiến thú bị chém trúng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị cắt ra một đầu rắn xấu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Ngao, chiến thú bị đau ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Nó tức giận nhìn chằm chằm Thạch Cơ, toàn thân tràn ngập, ngập trời sát khí. Lập tức nó hướng phía Thạch Cơ lao xuống mà đến, khí tức càng khủng bố dọa người. A, không biết sống chết. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, Tiếng thú đầu lâu ầm vang vỡ vụt, máu tươi như như suối chảy trôi đầy một chỗ. Thạch Cơ đôi mắt có chút nheo lại, hắn không có chút nào dừng lại, vung ngược tay lên, kiếm mang vạch phá bầu trời. Keng! Kiếm mang tựa hồ bổ ra hư không, đem chấm chấm đầy sao giống như tinh thần một phân thành hai. Hư không vì đó rung dậy, vết rách dày đặc, tựa như sắp phá toé mặt kính. Đây là có chuyện gì? Hư không muốn sổ độ. Thạch Cơ thần sắc đại biến, một cơn ngạt thở cảm giác xông lên đầu, thân thể của hắn cứng ngắc, không thể động đậy. Mí mắt nặng nề, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn tối đầu nhìn lại, chung quanh cảnh tượng tại cấp tốc thu nhỏ. Cái kia vô cùng to lớn hỗn độn chiến thú biến mất, thay vào đó là một tòa nguy nga tráng quan dãy cung điện. Mà hắn đang đứng tại một đầu trên đường phố phồn hoa. Ta đây là ở nơi nào? Thạch Cơ rốt rốt hôn mê đầu, ký ức hỗn loạn tương bừng. Chẳng lẽ ta bị truyền tống đến cái nào đó không gian thần bí? Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc, ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một tên nữ tử trẻ tuổi trên thân. Nàng dáng người thon thả, khuôn mặt thanh lệ, thân mang áo trắng, tay cầm trường đao, chính chậm rãi đi tới. Thấy được nàng trên mặt kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên, tình cảnh vừa nãy cũng đã rơi vào trong mắt của nàng. Ngươi đã tỉnh? Nữ tử nhìn thấy Thạch Cơ, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nụ cười sáng lạn như ánh nắng giống như ấm áp, nàng bước nhanh đi hướng Thạch Cơ. "Ngươi là ai?" Thạch Cơ cảnh giác nhìn xem nàng, nữ tử này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. "Ta gọi Bạch Di Liê Yiye, ngươi không biết làm sao té xỉu, là ta cứu được ngươi." Nữ tử ngạc nào cười nói. "Bạch Di Liê Yiye, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng buông lỏng. "Không khách khí." Bạch Di Liê Yiye khoát tay áo, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Bất quá, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi làm sao lại hôn mê tại ven đường đâu?" Chuyện này nói rất dài dòng. Thạch Cơ cười khổ một tiếng. Do dự một chút, cũng không nói đến nguyên nhân. Trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang, hắn rõ ràng tại nơi chỗ giường, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lại, làm hỗn độn thánh nhân, hắn làm sao lại đột nhiên té xỉu? Tóm lại, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ta đi trước. Thạch Cơ vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phát hiện thể nội hỗn độn chi lực chẳng biết tại sao bị phong ấn. Ân? Thạch Cơ nhíu mày, thể nội dũng động một cốt tà ác lực lượng, để hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Ngươi đừng đi a. Bạch Y Y liền vội vàng kéo Thạch Cơ, ngươi nếu tỉnh, ta một người cũng nhằn chán, ngươi không có chuyện Không bằng cùng ta cùng đi học viện báo đến đi." Thạch Cơ sững sờ, nghi ngờ nói, "Học viện? Đúng a?" Bạch Y Duy ý đi gật đầu, "Ta là Ngự Thiên Học viện tiên cấp lớp 1 học sinh, bất quá nhìn ngươi bộ quần áo này, hẳn không phải là chúng ta Huyền Long Vương quốc người đi." "Ân, ta là kẻ ngoại lai." Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Bạch Y Duy kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ, "Ngươi thật là kẻ ngoại lai? Ngươi vậy mà có thể vượt qua Hung Linh Sơn mạch lại tới đây, quá lợi hại." Trong nội tâm nàng rung động không thôi. Mặc dù Thạch Cơ không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cố cực đoan uy áp kinh khủng. Loại cảm giác rắc mắc kia, không kém chút nào trường học của bọn họ lão sư, đơn giản có thể thương yêu nghiền. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không thèm để ý những này. Mặc dù hỗn độn chi lực không cách nào sử dụng, nhưng chỉ bằng nhập thân, hắn cũng có thể tùy tiện phá hủy thế giới này. Bất quá, tính toán, đi một bước nhìn một bước đi, coi như là buông lỏng tâm tình, dù sao hắn một lát cũng không đến được hỗn loạn chi địa. Ta dù sao cũng không có việc gì, đi thôi, đi ngươi nói Ngự Thiên học viện nhìn xem. Thạch Cơ quyết định đi xem một chút thế giới này con đường tu luyện. Nghe được Thạch Cơ đáp ứng, Bạch Di Nhi liền mừng rỡ, ha ha, quá tốt rồi. Ngươi yên tâm Đi theo ta tuyệt đối để cho ngươi ăn ngon uống ngon. Khụ khụ. Thạch Cơ có chút xấu hổ, quên đi thôi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này gọi Bạch tỷ tỷ và nữ sinh thật đúng là nhật tính a. Vì cái gì? Bạch tỷ tỷ nháy đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ. Thạch Cơ khẽ miệng co giật một chút, cuối cùng thỏa hiệp nói, tốt a, vậy thì đi thôi. Chương 664, thế lực cường đại nhất 2, chương 664, thế lực cường đại nhất 2. Hai người sánh vai mà đi. Lữ Thiên học viện là Huyền Long Vương quốc tất cả thế hệ trẻ tuổi tha thiết ước mơ địa phương, nơi này hội tụ Huyền Long Vương quốc đứng đầu nhất học viện. Bọn hắn mỗi một cái đều tiềm lực vô hạn, thậm chí có khả năng trở thành Huyền Long Vương hướng nhân tại chủ cột. Còn có truyền thuyết bên trong tồn tại đã đạt phá hư không, tiến về rộng lớn hơn tinh không truy cầu cao hơn võ đạo cảnh giới. Không lâu sau đó, hai người tới Ngự Thiên Học viện cửa ra vào. Thế nào? Chúng ta Ngự Thiên Học viện có phải rất lớn hay không khí? Bạch Di ý, ý thì hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý hỏi. Hoa, thật là hùng vĩ kiến trúc. Thạch Cơ mặc dù có chút im lặng, nhưng vẫn là quyết định phối hợp một chút Bạch Di ý, ý, ý, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này rộng lớn kiến trúc, ra vẻ kinh ngạc nói ra. Kỹ xảo của hắn Lôi Hỏa thuần thanh. Bạch Di Dĩ hoàn toàn không có nhìn ra hắn là tại Kuala. Đây chính là gia gia của ta bỏ ra 10 năm tâm huyết mới xây thành, là gia tộc chúng ta kiêu ngạo. Bạch Di Dĩ ý sắc mặtửng hồng, kích động nói ra: "Đúng vậy a, gia gia ngươi thật vĩ đại." Thạch Cơ tán thán nói, trong lòng lại buồn cười. "A?" Thạch Cơ đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn Ngự Tiên học viện bốn phía lượn lờ nồng đậm tiên vụ. "Thế nào?" Bạch Di Dĩ kinh ngạc hỏi. "Có chút kỳ quái." Thạch Cơ khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy cái tiên nồng đậm tiên vụ mang đến cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng, dù sao trên thế giới này, trừ hỗn loạn chi địa, không có độ vật gì có thể chi phối hắn. Đi thôi, chúng ta đi vào đi." Thạch Cơ Thu Liễm suy nghĩ, vừa cười vừa nói. "Ân, tốt." Bạch Di Di gật đầu, kéo Thạch Cơ cánh tay đi hướng Ngự Thiên Học viện. Nói thật, làm mới quen bằng hữu, Thạch Cơ còn có chút không quen loại này thân mật cử động. Ngự Thiên Học viện thủ vệ nghiêm nghiêm, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một gã hộ vệ. Nơi này thủ vệ thực lực đều đạt đến tiên tiên đỉnh phong, nhưng ở Thạch Cơ trong mắt, bọn hắn liền như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Thạch Cơ cùng Bạch Di Ly vừa tới tới trường học nội môn cửa ra vào, liền có một đội học sinh tiến lên đón. Dẫn đầu một cái hoàng mao nhìn xem Thạch Cơ, chú ý tới Bạch Di Ly kéo Thạch Cơ cánh tay, lạnh như băng nói ra, "Vị bằng hữu này, nơi này là Ngự Thiên học viện, người không có phận sự không được đi vào. Mời trở về đi." Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lãnh ngạm nói ra, "Trường học các ngươi quy củ vẫn rất nhiều a." "Ha ha, đây là học viện chúng ta quy định. Nếu như ngươi có cái gì không hiểu, có thể đi tìm đạo sư." Hoàng Mao hừ lạnh một tiếng, thái độ mười phần ngạo mạn. Bên cạnh hắn mấy cái tiểu đệ cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Thạch Cơ hai người, hiển nhiên đem Thạch Cơ trở thành đến Ngự Thiên học viện du ngoạn phú gia công tử ca. Thạch Cơ lườm Hoàng Mao một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Đi một bên, ta không phải tới chỗ này ngắm cảnh." Hoàng Mao nghe chút, nội trận lôi đỉnh, làm cản: "Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Lại dài dòng một câu, có tin ta hay không để ngươi để mặt, để cho ta để mắt, chỉ bằng ngươi bản lĩnh này?" Thạch Cơ lắc đầu, một cú áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ lại Hoàng Mao, Hoàng Mao lập tức cứng tại nguyên địa, không thể động đậy. Thạch Cơ thu lại khí thế, bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngươi thật muốn động thủ thử một chút. Ta, ta Hoàng Mao nuốt ngụm nước bọt, cái trán suất mồ hôi hột, chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong băng thiên tuyết địa, toàn thân dễ run. Hoàng Thiệu, ngươi làm cái quỷ gì? Là cố ý sao? Bạch Nghị ý coi là Hoàng Thiệu là cố ý, lập tức tức giận chỉ trích đạo. Trên người áp lực biến mất sau, Hoàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi, biến đổi sắc mặt một trận, cuối cùng cắn răng một cái, quay người rời đi. Hắn mặc dù biết thạch cơ không đơn giản, nhưng tự giác bối cảnh tâm hồ, cũng không e ngại. Gia tộc của hắn tại Huyền Long Vương quốc thế, nhưng là đỉnh tiêm hàm môn, chớ nói chi là tại toàn bộ Huyền Long Vương quốc lực ảnh hưởng gia gia hắn càng là nắm trong tay vô số tài nguyên, liền ngay cả hoàng thất cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Cho nên, dù cho biết Thạch Cơ thực lực cường đại, Hoàng Diệu cũng không chút kiêng kỵ nào chi ý. "Cút nhanh lên đi, Ngự Thiên học viện không chào đón ngươi." Hoàng Diệu quẳng xuống ngoa thoại, cũng không quay đầu lại trốn. Thạch Cơ lườm biếng hơi lườm bọn hắn, sau đó tiếp tục tiến lên, dạo bước tại Ngự Thiên học viện bên trong. "Cho ăn, ngươi khẳng định không phải người bình thường đi." Bạch Yuyi đi theo Thạch Cơ bên người, vừa đi vừa hỏi. Nàng cũng không phải thiên chân vô tà tiểu cô nương, nhìn ra được Thạch Cơ tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ là bây giờ còn không có ý thức được Thạch Cơ đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Ngươi đoán? Thạch Cơ khó được lộ ra hài lòng dáng tươi cười, dương quang xuất khí, mị lực đặc biệt, hấp dẫn Bạch Di Dĩ ý ý ánh mắt. Ta đoán không được, bất quá, ngươi khẳng định là đại gia tộc nào công tử ca, đúng hay không? Bạch Di Dĩ ý dị rộng thẻ lưỡi. Nàng mặc dù tính cách hoạt bát bắt điểm, nhưng cũng không ngu ngốc, từ Thạch Cơ lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra hắn không tầm thường. Ngươi ngược lại là thật thông minh, bất quá, ta là ai mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Cơ nhún vai. Hắn luôn luôn trực tiếp như vậy, huống hồ Hàn đội với Bạch Di Li tiểu cô nương này cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia rồi." Bạch Di Li vội vàng khoát tay giải thích nói. Thạch Cơ cười híp mắt nhìn xem Bạch Di Li, nhiều hứng thú hỏi, "Vừa rồi cái kia muốn cho ta ra bài phụ đầu hoàn điệu, có phải hay không thích ngươi?" Bạch Di Li nghe chút, mặt lập tức đỏ lên, hoang trách nhìn Thạch Cơ một chút, "Nói mỏ gì đâu?" Thạch Cơ cười cười, "Ta nói mỏ sao? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, trên thế giới này luôn có một số người bản tính khó sửa đổi." Thạch Cơ vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng sát cơ đột nhiên hiện lên, khóa chặt ở trên người hắn. Ngươi đang mắng ai là chó đâu?" Một cái âm nhu thanh âm chậm rãi vang lên. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám thanh niên vây quanh hai cái thanh niên mặc hoa phục đi tới, hết thảy năm người, mỗi cái thanh niên tu vi đều cực cao, kém nhất cũng cùng Bạch Tỷ Y Y tương đương. Những thanh niên này khí tức cường đại, trên thân tản ra uy thế kinh người, vẻ oai tự đắc, phảng phất chính mình là tuyệt thế thiên kiêu, không coi ai ra gì. "Chúng ta là ai? Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là Long Hổ Vương phủ người, phục Long Hổ Vương chi mệnh." Người bạch da nhị tiểu thư gia nhập Long Hổ Vương phủ thanh niên mặc hoa phục kia nhếch miệng lên một vòng cười tà, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Bạch Tỷ Y Y. Trong mắt tràn ngập tham lam, hắn đã sớm chú ý tới Bạch Di Dĩ yẻ mỹ mạo, mỹ nữ như vậy trong mắt hắn tựa như hiếm thấy trân bảo, nếu như có thể chinh phục nàng, thật là tuyệt vời bao nhiêu a. Mà lại, Bạch Di Dĩ trên thân còn để lộ ra một cỗ khí chất cao quý, hiển nhiên là xuất thân bất phàm, lúc này mới xứng thành nàng tính cách cao ngạo. Mỹ nữ như vậy, hắn sớm đã thèm nhỏ nước dãi, phận không thể lập tức đưa nàng nạp làm thế thiếp. Cái gì? Nghe được thanh niên Mạc Hoa phục lời nói, người chung quanh nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí có người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lăng Hồ Vương phụ danh tự tại Huyền Long Vương quốc thế, nhưng là nổi tiếng Long hộ vương là Huyền Long Vương quốc thân đệ đệ, thực lực hùng hậu, truyền thừa đã lâu, nội tình sâu không lường được. Mà Long hộ vương phủ thiếu gia, nghe nói là Huyền Long Vương quốc hoàng đế bệ hạ cháu ruột, thân phận vô cùng tôn quý, tại Huyền Long Vương quốc có cực cao lực ảnh hưởng. Mà lại, Long hộ vương phủ thực lực cũng rất cường đại, tại Huyền Long Vương quốc có được không thể dung chuyển địa vị. Bạch Di ý nghĩ cũng bị giật nảy mình. Nàng căn bản không nghĩ tới, Long hộ vương phủ thế mà lại phái người đến mời nàng gia nhập. Long hộ vương phủ tại Huyền Long Vương quốc địa vị cao cả, cho dù là hoàng thất cũng sẽ cho đầy đủ kính trọng. Có thể nói, Huyền Long Vương quốc có tứ đại gia tộc, nhưng không ai dám ngỗ nghịch Long hộ vương phủ. Dù sao, Long hổ vương phủ nội tình quá thâm hậu, nếu bàn về thực lực tổng hợp, viễn siêu tứ đại gia tộc. Loại quái vật khổng lồ này, ai dám trêu chọc? Mà lại loại cấp bậc này thế lực, căn bản không cần kiêu cỡ, liền có thể tùy tiện diệt đi bất kỳ một gia tộc nào. Tại Huyền Long vương quốc, Long hổ vương phủ thực lực có thể xứng vô địch. Dạng này đại nhân vật, vậy mà phái người đến mời nàng, để nàng đã tâm thần bất định lại bất an. Người muốn đi sao? Thạch Cơ cũng không có đem đối phương để vào mắt, mà là nhìn về phía mới quen không lâu Bạch Lý Liễu Y, hỏi: "Ngươi cảm thấy ta nên đáp ứng sao?" Bạch Lý Liễu Y nhất miệng. Nàng cũng không phải cái gì nhà giàu sang gia gia cũng chỉ là cùng Ngự Thiên học viện viện trưởng có chút giao tình mà thôi. Ma Long hộ vương phủ, thế nhưng là Huyền Long Vương quốc thế lực cường đại nhất, nàng nào dám tự tuyền. Thạch Cơ nhún vai, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền không đi thôi, có ta bảo vệ ngươi. Không, có chuyện gì? Hừ, đúng lúc này, một cái tiếng hừ lạnh vang lên, tiểu tử, cái này có thể không phải do ngươi làm quyết định, Bạch Gia nhị tiểu thư nhất định phải theo chúng ta đi. Nói chuyện chính là cái cháng hán cô nô, một đôi như trung đồng con mắt lóe ra hung ác qua mang, để cho người ta không rét mà run. Dựa vào cái gì a? Bạch Di Vũ nghe không vui, nhu tú khí cái mũi Mặc kệ đối phương nói thế nào, mặc kệ Long Hổ Vương phủ đại biểu cho cái gì, nàng chính là nhìn Thạch Cơ càng tuấn mắt, càng hợp khẩu vị của nàng. Cho nên, coi như Long Hổ Vương phủ lợi hại hơn nữa, nàng cũng không sợ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là yêu đương nào đi. "Ngươi đừng quản nhiều như vậy nhà sự, hôm nay ngươi nếu là không đi, ta cam đoan, bên cạnh ngươi tiểu tử này sẽ chết rất khó coi." Tráng Hán khôi ngô lạnh lùng uy hiếp nói. "Ngươi đây là đang uy hiếp ta?" Thạch Cơ nhàn nhạt quét Tráng Hán một chút, nhếch miệng lên một vòng ý cười, phảng phất tại chế giễu một con giun dế phía lối. Tiên Tráng Hán này, thực lực xác thực không kém đã đặt đến phá hải cảnh đỉnh phong, cách phá hải viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Tại Huyền Long Vương quốc, thật sự là hắn có phách lối vô liếng. Từ cháng hắn hừ lạnh một tiếng, thần sắc như băng. Hắn đã thật lâu không nghe thấy có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Long hổ vương phủ người cứ như vậy hành hành bá đạo sao? Thạch Cơ lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Trương Hãn, "Ngươi tin hay không, ngươi còn dám rống dài một câu, ta hiện tại liền đệ ngươi gặp Diêm Vương." Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Chương 665, đánh bại âm ma, 1, chương 665, đánh bại âm ma gia hỏa này, đơn giản quá quẩn vọng. Ta còn tưởng rằng Long hổ vương phủ người đã đủ bá đạo, không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái so với bọn hắn còn bá đạo. Ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người thú vị như vậy, gia hỏa này là gan thật to lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt tràn đầy chợt phúng. Một người bình thường cũng dám khiêu khích Long hổ vương phủ người, quả thực là tự tìm đường chết. Ân, Tráng Hán khôi ngô sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Thạch Cơ vậy mà cản rỡ như thế. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tráng Hán nheo mắt lại, làn lượn thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, Lạnh Lung nói ra, ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Muốn động thủ liền cứ tới. Tráng Hán trầm mặc một lát, sau đó thu liễm khí thế. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình động thủ thật, có thể sẽ trong nháy mắt mất mạng. Mặc dù loại cảm giác này để hắn khó có thể tin. Hắn trầm thấp nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút, không cần tự tìm đường chết, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. A, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Thạch Cơ sầm mặt lại. Hắn thân là hỗn độn thánh nhân, dù là hỗn độn chi lực tạm thời bị phong ấn, cũng không phải một cái phá hải viên mãn võ giả có thể so sánh. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Nếu như ngươi không nghe lời, ta hiện tại liền làm thịt ngươi." Tráng Hán lén khấp vô tình nói ra, trên thân tán mắt ra một cỗ sát khí kinh khủng, bao phủ toàn bộ sân trường khu phố. Hắn tại Huyền Long Vương quốc bên trong, trừ mấy lao quái vật kia, ai dám trêu chọc hắn. Cho nên hắn mới không kiêng nể gì như thế. Tốt một cái phách lối nô tài, dám uy hiếp bản tọa." Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đang chuẩn bị lúc độc thủ, Bạch Di đột nhiên đứng dậy, lôi kéo Thạch Cơ ống tay áo nói ra, "Tính toán, chúng ta đi thôi, hắn dù sao cũng là Long hộ Vương phủ người, chúng ta không đấu lại." Bạch Di Y mặc dù không biết Thạch Cơ thân phận chân thật, nhưng nàng lo lắng Thạch Cơ sẽ gặp phải Long Hổ Vương phụ trả thù, cho nên không hi vọng hắn sẽ ra chuyện. Thạch Cơ nhìn thấy Bạch Di Y lôi kéo ống tay áo của mình, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Mặc dù hai người quen biết không lâu, nhưng lại sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Di Y đối với hắn quan tâm. La ai dám đối ta chó nuôi uy hiếp như vậy? Đúng lúc này, một cái hạc phát đồng nhan lão giả râu bạc trắng chậm rãi đạp không mà đến. Hắn mỗi đạp một bước, không gian đều phảng phất muốn nổ bể ra đến, trung quanh nhấc lên trận trận phong bạo, làm cho người ngạt thở. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lão giả râu bạc trắng kia người mặc kim bào, chắp hai tay sau lưng, khinh thường toàn trường. Khi hắn phủ xuống thời giờ, đám người chung quanh cũng nhịn không được run lên bẩy, linh hồn đều cảm thấy kiềm chế. Ngự Tiên Học viện viện trưởng, cháng hắn khôi nô con ngươi co rú lại, trong mắt để lộ ra kiêng kỵ cùng ngtrọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, gần 1 năm không có xuất hiện Ngự Tiên Học viện viện trưởng, vậy mà tự mình hiện thân, mà lại như vậy che chở Bạch Đĩ Liệp Liệp. Cháu đuôi, ngươi không sao chứ? Viện trưởng ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó nhìn về phía Bạch Đĩ Liệp Liệp. Bạch Đĩ Liệp Liệp lúc đầu không có việc gì Viện trưởng gia gia không cần lo lắng. Viện trưởng thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Bạch Ty Lý sẽ ra chuyện nữa nha. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ làm bộ dạng như không có gì lúc, khẽ chau mày, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thế mà không nhận Long Hổ Vương phủ thứ nhất thị vệ trưởng ảnh hưởng. Mã viện trưởng, Bạch Ty Lý là chúng ta Long Hổ Vương phủ tiểu vương gia tự mình điểm danh muốn người, còn xin ngài đem người giao cho chúng ta, Tráng Hán khôi ngô hít sâu một hơi, lự khí trở nên chỉnh trọng lên, nhưng cũng không dám lại giống vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Ha ha, nguyên lai là Long Hổ Vương phủ người. Khó trách phách lối như vậy. Mã Đức Nguyên cười khẩy, sau đó nói: "Vất quá, Long Hổ Vương phủ thì như thế nào? Tiểu nha đầu này ta là tuyệt sẽ không giao ra. Nang thế nhưng là ta cháu đùi, các ngươi muốn động nàng, chính là đánh ta Mã Đức Nguyên mặt." Nghe thấy viện trưởng kiên quyết như thế, Tráng Hán Khôi Ngô trong lòng trầm xuống. Lần này nguy rồi. "Mã viện trưởng, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta tiểu vương gia đối với các ngươi Ngự Thiên học viện tới nói, ý vị như thế nào?" Tráng Hán Khôi Ngô cắn răng nói, trong lòng phi thường bị khuất. "Ý vị như thế nào?" Mã Đức Nguyên cười nhạo một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: "Không ngại nói cho các ngươi biết, ta Ngự Thiên học viện không sợ bất kỳ thế lực nào." Đừng nói là Long hổ Vương phủ, cho dù là Hoàng thất, ta Ngự Thiên học viện cũng chưa chắc để vào mắt. Mã Đức Miên lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là kinh hồn tán đảm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mã Đức Miên lời này, đơn giản cuồng vọng tới cực điểm. Long hổ Vương phủ mặc dù không thuộc về hoàng triều, nhưng bọn hắn địa vị động dạng không thể xâm phạm. Viện trưởng Gia Gia, Bạch Chí Dĩ vội vàng nói. Nàng biết viện trưởng Gia Gia là đang vì nàng chỗ dựa, nhưng Ngự Thiên học viện dù sao tại Huyền Long Vương quốc trên thổ địa, mà Long hổ Vương phủ càng là Huyền Long Vương quốc đứng đầu nhất thế lực lớn một trong. Nếu như triệt để chọc giận Long hổ Vương phủ, liền không chỉ là phiền phức của nàng. "Yiye, Yiye, gia gia đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến." Mã Đức Miên sợ lên Bạch Ty Lý Y kia tóc, từ ái nói ra, "Không cần phải sợ." Thạch Cơ nhìn Bạch Ty Lý Y một chút, sau đó chuyển dĩ ánh mắt, nhìn về phía Tráng Hán Khôi Ngô kia, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói ra, "Ngươi là muốn thay Long Hổ Vương phủ làm chủ sao?" Thạch Cơ ánh mắt phi thường bình tĩnh, thậm chí có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, hoàn toàn không có đem Long Hổ Vương phủ để vào mắt. "Muốn chết?" Tráng Hán Khôi Ngô giận dữ, thân thể đột nhiên xung ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, hướng Thạch Cơ lao tới. Hung sát chi khí mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa. Hắn mặc dù chỉ là phá hải cương giả tối đỉnh, nhưng nhục thân lực lượng lại cực đoan khủng bố, viễn siêu cùng cấp bậc võ giả. Bất quá Thạch Cơ cũng không có động thủ, bởi vì Mã Đức Nguyên đã trước một bước động thủ. Chút tài mọn. Mã Đức Nguyên lạnh nhạt cười khẽ, một quyền tung ra, mêng ngông pháp lực như hồng thủy dống như mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc đem Tráng Hán Khôi Ngô bao phủ trong đó. Anh? Trong trước mắt, Tráng Hán Khôi Ngô kia tựa như giống như diều đất dây bay ngược mà ra, hung hăng va sụp một dãy nhà. Cái này sao có thể? Đám người mắt thấy một màn này, đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một kích liền đem phá Hải đỉnh Phong Long hộ Vương phủ thị vệ trưởng đánh trúng không có chút nào chống đỡ chi lực, Ngự Thiên học viện viện trưởng chẳng lẽ đã là đạt thiên cảnh giới cơ dạ. Lão gia hỏa này dấu thật là sâu. Long hộ Vương phủ dấu ở trong đám người cao thủ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngươi dám động thủ với ta? Tráng Hán khôi ngô khó khăn bỏ dậy, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Mã Đức Miên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn, ngược lại nhìn về phía Thatcher, trên mặt lộ ra trưởng giả đối với hậu bối từ ái dáng tươi cười, cười, hỏi: "Ngươi chính là y, y Y tiểu hữu đi?" "Ai nha, viện trưởng ra ra, hắn chỉ là ta bằng hữu." Bạch Y Y, y dậm chân, Gương mặt trong nháy mắt tường đỏ. Chương 665, đánh bại Ama 2, chương 665, đánh bại Ama 2. A. Mã Đức Nguyên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Bạch Di Địch, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Bạch Di Địch bị Mã Đức Nguyên thấy sợ hãi trong lòng, viện trưởng ra ra vì cái gì nhìn như vậy chính mình. Nếu là bằng hữu, vậy cũng không có gì không ổn. Mã Đức Nguyên bỗng nhiên cười nói, "Ta nhìn tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng nguyện ý gia nhập Ngự Thiên học viện, ta thu ngươi làm đồ đệ như thế nào?" Thạch Cơ nhíu nhíu mày, nói đa tạ hảo ý, nhưng không cần nghe vậy, Mã Đức Nguyên lông mày nhíu lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là đạp thiên cảnh giới cường giả, toàn bộ Huyền Long Vương quốc đều không cao hơn 10 cái, lại bị tiểu tử này cư tuyệt. Một lát sau, hắn cười ha ha một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Bạch Địch Liễu Liễu, nói ra, ngươi nha đầu này, thật sự là gặp may mắn, gặp ta tốt như vậy ra gia. Về sau có chuyện gì, cứ việc cùng gia gia nói, gia gia khẳng định che chở ngươi. Bạch Địch Liễu Liễu nháy nháy mắt, cảm giác viện trưởng này gia gia có chút kỳ quái, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi tên là gì?" Mã Đức Nguyên hỏi lần nữa. "Thạch Cơ." Thạch Cơ hồi đáp. "Thạch Cơ?" Mã Đức Nguyên thấp giọng thì thầm một câu, sau đó vỗ vỗ Thạch Cơ bà bay, nói Thạch Cơ, ta nhớ kỹ ngươi tên, ta ân việt trưởng. Thạch Cơ gật đầu nói, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng người ta dù sao giúp hắn, hắn cũng không thể vong ân phụ nghĩa đi. Mã Đức Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía tên tráng hán Khôi Ngô kia, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, ngươi vừa rồi muốn mang đi ta cháu đuôi, là muốn bắt ta ngự thiên học viện lập vì sao? Không dám không dám tráng hán Khôi Ngô vội vàng khoắt tay, ta làm sao dám đâu, đập thiên cảnh giới mặc dù chỉ so với phá hải lớp 10 cái đại cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch lại như là trời. Ma Đức Nguyên thế, nhưng là hàng thật giả thật đạt tiên cảnh giới cường giả, mà lại là trong đó tương đối tổn tại lợi hại, muốn giết chết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cút đi." Ma Đức Nguyên thua tay nói, "Lừa nhác sẽ cùng hắn sau so đó." Là, Tráng Hán khôi ngô thở dài một hơi, vội vàng xám xịt rời đi. "Tiểu Giang Hỏa, nói thật, ngươi cùng Y Yilia đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta nhìn hai người các ngươi tình đầu ý hợp, ta cũng không hi vọng Y Yilia thú ủy khuất." Ma Đức Nguyên nhìn xem Thành Cơ, gần như không cười nói ra. Nghe nói như thế, Thành Cơ khẽ miệng co giật một chút. Hắn làm sao cảm giác lão đầu này là cố ý làm khó dễ chính mình đâu? Bạch Di Yi thì là xấu hổ giận dữ trốn đến Thạch Cơ phía sau đi, viện trưởng gia gia thật là xấu, vậy mà ở trước mặt người ngoài trêu chọc chính mình. Viện trưởng gia gia, ngươi nói cái gì đó, ta cùng Thạch Cơ thật chỉ là bằng hữu bình thường. Bạch Di Yi từ Thạch Cơ phía sau thò đầu ra, phùng má nói ra. Mã Đức Nguyên lắc đầu, một bộ lòng biết rõ bộ dáng. Thạch Cơ trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, nói viện trưởng hiểu lầm, ta cùng Yi Yi cô nương hoàn toàn chính xác chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không quan hệ khác. Nghe được Thạch Cơ giải thích, Bạch Di Yi thở ra một hơi, lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng vì sao trong lòng lại ngược lại có chút thất l đâu. "Ân, đã như vậy, quên đi." Mã Đức Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó xoay người lại. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong ùa tới, đem hắn đánh bay ra ngoài. "Ai? Lại dám đánh lên ta?" Mã Đức Nguyên ho khan hai tiếng, nhìn về phía cái kia vốn nên rời đi, nhưng lại đi mà quay lại người áo đen, chính là thị vệ trưởng mang tới. "Mã Đức Nguyên, đã lâu không gặp." Người áo đen tiếng nói khàn giọng có nghe, như là giấy giáp ma luyện qua bình thường, chói tai đến cực điểm. "Nguyên Lai là ngươi?" Mã Đức Nguyên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, hai mắt bắn ra hai đạo lăng lệ quan mang, "Ngươi tới làm gì?" Người áo đen ngẩng đầu, lộ ra hé mở giữ tận khuôn mặt xấu xí, chính là Long Hổ Vương phụ khách khanh, Á Ma. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Á Ma âm tà ánh mắt quét về phía bốn phía, cuối cùng dừng lại tại Bạch Tỷ Di ở trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Mã Đức Nguyên trầm mặc vài giây đồng hồ, trợn ánh mắt bỗng nhiên rồ lên, nói ngươi muốn cướp đoạt ta cháu nuôi. Ngươi đoán đúng. Á Ma cười hắc hắc. Ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, vầng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng tranh đến qua ta. Mã Đức Nguyên tử tổn nói, "A, ngươi sẽ không coi là chỉ có ngươi lão gia hỏa này mới đạt tới đạp tiên cảnh rỡi đi." Á Ma nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ trăn trọc. Mã Đức Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lộn bộ nhảy một cái. Hắn biết, Á Ma nói tới Đạp Thiên cảnh cường giả chỉ là cái gì? Ngươi đột phá đến Đạp Thiên cảnh. Mã Đức Nguyên cả kinh nói, "Không sai, ta đã đột phá đến Đạp Thiên cảnh trung kỳ, so với ngươi còn mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới mà thôi." Á Ma nhếch nhếch miệng. Mã Đức Nguyên thở dài một tiếng, hắn biết, mình đã không cách nào ngăn cả Á Ma. Billy nhìn xem đột nhiên xuất hiện Á Ma, trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng cảm giác cái này Á Ma thật đáng sợ. Billy cùng Thạch Cơ đi mau. Mà Mã Đức Nguyên cắn răng, nghĩa vô phản cố hướng phía ám ma phát động đánh lén. Hắn không phải ám ma đối thủ, bởi vậy chỉ có thể tiên cơ xuất kích, bảo hộ Bạch Ti đi, đi, đi chạy trốn. "Lão già, ngươi muốn chết." Ám ma phẫn nộ quát, thân hình giống như quỷ mị bình thường biến mất tại nơi chỗ, xuất hiện tại Mã Đức Nguyên trước mặt, một quyền ném ra. "Không!" Mã Đức Nguyên sắc mặt biến đổi lớn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ám ma một quyền này lực lượng kinh khủng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. "Phanh!" Nương theo lấy một đạo châm đục âm thanh xuyên ra, Mã Đức Nguyên lồng ngực lõm đi vào, xương cốt đứt gãy, máu tươi văng khắp nơi, thân thể giống như như đạn pháo bay rất ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người bị một màn này sợ chấn váng. Bọn hắn thậm chí đều không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Mã Đức Nguyên cùng Ám Ma giao chiến một phen, sau đó Mã Đức Nguyên liền bay. Điều này có thể là có thể. Huyền Vân Vương quốc Ngự Thiên Học viện viện trưởng, vị tia đạp thiên cảnh giới cường giả, vậy mà như thế tùy tiện liền bị đánh bại. Bạch Y Y y thì tâm đột nhiên một nắm chặt, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mã Đức Nguyên bản thân bị trọng thương, vội vàng chạy gấp tới, lo lắng hô: "Viện trưởng gia gia, ngài thế nào?" Mã Đức Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, bờ môi có chút rung động, "Yiyi, đừng gọi ta, ngươi mau trốn." Vừa dứt lời, Một đạo lăng lệ kinh khí gào thét mà đến. Mọi người ở đây coi là Mã Đức Nguyên sắp mệnh tang vào thời khắc này, Thạch Cơ như là quỷ mị giống như đột nhiên thoáng hiện tại mọi người trước mắt, không người phát giác động tác của hắn. Ngay tại ám ma coi là vị lão giả này đã vô lực phản kháng, nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Thạch Cơ thân hình lóe lên, cứu sắp rơi vào ma chảo Mã Đức Nguyên. Hắn không chỉ có cứu được Mã Đức Nguyên, còn thuận tay đem Bạch Di đi thì kéo ra khỏi ám ma phạm vi công kích. Trong lúc thoáng qua, Mã Đức Nguyên vừa rồi ngã xuống địa phương lại xuất hiện một cái hồ sâu, để chung quanh người quan chiến không khỏi là Mã Đức Nguyên lau một vệt mồ hôi. Người nào lớn mật như thế, dáng hỏng chuyện tốt của ta. Á ma một kích chứa chúng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng tức giận, chung quanh người thực lực hơi yếu nhau nhau không chịu nổi, miệng phun máu tươi. Thạch Cơ nhẹ nhàng vất tay, là do Lương Bạch Địch và Y Y cùng Mã Đức Nguyên đỡ được Á ma uy áp. "Hừ, không gì hơn cái này," hắn khinh miệt nhìn xem Á ma, nhẹ nhàng nói ra. Thạch Cơ lườm sau lưng hai người một chút, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui, chính mình thì độc thân lên chiến. Bạch Địch trong nháy mắt minh bạch Thạch Cơ ý tứ, vị viện trưởng ra gia cấp tốc lui lại, sợ ảnh hưởng đến Thạch Cơ chiến đấu. Chương 666, Thiết hạ mai phục, 1, chương 666, Thiết hạ mai phục, 1. Tiểu tử người muốn chết. Áma ám nổi giận gầm lên một tiếng, không đợi đám người phản ứng, lại một quyền hướng Thạch Cơ lập tới. Một quyền này ẩn chứa Áma ám căm giận vũ trời, khí thế của hắn cũng bởi vậy trở nên càng khủng bố hơn. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn về phía bay nhảo mà đến Áma, ám trong mắt không hề sợ hãi. Chút tài mọn, hắn đưa tay vung lên, quanh thân pháp tắc chi lực trong nháy mắt bộc phát, Áma ám tốc độ trong mắt hắn trở nên dị thường chậm chạp. Thạch Cơ thân hình lượn lên, nhẹ nhõm tránh thoát Áma ám công kích. Thừa dịp Áma ám tụ lực lượng phản phệ thời khắc, hắn vây quanh Áma ám phía sau, phát ra một đạo hỗn đột khí, trực kích Áma ám yếu hại. Nhưng mà, Áma ám làm long hổ phụ khách hành Thực lực không thể quá thượng. Hắn phát giác được chúng kế sau, cấp tốc phản ứng, lợi dụng gia quyền quán tính lăn khỏi chỗ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thạch cơ một kích chí mạng. Á ma suýt nữa bị một người trẻ tuổi đánh trúng, lửa giận càng tăng lên. Hắn trực tiếp sử xuất một chiêu mạnh nhất, muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu, dù sao mục tiêu của hắn là Bạch Đế. Thạch cơ thấy thế ánh mắt trầm xuống, một chiêu này xác thực khó mà ứng đối. Á ma quanh thân khí thế đại biến, năm đấm phảng phất ngưng tụ thiên địa chí lực, hướng phía thạch cơ đập mạnh mà đến. Thạch cơ chau mày, thân hình quỷ dị xuyên thẳng qua ở trong tối mà công kích ở giữa. Nhưng Áma Phảng phất xem thấu hắn hành động lộ tuyến, một quyền trực kích mặt của hắn, tránh không thoát. Thạch cơ rơi vào đường cùng, đành phải chính diện đón đỡ một quyền này. Mặc dù hắn toàn lực ngăn cản, nhưng Áma cảnh giới dù sao cao hơn hắn, bị đánh đến liên tục lui lại. "Hử, nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng." Áma cười lạnh nói. "Mọi người ở đây coi là Thạch cơ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc." Áma động tác đột nhiên dừng một chút. "Đây là có chuyện gì? Duy nhất có thể đuổi theo hai người tốc độ công kích mãnh đức nguyên lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chỉ gặp Thạch cơ bắt lấy Áma sơ hở, một cái xoay người vây quanh Áma công kích trâu yếu nhất, bắt lại Áma cánh tay." Ám ma cánh tay trong nháy mắt bị thạch cơ bẻ gãy, thạch cơ cũng thừa cơ sử xuất Tam Hoàng thần công, một kích đem Ám ma đánh ngã xuống đất. Trận này dài dằng dặc giặc chiến đấu tại mọi người xem ra phảng phất chỉ là trong nháy mắt, còn không có thấy rõ hai người già giao chiêu cùng tân pháp, chiến đấu liền đã kết thúc. Thực lực này, đơn giản quá kinh người, trong đám người không biết là ai đột nhiên cảm thán nói. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao phụ họa, nguyên bản tứ tán đám người lại lần nữa tụ lại đứng lên. Thạch cơ thực lực đã vậy còn quá mạnh sao? Chẳng lẽ chúng ta trước kia đều nhìn lầm? Đây là cái kia bị chúng ta cho rằng là phế vật thạch cơ sao? Xem hết chiến đấu mới vừa rồi, Không có người hoài nghi ám ma bọn người đổ nước, bởi vì ám ma công kích chiêu chiêu trí mạng, sắc ý giận dạo. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể đánh đoạn thế công của ta? Ám ma bị thủ hạ đỡ dậy, khó có thể tin hỏi, cái này cùng ngươi có gì làm? Thạch Cơ ho ra một ngụm máu tươi, lấy tay xóa đi vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, xem ra chính mình cưỡng ép đón lấy một quyền này vẫn còn có chút miễn tửng. Bàn Di ý, ý, ý nhìn thấy Thạch Cơ ho ra máu, bàn dao đám người chiếu cố tốt ra ra sau, vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy Thạch Cơ. Mang theo thủ hạ của ngươi mau chóng rời đi nơi này, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, Hẳn là không cách nào ngăn cản Ngự Thiên học viện Đông Đạo học sinh lựa giận đi. Thạch Cơ nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Tỷ Ly ý giơ tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, đối với Ám Ma đám người nói, lần sau lại đến, coi như không phải tay gãy đơn giản như vậy. Thạch Cơ trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Ám Ma không cam lòng mắt nhìn Bạch Tỷ Ly ý, thề, trong lòng âm thầm cô lần này làm sao hướng Tiểu Vương ra bản dao. Nhưng bởi vì mình quả thật bị nội thương, không cách nào lại phát lực, đành phải đối với Thạch Cơ nói, các ngươi chờ lấy, sau đó cắn chặt răng, phân phó bọn thủ hạ rời đi. Thạch Cơ, ngươi quá lợi hại. Ta thay ta ra ra cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi bảo vệ ta. Bà đi về ngượng ngùng túi lầu xuống, thanh âm yếu đuối đối đối với Thạch Cơ nói ra. Nghĩ đến chính mình trước kia đối với Thạch Cơ đủ loại hiểu lầm cùng thành kiến, nàng cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Chính mình sao có thể bởi vì người khác lời từ một phía liền đối với một người vọng hạ kết luận đâu? Thạch Cơ, ta nhìn ngươi bị thương, không bằng ngay tại trong phủ ta nghỉ ngơi một đêm đi, cũng tốt để cho ngươi điều dưỡng điều dưỡng thân thể. Bạch Di Dĩ thì chú ý tới Thạch Cơ bởi vì ám ma rời đi mà hiện lộ ra một chút mệt mỏi, trong lòng không khỏi nổi lên một trận tương yêu. Đúng a, Thạch Cơ, ta trong phủ chuẩn bị tốt nhất thuốc trị thương, ngươi có thể tùy tiện dùng. Mã Đức Nguyên tại người hầu nâng đỡ đến gần, nhìn thấy Thạch Cơ bởi vì Bạch Di Ilia đề nghị mà mặt lộ rõ dự, liền mở miệng khuyến dụ. Thạch Cơ ngẩng đầu quan sát sắc trời, sắp thực đã muộn, mà lại chính mình cũng cần tìm một chỗ điều tức, thế là liền đáp ứng Bạch Di Ilia mời. Mấy người cùng nhau đi vào phủ đệ, Bạch Di Ilia gặp Thạch Cơ một mực trầm mặc không nói, liền lo lắng dò hỏi, "Thạch Cơ, ngươi có phải hay không thân thể rất không thoải mái? Có muốn hay không ta hiện tại liền đi tìm y sư đến?" "Không cần, Ilia, ta chỉ là có chút suy yếu mà thôi, tên hôm kia cũng không có làm bị thương ta quá nặng." Thạch Cơ nhìn thấy Bạch Di Ilia trong mắt lo lắng, đối với nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói ra. "A, vậy là tốt rồi." Bạch Di Dĩ nhìn qua Thạch Cơ gương mặt đẹp trai kia nổi lên hiện ôn nhu dáng tươi cười, không khỏi đỏ mặt, nhưng nàng không muốn bị Thạch Cơ xem thấu tâm tư, liền cấp tốc vừa quay đầu. Thạch Cơ gặp Bạch Di Dĩ đột nhiên quay đầu, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ mình nói sai? Bạch Di Dĩ gặp Thạch Cơ không có hỏi tới, âm thầm thở dài một hơi. "Thạch Cơ, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, có gì cần cứ việc phân phó hạ nhân." Mã Đức Miên nói, vẫy vẫy tay, để hạ nhân tới cho Thạch Cơ dẫn đường. Chính hắn cũng trở về đến gian phòng, gọi đến y sư trị thương cho chính mình. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta một hồi trở lại thăm ngươi." Baji Lily cúi đầu nhìn thấy chính mình trên quần áo vết bẩn, nhớ tới chính mình thời khắc này bộ dáng chật vật, không đợi Thạch Cơ đáp lại, liền vội vàng rời đi. Trên thực tế, từ khi mắt thấy Thạch Cơ vừa rồi trận kia đánh nhau chỗ cho thấy thực lực, cùng hắn đối với mình Onu, Baji Lily thừa nhận mình đã tâm động không thôi. Lam Ngự Thiên học viện viện trưởng chó đuôi, Baji Lily đối với mình bạn nữ một mực có yêu cầu nghiêm khắc. Trải qua hôm nay chuyện này, nàng cũng triệt để thấy rõ Thạch Cơ đến tột cùng là cái người thế nào. Thử hỏi, ai có thể đối với một cái đã Onu lại mạnh mẽ người không động tâm đâu? Chỉ ít nàng Bạch Ty Duy ý thì không có khả năng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy hắn. Thạch Cơ nghe được Bạch Ty Duy ý hề vội vã rời đi tiếng bước chân, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tại sao lại là đột nhiên quay đầu, lại là nói còn chưa dứt lời liền đi, chẳng lẽ mình thật trọc tới nàng. Trong phủ hạ nhân dẫn dắt bên dưới, Thạch Cơ đi tới Mã Đức Nguyên cho hắn an bài gián phòng. Hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa Bạch Ty Duy ý cử động khác thường, ngồi ở trên giường liền bắt đầu tĩnh tâm điều tức. Bạch Ty Duy ý vừa về đến phòng, liền đột nhiên nhớ tới chính mình không để ý đến gia gia tình huống, âm thầm trách cứ chính mình một tiếng, váy liền áo cũng không đổi, liền vội vã chạy tới ra ra sân nhỏ. Ra ra thế nào? Bị thương có nặng hay không Bạch Kỷ Lý ý, ý đi vào gian phòng, vừa lúc trông thấy y sư vừa kết thúc chẩn bệnh. Chương 666, Thiết hạ mai phục 2, chương 666, Thiết hạ mai phục 2. Gia chủ đại nhân không có gì lắng lại, mặc dù lúc đó bị thương rất nặng, nhưng cũng may bản thân điều tức kịp thời, tăng thêm người trùng quanh cứu trợ, hiện tại chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Y sư bên cạnh thu thập hầm thuốc bên cạnh đối với Bạch Kỷ Lý Ý nói ra: "Đa tạ y sư, ta đưa ngài ra ngoài." Bạch Kỷ Lý ý, ý nghe vậy là hỉ, đi ra phía trước muốn giúp đỡ xách hầm thuốc. "Không cần, chúng ta có thể Tiểu thư ngươi hay là trước chiếu cố gia chủ đi nói, y sư chính mình đi ra cửa." Bạch Ty Dĩ Nhi lập tức phân phó người hầu tiến đến đưa tiễn. "Ta cháu gái ngoan, lần này liên tâm đi." Mã Đức Nguyên chào hỏi Bạch Ty Dĩ Nhi ngồi vào bên cạnh mình, sờ lên đầu của nàng, cười híp mắt nói ra. Cùng lúc đó, Điêu Tức một hồi thạch cơ tiến vào hệ thống, tiếp tục tu luyện công pháp của mình. Trải qua hôm nay trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng Thạch Cơ cũng ý thức được lực lượng của mình còn chưa đủ mạnh. Đối phó ám ma vậy mà để cho mình xử xuất đọn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn lại thế nào nguyện ý bại lộ ác chủ bài đâu. Mới từ hệ thống bên trong đi ra, Thạch Cơ liền nghe đến tiếng mà cửa. "Thạch Cơ, là ta, ra ra để cho ta tới nói cho ngươi ăn cơm." "Tốt, ta đã biết, cái này đến." Thạch Cơ từ trên giường nhảy xuống, đi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa, đã nhìn thấy đã đổi một bộ quần áo bạch y, nàng còn duy trì gõ cửa tư thế, trông thấy Thạch Cơ, có chút mở ra cái miệng đảo nhỏ nhắn, tựa hồ là bị Thạch Cơ tốc độ kinh đến. Bạch y y y rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ, đối với Thạch Cơ cười nói, điều tức đến thế nào. Nói, nàng giơ tay lên sửa sang tóc, theo động tác của nàng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay vào Thạch Cơ trong lỗ mũi. Không thể không nói Mà đi đi quả thật có để Long Hồ Vương phủ tiểu vương gia không tiếc phái ra đông đảo cao thủ đến cướp đoạt dung mạo. Liền ngay cả Thạch Cơ thiếu chút nữa cũng bị Bạch Ty Dĩ yển dáng tươi cười mê hoặc. "Ân, đã không sao, đã tạo quan tâm." Thạch Cơ đi theo Bạch Ty Dĩ vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới chính sảnh. Mã Đức Nguyên gặp bọn họ tới, liền ngoắc ra hiệu hạ nhân mang thức ăn lên. Ăn cơm trong lúc đó, Bạch Ty Dĩ càng không ngừng cho Thạch Cơ gắp thức ăn, cẩn thận. Mã Đức Nguyên nhìn ở trong mắt, trong lòng sáng tỏ. Thạch Cơ tiểu tử này thực lực không tệ, sắp thực xứng với bà bối của mình cho gái. Mã Đức Nguyên sở lên cái cảm Nhìn xem Thạch Cơ mở miệng nói, "Thạch Cơ à, ngươi cảm thấy ta tôn nữ này thế nào?" Thạch Cơ nghe chút lời này, chỗ nào vẫn không rõ mã Đức Nguyên ý tứ. Ngay cả trước đó nghi hoặc cũng sáng tỏ thông suốt. "Da da ngươi làm sao hỏi như vậy?" Bạch Y Y đi gặp da da hỏi được trực tiếp như vậy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, còn lôi kéo mã Đức Nguyên quần áo. Mã Đức Nguyên thấy thế cười ha ha, "Thẹn thùng cái gì, có ý tứ liền lớn mật nói ra thôi." Đa tạ mã viện trưởng ngẩng đỡ, "Y Y rất tốt, chỉ là ta thực lực bây giờ vẫn xứng không lên nàng." Thạch Cơ nghĩ nghĩ, da vẻ xấu hổ nói ra, "Có thể làm cho mỹ nhân vì chính mình tâm động, ai có thể cự tuyệt đâu?" Thạch Cơ thái độ có chút mờ mờ, nhưng Mã Đức Nguyên cũng không thèm để ý chỉ cần Thạch Cơ không có minh xác cư truyện, liền mang ý nghĩa Bạch Đích Lý Lý còn có cơ hội. Mã Việt Trưởng, sắp trời đã tối, ta sẽ không quay dậy. Thạch Cơ đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Bạch Đích Lý Lý nhìn về phía Mã Đức Nguyên, trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ, để Mã Đức Nguyên không cách nào mở miệng giữ lại. Chờ một chút, Thạch Cơ. Mã Đức Nguyên vội vàng hô, trời đã chế thế như vậy, trên người ngươi còn có thương, đừng trở về. Ám ma tiên kia tâm ngoan thủ loạn, vạn nhất ở trên đường tiết hạ mai phục, vậy nhưng làm sao bây giờ? Thạch Cơ có chút do dự. Ám ma sát thực khó đối phó, trận chiến này đã để hắn tình trạng kiệt sức. Nếu như một lần nữa, thân thể của hắn có thể sẽ không chịu đựng được nổi. Đã như vậy, vậy liền tiễn phất Mã viện trưởng trải qua một lát chờ chờ, thành cơ quyết định cuối cùng lưu lại. Bạch Di ý nghe nói như thế, trong lòng vui vô cùng, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai. "Ý Di, ngươi mau dẫn Thạch Cơ đi phòng khách nghỉ ngơi." Mã Đức Miên phân phó nói. Bạch Di ý rốt cục đã được như nguyện, có cùng Thạch Cơ đơn độc chung đụng cơ hội. Nhưng mà, giờ phút này nàng lại một câu cũng nói không nên lời, nguyên bản đẩy mình lời nói đều ngăn ở cổ họng. "Cái kia, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn ngươi." Bạch Di Dĩ Y rốt cục gạt ra một câu, "Không khách khí, thiện tay mà thôi mà tôi." Mà lại, Mã viện trưởng đã cảm ơn một tiếng, "Ngươi khách khí như vậy nữa, ta đều muốn không có ý tứ." Thạch Cơ khẽ tuổi nói. Bạch Di Dĩ Y gương mặt có chút phếu hồng, ánh mắt không tự giác né tránh ra đến. Dạng này tu lão, thực lực siêu quần, lại ôn tồn lễ độ nam tử, để nàng làm sao có thể không tâm động. Bạch Cô Nương, Thạch Cơ nhẹ nhàng đụng đụng Bạch Di Dĩ Y, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Gian phòng của ngươi ngay ở chỗ này, bên trong đồ vật đều đầy đủ, ngươi còn có cái gì yêu cầu khác sao?" Bạch Di Dĩ Y hỏi. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, gian phòng sạch sẽ gọn gàng, vật phẩm bày ra có thứ tự, hắn cảm thấy rất hài lòng. "Vất và Bạch tiểu thư, nơi này rất tốt." Thạch Cơ nói ra. Sau đó, trong phòng lại là một trận trơ mặc, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. "Nếu như không có việc gì lợi nói, ta trước hết đi ra, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Bạch Di Dĩ liền nói ra. Nàng vừa phóng ra một trần, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người đi trở về. "Gian phòng của ta ngay tại sát vách, rất gần. Nếu như ngươi có gì cần, lớn tiếng gọi ta danh tự liền tốt." Bạch Di Dĩ liền nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Bạch Di Y lúc này mới lưu luyến không rời rời đi gian phòng. Trải qua một ngày buồn bã mệt nhọc, Thạch Cơ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, khẽ đảo đầu liền nặng nề thiếp đi. Mà Bạch Di Y lại lật qua lật lại, không có chút nào buồn dối. Nàng ảo não chính mình hôm nay làm sao như cái câm điếc một dạng, một câu đều nói không ra. Nàng còn muốn lấy tại Thạch Cơ trước mặt lưu cái ấn tượng tốt đâu, hiện tại xem ra toàn ngâm nước nóng. Bạch Di Y ở trong lòng âm thầm thề, ngày mai nhất định phải biểu hiện tốt một chút, để Thạch Cơ đối với nàng leo mắt mà nhìn. Một bên khác, ám ma rốt cục về tới Long Hổ vương phủ. Tiểu vương gia sớm đã chờ đợi đã lâu lòng tràn đầy đang mong đợi cùng Bạch Địch Ý đi phòng hoa kết nguyệt. Báo, Ám Ma trên ngực, lão đạo quỷ gối tiểu vương gia trước mặt. Tiểu vương gia chau mày, tựa hồ đã dự liệu được cái gì. Làm sao lại một mình ngươi trở về? Bạch Địch Ý đi đâu? Tiểu vương gia hỏi. Ám Ma ánh mắt lấp lóe, chột dạ nói ra, "Bẩm báo tiểu vương gia, người chưa bắt được." Lời này vừa ra, tiểu vương gia lập tức lên cơn giận dữ, một cước đem trước mặt cái bàn đạp lăn trên mặt đất. "Phế vật, đều là phế vật. Ngay cả nữ nhân đều bắt không đến, ta muốn các ngươi có làm được cái gì?" Tiểu vương gia giận dữ hét. Ám Ma một mặt ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Tiểu Vương gia, việc này thật không trách chúng ta, đều do cái kia gọi Thạch Cơ. Ngay từ đầu, Mã Đức Nguyên lao đầu kia đều bị chúng ta đánh cho không đứng lên nổi. Ngay tại chúng ta muốn đem người mang đi thời điểm, Thạch Cơ đột nhiên xuất hiện. Hắn võ nghệ cao cường, cam minh đệ chết thì chết, thương thì thương ám ma nói trải qua. Thạch Cơ? Như thế nào là hắn? Tiểu Vương gia hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng Thạch Cơ làm không gặp nhau, Thạch Cơ vì sao muốn nhúng tay việc này? Mà lại, Ám Ma là hắn Long Hổ Vương phụ người, Thạch Cơ không có khả năng không biết. Hắn đánh Ám Ma, chính là rõ ràng cùng mình đối địch. Tiểu Vương gia luôn chiều từ bé, trong mắt không cho phép hà khắc. Gặp thạch Cơ như vậy không tôn trọng chính mình, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Lẽ nào lại như vậy? Thạch Cơ, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tiểu Vương gia nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung ác không gì sánh được. Chương 667, tâm tư làm loạn người gần tị, 1. Chương 667, tâm tư làm loạn người gần tị, 1. Thạch Cơ không chỉ có hỏng chuyện tốt của hắn, còn đả thương người của hắn. Khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Hắn nhất định phải cho Thạch Cơ một chút nhan sắc nhìn một cái, để hắn hiểu được ai mới là nơi này lão đại. Cho ta hảo hảo tra một chút cái này Thạch Cơ nội tình." Thu này không báo Ta Long Hổ Tiểu Vương gia đang thân danh ở đâu?" Tiểu Vương gia phân phó nói. Dưới tay hắn Ám Ma cũng không phải ăn chay, có thể bị Thạch Cơ đánh cho chạy trối chết, đủ để chứng minh Thạch Cơ không đơn giản. Ám Ma thừa cơ chạy đi, lại nhiều lưu một giây, hắn khả năng liền không có mệnh. Hôm sau trời vừa sáng, Thạch Cơ liền tỉnh lại, đúng lúc đụng tới chuẩn bị tiến về tiễn sảnh Bạch Địch Địch. "Thạch Cơ, ngươi đã tỉnh a?" "Vậy thì tốt quá, cùng một chỗ dùng cơm đi thôi." Bạch Địch Địch cười nói. Hôm nay Bạch Địch Địch tựa hồ có chút khác biệt, so ngày xưa càng thêm hoạt bát chút. "Bạch cô nương, như thế sáng sớm, tâm tình tốt như vậy a?" có phải hay không gặp được cái gì việc vui?" Thạch Cơ tò mò hỏi, trong lòng bắt quái ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Bạch Y Du y hì hì cười một tiếng, kỳ thật nào có cái gì việc vui, vui vẻ nhất chính là có thể nhìn thấy Thạch Cơ. Nàng chơi chưa sáng liền tỉnh, tỉ mỉ cách ăn mặc, thay đổi lâu hiếm y phục, chờ ở bên ngoài mấy cái canh giờ, liền vị có thể làm cho Thạch Cơ vừa mở mắt liền thấy nàng. "Không có gì việc vui, khả năng chính là hôm qua dọa, hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều." Bạch Y Du y cười nhẹ nói. Nàng nụ cười này, Thạch Cơ nhịp tim đều gia tốc, giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Bạch Đế đi cùng Thạch Cơ một đường hoan thanh tiêu ngự đi đến phòng trước, xa xa Mã Đức Nguyên đã sớm nhìn thấy màn này, vui mừng cười. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Mã Đức Nguyên càng thêm nhận định Thạch Cơ là cái đáng tin nam nhân. Nếu như Bạch Đế Lý thì có thể cùng hắn cùng một chỗ, chính mình cũng liền không có gì tiếc nuối. Viện trưởng ra ra, ngươi thụ thương, mau vào đi thôi, đừng để bị lạnh. Bạch Đế Lý đi thì cùng Thạch Cơ đi tới, Bạch Đế Lý lo lắng mà nhìn xem Mã Đức Nguyên. Yên tâm đi, chúng ta thân thể chính mình rõ ràng không có chuyện gì. Mã Đức Nguyên cười nói. Sau khi ăn xong, Mã Đức Nguyên cùng Thạch Cơ hàn huyên. Thạch Cơ Con thú hay không đi ta Ngự Thiên Học viện tham quan tham quan. Nơi đó đệ tử tu vi còn cao, nếu là ngươi nguyện ý, chỉ điểm bọn hắn một hai vừa vặn rất tốt ta. Mã Đức Nguyên nói ra. Thạch Cơ đã sớm nghe nói qua Ngự Thiên Học viện đại danh, từ nơi đó đi ra đệ tử, từng cái đều bất phàm. Mã viện trưởng quá khách khí, có thể tham quan Ngự Thiên Học viện là vinh hạnh của ta. Thạch Cơ khiêm tốn nói. Nói xong, mấy người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạch Y Y cũng nghĩ đi theo, nhưng Mã Đức Nguyên ngăn cản nàng. Yiye, loại sự tình này, nữ hài tử cũng đừng đi. Mã Đức Nguyên nói ra. Bạch Y Y mặc dù không quá tình nguyện, Nhưng Mã Đức Nguyên nói như vậy, nàng cũng không tốt lại kiên trì. "Thạch Cơ, ngươi cảm thấy ta cháu gái này thế nào?" Mã Đức Nguyên vừa đi vừa hỏi. "Bạch Cô nương dáng rất đẹp, tính cách cũng ngây thơ, là cô gái tốt." Thạch Cơ khen. "Đã như vậy, ta đem nàng gả cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Mã Đức Nguyên đột nhiên nói ra. Thạch Cơ nghe chút, ngây mẩn cả người. "Mã viện trưởng, ngài nói giỡn, Bạch Cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh, ta cái nào xứng với nàng a?" Thạch Cơ vội vàng nói. Mã Đức Nguyên còn muốn nói tiếp cái gì, Thạch Cơ tranh thủ thời gian giợi đi chủ đề. Mặc dù hắn đối với Bạch Tỷ Duy có hảo cảm, Nhưng bây giờ liên xác định quan hệ hay là quá sớm. Vừa tới Ngự Thiên học viện cửa ra vào, Thạch Cơ liền nghe đến bên trong truyền đến luyện công thanh âm. Đi vào xem xét, cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Chỉ gặp hơn trăm tên đệ tử hết sức chăm chú, theo tiếng nhạc nhảy múa lộc kiếm, trang diện muội phần trang quan. Mã viện trưởng, các đệ tử đều đang luyện công, chúng ta đừng đi quấy rầy bọn hắn." Thạch Cơ nói ra. "Đúng vậy a, khó được bọn hắn nghiêm túc như vậy. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Mã Đức Nguyên thầm thì bí bí nói. Mã Đức Nguyên mang theo Thạch Cơ đi vào một cái sân rộng, trên tấm bảng viết đan dược các ba chữ to. Cái này chính là đan dược các." Thạch Cơ ngạc nhiên hỏi, "Nếu như hắn nhớ không lầm, nơi này đan dược, tùy tiện một hạt đều có thể tăng lên rất nhiều người tu vi. Bất quá, đan dược các đan dược thế nhưng là khó cầu rất. Xem ra ngươi biết a." Mã Đức Nguyên nói, "Đi vào phòng." Khắp tường hộp thuốc đệ Thạch Cơ hai mắt tỏa sáng. Mã Đức Nguyên đi đến tận cùng bên trong nhất, nhẹ nhàng vận vẹo bình hoa, trên vách tường lập tức đã nứt ra một đường nhỏ, một cái tiểu xảo hộp đẹp đẽ xuất hiện ở trước mắt. Mã Đức Nguyên đem hộp đưa cho Thạch Cơ, thầm thì nói, "Thạch Cơ, đây là đan dược các trấn cất chi bảo, phi thường trân quý. Hiện tại, ta tặng nó cho ngươi." Thạch Cơ nhìn trước mắt hộ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đan dược này chân quý như vậy, Mã viện trưởng tại sao muốn đưa cho ta?" "Đầu tiên, là vì cảm tạ ngươi. Hơn qua nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, Y Y đã sớm đã bị đám kia ám ma bắt đi." Mã Đức Nguyên nói ra. Long hổ Vương phụ tiểu vốn ra, đó là cái thay đổi thất thường, hòa tâm đại cục cải. Nếu là Y Y rơi xuống trong tay bọn họ, đám kia xúc sinh còn không biết sẽ làm như thế nào đối với nàng đâu." Thạch Cơ nghe rõ Mã Đức Nguyên ý tứ, nói trắng ra là, chính là vì Bạch Y. Hắn vừa định nói lời cảm tạ, Mã Đức Nguyên lại nói tiếp đi, "Ta cha xét tu vi của ngươi, Có viên đan dược này, tu vi của ngươi sẽ cực kỳ tăng lên. Ta muốn, cái này đối ngươi tới nói hẳn là trọng yếu nhất a. Đã như vậy, Mã Việt Trưởng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Thạch Cơ nói ra. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian nhận đan dược. Phải biết, đan dược các một viên phổ thông đan dược đều muốn trăm vạn lượng tiền bạc, như loại này chân quý cấp bậc càng là giá trị liên thành. Mã Đức Nguyên đều nhịn đau cắt thịt, hắn nào có không tu đạo lý đâu. Lại nói, có viên đan dược này, Cố Bản Mỗ Nguyên có thể tăng lên rất nhiều tu vi của hắn, cho hắn đã giảm mất đi không ít thời gian cùng tinh lực. Thạch Cơ xuyên qua đến Huyền Vân Vương Quốc đã có một thời gian, nghĩ thầm không bằng mượn cơ hội này vớt điểm lợi ích từ thế. Ngự Thiên Học viện, hắn thấy, là cái thật không tệ lựa chọn. Thế là, hắn tìm được Mã Đức Nguyên, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn gia nhập Ngự Thiên Học viện học tập. Mã Đức Nguyên nghe chút, lập tức tươi cười rạng rỡ, đã ngươi có phần này tâm, lại đã giúp chúng ta, vậy khẳng định là không có vấn đề tâm hắn biết, không nói Bạch Di đối với Thạch Cơ phần tình kia làm, chỉ bằng vào Thạch Cơ tư lực, dạng này một thiên tài ở trong học viện đào tạo sâu, tương lai tất thành đại khí. Ngươi nghĩ ngươi trước, ta đi an bài ngươi nhập viện sự tình. Buổi chiều để Y Y cùng ngươi đi làm thủ tục, thuận tiện giới thiệu cho ngươi học viện. Mã Đức Nguyên vô vô thạch cơ đầu vai, nói như thế. "Tốt, đã tạm. Vậy ngày trước bật ngủ, ta sẽ không quấy rầy." Thạch cơ trong lòng biết được chuyện, cũng không còn lưu thêm, hắn được thật tốt xử lý suy nghĩ, hoạch định xuống con đường sau đó, để tránh đi lại buổi rối. "Thạch cơ, ta đến mang ngươi đi làm thủ tục nhập học." Bạch Y Y nhẹ nhẹ nhàng gõ gõ thạch cơ cửa phòng, đứng tại cửa ra vào, gương mặt tường đỏ. "Tốt, đi thôi." Thạch cơ mở cửa phòng, đáp lại nói. "Trên đường đi, hai người không nói nhiều." Badi Li thỉnh thoảng lén lén liếc một chút Thạch Cơ, một khi phát giác được ánh mắt của đối phương, lại vội vàng rời đi ánh mắt. "Nhanh đến, chuyển qua cái này có chính là." Badi Li nhẹ nhàng nói ra. "Ân." Thạch Cơ tùy ý ứng tiếng, tâm tư còn tại nơi khác. Chương 667: Tâm tư làm loạn người gần tị 2. Chương 667: Tâm tư làm loạn người gần tị 2. Đám chim tại suy nghĩ bên trong Thạch Cơ, cũng không chú ý tới cách đó không xa có người đi tới. "Có lỗi với, có lỗi với" xin lỗi tiếng vang lên, Thạch Cơ cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Hai người đều lui về phía sau mấy bước, trong tay người kia sách cũng rơi lả tả trên đất. Không có việc gì, là ta không có lưu ý. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, ngồi xổm người xuống giúp người kia nhặt lên sách. Đều tại ta chính mình, nội dung này luôn luôn không nhớ được, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này nhớ kỹ, cho nên liền vừa đi vừa nhìn người kia tiếp nhận sách, có chút hãy này nói, người có phần này tâm đã rất hiếm thấy, bất quá đi đường lúc hay là dừng nhìn sách. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể nhớ, ủng hộ a. Bài ý ý ý rất ít gặp đến như lúc này khổ học tập người, ngay cả đi đường đều không quên học tập. Ý ý ý sư tỷ, thật có lỗi. Vừa rồi không có chú ý tới ngươi ở chỗ này, ta sẽ ủng hộ." Yi Yi sư tỷ người kia tựa hồ rất kinh ngạc, đập được Bạch Tỷ Yi cổ vũ sau, phảng phất dấy lên đấu trí, nói vài câu liền rời đi. Đến, Bạch Tỷ Yi đẩy cửa ra, cùng người ở bên trong nói vài câu, sau đó đi đến thạch cơ bên người. Thủ tục làm rất nhanh, cũng không lâu lắm, hai người liền rời đi làm nhập viện thủ tục địa phương. Mặc dù thủ tục làm xong, nhưng chiếc lốc vẫn là phải nhìn thực lực." Bạch Tỷ Yi nói ra. "Vậy cụ thể là thế nào phân nơi này?" Thạch Cơ mặc dù nghĩ đến chế lớp, nhưng đối với thực lực suy tính phương thức lại không rõ lắm, là tỳ thí hay là những phương thức khác, trong lòng của hắn không chắc. "Là năng lực khảo thí a, ta dẫn ngươi đi." Bạch Di Dĩ ỉ đáp lại nói. Hai người hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, nhưng càng đi đi vào trong, cây cối lại càng ít. "Đến." Bạch Di Dĩ ỉ dừng bước lại nói ra. "Nơi này chính là khảo nghiệm địa phương a." Thạch Cơ hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trước, tảng đá xanhắt thành mấy đầu con đường cuối cùng đều thông hướng một mảnh đất trống. Cái kia đất trống hình tròn, tựa hồ tượng trưng cho vô hạn khả năng. Trên đất trống xuất hiện một cái quang cầu, bốn phía điểm sáng vây quanh nó xoay tròn, thỉnh thoảng có ánh sáng điểm bay vào trong quang cầu biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này nhìn như bình thường, nhưng mỗi người lần đầu tiên nhìn thấy lúc đều sẽ cảm thấy chấn kinh, phản phật có chủng không hiểu chỉ dẫn lực. Thạch Cơ đạp vào tảng đá xanh, hướng phía quang cầu đi đến. Bát Di Dĩ nghe thấy thế, cũng theo sát phía sau. "Nơi này là cái bí cảnh a." Bát Di Dĩ giải thích nói, truyền thuyết nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến, một vị tiên nhân ở đây chiến thắng người hám hại hắn, nhưng mà, bằng hữu của hắn lại phản bội hắn, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương. Mây Mãn Tiên Nhân có một kiện pháp khí bảo vệ hắn, để hắn nhặt về một cái mạng nói đến đây, mà đi đi trên khuôn mặt lộ ra một tia bi thương. Phản Đồ coi là tiên nhân đã chết, thế là bắt đầu vơ vét những cái kia hám hại tiên nhân thất lạc ở này pháp khí. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiên nhân khỏi bệnh sau đi tìm Phản Đồ kia. Tiên nhân cảm thấy để cho Phản Đồ chết quá tiện nghi, thế là đem hắn tất cả pháp khí các loại hảo vật đều đặt ở bọn hắn đại chiến địa phương. Nghe nói bên trong có tốt đa bảo vật, tiên nhân chính mình cũng thả không ít pháp khí cùng bí tịch. Bởi vì bên trong có thật nhiều thượng cổ bảo vật, linh lực cường đại, cho nên nơi này liền tạo thành hiện tại bí cảnh. Không biết tiên nhân dùng thuật pháp gì khiến cho trong bí cảnh mỗi cái yêu vật trên thân đều có phản độ yếu ớt linh hồn. Linh hồn này không đủ để chí mạng, nhưng có thể làm cho yêu vật mỗi lần nhận tổn thương đều chuyển đến phản độ trên thân. Bạch Di Dĩ ý dạng được cao hứng, nhưng đột nhiên ý thức được chính mình là mang thạch cơ tới tham gia thí luyện, thế là vội vàng thu lại chủ đề. Cố sự này vẫn rất ly kỳ khúc chiết. Thạch Cơ vừa nghe vừa cảm thấy lần này kịch bản có chút cũ, hảo hữu phản bội tiết mục thấy cũng nhiều, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta tiến bí cảnh nhìn một cái đi." Bạch Di Dĩ đề nghị. "Được rồi." Thạch Cơ sảng khoái lên tiếng. Thạch Cơ vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào đoàn quang cầu kia. Trong chốc lát, một vòng vòng sáng đem hắn cùng Bạch Tỷ Dĩ díu sớm lại đứng lên, hai người thấy hoa mắt, liền đã thân ở một không gian khác. Cái này Bạch Tỷ Dĩ kinh ngạc không thôi, Thạch Cơ thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, thế mà có thể hết sức căng thẳng, mang theo nàng cùng một chỗ chuyển vào bí cảnh. Bạch Tỷ Dĩ thì há to miệng, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào, sau đó lặng lẽ đem bí cảnh lệnh bài nhét về trong tay áo. Nguyên Lai là như thế tiền đến. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhân vật chính này đụng một cái đồ vật liền phát động cơ quan xáo lộ, quả nhiên không sai. Các ngươi tới rồi lúc này, một vị lão giả tóc trắng xóa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ta là người phụ trách nơi này, chắc hẳn ngươi chính là viện trưởng cực kỳ xem trọng nhân tài đi." Nắm tay đặt ở trên tảng đá kia, nhớ kỹ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nếu không có thể sẽ dẫn tới phiền phức lão giả ngắn gọn bản giao vài câu, đánh giá thách cơ, ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, là mầm mống tốt. Thạch cơ đưa tay đặt ở trên tảng đá, trong khoảnh khắc, trước đó chưa tiến bí cảnh lúc thấy điểm sáng nhao nhao hội tụ ở này, rất nhiều điểm sáng tràn vào trong tay của hắn, bốn phía cũng hiện ra điểm điểm quang mang. Chắc nghiệm tảng đá cấp tốc bị quần sáng bao trùm. Cái tia ánh sáng cũng không phải là lập lòe chói mắt, mà là hiện ra nhàn nhạt màu vàng xanh quấn chặt, màu xanh dần dần che mất điểm sáng màu vàng nóng. "Chúc mừng ngươi, thông qua được chấp nghiệm." Lão giả hưng phấn mà hô, âm điệu đều cao mấy phần. "Có thể hỏi một chút kết quả cụ thể huynh hướng phương diện nào sao?" Thạch Cơ gặp lão giả phản ứng như thế, trong lòng đã đoán được mấy phần, xem ra chính mình thực lực cũng không đủ. "Vất quá đáng tiếc, khảo thí cứ như vậy kết thúc, hắn còn tưởng rằng sẽ có trận đánh nhau loại hình đây này. Trăm năm khó gặp, không, là ngàn năm khó gặp kỳ tài a." "Trong cơ thể ngươi linh lực quá mức rồi dạo, giống như tia nước nhỏ liên tục không ngừng" Mà lại thiên phú của ngươi cũng cực kỳ xuất chúng, thường nhân có thể có cái màu xanh nhạt cũng không tệ rồi, mà ngươi màu xanh lại lấn át màu vàng, có thể thấy được thiên phú dị bẩm lão giả nắm chặt thạch cơ tay, trong mắt lóe ra quả mang, phảng phất gặp được hiếm thấy chân bảo. "Ta ơn khích lệ, nhưng ta không tính là cái gì kỳ tài." Thạch Cơ khiêm tốn nói ra, thuận tiện rút về bị lão giả nắm chặt tay. Bạch Y Y nhìn thấy thạch cơ kết quả khảo nghiệm, khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới thạch cơ thiên phú vậy mà như thế xuất chúng. Trong nội tâm nàng là thạch cơ cảm thấy cao hứng, trên mặt lại nết miệng mỉm cười, nói một tiếng chúc mừng. Đây cũng không phải là khích lệ lão giả nhũ nhĩ mày, mặc dù không quá ưa thích thái cơ khiêm nhường như vậy, nhưng cảm giác được dạng này cũng rất tốt, không có khả năng quá kiêu ngạo. Suýt nữa quên mất, ngươi bị phân phối đến dị bẩm trung cử ban, đây là trong học viện đứng đầu nhất lớp, trong lớp học sinh đều là thiên phú và thực lực cực giai lão giả nói ra. Ngươi một hồi liền đi lớp học báo đến đi lão giả nói, ra hiệu thái cơ lại lưu một hồi. "Thái cơ, chúc mừng ngươi, ngươi quá lợi hại." Bạch Yuyi cười đến như hoa xuân lạ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống đẹp không sao tả xiết. Nàng nhìn xem thái cơ, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hoàn toàn chính xác, như vậy chói mắt thái cơ, ai sẽ không thích đâu. Từ khi Bạch Chỉ Dĩ thích Thạch Cơ một khắc kia trở đi, nàng liền biết chính mình sẽ thích hắn cả một đời, vô luận kết quả như thế nào. Thạch Cơ giúp nàng rất nhiều, còn đã cứu mệnh của nàng, đáng tiếc hắn tại tình yêu phương diện như cái đầu gỗ, chậm chạp, đầu góc chậm chạp. Chương 668, đơn phương ngược, 1, chương 668, đơn phương ngược, 1. Ngươi đưa ta đi lớp học đi, ta không biết ở nơi nào đi ra bí cảnh sau, Thạch Cơ nói ra. Tốt. Bạch Chỉ Dĩ nhẹ nhẹ gật đầu, trong lòng giống như có sông loạn một dạng. Thạch Cơ để nàng cùng hắn đi lớp học, cái này khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Lộ Trinh giận ngắn Thạch Cơ cùng Bạch Tỉ Yị chẳng mấy chốc sẽ phân biệt. Đến cửa lớp học, hai người cáo biệt sau, Thạch Cơ đi vào phòng học, mà Bạch Tỉ Yị thì đi tìm Mã Đức Nguyên. Mới đến, Mã Đức Nguyên ngay tại chỉnh lý tư liệu, nghe đột tiếng đập cửa liền biết là Bạch Tỉ Yị tới. Viện trưởng Gia Gia, ta nói cho ngươi à, Thạch Cơ là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, đây là lão giả Gia Gia chính miệng nói. Bạch Tỉ Yị kích động nói ra, phản phất vị thiên tài kia là chính nàng một dạng. Nàng lúc nói chuyện, trong mắt ý cười làm sao cũng không giấu được. Nhìn đem lôi cao hứng, giống như vị thiên tài kia là ngươi giống như. Mã Đức Nguyên trêu ghẹo nói, Bất quá xem ra ta không nhìn là người, Thạch Cơ người này, chỉ cần thêm chút tôi luyện, liền có thể trở nên rất sắc bén hại. Hắn tương lai nhất định có thể có thành tựu, chỉ là không biết đối với chúng ta tới nói là tốt là xấu. Mã Đức Nguyên dừng lại trong tay động tác, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Viện trưởng gia gia, đừng nói như vậy chứ, Thạch Cơ đối với chúng ta tới nói khẳng định là chuyện tốt ta. Mà Lý Lý cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Thạch Cơ sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều vinh dự cùng thanh danh, lại không nghĩ rằng cũng có thể sẽ bởi vì hắn mà đưa tới một chút người trong lòng có quỷ ghen tỵ. Ngươi chính là bạn học mới tới đi, tự giới thiệu mình một chút đi, bẩm ban lớp trưởng nhận được lão giả thông tri, đối với Thạch Cơ đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thần sắc bình tĩnh nói ra. Mọi người tốt, ta gọi Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng không muốn nhiều lời, hắn biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Lớp trưởng ra hiệu hắn tùy tiện tìm chỗ ngồi tọa hạ, cũng nói ra, lão sư mấy ngày nay có việc ra ngoài rồi, trong lớp có chuyện gì có thể tìm ta. Trên sách có xem không hiểu địa phương cũng có thể hỏi ta. Chúng ta mỗi tuần đều sẽ có một lần khảo thí nhỏ. Nhìn xem mọi người tuần này học tập tiến bộ như thế nào, cùng cùng người khác tranh lệch ở nơi nào nói, lớp trưởng đưa cho Thạch Cơ một chút hiện giai đoạn tất đọc thư tịch, mặt khác thì phải chờ hắn thực lực sau khi tăng lên lại cho hắn. Ngươi có thể cùng bạn học cùng lớp biết nhau một chút, bất quá phải nhớ kỹ, bọn hắn đã là người đối thủ cạnh tranh, cũng là người đồng đội lớp trưởng nói xong cũng không tiếp tục để ý Thạch Cơ. Ai, thật sự là phiền phức. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, một cái tiểu mập mạp đi tới, vươn tay nói, "Ngươi tốt, ta là thượng quan A Long, ngươi chính là bạn học mới tới đi." Thạch Cơ vươn tay cùng hắn đem nắm, nói ra, "Ngươi tốt, ta là Thạch Cơ." Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy cùng ta nắm tay. Vừa rồi lão giả liền nắm tay của ta không thả, hiện tại lại tới cái đồng học. Thạch Cơ thì thầm trong lòng. Thượng Quan A Long tựa hồ nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm, cảm khái nói, ta tới này cái học viện 4 năm, vừa tới thời điểm chưa từng nghĩ tới có thể đi vào dị bẩm ban. Lớp trưởng hẳn là đã nói với ngươi chúng ta mỗi tuần đều có tiểu trắc đi. Chẳng mấy chốc sẽ thi, bất quá ngươi đừng lo lắng, một hồi ta dẫn ngươi đi xem nhìn tiểu trắc địa phương." Thượng Quan A Long nhiệt tình nói ra. Thạch Cơ hơi nghi hoặc một chút hỏi, không cần trước học tập sao? Lão sư không tại, cho nên mấy ngày nay tất cả mọi người đang luyện tập một chút không thuần thục chiêu số. Chờ lão sư trở về sẽ dạy chúng ta thích hợp mỗi người chiêu số." Thượng Quan A Long giải thích nói. "Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Tiểu Trác sân bãi nói." Thượng Quan A Long đi ở phía trước, Thạch Cơ theo ở phía sau. Thạch Cơ trong lòng suy nghĩ, họ Thượng Quan, hẳn là Huyền Vân quốc một trong tứ đại gia tộc Thượng Quan gia người. Nhìn thấy bốn phía rất nhiều người hai hai một tổ đang luyện tập chiêu thức, Thạch Cơ hỏi, "Nơi này làm sao có nhiều người như vậy?" "A, đây khả năng là lớp nào dẫn người đến tự huấn." "Bất quá, cái này không sai biệt lắm chính là Tiểu Trác thời điểm chẳng cạnh." Thượng quan A Long nói ra. Lúc này, một nữ tử đi tới, hướng Thạch Cơ ôm quyền túi lầu nói: "Ngươi tốt, ta có thể khiêu chiến ngươi sao? Chỉ dùng vũ khí, không sử dụng linh lực." Thạch Cơ nhìn một chút xung quanh, chắc là không có người cùng nàng thượng hắn, trùng hợp hắn cùng Thượng quan A Long tới. Hắn mặc dù vừa tiến vào dị bẩm ban, nhưng người khác cũng không biết. Thế là, hắn đáp ứng nói: "Tốt." Trong chốc lát, một cái vòng sáng đem Thạch Cơ cùng nữ tử này bao vây lại, bọn hắn chiến đấu liền sẽ không làm bị thương hắn người. Thạch Cơ rút ra trường kiếm bên hông, trận này không chứa linh lực thực chiến như vậy bắt đầu. Nữ tử cầm trong tay song kiếm, cấp tốc hướng Thạch Cơ khởi xướng tiến công, nhưng bị Thạch Cơ nhẹ nhõm ngăn trở. Mấy hiệp xuống tới, nữ tử từ công kích phương biến thành phòng thủ phương. Lúc này, nữ tử trên trán rịn ra mồ hôi dịt, nàng cố hết sức ngăn cản Thạch Cơ công kích. Tại nàng thư giãn trong nháy mắt, Thạch Cơ bỗng nhiên vọt đến một bên, sau đó cấp tốc hướng nàng phát động công kích. Đối với Thạch Cơ tới nói, nàng ra chiêu quá chậm, sơ hở trong chỗ. Một cái chớp mắt, nữ tử trong tay hai thanh kiếm đều rơi trên mặt đất, kiếm rơi xuống đất thanh âm cũng tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Ta thua. Ngươi kỳ thật tử vừa mới bắt đầu liền có thể thắng ta, vì cái gì? Nữ tử nhặt lên trên đất kiếm hỏi. Vòng sáng cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Thạch Cơ không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là nói, "Chắc hẳn ngươi cũng biết thiếu sót của mình ở nơi nào." "Ta hiểu được, cảm ơn ngươi." Nữ tử hướng Thạch Cơ nói lời cảm tạ. Thạch Cơ đem kiếm cắm vào hông, nói ra, "Tuyệt đối không nên đem chính mình thiếu khuyết ngay từ đầu liền bạo lộ ra, mỗi người đều có thiếu khuyết, mấu chốt là phải để cho người khác không phát hiện được." Lúc này, thượng quan A Long hưng phân nói, "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta dẫn ngươi đi nhà ăn hắn hôm nay, mang theo Thạch Cơ đi dạo không ít địa phương, đã sớm đó bụng. Có cái gì đặc biệt đồ ăn sao?" Thạch Cơ tò mò hỏi: "Hắc, đi ngươi sẽ biết." Thượng quan A Long một mặt thần bí nói: "Tốt a." Thạch Cơ đáp: Hai người đánh tốt cơm, đều là một chút đồ ăn thường ngày. Từ điển món ăn cũng không có thay đổi gì a." Thạch Cơ nói ra. Chờ ta một chút nói, Thượng quan A Long bắt đầu đem vài món thức ăn sen lẫn trong cùng một chỗ phối hợp lại. "Tốt, ngươi nếm thử nhìn." Thượng quan A Long đặc ý nói. "Tốt, ta nếm thử." Thạch Cơ cầm lấy đũa kẹp lên cái kia đạo nhìn cũng không tệ lắm đồ ăn nếm thử một miếng. "Oa, wow, mùi vị kia coi như không tệ, so bình thường ăn món nhiều." Thạch Cơ vừa ăn vừa tán dương tiếp lấy lại kẹp một đũa một đạo khác đồ ăn nếm nếm. Mỹ vị tại trong miệng nợ độ, kích thích hắn vị giác, tựa như ngồi một chuyến mạo hiểm kích thích xe tapel. Thế nào, ta không có lựa gà ngươi chứ? Đây chính là ta tại cái này trong 4 năm một chút xíu nếm thử đi ra, cái nào đồ ăn phối hợp cùng một chỗ hương vị thế nào, ta đô môn mà rõ ràng. Thượng quan A Long nghe được Thạch Cơ khích lệ, tiểu đắc ý lung lay đầu. Ngươi thật là thật sự có tài. Thạch Cơ hướng lên trên quan A Long giơ ngón tay cái lên, sau đó lại kẹp một đũa đồ ăn. Tiểu Trác rất nhanh liền đến. Ngươi chớ khẩn trương, chính là tiểu Trác mà thôi. Thượng quan A Long đứng tại Thạch Cơ bên cạnh khích lệ nói: Chương 668, Đơn phương ngược, 2, chương 668, Đơn phương ngược, 2. Ngươi hay là trước tiên đem chính mình cái kia có chút phát run thân thể ổn định rồi nói sau. Thạch cơ có chút bất an dĩ, hắn tuyệt không sợ kiểm tra này, càng không khẩn trương cảm giác. Ha ha, thật có lỗi, đây là bệnh cũ. Mỗi lần an ủi người khác thời điểm, chính mình luôn luôn nhịn không được thay người khác khẩn trương nói đi, thừa quan A Long tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, trực tiếp đứng tại Thạch cơ bên cạnh. Tất cả mọi người tới quốc chính mình vòng thứ nhất so đấu đối thủ lớp trưởng đứng tại trên sân khấu, cầm trong tay một cái hộp gỗ, bên trong để đó mọi người tính danh đầu, còn lăn lộn chút linh lực, bảo đảm sẽ không rút đến chính mình. Thạch cơ đem bàn tay tiến hộp gỗ, quấy quấy tờ giấy, sau đó rút ra một tấm. Rất nhanh, tất cả mọi người rút tốt, tìm tới chính mình đối thủ. Thạch cơ đối thủ là một cái nam tử Khono. Hai ngộ hai người lẫn nhau sau khi chào, so đấu bắt đầu. Linh lực từ thạch cơ thể nội hội tụ đến bàn tay, lại rót vào trong kiếm. Khi kiếm xẹt qua bên người nam tử lúc, kiếm khí bốn phía, trên đất có bị chạm nước. Nam tử Khôi Ngô tựa hồ có dùng không hết sức lực, một cái lớn cất bước, lòng bàn chân tôn ra linh lực, hướng Thạch Cơ chạy tới. Thạch Cơ hợp kiếm chặn lại, kiếm tiêm điểm tại nam tử trên thân, phình một tiếng, nam tử ngã xuống đất. Kiếm tiêm chỉ vào đầu của nam tử, Thạch Cơ cứ như vậy nhìn xem hắn. Một luồng khí tức nguy hiểm đập vào mặt, đó là đến từ cường giả cảm giác các bác, chỉ cần động động ngón tay liền có thể để cho người ta cảm nhận được. Ta nhận thua nam tử nói ra. Thạch Cơ thu kiếm, kéo nam tử sau đi tìm tới Quan A Long. Thật là đáng sợ nam nhân nam tử Khôi Ngô tự nhận là chính mình không tính yếu. Nhưng làm sao đối thủ quá mạnh, Thạch Cơ cho hắn cảm giác gáp bách để hắn hiện tại còn tê cả da đầu. Ngươi nhanh như vậy liền thắng? Thượng Quan A Long rất giận mình, bởi vì hắn biết Thạch Cơ đối thủ tại trong lớp coi như mạnh, nhưng Thạch Cơ chỉ xuất mấy chiêu liền để đối phương nhận thua, có thể thấy được thực lực tương đại. Ngươi thắng đến cũng rất nhanh a. Thạch Cơ lơ đễnh. Ngươi không hiểu, ta đó là so người đánh sớm. Có câu nói nói thế nào? Chính là Thượng Quan A Long sốt ruột muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng chính là nghĩ không ra, gấp đến độ hắn thẳng vào đầu. Không nội, từ từ suy nghĩ, nghĩ đến lại nói, còn có thời gian, chúng ta đi xem một chút người khác tranh tài đi. Thạch Cơ nói ra: "Ân, đi." Câu nói kia đến cùng là cái gì tới Thượng Quan A Lang hồi đáp, lại đang nơi đó nói thầm lấy để cho người ta nghe không hiểu lời nói. "Ôi, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, làm sao cái này nằm xuống một cái bén nhọn thanh âm nam tử hấp dẫn đến không ít người." Thạch Cơ cũng ở trong đám người quan sát. Cái này không phải là dựa vào quan hệ tiến đến A Nam tử nói, đánh giá nữ xinh mặt, ánh mắt còn không ngừng hướng xuống nghiêng mắt nhìn. A bị đánh bại nữ tử Miễn Cương đứng người lên, khắp khuôn mặt là tức giận. "Nhìn ngươi bộ dáng này, không ít hầu hạ người đi. Ngươi đêm nay nếu là đem ta hầu hạ tốt, về sau ra mang ngươi xuôi gió xuôi nước." "Thế nào?" Nam tử hèn mọn cười, nhìn nữ tử ánh mắt tựa như đang nhìn một kiện vật phẩm. Thạch Cơ nhận ra nữ tử này là buổi chiều làm thủ tục lúc được vài. Nghe được tên hèn mọn lừa nói, Thạch Cơ nắm chặt nắm đấm. Hắn trước kia mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng tuyển xem thường người khác, cản sẽ không đem nữ nhân khi vật phẩm. Tại người nam này nữ bình đẳng quan niệm xâm nhập lòng người trong thế giới, hắn nhịn không được loại nam nhân này. Ở thế giới này, hắn có được thực lực tuyệt đối, giao hắn người này dư giải. Đánh một trận là nhất định, nhưng ở này trước đó trước tiên cần phải nói vài lời. Loại này làm cho người buồn nôn nam nhân thật sự là tồn tại chính là buồn nôn. Chấm đã. Thạch Cơ đi lên trước, Thượng Quan A Long muốn kéo hắn nhưng không có giữ chặt. Thật sự là có tinh thần trọng nghĩa Thạch Cơ a." Thượng Quan A Long cảm khái nói, nghi thẩm chính mình nhìn người ánh mắt quả nhiên không sai, không nhìn là người, cùng hắn làm bằng hữu thật sự là tuyệt phối. "Làm gì, gã bị hồi khắp khuôn mặt là khô môi, giống như Thạch Cơ đánh gay chuyện tốt của hắn một dạng. Nếu như bị đánh bại chính là dựa vào quan hệ tiền đến, vậy ta nếu là đem ngươi đánh bại, ngươi có phải hay không cũng là dựa vào quan hệ tiền đến?" "Còn có, ngươi nói vị tiểu thư này là dựa vào quan hệ tiền đến, vậy có phải hay không đang chất vấn học viện chế độ?" "Xem ra ngươi đối với học viện chế độ rất bất mãn a." Ngươi, tên Hàn Mọn bị Thạch Cơ một phen nghẹn đến nửa ngày nói không nên lời phản bác đến. Ta thế nào? Rõ ràng là ngươi đối với học viện chế độ có ý kiến, cảm thấy nhân viên quản lý đều thu hối lộ, còn không cho người nói sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đem học viện muốn trở thành dạng này. Thạch Cơ càng nói càng hăng hái, người vây xem nghe chút, cũng cảm thấy Thạch Cơ nói đến có lý. Kỳ thật chuyện này căn bản chính là Thạch Cơ nói bừa, nhưng hắn chính mình kém chút đều tin. Hắn biết được như thế nào nhanh chóng công kích một người cho yếu hại, tìm tới trong lời nói của đối phương lỗ hổng, sau đó liền nắm lấy chỗ sơ hở kia không thả, vô hạn phóng đại, bởi vì không ai có thể phản bác. Chỗ sơ hở kia là chân thật tổ đại, không cách nào phủ nhận. Hắn cũng chỉ nói một điểm kia, khác đều làm như không thấy, cái này để người ta căn bản là không có cách phản kích. Bất quá loại người này căn bản không cần đến nói xấu, liền từ tên hèn mọn trong mấy câu nói đó, liền có thể nhìn ra hắn thói hư tật xấu, thật không biết loại bại hoại này sao có thể sống lâu như thế. Ta phi thường tin tưởng học viện công bằng công chính, là học viện để cho ta học được nhiều như vậy, hiểu rõ nhiều như vậy, học viện chính là ta ân sư. Tất cả mọi người nói thầy như cha, ta tuyệt không cho phép người như thế chửi bới học viện." Thạch Cơ nói, trong mắt lóe lên quang. Giống như đối với học viện cảm động đến rơi nước mắt giống như, kỳ thật hắn mới tiến nơi này không có mấy ngày. Ngươi nói mò, ngươi cái đại lão già khóc cái gì khóc, cùng cái nương môn giống như. Chẳng lẽ ngươi rượi vào người gương mặt này tiến vào lớp này, hay là dính vào có thể bảo kê ngươi sư ca? Ha ha ha, tên hèn mọn đầu trống trơn, nghĩ đến cái gì nói cái gì, đem sự ngu xuẩn của mình đều lộ rõ. Tên hèn mọn cười đến lại khô mát, cũng không che giấu được trên người hắn đầy mỡ, thật làm cho người buồn nôn. Thạch Cơ dáng dấp tuấn thiếu, một cặp mắt đào hoa coi như không chứa bất kỳ tâm tình gì, cũng có thể làm cho người có muốn phó thác trung thân xúc động. Hắn đẹp lạ thư hùng khó phân biệt đẹp, nhưng lại tản mát ra một loại cứng rắn khí chất, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác an toàn. "A, cùng ngươi nói nhảm thật sự là không cần thiết." Thạch Cơ mấp máy môi, mặt mày đệ thấp, rõ ràng tức giận. "Đồ đần này còn không tự biết, chẳng những đắc tội học viện nhân viên quản lý, ngay cả học viện đệ tử cũng đắc tội không ít, thật sự là chính mình đào hố tới nhảy vào, không hoặc mắt." Thạch Cơ nhặt lên một thanh cục đá, giơ cánh tay lên hướng phía tên hèn mọn kia, sau đó mở ra trong lòng bàn tay. "Ngươi còn chưa xứng để cho ta kiếm xuất thủ, đã ngươi, những này là đủ rồi." Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười, nói ra. "Côn vọng tự đại." Xem ta như thế nào tu thập ngươi, để cho ngươi kiến thức một chút ra lợi hại, đừng đến lúc đó bị đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Coi như ngươi trần trụi thân thể của ta, ta cũng sẽ không con mắt nhìn ngươi một chút tên hèn mọn dương dương đắc ý nói, lại lộ ra cái kia kiệt để cho ngươi ta thẳng phạm buồn nôn dáng tươi cười. Chương 669, thần khí, 1, chương 669, thần khí, 1. Cuồng vọng tự đại, thật đúng là sẽ cho chính mình danh nhãn. Đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi, ta chưa hết để cho ngươi bà triêu. Thạch Cơ lúc đầu muốn tốc chiến tốc thắng, tùy tiện đánh mấy lần là được. Nhưng nghe tên hèn mọn mấy câu nói đó, Hắn cảm thấy tốc chiến tốc thắng lợi cho hắn quá rồi, hay là đến từ từ thôi mới có ý tứ. Xem thường ai đây? Bất quá ngươi nếu nói như vậy, vậy ta một chiêu chế ngự ngươi thời điểm, sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi yên tâm tên hèn mọn vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới Thạch Cơ, cái kia tất thắng quang mang từ đầu đến chân phát ra, bất quá là mang theo hôi thối tự tin quang mang. Tên hèn mọn vũ khí cũng là trường kiếm, hắn đầu tiên là đạp chân nhảy lên, trên không trung huy vũ mấy lần, sau đó thanh kia trường kiếm huyễn hóa ra bốn thanh kiếm hư ảnh, từng đạo hướng phía Thạch Cơ bay đi. Chút tài mọn. Kiếm tốc độ nhìn rất nhanh. Nhưng Thạch Cơ chỉ là thoáng nhìn người, kiếm hư ảnh liền xuyên thẳng tại Thạch Cơ trước kia đứng địa phương. Tiên Hèn Mọn nhìn xem Thạch Cơ tránh thoắt hư ảnh, mở miệng nói ra, tránh thoắt một cái tính là gì, đừng có gấp. Chỉ gặp cắm trên mặt đất thanh kiếm tia lại lần nữa về tới tên Hèn Mọn bên người. Ngay sau đó, hai thanh kiếm đồng thời phóng tới Thạch Cơ. Tại Thạch Cơ xem ra, đây quả thực là trò đùa. Hắn đã đoán được đối phương tiếp xuống ra chiêu. Đơn giản chính là ra lại 3 thanh kiếm đồng thời công kích, thật sự nếu không thành công, Tiên Hèn Mọn liền sẽ nói nghiêm túc, sau đó vô số thanh kiếm hư ảnh bắt đầu càng không ngừng công kích hắn. Không ngoài sở liệu, Thạch cơ tránh thoát hai thanh kiếm hộ, cái kia hai thanh kiếm lại lần nữa về tới tên hèn mọn bên cạnh. "Xem ra ngươi còn có thể bồi đại gia ta từ từ chơi thôi," tên hèn mọn nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. "Hử?" Thạch cơ dương mắt nhìn tên hèn mọn, chỉ cảm thấy hắn nói nhiều lại phiền, gia chiêu còn chậm. Tên hèn mọn vung lên cánh tay, hô lớn một tiếng, "Đi!" Bên cạnh hắn ba thanh kiếm giống như là nhận được mệnh lệnh, tại thạch cơ phía trên làm thành một vòng tròn, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng phía thạch cơ đâm tới. "Thạch cơ, coi chừng." Thượng quan A Long đại thanh hô. "Nếu như chỉ là tránh né mà không sử dụng linh lực, là rất khó tránh khỏi." Tiên hèn bọn thực lực tại trong lớp xác thực cũng không tệ lắm, có khi liền ngay cả hắn đi đánh cái này, tên hèn bọn cũng sẽ cảm thấy có chút cố hết sức. Thường quan A Long mặc dù đối với Thạch Cơ thân thủ có lòng tin, nhưng vẫn là nhịn không được cho hắn lau một vệt mồ hôi. Chỉ gặp Thạch Cơ thân hình linh động, mấy cái quay người ở giữa, bộ pháp nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ, tựa như luyện truyền để múa. Cái kia ba thanh kiếm hư ảnh, mà ngay cả Thạch Cơ góc áo cũng không từng đụng phải. Ba chiêu đã qua. Thạch Cơ lạnh nhạt nói ra. Hắn tay trái cục đá lặng yên đổi được tay phải, vận sức chờ phát động. Cái này sao có thể Tiên Hãn Mọn trừng to mắt, nhìn xem rất xuống đất kiếm, một mặt khó có thể tin. Thạch Cơ cổ tay rung lên, linh lực rót vào trong cục đá bên trong, lập tức vung tay ném ra. Cục đá như là sao chổi đánh trúng thân kiếm, linh lực lực lượng cường đại để trưởng kiếm căn bản là không có cách ngăn cản cái này nhỏ nhỏ cục đá chúng kích. Tiếp tục công kích của ngươi." Thạch Cơ tỉnh táo nói ra. Tiên Hãn Mọn cuốn quít từ trong tay áo móc ra một viên D giai linh đan, nuốt vào trong miệng. Tiểu Trác trung vốn là không cho phép sử dụng đan dược, xem ra hắn sớm đã thành thói quen, nếu không như thế nào tùy thân mang theo. Ta muốn đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Tiên Hãn Mọn đã mất đi lý trí. Hắn không thể chịu đựng được ở trước mặt mọi người mất mặt, giờ phút này chỉ muốn đem Thạch Cơ đánh ngã xuống đất. "Tốt, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, tiện tay ném ra ngoài mấy quả cục đá, hướng tên Hèn Mọn đánh tới. Cục đá ẩn chứa linh lực, vạch phá tên Hèn Mọn quần áo, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết máu. "Ai nha, thật sự là thật có lỗi, ta còn tưởng rằng đó là kiếm đâu, nguyên lai là người a." Thạch Cơ ra vẻ kinh ngạc nói ra, gần nhất ánh mắt không tốt lắm, không nhìn nổi người khác mua kiếm, thật sự là thật có lỗi a hắn tiếp tục trêu chọc nói. Tên Hèn Mọn nghe ra Thạch Cơ đang tầm mắng hắn là tiện nhân, càng là lên cơn giận dữ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Thạch Cơ ánh mắt như là thợ săn để mắt tới con mồi. Tiên hèn mọn kiếm trên không trung xoay tròn, kiếm ảnh càng ngày càng nhiều. Hắn nắm chặt bản thể kiếm, không trung kiếm ảnh số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Kiếm ảnh như mưa rơi lít nha lít nhít hướng Thạch Cơ đâm tới. Thạch Cơ tỉnh táo quan sát kiếm ảnh hướng đi, trong tay cục đá không cách nào từng cái đánh rơi, thế là hắn tập trung lực lượng tại mấy khỏa trên cục đá. Khi cục đá cùng kiếm ảnh chạm vào nhau lúc, lực lượng cường đại cải biến kiếm phương hướng, kiếm ảnh ngược lại hướng tên hèn mọn công tới. Thạch Cơ thừa cơ đem còn lại cục đá ném hướng chu kiếm, kiếm ảnh đông nhiên chuyển hướng tên hèn mọn. Kiếm ảnh số lượng đông đảo, tên hèn bọn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn phục dụng linh đan sau, kiếm ảnh linh lực vốn là căn mạnh, lại thêm thạch cơ gia trì, tổn thương tự nhiên thảm trọng. Tên hèn bọn quần áo bị kiếm ảnh vẽ đến rách nướp, trên thân vết thương chồng chất, đau đớn để hắn không cách nào đứng thẳng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật bến hại, chính ngươi đem chính mình đánh bại. Thạch cơ châm trọng đạo. Hắn giải trừ thuật pháp, trực tiếp rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tên hèn bọn một chút. Trong tay làm sao còn có cục đá? Thạch cơ phát hiện trong tay còn lại một viên cục đá, tiện tay đem đi, xảo chính là, đúng lúc nện chúng ở tên hèn bọn trên đầu. Cảm ơn ngươi lại giúp ta một lần trước đó bị tên hèn mọn khi dễ nữ tử đi lên phía trước cảm kích nói ra. "Không có gì, chỉ là không quen nhìn hắn khi dễ người thôi." Thạch Cơ hồi đáp, "Ta gọi Liễu Nguyệt, là học luyện đan, đánh nhau phương diện ta không quá am hiểu, thật rất cảm tạ ngươi." "Liễu Nguyệt, danh tự rất thiêm hay." Thạch Cơ nói ra, "Luyện đan thôi, đánh nhau không được rất bình thường hắn nói bổ sung." "Ừ." Liễu Nguyệt không biết nên đáp lại ra sao, trong lòng thiên luôn vạn ngữ lại khó mà mở miệng. "Nếu như ngươi cần gì đan dược, có thể tìm ta, chỉ cần ta có thể luyện thành, liền tặng cho ngươi." Liễu Nguyệt khẩn trương nắm đuôi tay áo, sợ Thạch Cơ từ tuyệt. Tốt, vậy ta cần đan dự lúc, liền đến tìm ngươi." Thạch Cơ mặc dù khinh thường nơi này, nhưng vì không thương tổn lòng của nàng, hay là đã hứng. "Tốt." Liễu Nguyệt gặp Thạch Cơ đã hứng, lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng chú ý tới một bên không chen lợi vào Thượng Quan A Long, liền tức thời cáo biệt rời đi. "Thạch Cơ, ngươi quá lợi hại." Thượng Quan A Long kích động ôm lấy Thạch Cơ, Thạch Cơ ngẩn người, lập tức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. "Vẫn được." Thạch Cơ khiêm tốn trả lời. "Các ngươi là không nhìn thấy, Thạch Cơ cái kia đánh nhau tư thế đơn giản quá đi rồi." Hắn không nhúc nhích mấy bước liền đem tên kia đánh cho hoa rơi nước chảy, thật hả giận. "Ta đã sớm không quen nhìn hắn." rốt cục bị đánh, quá tuyệt vời, một cái quan chiến nam tử hưng phấn mà nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật quá đẹp rồi, một tên nam tử khác phụ họa nói. Rất nhanh, Thạch Cơ đánh đau tiên hèn bọn sự tích truyền khắp toàn bộ học viện. Nghe nói hôm nay tiểu Trắc Lục, Thạch Cơ đưa bé kia giúp người khác ra mặt, đánh một người khác. Đúng vậy. Chương 669, thần khí 2, chương 669, thần khí 2. Tuổi trẻ chính là tốt. Mã Đức Nguyên cảm khái nói. Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi giúp Liễu Nguyệt ra mặt, dạy dỗ cái kia khi dễ người của nàng. Bạch Di Lệ tìm tới Thạch Cơ, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không sao, ngươi yên tâm." Hắn chốt bạn lên ấy, căn bản không đả thương được ta. Thạch Cơ vốn định đơn giản đáp lại, nhưng nhìn thấy Bạch Di Lệ cái kia vẻ lo lắng, nhịn không được nói thêm vài câu. "Không có việc gì liền tốt." Bạch Di Lệ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra an tâm dáng tươi cười. Nhìn xem Bạch Di Lệ cái kia tiết như chút được gánh nặng bộ dáng, Thạch Cơ trong lòng không hiểu run sợ một hồi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sợ Bạch Di Lệ nhìn ra sự khắc thường của hắn. "Nếu không, ta cho ngươi phơi bày một ít ta gần nhất mới học kiếm thuật đi." Thạch Cơ gặp Bạch Di Lý thì không nói chuyện, sợ bầu không khí xấu hổ, liền nhớ tới gần nhất mới học kiếm thuật, đề nghị: "Tốt." Bạch Di Lý vui vẻ đồng ý. Thạch Cơ tiện tay cầm lấy một cây kiếm gỗ đào, dưới tảng cây quê múa. Hắn giáng người mạnh mẽ, kiếm quang lấp loé, 3000 sợi tóc tung bay theo gió. Bạch Di Lý tìm đến một tấm ghế, đoan đoan chính chính ngồi tại thạch cơ trước mặt, lặng lặng mà nhìn xem hắn vì chính mình mua kiếm. Trong nội tâm nàng suy nghĩ nhiều hát một bài à, bởi vì nàng Âu yếu nam tử ngay tại vì nàng mua kiếm, đáng tiếc hắn cũng không hiểu lòng của nàng. Thạch Cơ mua xong kiếm, đi đến Bạch Di Lý ngồi xuống bên người. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, Liên bị Bạch Đĩ Y đi cử động tiến đến. Bạch Đĩ Y cầm ra khăn, nhẹ nhàng vì Thạch Cơ lau đi mồ hôi trên trán. Mùa lâu như vậy, khát nước rồi. Ta đi nấu điểm trà nói xong, nàng bước xuống thang tay, vội vàng chạy vào trong phòng. Bạch Đĩ Y dựa lưng vào cái bàn, vô vô bộ ngực, thở dài một hơi. Nàng sờ lên chính mình bởi vì cho Thạch Cơ lau mồ hôi mà khẩn trương đến mặt đỏ bừng, trong lòng âm thầm cô. Cha nấu xong, khá nóng chỉ chốc lát sau, Bạch Đĩ Y liền bưng một cái khay đi ra. Nàng đem khay đặt lên bàn, nói ra, ta muốn lấy ánh sáng uống trà khả năng có chút đắc điệu, liền phối điểm điểm tâm. Bạch Di Dị y cho Thạch Cơ rót một chén trà, lại cầm một khối điểm tâm đưa cho hắn. Đây là để cho ta trước uống trà hay là ăn trước điểm tâm a? Thạch Cơ một tay cầm trà, một tay nắm khối điểm tâm, trêu ghẹo nói: "A, là ta không có cân nhắc chủ đạo." Trước uống trà đi, nhớ kỹ thổi một chút. Bạch Di Dị từ Thạch Cơ cầm trong tay đi khối kia điểm tâm, thả lại trong khay. Thạch Cơ thổi thổi trà trên mặt nhiệt khí, miệng nhỏ nhớp một miếng, dễ uống. Thạch Cơ lại thổi rồi, nước trà không có như vậy nóng. Bạch Di Dị liền lại đem vừa rồi khối kia điểm tâm đưa cho Thạch Cơ, hiện tại nước trà không nóng, cũng không sợ hắn sấy lấy. Cảm ơn. Thạch Cơ kỳ thật có thể dùng linh lực để nước trà cấp tốc hạ nhiệt độ, nhưng ở cái này nhàn nhã thời khắc, hắn cũng không muốn làm như vậy. Mỗi tuần tiểu trắc sau khi kết thúc, tất cả mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Thừa quan A Long cùng Thạch Cơ còn không có phiếm vài câu liền bị người gọi đi. Thạch Cơ không am hiểu cũng không muốn lại đi kết giao bạn mới, thế là một người trong học viện đi dạo đứng lên. "Hắc, ngươi của ta. Nghe nói ngươi anh hùng sự thích, ta quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thần tượng." Một cái nam sinh đột nhiên xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt, hai tay chống nạnh nói ra. "Vậy chúc ngươi đổi tinh thành công." Thạch Cơ đối mặt trong này nhị thiếu năm, không biết trả lời như thế nào lành phải làm bộ cổ vũ vô vô tay, sau đó thừa cơ chạy trốn. Hắn chính là Thạch Cơ đi. Nghe nói hắn đem A Phần đánh một trận, thật sự là đại quái nhân tâm, một người nữ sinh đang cùng khoe mặt đùa giỡn, nhìn thấy Thạch Cơ đi qua, giật giật khoe mặt quần áo, ra hiệu nàng dừng lại. Hẳn là hắn đi. Ta nghe tiệm thuốc người nói, A Phần 10 ngày nửa tháng đều không xuống giường được, nghĩ đến A Phần thời gian dài như vậy không xuống giường được, nữ sinh nhịn không được bật cười. A Phần là các nàng phản A Phần hiệp hội cấp cho tin hiệu, trong hiệp hội đều là bị A Phần khi dễ qua người. Hắn làm những chuyện xấu kia tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng bởi vì có thế lực trong bóng tối duy trì hắn Cho nên bọn họ một mực không thể thành công phản kháng. A Phần biết hiệp hội này tồn tại, còn Thường Xuyên coi đây là quan Vinh. Hắn coi là mọi người gọi hắn A Phần là Hăng Hái Phần còn Thường Xuyên tự xưng A Phần, trêu đến người bên ngoài một trận vui cười. Không nói những cái khác, cái này Thạch Cơ dáng dấp thật là dễ nhìn. Nghe cấp nàng Miêu Tạ đã cảm thấy hắn mạo như tiên tiên, vừa xem xét này càng là cảm thấy dung mạo của hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, so trong biển giao nhân còn muốn tuấn tiếu một người nữ sinh hồi tưởng lại Thạch Cơ dung mạo, không khỏi nghĩ thầm Hoa Xi, si. là rất đẹp trai rồi, đáng tiếc không phải chúng ta. Hắn quá ưu tú. Hy vọng Yi Yi sư tỷ có thể đem hắn bởi tới tay đi một cái khác nữ sinh nói ra. Bạch Yi Yi cùng những người này quan hệ đều rất tốt, bởi vì nàng tính cách tốt, cho nên rất nhiều người đều thích nàng. Thành Cơ đi dạo trong chốc lát, Bạch Yi Yi tìm đến hắn. Hồi tưởng lại những này, Thành Cơ đặt chén trà xuống, nhìn xem Bạch Yi Yi bận rộn bóng lưng, trong lòng cảm thấy chần đậy, không, có một tia trống chỗ. Nghỉ ngơi thời gian luôn luôn vội vàng mà qua, ngày thứ hai trong nháy mắt liền đi tới. Đám người chính tập hợp một chỗ huấn luyện, đột nhiên trên bầu trời nở rộ lên phá hoa. Mỹ lệ sự vật thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Không giống với trong ngày lễ chúc mừng pháo hoa, lúc này pháo hoa là mọi người không muốn nhất nhìn thấy. Một khi pháo hoa vang lên ở trên bầu trời chói lọi nọ rộ, liền mang ý nghĩa có người ngoài xâm lấn. Một chút thực lực mạnh mẽ đệ tử được triệu hoán đến học viện chỗ cửa lớn, Thạch Cơ cùng Thượng quan A Long cũng ở trong đó. Hai người lúc chạy đến, học viện trước cửa đã tụ tập không ít đồng môn. Xem ra lần này là ma vực quỷ tộc xâm phạm." Thượng quan A Long nói ra. "Ngươi làm sao xác định như vậy?" Thạch Cơ một mặt mở miệng. Thượng quan A Long chỉ vào học viện ngoài cửa lớn đám người áo đen kia, khinh thường nói: Xem bọn hắn cách ăn mặc liền biết, thật không rõ ma vực quý tộc người vì cái gì như thế yêu quý quần áo màu đen. Muốn hiển lộ rõ ràng khí thế thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn đại đa số dáng rất hình thù kỳ quái, căn bản không có cách nào nhìn. Nếu có thể cho những lính quèn này mỗi người phát cái mặt nạ liền tốt. Thạch Cơ thuận thượng quan A Long chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên như hắn nói tới, trừ đầu lính dáng rất coi như doanh chính, mặt khác hoàn toàn chính xác thực không quá đê mắt. Mau đưa các ngươi thần khí giao ra, cầm đầu nữ nhân lớn tiếng reo lên. Ta là ma vực quý tộc Quỷ Ca chính như tên của nàng một dạng. Quỷ Ca thiên nhâm phảng phất có hồn siêu phách lạc ma lực, nghe vào trong thai để cho người ta có loại tê tê dại dại cảm giác. Quỷ Ca từng bước một đi hướng học viện cửa lớn, nhất cử nhất động của nàng đều tản ra mê người mị lực, làm cho tâm thần người dập dợ dờn. Mã Đức Nguyên đứng cách Quỷ Ca chỗ không xa, cười híp mắt nói, "Ngươi nhìn, giành được không bằng thắng tới thể diện, không bằng chúng ta tổ chức một trận luận võ giải thi đấu, thắng liền đem thần khí cho các ngươi. Tháng tới đã có mặt mũi, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy các ngươi không nói đạo lý, còn có thể chứng minh thực lực của các ngươi. Ngươi nói đúng không?" Quỷ Ca nghe Mã Đức Nguyên lời nói, cảm thấy rất có đạo lý. Cứ tới có thể sẽ tổn thất binh sĩ, mà thắng đến thì nghe dễ nghe nhiều. Cân nhắc lợi hại sau, nàng đồng ý, bởi vì nàng tự tin chính mình sẽ không thua.